diệp phạm v ô vỗ tiểu kim cùng ngao anh đầu vai gật đầu nói yên tâm đi không có việc gì chẳng lẽ còn sợ đại ca gặp không may người khác cảm toán các ngươi ở chỗ này đợi tin tức của ta ta đi một chút trở về ta sẽ không đi xa cho dù đụng phải nguy hiểm các ngươi cũng có thể tại lập tức đổi tới đại ca này tiểu kim còn muốn mở miệng k h u y ê n giải tiểu kim bọn người là nghĩ mãi mà không rõ không phải là nhìn xem tình huống chung quanh sao đây cũng không phải là cái chuyện đại sự gì phải dùng tới đại ca tự mình chạy nhưng mà lúc này tiểu bạch quay đầu cho tiểu kim nháy mắt ra g ấ u tiểu kim lời ra đến khỏe miệng cũng liền n u ố t xuống không có nhiều lời chỉ là có chút khó hiểu tiểu bạch là hiểu rõ nhất diệp p h ạ m hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn nếu như diệp p h ạ m muốn nói cũng sẽ không g ạ t không muốn nói hỏi ngược lại không tốt bởi vậy, vậy lúc này mới cho tiểu kim đưa mắt liếc ra ý qua một cái người tu hành chẳng phân biệt được ngày đêm mọi người đang trên sơn nham mở một sân động này đối với bọn hắn thật sự mà nói lại đơn giản chẳng qua rồi lại gặp đến mọi người an trí thỏa đáng diệp p h ạ m thân ảnh chất động lúc này mới hướng về phương hướng dưới chân núi chạy như bay mà đi vừa rồi diệp phàm ánh mắt ngưng kết tại trên bản đồ điểm này cũng ngay tại lúc này bọn hắn chỗ này tòa trên đỉnh núi cao nhưng mà này cao điểm danh tự lại khiến cho diệp phàm tâm trạng có chút r u n g chuyển bởi vì dưới chân hắn rõ ràng chính là đỉnh vòng trời đỉnh vòng trời một cái không phải rất lạ lẫm danh tự cũng là lúc ấy trọng ngụ phụ nữ trong miệng theo như lời trọng g i a nhà thờ tổ chỗ trọng ngụ chính miệng đã từng nói qua từ nay về sau không giành thế sự trở lại đỉnh vòng trời dưới chân tìm hơn mấy m â u dỗ tốt trải qua không cùng thiền tranh chấp không cùng địa đấu c u sống giải quyết xong cuộc đời này diệp phàm cố ý đổi tới thành nạp vân chính là vì nhìn xem cha con trọng gia có phải hay không sẽ trở lại thành nạp vân dù sao thành nạp vân cũng là trọng gia một cái căn kết luận nhưng lại đích thực đã trở lại nhưng là mang đi trọng thần như thế mà nói chỉ có một khả năng trọng ngụ mang theo nhi t ử con gái hẳn là về tới đỉnh vòm trời dưới chân bởi vậy đang nhìn đến cái chữ này mắt nhi thời điểm diệp phàm ngây ngẩn cả người thần vốn là chỉ cho là cả đời này sợ rằng cùng trọng hàm không còn có tương kiến này lúc ấy trọng hàm lúc gần đi thoáng qua thoáng nhìn diệp phàm đến nay còn nhớ cho kỹ nhưng mà thiên ý thường thường luôn khó có thể đoán trước thật không ngờ một chương bảo quyền hiện thế vậy mà đem chính mình mang đến nơi này dẫn tới trọng h à m bên người quỷ phủ thần công giống như lúc này chính mình rõ ràng liền đứng ở nơi này đỉnh vòm trời phía trên đỉnh vòm trời khoảng cách đỉnh thiên đô chỉ có vài trăm dặm mà thôi phải biết rằng đã nói chư hoàng mộ địa liền tại thiên đô p h ò n g ý là ngay tại đỉnh thiên đô phụ cận thực sự không phải là nói đỉnh thiên đô chính là chư hoàng mộ địa chỗ bởi vậy diệp p h ạ m vị trí hiện tại khoảng cách chư hoàng mộ địa cũng không xa thậm chí lúc này chỗ cái này đỉnh vòm trời thậm chí cũng đều có thể nhưng mà bây giờ cũng sẽ không có sốt ruột người đi đường cần thiết diệp phàm tâm tình có chút tâm thần bất định hướng về phương hướng dưới chân núi mau chóng đuổi theo xuyên sơn qua lâm thân ảnh màu lam tịu i thật giống lợi kiếm giống như ở đằng kia ngọn cây thạch đỉnh lóe lên tức thì thân hình sợ qua trên mặt đất cỏ dại tự nhiên một phân thành hai sau nửa canh giờ diệp phàm đã tiếp cận chân núi vị trí đứng ở một gốc cây cổ thụ đỉnh diệp phàm hai tay cầm sau lưng nhìn về trông về phía xa tốt một phen t h n h đẹp lúc này đã là mùa đông diệp phàm đưa mắt nhìn lại xung một mảnh vàng ngóng những cái kia đã từng xanh nhạt còn non hiện tại cũng biến thành khô héo màu sắc khiến cho đại điệp như là trải lên một chương màu vàng thảm đ ồ n g dạng đây là một mảnh ruộng tốt đã có ruộng tốt vậy thì đại biểu có người tung tích hơn nữa nhìn này một mảnh ruộng tốt quy mô chỉ sợ cũng không phải ba năm người là có thể lo liệu theo ánh mắt chết đi liền ở phía xa chân núi lượn lờ khói bếp buộc lên lấy diệp phàm thấy vậy nhẹ gật đầu cẩn thận nhìn một chút nơi đó đúng là một cái rất nhỏ sân thôn nói kẻ hèn này gặp ước chừng cũng có trăm hộ tả hữu người ta lúc này đúng là mặt trời rực rỡ nô lên cao thời điểm này lượn lờ khói bếp đúng là những thôn dân k i a lò lửa cháy lên diệp phàm xem lấy hết thẻ trước mắt trong nội tâm có phần có vài phần cảm khái chỉ huyên theo như lời cuộc sống cũng chính là như vậy mà nói thật là đẹp tốt đ i ể m tĩnh không thích tranh chấp cùng thế gian đã không có những cái tia mở ảo truy cầu sao lại bị còn có nhiều như vậy đau khổ này hết thẻ trước mắt khiến cho diệp phàm thật sâu cảm thấy say mê nhưng mà vừa lúc này diệp phàm khỏe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện cách đó không xa rõ ràng xuất hiện ba thân ảnh hắn vội vàng nhìn kỹ lại này ba đạo thân ảnh tốc độ hết sức nhanh nhoáng một cái phía dưới rõ ràng có thể có thể có trăm trượng khoảng cách. cảm giác đầu tiên chính là cao thủ ba người này đều là cao thủ thế nhưng mà diệp phàm khó hiểu ba người này lại là hướng về kia cái tiểu sơn thôn phương hướng xuất phát lấy kzzz không có khả năng a tại này dạng bế tắc tiểu sơn thôn ở bên trong làm sao có thể có cao thủ như vậy xem tốc độ này sợ rằng tối thiểu đều là đấu vương tu vi diệp phàm âm thầm nghĩ đến cùng lúc đó trong đ ấ y lòng cũng phát lên một chút dự cảm bất tưởng Chương trong lòng diệp phàm n g h i hoặc chỉ trước mắt công phu cái kia ba đạo nhân ảnh đã đến trong thôn nhỏ n h ữ n h ữ mày trong lòng bị dự cảm bất tường bao phủ diệp phàm đem khí tức của mình lần nữa ẩn ngấp thoáng một phát rồi sau đó thân hình nhoáng một cái hướng về thôn trang nhỏ phương hướng bay nhanh tiến đến n à y đột nhiên xuất hiện ba người diệp phàm là biết nhưng là lúc ấy bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh tại diệp phàm trong mắt trợt lóe lên bởi vậy diệp phàm không có nhận ra người cầm đầu chính là trần lạc đấu h o à n g hai người khác đều là thần cao năm thức tả hữu huy luân cao thủ là hai vị đấu vương thực lực cao thủ trọng ngụ nói lời thật sự trọng ra nhà thờ tổ đích thực ở này đỉnh vòm trời dưới chân nhưng mà cái này rất nhỏ thôn trang nhỏ chính là trọng gia nhà thờ tổ chỗ trần lạc đấu hoàng mang theo hai cái uy luân cao thủ tiến vào thôn dân thôn này ở bên trong cũng có hơn trăm hộ người ta lúc này lại là giữa trưa bởi vậy có chút người rảnh rỗi ở bên ngoài làm lấy một ít việc loại này tiểu sơn thôn là hết sức bế tắc tại đây vốn là hoang vu đại lục góc tây nam người ở thưa thớt cho nên lúc ban đầu cái này thôn nhỏ cũng bởi vì gia trọng gia nhân vật như vậy kiêu ngạo thật lâu mặc dù không biết trọng gia làm quan đến ngọn nguồn có bao nhiêu dù cho có thể đi ra bọn này núi chính là rất nhiều người n g thật r i bọn hắn ra không được đương nhiên bình thường cũng sẽ không có người đến lúc này đột nhiên nhìn thấy ba cái người xa lạ xuất hiện ở thôn khẩu mấy cái thôn dân lập tức cẩn thận từng ly từng tí hơn nữa rất ngạc nhiên xúm lại đi lên chỉ trỏ nói l y ra nghị luận cái gì cũng mà còn có người hướng về trong thôn chạy tới đây đối với thôn nhỏ mà nói không phải làm việc nhỏ tình ý nghĩ đến người này hẳn là thông báo thôn trưởng đi trần lạc đấu hoàng k i n h miệt nhìn một chút những người này đều là một thân vải thô áo gai chẳng có chút nào tu vị đáng nói bên cạnh hắn hai cái người uy luân càng là cuồng ngạo không bị trói buộc thậm chí không có con mắt nhìn lên một cái chẳng qua đang nhìn đến mấy người người tướng mạo có chút tư sắc thôn phụ lúc hai người này ngược lại là lộ ra nụ cười thản nhiên mấy hơi về sau nhìn nhìn bên người trần lạc đấu hoàng nhưng lại không dám coi thường vọng động các ngươi là ai à? lúc này trần lạc đấu hoàng bọn người cách đan mặc xem tại những thôn dân này trong mắt hết sức kỳ quái bọn họ đều là chút ít t h u ầ n phát người thậm chí cả đời cũng liền như vậy vài món vải t h u áo gai bây giờ trước mặt ba vị này đều là cầm ý băng gấm loại trang phục này nếu lại trong thành thị người khác tự nhiên sẽ cao liếp mắt nhìn bởi vì những người kia biết rõ ăn mặc những điều này thân người phần nhất định không thấp nhưng là ở chỗ này liền không giống với lúc trước tại đây chút ít thuần pháp thôn dân trong mắt bọn hắn xuyên đeo mới được là chính nhi bắt kinh quần áo thế nhưng mà trước mặt ba vị này chính là dị loại xuyên đeo l o ẹ i loẹn bên hông còn treo móc đồ vật lộn xộn bởi vậy lá gan lớn hơn một người lúc này mới đi lên trước vài b ư ớ c hỏi t r â n lạc đấu hoàng lạnh lẽo nhìn liếc nhẹ nhàng phẩy tay quắp lan gọi các n g ư ờ i thôn trường đến ta có lời muốn hỏi hắn nhìn như tùy ý phất tay cũng không phải những này chẳng có chút nào tu vi người có thể tiêu c h ị được vừa rồi hỏi thăm người trực tiếp bị một cổ khí lãng đẩy ngược lại bay ra ngoài nặng nề ngã tại xa hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài trong miệng máu tươi từng ngụm hướng ra phía ngoài phun nếu không là người này thể trạng cường tráng mà nói này tùy ý thoáng một phát cũng đủ để đã muốn tánh mạng của hắn mặc dù không chết hắn cũng không còn có hành động năng lực sau một lát n g ấ t đi còn lại mấy người thấy vậy lập tức l u ố n g cuống tay t r ầ n nhìn xem trần lạc đấu hoàng ba người ánh mắt hãy cùng nhìn xem yêu quái không có gì khác nhau chẳng qua e ngại về e ngại loại này sơn thôn mặc dù rất rất lại phía sau nhưng là cũng có một cái chỗ tốt cái k i a chính là cơ hồ người trong thôn giúp nhau đều là biết thậm chí còn có một chút liên quan thân thuộc cái này khiến cho tiềm ẩn tồn tại một cổ lực ngưng tụ lúc này thấy đến một người bị đánh n g ấ t x ỉ u mọi người vội vàng x u ố n g lại đi qua hơn nữa tráng hán đám bọn họ cũng bắt đầu gần đây tìm một cái chút ít côn b ồ n g lưỡi câu xin các loại vũ khí cầm ở trong tay mặt không cần t h ế t một lát đúng là đem ba người vây ở chính giữa hơn nữa nương theo lấy tiếng gọi ở mỹ không ngừng có người trong thôn cầm vũ khí chạy hướng nơi này gia nhập vào trong đám người người càng tụ càng nhiều chân lạc đấu hoàng ba người thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhăn thoáng hợp pháp loại người này chính là hơn vạn hơn mười vạn thì phải làm thế nào đây t h i t oa t h i t oa người tỉnh a ngươi làm sao vậy ngươi thế nào tỉnh a một cái bà lao không ngừng hô hoán ngất đi tráng hán khàn cả giọng nhìn xem tráng hán cả người là huyết sắc mặt tái nhợt bà lao lo lắng vặt vần bên người còn có mấy người đều là bối rối vô cùng nhìn xem hôn mê tráng hán t h u ố c thủ vô sách ha ha các ngươi không là đối thủ của ta nhanh đem các ngươi thôn trưởng gọi tới ta có lời hỏi hắn trần lạc đấu hoàng âm thanh lạnh như băng rơi vào tay mỗi người trong hai sợ là không ai sẽ không sợ liền như vậy nhẹ nhẹ vung tay lên căn bản không có tiếp xúc đến người liền đem người cho đả thường tại những thôn dân này trong mắt cái này là yêu thuật mọi người nơm nớp lo sợ giơ trong tay cái s ẻ n xà b e n các loại vũ khí đối với phía trước ba người này thỉnh thoảng giúp nhau nhìn xem ai cũng không biết nên như thế nào thời điểm không bao lâu đám người ồn ào náo động mà bắt đầu thôn trưởng đã đến thôn trưởng đã đến mọi người mau tránh ra đang khi nói chuyện đem trần lạc đấu hoàng ba người vây quanh đám người một phân thành hai n h u n m xuất một cái thông lộ này thông lộ chính là hướng về trong thôn phương hướng rất xa đi tới một đ o à n người người cầm đầu là một cái tóc trắng xóa láo giả không lấy lưng vẻ mặt nếp nhăn trồng chất m ệ n mọi lấy trong tay c h ố n g một cây quanh cũng có khúc hiệu quả trượng l ã o giả hai mắt đục ngầu không ánh sáng đi đường mặc dù c h ố n g quả trượng nhưng vẫn là phải có người nâng c h â n lạc đấu hoàng điệu nhữ mày nhìn xem lão giả chậm rãi tới gần không nên suy nghĩ nhiều người này phải là thôn trưởng không đường xa lão giả rời đi thật lâu rốt cục đã đến người trong vòng đục ngầu hai mắt nhìn nhìn trước mặt ba người rồi sau đó quay đầu chứng kiến bị trọng thương hôn mê thiết toa về sau lão giả giàn u a trên mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ không biết khách quý đến chúng ta thôn này có chuyện gì ạ lão giả không chỉ là tướng mạo giàn u a cựu liên thanh âm đều lộ vẻ tăng thương cảm giác với tư cách một thôn lâu quan trọng nhất là bối phận còn có hy vọng lão giả mặc dù lão không thể già hơn nữa mà ngay cả đi đường đều là vấn đề thế nhưng mà hắn nhưng lại trong thôn nhỏ đức cao vọng t r ọ n g người bởi vậy hắn cũng là các thôn dân người tâm phúc với tư cách thôn trưởng cũng không phải một ngày hay hai ngày lão giả đương nhiên là người cả thôn lợi ích là thứ nhất vị trí nhưng mà bình tĩnh ổn trọng cũng là người khác so sánh không bằng trần lạc đấu hoàng ha ha cười nói ha ha ha ha chuyện ngược lại là không có chuyện gì chỉ là muốn tìm người mà thôi lão thôn trưởng nhữ cái kia một đôi màu trắng bạc lông mi nghi ngờ hỏi hả không biết này vị cao nhân muốn muốn tìm là ai chúng ta tiểu thôn này tổng cộng cũng liền trên dưới một trăm hộ người ta nhân số cũng liền tại mấy trăm mà thôi thật không hiểu còn có ai có thể đáng được cao nhân tới tìm h ừ đừng tại đây cho ta giả bộ hồ đồ ta tới hỏi ngươi trọng gia phụ nữ có phải hay không ở này trong thôn trần lạc đấu hoàng đ ỗ n g nhiên hỏi trần lạc đấu hoàng là trọng ngụ phụ thân nhưng l à n à y trần lạc đấu hoàng sớm rồi rời đi đại lục v i ề n phong đã đi ra đế quốc hồng vũ đi đến đó tại phía xa hải ngoại tua bin bảo quốc tại cái đó quốc gia bồi dưỡng này trần lạc đấu hoàng lánh huyết vô cùng song khi lúc ở trên trời hố thời điểm trần lạc đấu hoàng thân phận bại lộ biết rõ thân phận của hắn người cũng, cũng chỉ có nhiều như vậy đây cũng là làm cho thất bại một nguyên nhân lại thêm chi trần lạc đấu hoàng biết được sự tình không lâu sau trọng ngụ phụ nữ liền đã mất đi hành tung cái này càng thêm khẳng định nhất định là bọn hắn để lộ tin tức bởi vậy trần lạc đấu hoàng đã sớm ghi hận trong lòng trần lạc đấu hoàng người này chính là như vậy mang thù hết sức nghiêm trọng nếu như không phải như vậy hắn cũng sẽ không tại uy luân quốc đời lâu như vậy chỉ là vì trở lại đế quốc hồng vũ báo thù người khác không biết trọng ra chuyện không biết trọng ra chỗ ân đối với trần lạc đấu hoàng mà nói này cũng không phải v i ệ c khó nhưng còn lần này vừa vẫn đi ngang qua trần lạc đấu hoàng sao lại bị không đến tính tính toán toán nợ cũ ha ha ha lão già kia còn cùng ta giả vờ hồ đồ ta người muốn tìm chính là trọng gia trọng ngụ trần lạc đấu hoàng nói ra k hikaz h z z, trọng ngụ không có nghe đã từng nói qua người này à cao nhân ngài có phải hay không nhớ lộn lão hủ tại đây trong thôn đã chín mươi năm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì họ trọng lại càng không cần phải nói ngài nói chính là cái người kia lao thôn trưởng sắc mặt thoáng do dự trong miệng phát ra hít khà z z z một tiếng c a o mày nhìn nhìn người bên cạnh về sau quay đầu trở lại đối với trần lạc đấu hoàng nói ra nếu như lão thôn trưởng thừa nhận là có nhưng là nhiều năm chưa có trở về mà nói trần lạc đấu hoàng có lẽ thật có thể tin tưởng chẳng qua nếu nói căn bản cũng không có người này thậm chí không có cái này dòng họ mà nói cái này giấu giếm bất trụ trần lạc đấu hoàng không chịu nói đúng không ha ha này lão bất tử ngươi thật đúng là kẻ dối trá không có tin tức xác thực ta sẽ đến được rồi ngươi đã không chịu nói xem ra chưa thấy quan tài chưa đồ lệ dứt lời trần lạc đấu hoàng trong mắt hiện hiện ra vô tận sát khí lần nữa phẩy tay một đạo kình khí thẳng đến một cái phương hướng mà đi lúc này đây trần lạc đấu hoàng thế nhưng mà rơi xuống sát thủ kỳ thật hắn cũng không cần như thế nào thi triển chính là thoáng dùng tới chút ít lực đạo cũng đủ để đã muốn những người này bệnh vung dưới tay mấy người kêu thảm bay ra ngoài sau khi rơi xuống rất đều là thoáng run dày liền đã không có tiếng động đợi cho có người đi qua quan sát thời điểm dò xét thoáng một phát hơi thở người đã bị chết đều là đồng khí liên tri quê nhà hương thân cơ hồ đều cũng có chút quan hệ lúc này những cái kia các lao nhân bọn nhỏ nhóm đàn bà con gái chạy tới mấy cái người chết phụ cận trong lúc nhất thời kêu gọi thanh âm thúc thít nhỉ non thanh âm chửi đới thanh âm liên tiếp thật tốt giống như nhân gian luyện n g ụ c đồng dạng chỉ là lấy hết thệ xem tại trần lạc đấu hoàng ba người trong mắt nhưng lại hết sức bình thường thậm chí bọn hắn còn nhàn nhạt, nhạt cười cười lao thôn trưởng thật không ngờ người này như thế tâm ngoan thủ lạc lúc này cũng có chút bối rối mà bắt đầu nhìn nhìn x u ố n g lại cùng một chỗ khóc giống đám người lại nhìn nhìn trước mặt này ba cái ôn thần lao thôn trưởng mặt tù mày c h a ha con không chịu nói là a t u t trần lạc đấu hoàng cười, cười. nói xong nhìn nhìn bên người hai người hai người kia một đôi sắc nhãn đã sớm nhìn thẳng mục tiêu của mình lúc này trần lạc đấu hoàng hiển nhiên là cho phép hai người cũng không có hơn động tác một tay n h ó á n g một cái tay biến thành trảo hình dạng đối với hai cái thôn phụ tìm tòi hai cổ hấp lực trực tiếp kích xạ mà ra hai t ừ mẹ hắn nhìn xem hai cái thôn phụ liền quỷ dị như vậy bay về phía cái kia hai cái thần bí nhân lập tức có người cao giọng la lên hơn nữa bây giờ thôn dân cũng không có cách nào nhịn nữa chịu đều là thao n ả sinh vũ khí xông về trước bất đắc di đã đến trần lạc đấu hoàng chức người ba trượng địa phương thời điểm cũng cảm giác phía trước trong không khí tựa hồ có đồ vật gì đó bất luận bọn hắn như thế nào x o n g đều gây khó dễ hai t ử cha hắn cứu ta d ê vào miệng c ọ n g đã đến hai cái người uy luân trong tay thôn phụ điên cuồng gào thét thanh âm cùng loạn cái kêu một đôi trong ánh mắt lộ vẻ vô lực cùng tuyệt vọng hai cái người uy luân vui vẻ ra mặt ôm thôn phụ hiện lộ ra vô cùng đáng ghê tởm sắc mặt đúng vào lúc này trong thôn truyền đến một tiếng gào to rồi sau đó sưu sưu loẹ ra mấy người đạo thân ảnh nhìn thấy này mấy người thân ảnh chân lạc đấu hoàng trong mắt cuối cùng hiện ra đắc ý thân sắc hắng ậ t đầu cười trong miệm thì thào thầm nói ha ha của ta tốt hải nhi ngươi xem như đi ra hôm nay chúng ta sổ sách nên tính toán đã nghe được gào to thanh â m hai cái người bi luân cũng tạm thời dừng lại động tác chẳng qua nhưng không có phát ra cầm lấy thôn phụ tay nhìn về phía người tới phương hướng chương 404, b ọ n hắn cũng không đáp ứng một tiếng gào to về sau theo trong thôn phương hướng siu ê siu ê siu ê đi ra ba đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh trong nháy mắt thời gian liền đã đến lao thôn trưởng bên người trần lạc đấu h o ả n g thấy rõ người tới về sau trên mặt lộ ra cười đại ý người tới một già hai trẻ hai trẻ cũng là một nam một nữ đúng là trọng ngụ một đứa con trọng thần cùng con gái trọng hàm cái kế lão thì ra là trọng ngụ d i ệ p phá muốn m không có sai qua nhiều năm như vậy trọng ngụ b á i kiến quá nhiều người thế gian thị thị phi phi tổng có một loại trong b i ể n rộng phù lá cảm giác rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ thậm chí lúc này đây hắn rõ ràng phản bội đế quốc h n g vũ này là bực nào tội nghiệt nhưng mà tại d i ệ p phàm trước mặt t á n h mạng của hắn đều suýt nữa ném đi nay cũng không phải là là hắn nhất hối hận trọng hàm cả đời hạnh phúc chôn vùi tại trong tay của hắn mặc dù hắn ước nguyện ban đầu cũng là hào ý có thể kết quả đã bày ở trước mặt bởi vậy đối với thế sự một chút cũng không có lo lắng chính hắn lựa chọn trở lại này đỉnh vòm trời xuống hy vọng có thể vượt qua không thích tranh chấp cùng thế gian cuộc sống tại thời gian trước mặt rất nhiều chuyện có lẽ đều quên lặng à. tuyệt đối thật không ngờ hắn không tìm họa họa lại tới tìm nhưng mà này trọng ra là ở tại thôn dân tận cùng bên trong nhất bởi vậy, vậy bên ngoài chuyện phát sinh thời điểm ba người không có kịp thời đi ra về sau chuyện càng lúc càng lớn hơn nữa thôn dân lại không tính lớn thôn khẩu phương hướng chuyển đến tiếng la khóc lúc này trọng ra ba người đã nhất định là có chuyện đã xảy ra lúc này mới vội vàng chạy tới đã đến chỗ gần trọng ngụ nhìn nhìn đối diện ba người trong lòng chính là run rẩy vài phần rồi lại hắn quay đầu nhìn nhìn đã chết đi những người kia còn có chính đang khóc quê nhà hương thân trọng ngụ trong nội tâm không phải cái tư vị kỳ thật đến lúc này chết đã không thể để cho hắn lại cảm giác được sợ hãi nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả mệt mỏi nhiều người như vậy trọng ngụ trong lòng vạn phần không đành lòng trọng t h â n cùng trọng hàm mặc dù biết đối diện người tới thực lực cường đại thế nhưng mà dù sao niên thiếu khí thịnh lập tức nổi trận lôi đình huyễn ra riêng phần mình báo khí nếu không phải trọng ngụ phía trước ngàn đón chỉ sợ sớm đã di chuyển thật thủ bây giờ trọng hàm cùng trọng thần hai cái đấu sư thực lực cấp bậc mà thôi đừng nói đối phó đối diện trần lạc đấu hoàng chính là một cái trong đó đấu vương cũng căn bản không có phần thắng có thể đứng vững đính trụ một chiêu liền coi là không tệ lao thôn trưởng kéo lại bên người trọng ngụ thần s á c khẩn trương nói ai nha ngươi như thế nào đi ra bọn họ là tới tìm các ngươi phiền mái trọng ngụ trong lòng còn có cảm kích chẳng qua cái lúc này đã bị chết nhiều người như vậy chính mình không được còn có thể chết càng nhiều nữ a người trong mắt bọn họ những thôn dân này cùng mèo chó là cũng không khác gì là lao thôn trưởng đều là lỗi của ta là ta cho thôn dân mang đến tai trọng ngụ thần sắc về và nói ai sao lại nói như vậy à không có các ngươi trọng g i a chúng ta cái này t h ô n trang nhỏ đã sớm không tồn tại một khi lại hung ác hung thú uy hiếp được chúng ta thời điểm đều là các ngươi trọng g i a đến bảo hộ chúng ta thôn dân hôm nay cũng là nên chúng ta báo ân lúc sau lao thôn trưởng lắc đầu thần sắc kiên định trong đôi mắt đều là cảm kích thần sắc đúng chúng ta liều mạng với bọn hắn lao thôn trưởng bên người thôn dân đã nghe được thôn trưởng mà nói hết sức đồng ý bọn hắn cùng đều tận mắt nhìn thấy qua cái kia hung thú lợi hại dù sao tại trong núi lớn này sẽ có nguy hiểm gì là khó có thể dự đoán nhưng mà trọng ra nhưng lại này lý duy một hiệu được tu hành bởi vậy nhiều lần nguy nan đều là vì đã có bọn hắn mới có thể vượt qua trọng ngụ nhẹ gật đầu chẳng qua lại thò tay ngăn cản người kia nói ra lao thông trưởng ai chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ha ha ha ha ha ha tiểu tử ngươi cuối cùng chịu đi ra những người này chết chỉ có thể coi là tại trên đầu của ngươi trân lạc đấu hoàng nhìn thấy đối diện nói chuyện với nhau cái không để yên cười v a n g nói trân lạc đấu hoàng là trọng ngụ phụ thân tiểu tử này gọi cũng không đủ cho dù trọng ngụ bây giờ cũng là một cái tóc trắng xóa lao giả nhưng mà đều nói hổ dữ không ăn thì còn tại trần lạc đấu hoàng trong lòng là không có loại quan niệm này trọng ngụ lúc còn rất nhỏ hắn liền ra được hải ngoại trong lòng của hắn chỉ có một mục đích cái kia chính là báo thù đem đế quốc hồng vũ phúc diện bởi vì chính là vì cựu hận lực lượng tu vi của hắn mới có thể tăng mạnh nói đến nhiều năm như vậy trần lạc đấu hoàng khổ vãi lồn đích thực không ít tan cái bởi vậy trọng ngụ cùng hắn cái này huyết mạch tình cảnh bây giờ cũng không địch lại hắn cựu hận lực lượng hắn chỉ biết là trước mắt người này phá hủy kế hoạch của hắn hắn phải chết trọng ngụ trong lòng cười lạnh chẳng qua trước mặt bên trên hắn không dám biểu lộ ra thực sự không phải là hắn sợ trần lạc đấu hoảng hắn lúc này chết còn không sợ sao lại bị sợ trần lạc đấu hoảng nhưng là hắn không thể không là nhiều như vậy thôn dân suy nghĩ ta với ngươi đi ngươi có thể sẽ giết ta đem ta như thế nào đều được thân phận của ngươi chính là ta để lộ ra đi chỉ cầu ngươi buông tha bọn hắn đang khi nói chuyện trọng ngụ quay đầu nhìn nhìn những thôn dân kia chúng ta không sợ chúng ta không sợ đúng chúng ta không sợ chúng ta l i ề u mạng với bọn hắn những thôn dân này mặc dù rất lại phía sau mặc dù chưa thấy qua các mặt của xã hội có thể là trong lòng của bọn hắn lại giữ chân quý nhất một phần hồn nhiên bọn hắn không có những cái kia lừa gạt không có những cái kia đối với danh lợi truy đuổi bởi vậy ở phía sau trọng ngụ hiển nhiên là muốn hy sinh chính mình đến bảo hộ bọn hắn bọn hắn căn bản cũng không biết rõ đối mặt là dạng gì uy hiếp thậm chí tại trong lòng của bọn hắn ba người này còn có thể có cái kia tổng đến quấy dối hung thú lợi hại hay sao trọng ngụ đã lòng nóng như lừa đốt bây giờ sinh tử hoàn toàn nắm giữ trong tay của đối phương hắn mới vừa nói mà nói kỳ thật đi cùng không đi căn bản không phải hắn nói tính toán cho dù hắn không đi cũng không được hắn chỉ là vì bảo trụ những thôn dân này tánh mạng mà thôi thế nhưng mà những thôn dân này rõ ràng không biết nguy hiểm lợi hại này bảy mồm tám mỏ cho vào nếu như chọc giận trần lạc đấu hoàng thôn này mấy n g ư ờ i trăm người thì ra là vung vài cái tay mà thôi trọng hàm cùng trọng thần hiểu rõ trọng ngủ nghĩ cách vội vàng chấn an mọi người khiến cho mọi người dần dần lặng xuống bọn hắn cũng là một cái ý nghĩ hôm nay sợ rằng là không sống nổi kỳ thật trọng hàm cũng đối với sinh tử thấy phai nhạt người tâm đã bị chết còn có cái gì tốt băn k h o n chỉ là trọng thần có chút mờ mịt mà thôi chẳng qua trọng thần người này cũng không phải nhát gan sợ người chết ha ha ha không tệ à thật không hỗ là trọng gia t ử tôn còn biết bố thí mình cứu người không tệ không tệ ta rất cảm động à có thể ta đáp ứng ngươi thả bọn họ một con ngựa trần lạc đấu hoàng hai tay chắp sau lưng nhàn nhã tự đắc nhìn xem trọng ngụ nói ra nói như thế nào trần lạc đấu hoàng cũng là một cái cấp hai đấu hoàng nói lời nói chắc có lẽ không đổi ý chẳng qua coi như là đổi ý trọng ngụ cũng không có cách nào đến lúc đó nơi này không có một cái người sống chuyện này cũng chuyện không xuất ra đi bất kể nói thế nào trần lạc đấu hoàng có thể đáp ứng đây đã là vạn hạnh trọng ngụ nhẹ gật đầu một lòng xem như rơi xuống ngọn n g u ồ n hắn quay đầu lại nhìn nhìn lao thôn trường lại nhìn một chút những thôn dân kia tại những thôn dân kia không muốn trong ánh mắt mở ra bước chân từ từ hướng về trần lạc đấu hoàng đi đến nhưng mà vừa lúc này trần lạc đấu hoàng bên người cái kia hai cái người uy luân lần nữa bắt được hai cái thôn phụ thôn phụ ở đâu b à i kiến cái này trần thế sớm đã bị sợ chẳng váng vừa rồi trọng ra xuất hiện thời điểm hai cái người uy luân tạm thời bung tay thế nhưng mà các nàng sợ tới mức chân đều như luôn ra trực tiếp sủi lơ trên mặt đất căn bản là chạy không được coi như là muốn chạy cũng tuyệt đối chạy không xuất ra hai cái này đấu vương cao thủ trong lòng bàn tay nhưng lúc này hai cái đấu vương biểu lộ hết sức tục tĩu i lại bắt đầu đối với hai cái thôn phụ động thủ động c ư ớ c những thôn dân kia lo lắng muốn tiến lên cứu rút bất đắc dĩ đạo k i a tưởng khí các nàng căn bản là gây khó dễ đừng nói là bọn hắn mà ngay cả trọng hàm trọng thần cũng không có cách nào một kiếm kiếm chém ở phía trên chẳng có chút nào hiệu quả trọng ngụ thấy vậy lập tức dừng bước một đôi mày kiếm ngưng trệ tại một chỗ trên mặt đều là nộ khí vội hỏi trần lạc ngươi đây là ý、gì? ngươi không phải đáp ứng ta buông tha bọn hắn sa chẳng lẽ ngươi đường đường một cái cấp hai đ ấ u hoàng rõ ràng lật lọng hay sao không ngờ chân lạc đấu hoàng khuôn mặt vui vẻ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười to ha ha ha ha ta cũng không có lật lọng người nơi này đều nghe được rõ ràng ta chỉ nói là ta buông tha bọn hắn đến tại hai người bọn họ p h ó n g không buông tha ta có thể không còn được ngươi trọng ngụ bị tức một đôi thương lông mày đều đang ẩ n ẩ n run, run run hai tay xiết thành quyền cốt cách phát ra đùng tiếng vang chẳng qua hắn cuối cùng là không dám động thủ trong đầu tất cả đều là thế nào mới có thể giữ được những người này thế nhưng mà bất luận như thế nào này tựa hồ cũng hoàn toàn không có khả năng nghĩ tới đây một chút tuyệt vọng cảm giác tập lên trong lòng đông nhiên ở này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt theo trần lạc đấu hoàng phía sau lưng phương hướng kích xạ mà ra mấy đạo thân ảnh không d ư ớ i hơn mười người nhiều những này tốc độ của con người tựu i thật giống tia chớp giống như trần lạc đấu hoàng kinh hãi ngoài quay đầu nhìn lại những cái kia thân ảnh đã đến phụ cận trong đó bốn thân ảnh hướng về trần lạc đấu hoàng đánh giết tới còn giữ lại những cái kia thân ảnh hướng về hai cái đang tại t ụ tiệu đấu vương phốc giết đi qua trong nháy mắt này trần lạc đấu hoàng trong lòng kinh hãi nhưng hắn là một cái cấp hai nhiều năm đấu hoàng thực lực nhìn về đế quốc hồng vũ đều là người nổi bật sợ rằng về sau huyền âm đấu hoàng tới tương tự đương nhiên mất tích h u y ề n thân đấu hoàng không tính ở bên trong nhưng mà lại có người tới khoảng cách này hắn lại không có chút nào phát giác đối với hắn cao thủ như vậy mà nói trong lòng của hắn đây tuyệt đối là không thể nào nhưng là bất kể hắn cho rằng có thể không có khả năng sự thật bây giờ đang ở trước mắt Trưng rất tới người Người không phải rất nhiều sao. Người tới chính phải Diệp Diệp Phạm, Phạ sao. là đã mấy cái thôn dân giết hắn chẳng có chút nào biện pháp nhưng là về sau diệp p h ạ m thủy trung đang âm thầm quan sát đến mặc dù hiện tại hắn cũng là một cái cấp hai đấu hoàng thế nhưng mà diệp p h ạ m gần đây đều là rất t ổ trọng l u ậ n tu vị hắn cũng không phải trần lạc đấu hoàng đối thủ hơn nữa đối phương còn mang theo hai người bởi vậy hắn tại tìm cơ hội dần dần sờ gần trọng hàm xuất hiện khiến cho diệp p h ạ m tâm thần v ừ a loạn cũng may hắn sớm có chuẩn bị nếu không sớm đã bị trần lạc đấu hoàng phát hiện nhưng mà hai bên đối thoại diệp phàm cũng nghe lọt vào trong h a i nhìn thấy trọng ngụ bây giờ thật sự cải biến rất nhiều diệp phàm vẫn là rất vui mừng lúc trước không có giết quyết định này của hắn xem như đúng rồi mặc dù tình thế nguy cấp thế nhưng mà dù sao vẫn chưa có người nào đã bị uy hiếp bởi vậy diệp p h ạ m cũng không cần phải ra tay khoảng cách thêm gần một ít năm chắc thì càng lớn hơn một chút nhưng là lúc này cái kia hai cái thôn phụ quần áo đã dần dần muốn bị cởi hết diệp p h ạ m không thể nhịn nữa một chiêu này đúng là diệp p h ạ m vô hạ phân thân hiện tại hắn thi triển vô hạ phân thân từng cái phân thân đều có hắn bản tôn tầng bảy thực lực thì ra là những n à y phân thân đều đã có cấp hai đấu vương thực、lực. d i ệ p p h á m đột nhiên phát uy cũng không có muốn cũng có thể diệt hết trần lạc đấu hoàng chỉ là muốn trước cạn điệu rơi hai cái này chán ghét ra hỏa bởi vậy lúc này bốn cái phân thân phóng tới trần lạc đấu hoàng chỉ là vì ngăn chặn hắn mà thôi nhưng mà cái kia hai cái uy luân cao thủ thì ra là cấp hai đâu vương nhưng là bây giờ bọn hắn mỗi người đối mặt là ba cái cấp hai đâu vương chủ yếu nhất là bọn hắn căn bản sẽ không cầm những thôn dân này đem làm chuyện quan trọng thậm chí trên người phòng ngự đấu khí cũng đã hủy bỏ tâm tư đều đặt ở trong ngực thôn phụ trên người đợi đến lúc bọn hắn cảm giác được uy hiếp thời điểm hết thể đều đã đã chậm Siêu siêu siêu. hơn mười đạo thân ảnh hơn mười đạo giống như lúc thân ảnh đều là thân ảnh màu lam đảo mắt tức đến kế tiếp là được mấy tiếng bạo hưởng còn có hai cái đấu vương tiếng t êu thảm thiết bạo hưởng là trần lạc đấu hoàng huy trưởng đánh lui diệp p h ạ m bốn cái phân thân t êu thảm thiết đương nhiên là hai cái đấu vương phát ra bọn hắn chỉ là nhìn xem xoay người qua mỗi người ngực đã bị ba bàn tay lúc này v ỗ chúng diệp p h ạ m lúc này quả thực là nổi trận lôi đình này ba trưởng l ự c đạo tuyệt đối sẽ không nhẹ vì vậy hai cái huy luân đấu vương đang lúc mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt thật giống như trong gió lá dụng đồng dạng trọn trượng thậm chí đem thôn dân đất phòng đều đụng ngã, rơi rơi trên mặt ra rơi rơi run vẹn ngoài hơn dân phòng đụng ngã, liền về bay xa, sau, dậy chí đem đều đất đều kế h ô n g c tiếp t hơn mười đạo thân ảnh bắt đầu ở trần lạc đấu hoàng trước mặt trùng hợp cuối cùng cấu thành diệp phàm bản tôn lúc này diệp phàm liền đứng ở trọng ngụ trước người đưa lưng về phía trọng gia ba người đưa lưng về phía những thôn dân kia quay mắt về phía vẻ mặt kinh hãi trần lạc đấu hoàng trần lạc đấu hoàng dừng ở trước mặt diệp phàm trong lòng vô cùng kinh hãi vừa rồi diệp phàm thi triển là phân thân chi thuật cái này hắn dám khẳng định đây là huyện thân đấu hoàng tuyệt k ỹ thành danh nhưng mà huyện thân đấu hoàng thi triển đi ra phân thân chi thuật thời điểm phân thân thực lực cũng chính là như vậy thậm chí còn không bằng diệp phàm trần lạc đấu hoàng trăm mối vẫn không có cách giải không chỉ có như thế này diệp phàm rõ ràng ẩn n ú p đã đến cách cách mình gần như vậy nếu như nói vừa rồi hắn toàn lực đánh lén mình mà nói chính mình chẳng phải là cũng nguy hiểm dù sao hiện tại thương thế của mình còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ ban đầu ở danh trời bên trong trận chiến ấy trần lạc đấu hoàng bị huyền âm đấu hoàng một trường trọng thương chính là bị thương không nhẹ nhưng mà tới được hắn như vậy t h vị bị thương ít có thể ngày đó cũng là do ở hắn muốn giết chết liêu thiên tề xuất ruột lúc này mới bị huyền âm đấu hoàng gây thương tích bị thương mặc dù không dễ một khi bị thương khôi phục bắt đầu cũng là rất khó khăn dù sao hắn cũng không có diệp phảm cường đại như vậy khôi phục c ô n g pháp bởi vậy sự tình p h á t cho tới hôm nay chỉ là quá khứ hơn một trăm ngày mà thôi mặc dù thương thế đã không có trở ngại nhưng là hắn rõ ràng biết rõ trước mặt diệp phảm là một cái cấp hai đấu hoàng như vậy đến nói lời mặc dù chỉ là có chút tổn thương nhưng cũng là quyết định thắng bại mấu chốt trần lạc đấu hoàng nhịu nhữ mày nhìn nhìn đã khí tức đều không cái kia hai cái người uy luân cao thủ trong lúc nhất thời hắn không có nói cái gì đó này đột nhiên phát sinh chuyện xấu thế nhưng mà c h ấ n kinh rồi diệp phảm sau lưng những người này đối với những thôn dân kia mặc dù bọn hắn cũng không biết đều mà tới đây là ai mà tới người nọ là cái mục đích gì nhưng là bọn hắn mãi đến khi chính là bị diệt điệu rơi hai cái này tuyệt đối là người xấu này cũng đủ để đáng giá trầm trồ khen ngợi lập tức có người đi qua cứu hai cái đã ngốc trệ thôn phụ tốt giết được tốt giết được tốt những thôn dân này là không biết hai người kia phải chăng đã chết nhưng nhìn đến hai người đều bất động có chút thôn dân sẽ cầm cái q u ố c các loại vũ khí chậm dài hướng về hai cái đã không có khí tức đấu vương đi đến đã đến chỗ gần một phen thăm dò về sau huyết tinh một màn trình diễn trong lòng bọn hắn động lại phẫn nộ tại đây trong lúc nhất thời bộc phát bởi vậy cũng mặc kệ hai người kia có phải thật vậy hay không chết cái gì thạch đầu cái q u ố c các loại cùng một chỗ hướng hai cái đấu vương trên thi thể nện nện vào huyết nhục mơ hồ nện vào phá thành mảnh nhỏ còn không hết hận nhưng mà trọng ra ba người nhưng lại một cái khác lần cảm thụ nhất là trọng hàm cái này bóng lưng thật sự quá quen thuộc thậm chí giờ này khác này nàng cảm giác này có phải hay không một giấc ngộng vốn là cho rằng mất hết can đảm cả đời này coi như là đi đến nơi này đáng tiếc chính là mình muốn dẫn lấy một phần thất vọng đi vào phân mộ thế nhưng mà trước mặt cái thân ả n h này phải biết rằng lúc trước trọng hàm lúc rời đi cùng diệp phàm là một cái ý nghĩ a cùng tâm tình nàng cũng là đang nghĩ lúc này đây phân biệt có lẽ chính là chỗ này cả đời vĩnh biệt bởi vậy cái kia cuối cùng ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn đã đã trở thành nàng cả đời này quý giá nhất đồ vật thậm chí tại trong ngộng trọng hàm đều ngây ngốc cười đó cũng là nàng biết duy nhất cười thời điểm trong lúc nhất thời trọng ra ba người s ư n g sờ ngay tại chỗ chẳng qua sau một lát ba người nhưng lại một cái khác lần tâm tình bọn hắn tâm tình bây giờ thật sự rất loạn vừa rồi một phen vừa ra tay trực tiếp đã diệt hai cái đấu vương thực lực cao thủ cảnh này khiến ba người vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới diệp p h ẳ m thực lực bây giờ rõ ràng đã cường đại đến trình độ này diệp p h ẳ m đến cũng khiến cho bọn hắn cảm thấy hy vọng nhưng mà còn có một loại khác cảm giác một loại lo ạ i lắng o l bọn hắn cũng không biết diệp p h ẳ m bây giờ rốt cuộc là cái gì trình độ thực lực chính là bọn họ muốn phá đầu cũng sẽ không cho là diệp p h ẳ n có thể tại cái tuổi này trở thành một cấp hai đâu hoàng tại đế quốc hồng vũ chuyện này người biết không tính thiếu đi thế nhưng mà tại đây bế tắc tiểu sơn thôn ở bên trong ai có thể biết nhưng là đối diện cái này trần lạc đấu h o à n g là dạng gì nước cho phép bọn họ là lại hiểu rõ bất quá diệp phàm đối mặt hắn n à y sẽ có phần thắng sao một lát kinh ngạc tại mừng rỡ về sau ba người trên mặt đều phủ lên lo lắng t h ầ n sắc ngươi ngươi là diệp phàm trọng ngụ khó có thể tin nói diệp diệp đại ca là ngươi sao trọng hàm rõ ràng đã đã biết cũng nhịn không được nữa hỏi bên trên một câu nếu như là giấc n ộ n g nàng thực không hy vọng tỉnh lại diệp phàm nghe thấy hai người kêu gọi quay đầu trở lại nhìn nhìn bọn hắn rồi sau đó lộ ra nụ cười thản nhiên bất quá đối diện vị này tuyệt đối khó đối phó diệp phàm lại vừa quay đầu hai mắt dừng ở trần lạc đấu hoàng lần này đầu diệp phàm cái kia dương quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trọng hàm trong mắt đây không phải ngộng tuyệt đối không đúng đúng hắn hắn thật sự đã đến diệp phàm ngươi đi mau ngươi không phải là đối thủ của hắn trọng hàm lo lắng hô đúng vậy à diệp phàm lão phu xin lỗi người lão phu chịu không giới ngươi phần này ân huệ ngươi đi nhanh đi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn trọng ngụ trong lòng rất nhiều cảm khái diệp pham huynh đệ chính là bởi vì hắn mà chết đến nay hết thể hiện hiện trong đầu trọng ngụ thật sự là hối tiếc không kịp ha ha không nghĩ tới là tiểu tử ngươi thật sự không tệ tu vị rõ ràng lại có sợ t ă n g tiến nếu như nói ta trần lạc đấu hoàng phục qua ai mà nói ngươi cần phải tính toán một cái bất kể nói thế nào tốc độ tu luyện của ngươi ta p h ủ trần lạc đấu hoàng những lời này ngược lại là phát đến đáy l ò n g nhưng mà cũng không đơn thuần là hắn ai cũng theo không kịp diệp pham lạnh lùng cười cười không nói gì trong hai mắt đã gắn đầy sắc khí đúng lúc này mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống đã rơi vào thôn khẩu vị trí cuối cùng tại diệp p h ạ m thành vây kín s u thế đem trần lạc đấu hoàng cho vây ở chính giữa diệp phảm mặc dù điên cuồng nhưng làm việc chưa bao giờ táo bạo bởi vậy tại hắn động thủ lúc sau đã thông báo tiểu bạch bọn người dựa theo diệp p h ạ m bây giờ đ o á n c h ừ n g số lô này trần lạc đấu hoàng mà nói tỷ số thắng cần phải có tầng bảy dù sao diệp p h ạ m tổng hợp sức chiến đấu so tu vị cao hơn rất nhiều có thể coi là là thắng diệp phảm tự nhận là muốn hoàn hảo không tổn hao gì đó là không có khả năng làm không tốt trọng thương đều rất bình thường cái này tuyệt đối không hoa được rồi Mục đích của c vậy n vậy diệp phà mới đem tiểu bạch bọn người cũng gọi là đến nơi đây tính cả diệp phàm tiểu bạch ngao tư ngao niệm ngao anh tiểu kim này sáu vị đối phó trần lạc đấu hoàng một người tỷ số thăng cũng có thể nói là một trăm phần trăm chẳng có chút nào lo lắng này vẫn là diệp phảm không biết trần lạc đấu hoàng thương thế không có tốt dưới tình huống tính ra trần lạc đấu hoàng tại tiểu bạch bọn người xuất hiện về sau một lòng đều ngội lạnh một nửa dựa vào hắn cường đại linh thức hoàn toàn cảm giác được về sau năm người này cường hãn rõ ràng đều là tràn đầy hung hãn khí tức nói kỳ thật thực lực rõ ràng đều là đấu hoàng thực lực đến cùng cường đại tới trình độ nào hiện ở chỗ này khí tức hết sức hỗn loạn hắn cũng nhìn không ra đến chẳng qua hắn biết rõ chính mình hôm nay sợ rằng làm u ô n quá sức sáu đôi một đánh như thế nào nghĩ tới những thứ này trần lạc đấu hoàng trong nội tâm quả thực biệt k u ấ t tới cực điểm một đường tìm tới nơi này vừa mới đây là trọng gia nhà thờ tổ chỗ hắn cũng liền tiện đường báo lại cái t h ủ cũng nhiều như vậy thôn dân mà thôi một mình hắn còn chưa đủ cái kia hai cái đấu vương là tỉnh thượng vinh hằng không nên phái tới đi theo tỉnh thượng vinh hằng cũng có mục đích của mình n à y t r ầ n lạc đấu h o à n g mà dù sao là đế quốc hồng vũ người hắn gốc d ễ ở chỗ này tuyệt đối thật không ngờ chính là t h ủ này không có chiến báo gặp được những n à y h o à n g n ra chính mình nhiều năm qua khổ tu phần này tu vị thế nhưng mà tuyệt đối không thể nhét vào nơi này nhưng là làm sao bây giờ muốn chạy đều không có cơ hội hắn không có nắm chắc một k í c h tiêu diệt trong lúc này bất cứ người nào một khi ở giữa tùy tiện độc thủ không thành công đối phương tất nhiên cùng một chỗ vây giết tới lúc đó ba đầu sáu tay cũng là chỉ còn đ ư n g chết d i ệ p pham nhìn xem trần lạc đấu hoàng trên mặt biểu lộ tại chuyển đổi hắn hiểu được trần lạc đấu hoàng nghĩ cách d i ệ p pham khoe miệng cũng lộ ra miệt thị cười cười ha ha trọng trần lạc ngươi cũng biết lá dụng b ề tội vừa vặn hôm nay ngươi ở chỗ này vào phần mộ tổ tiên được rồi chẳng qua nói đến ta thật sự là chướng mắt loại người như ngươi、Nó、ngó ngó ngươi vừa rồi cái kia uy phong sức lực những thôn dân này không thích tranh chấp cùng thế gian n g ư ơ i cũng hạ thủ được một cái cấp hai đấu hoàng đi giết chẳng có chút nào tu vì thôn dân ta thực xem từ n g ư ơ i phi diệp phàm trong lòng là thật sự hận tới cực điểm hắn người này ghét ác như k i ể u liền hận loại người này không lâu đối mặt diệp thải anh thời điểm cũng là cái này cảm giác nhắc tới cũng kỳ những này cao cao tại thượng cường giả đều thích ăn hiếp nhỏ yếu có thể là đến thỏa mãn phía dưới lòng hư vinh mà thôi tại trong lòng của bọn hắn tu luyện là vì cái gì sợ rằng ra sống lâu vài năm bên ngoài chính là vì ăn hiếp người a cảm giác này có thể thật thoải mái nhưng là trần lạc đấu hoàng cùng diệp thải anh còn không giống với diệp thả anh nói đến nói đi cũng là đế quốc hồng vũ người thế nhưng mà này trần lạc đấu hoàng rõ ràng bỏ tông quên y tổ đi trợ giúp người vi luân liền vì cái kia cái gọi là cửu hận rõ ràng có thể trợ giúp ngoại tộc đây là diệp p h ạ m tuyệt đối không thể nhịn được bị diệp p h ạ m vừa nói như vậy trần lạc đấu hoàng khí dâu diệp loạt chiến nhưng là hắn không dám phản bác chỉ là một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào diệp p h ạ m trong nội tâm tính toán đối sách ngươi không phải muốn giết bọn hắn sao đến bọn hắn ở này đâu rồi ta nhìn ngươi là thế nào giết diệp phàm quay đầu lại nhìn thoán qua tiếp tục nói trọng ra ba người lông mày đều nhăn không thể lại nhịu bọn hắn thế nhưng mà biết rõ này trọng trần lạc tính tình hết sức không tốt hơn nữa thực lực cường hành thế nhưng mà diệp phàm lời này nói mang chân có gai bọn hắn nghe đều trói thai này trần lạc đấu hoàng rõ ràng có thể chịu ở đây là kỳ quái chẳng lẽ trần lạc đấu hoàng lại có thể biết cố kỵ diệp phàm hắn rõ ràng không phải diệp phàm đối thủ trọng ra ba người không hiểu kinh hãi nhìn xem diệp phàm bóng lưng bắt đầu một lần nữa nhận định chính mình đối với diệp phàm đoạn t r ư ở n g đồng thời bọn hắn cũng là rất có cảm xúc trong nội tâm đối với trần lạc đấu hoàng cũng có chút miệt thị cái gì gọi là tính tình lớn chương ũ n g k ô n bằng đối thủ của mình tính tình g đối đ thủ của như bốn nhìn trăm t n g h linh sáu phá vân thương ngoại trừ biến mất n huyện thân đấu hoàng bên ngoài cái này trần lạc đấu hoàng thực lực có thể nói là đế quốc hồng vũ trước mắt đã biết đình phong một thân tu vị đã đạt đến cấp hai đấu hoàng thời kỳ cuối chẳng qua cục diện này mà ngay cả hắn cũng có chút bỡ ngỡ một đôi sáu hơn nữa mặt khác năm cái mặc dù nhìn không ra cao thấp có thể trước mặt cái này d i ệ p phảm cũng tuyệt đối là một cái cấp hai đấu hoàng cái này tu vị còn không phải trọng yếu dù sao đến nơi này cấp độ cho dù là tranh l ệ n h một tầng thứ cũng là thiên địa chi tranh l ệ n h nhưng là d i ệ p phảm kiếm thế hắn là nhìn thấy qua cái loại nầy uy lực thì hắn cảm giác được sợ hãi thực tế nhưng hắn là cũng tận mắt nhìn thấy lôi thú tại diệp phàm một kiếm phía dưới bị mất mạng tại uy luân ở trên đảo chờ đợi vài chục năm trần lạc đấu hoàng hiệu rất rõ lôi thú thực lực chính là hắn cũng không có tất thắng nắm chắc nói gì một chiêu đương nhiên trong chuyện này mánh khỏe hắn là không biết nhưng mà lúc này diệp phàm bên người còn có năm cái như vậy tồn tại thượng vị hung thú khí tức đã đem chi bao phủ nói sợ hắn cũng không phải sợ hung thú hắn cũng đã gặp không ít chỉ là hắn trong lòng rõ ràng hiểu rõ thượng vị hung thú đều cũng có thiên phú thần thống cái này thế nhưng mà rất muốn chết bởi vậy, diệp phàm chửi rủa miệt thị nói như vậy hắn cũng chỉ có thể trước nhịn người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đấu hoàng thế nào vì vậy thực lực cường hành càng là đạt được có càng nhiều lại càng là sợ hãi mất đi ngược lại hai bàn tay trắng người càng kiên cường bởi vì bọn họ đã không có cái gì tốt mất đi ha ha diệp phàm ngươi cũng là nhân vật chẳng qua này hôm nay xem ra ngươi chuẩn bị dùng sáu đôi một trân lạc đấu hoàng nhìn nhìn bên người tiểu bạch bọn người cười lạnh một tiếng hiện ra miệt thị thần thái nói ra diệp phàm cười cười đi về phía trước hai bước thần thái tự nhiên trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ nói ha ha à đa tạ khích lệ có thể có được ngươi trần lạc đấu hoàng khích lệ thật sự không dễ à chẳng qua dùng sáu đôi một có ý tứ gì trần lạc đấu hoàng lần nữa nhìn nhìn vây quanh hắn tiểu bạch bọn người quay đầu nói ra đừng giả bộ hồ đồ những người này không đều là thủ hạ của ngươi sao như thế nào không dám cùng ta một trọi một so so chiêu chẳng lẽ chuẩn bị một loạt trên xuống lấy nhiều thủ thắng d i ệ p phàm trong nội tâm thật sự là vừa tức vừa hận vừa b u ồ n c ư ờ i thầm nghĩ đến lúc này ngươi cũng sẽ nói về những này đạo lý đã đến ngươi có thể ngược lại là dùng một đôi nhiều đối diện với mấy cái này tay c h ó i gà không chặt thôn d ầ n ngươi là đối phó bao nhiêu đều m ặ t không đổi s ắ c g a bây giờ ngược lại là nói lên cái này thật sự là b u ồ n cười hả như vậy ý của ngươi là diệp phàm giả bộ không hiểu hỏi một đôi mày kiếm có chút n h ă n lại ha ha diệp phàm ta nhiều lần gặp ngươi anh hùng rất cao minh nhất là thân pháp của ngươi kiếm thế thật đúng là không ai bằng bởi vậy hôm nay ta ngược lại là có hứng thú cùng ngươi phân cao thấp chúng ta một t r ọ i một một quyết thắng thua ngươi xem coi thế nào ngươi có thể dám cùng ta khoa tay múa chân thoáng một phát trận lạc đấu hoàng khẽ cười, cười. thò tay vuốt vuốt trước ngực vài dâu dài nói ra diệp phàm đã sớm hiểu rõ ý của hắn diệp phàm khỏe miệng cười lạnh vài phần nhìn nhìn t r ầ n lạc đấu hoàng rồi sau đó thần sắc nghiêm túc nói t ố t ta đáp ứng ngươi cùng ngươi một trọi một đỏ sức thoáng một phát lúc này t r ầ n lạc đấu hoàng trong nội tâm t r ă n trọc nay phép khích tướng thật sự quá rõ ràng tính toán của hắn kỳ thật rất đơn giản diệp phàm hiển nhiên là những người này đ â u chỉ cần là mình có thể chế ngự đồng phục hắn hôm nay đồng nhất khó coi như là không sao đợi đến lúc đi trở về tìm tới nhân thủ đâu còn sẽ sợ diệp phàm bởi vậy lúc này diệp phàm rõ ràng đã đáp、ứng. một lòng xem như rơi xuống đấy khoe miệng cũng cuối cùng hiện ra một màn khó có thể phát giác vui vẻ diệp phàm nói xong nhìn nhìn tiểu bạch bọn người chẳng qua này ánh mắt dường như có chút làm cho người ta khó có thể nắm lấy tiểu bạch bọn người chứng kiến diệp phàm ánh mắt về sau chậm rãi lui về phía sau n h ợ n g s u ấ t rất lớn một ổ bánh tích dù sao hai vị này đều là tuyệt thế cao thủ một khi ở giữa động thủ có thể nói là thiên băng địa liệt mặc dù thực lực bọn hắn cũng không yếu bất quá vẫn là xa một ít tương đối khá trọng thân thấy vậy vội vàng đem những thôn dân kia hướng về trong thôn mang những thôn dân này ý thức không đến nguy hiểm Thậm chí lúc này như là xem náo nhiệt rất chí như hầm hực xem mỗi lúc là là này náo đồng dạng,、mỗi、người dạng, nếu đều bộ không phải người của chồng của ra, bao ọ n hắn nếu không sẽ không h lui sẽ về p í sau, ngược lại về phía trước xuống lại, sợ phía hay a xuống ngược đồng dạng. Không trước lại lại, lỡ về trò bỏ b lâu diệp pham cùng trần lạc đấu hoàng cũng bắt đầu kéo lên khí thế tại trần lạc đấu hoàng trong lòng diệp pham còn không phải là đối thủ của hắn dù sao cũng là một tên m a u đầu tiểu tử mặc dù rất làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi nhưng là hơn ba mươi tuổi kinh nghiệm chiến đấu cùng hắn trên trăm năm kinh nghiệm chiến đấu như thế nào so hơn nữa trần lạc đấu hoàng thực lực mạnh như thế cũng sẽ không, không có tốt bảo khí mấy hơi về sau trần lạc đấu hoàng n h o n g một cái thân thủ đoạn run lên một thanh h ắ c sắt trường thường xuất hiện ở trong tay của hắn d i ệ p phang coi chừng đây là thanh khí phá vân thương lực công kích cường đại có thể công có thể thủ xuyên vân phá sương n g ù thay đổi thất thường trọng ngụ nhìn thấy trần lạc đấu hoàng viễn ra bảo khí về sau lập tức kinh hãi nếu là nói ai so sánh hiểu rõ trần lạc đấu hoàng người nào còn có thể cùng hắn so bởi vậy này phá vân thương hắn là biết đến là một thanh thượng cổ truyền lưu hạ phẩm thanh khí mặc dù là hạ phẩm thanh khí cung cấp vương đình phong bảo khí so sánh với căn bản không phải một cái cấp bậc d i ệ p phàm c h o mày mặc dù hiện tại hắn linh thức tiếp cận không được trần lạc đấu hoảng nhưng là chỉ dựa vào mắt thường quan sát đối với bảo khí hết sức hiểu rõ là hắn có thể đủ cảm giác được trôi này trưởng thương c ư ờ n g đại thậm chí so với chính mình lôi minh kiếm còn mạnh hơn dù sao này lôi minh kiếm chỉ là một cái á thanh khí nói cách k h á c khí linh thỏa mãn thanh khí điều kiện thế nhưng mà này bảo khí bản thể còn không có đạt tới trình độ kia ha ha thứ tốt ta xem ra mấy ngày nay vận khí tựa hồ không tệ hôm nay vừa muốn thu hoạch không nhỏ á trong lòng diệm phàm vẫn là rất kinh hãi chẳng qua trên mặt lại sẽ không biểu hiện ra mảy may dừng ở trần lạc đấu hoàng trong tay phá vân thương thản nhiên nói phá vân thương hạ phẩm thanh khí bản thể phát ra độ 2.000, phát ra tăng phúc 40%, thương dài tám thước toàn thân ngâm đen vạn m é t biển sâu thiên ngoại vẫn thạch luyện chế dứt lời d i ệ p phàm một tay nhoáng một cái lôi minh kiếm cũng xuất hiện ở trong tay của hắn tăng trưởng ba thước ba thốn kiếm rộng ba thốn thân kiếm thủy lam chi s ắ c toàn thân quanh quẩn lấy một mảnh dài hẹp điện x à mỗi lần điện x à chạm vào nhau đều phát ra đùm thanh â m diệm phàm tay phải cầm lôi minh kiếm mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất quanh thân đấu khí p h ư n g lên tầng một dầu có ánh sáng màu lam đem chi bao phủ trong đó trần lạc đấu hoàng cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị trôi này ngăm đen trường thương bị tay phải hắn nâng đôi thương kẹp ở dưới nách ta của hắn mùi thương chỉ vào diệp p h ạ m có chút khí thế chính là diệp p h ạ m nhìn cũng không khỏi được âm thầm tán thưởng này trần lạc đấu hoàng chính là bị k i ề u hận đã bị mất phương hướng bản tính không phải thật đúng là nhân vật số má chẳng qua nói đến này cái gọi là k i ề u hận kỳ thật cũng là tâm tính của hắn cho phép vốn cũng không tính cái cái đại sự gì trên thế giới này nào có nhiều như vậy mưa thuận gió hòa ai không có trải qua cực khổ nhưng là cái này cũng không thể ghi tạc thiên hạ người trên người nói đến diệp phàm cũng có chút thích trần lạc đấu hoàng trong tay trôi này trường thương trôi này trường thương không có diệp phàm lôi minh kiếm đặc thù hiệu quả trường thương này chính là một thanh siêu cường lực công kích b ả o khí phải biết rằng diệp phàm lôi minh kiếm bản thể phát ra thì ra là tại một nghìn đến một nghìn năm trăm độ tả hưu theo so phá vân thương thiếu đi năm trăm nhiều không nên xem thường này nằm trăm hơn phát ra độ thắng bại nơi mấu chốt ở chỗ này hơn nữa không chỉ trường này lôi minh kiếm tăng phúc là ba mươi phần trăm thế nhưng mà này phá vân thương nhưng lại bốn mươi phần trăm này mười phạt ra độ nếu như số đếm là một mươi nghìn mà nói vậy thì nhìn ra được hiệu quả bởi vậy tại có chút thời điểm phát ra độ cường đại cũng là rất mấu chốt dù sao diệp phàm có thể không đơn giản chỉ biết kiếm thế thương này cũng không phải không biết dùng chính là sẽ không đi tại nào đó thời điểm đem toàn bộ đấu khí quán chú đến bên trong trực tiếp toàn lực ném ra bên ngoài chỉ sợ cũng đã rất kinh khủng trong chốc lát hai bên đấu khí bắt đầu điên c u ồ n g xông tới còn chưa khai chiến khí thế đi đầu mọi người rõ ràng có thể thấy được diệp phàm màu xanh ra chờ đấu khí cùng chân lạc đấu hoảng màu trắng bạc đấu khí đồng thời hướng về đối phương vào tới cuối cùng tại hai bên chính giữa rẳng co lại với nhau cường đại như thế đấu khí khiến cho tiểu bạch bọn người lần nữa lui về sau một ít trong lúc nhất thời cuồng phong đ ư ợ khởi phụ cận thôn phòng thậm chí trực tiếp nhổ tận gốc cho đến, đến giờ phút này những cái kia lẫn mất thật xa thôn dân mới cảm kích nhìn một chút trọng ra ba người này nếu tại phụ cận mà nói bảo vệ không cho liền đã bay d i ệ p pham lần nữa cảm thán một phen không tệ quả nhiên đủ mạnh mẽ bất quá hôm nay ngươi phải chết giết ngươi cũng có thể suy yếu rất lớn người đi luân lực lượng cái kia thần bí áo trắng công tử vốn chính là lớn lao uy hiếp nếu bất quá ngươi tại bên người vì vậy hai bên lần nữa để cao đấu khí phát ra chỉ đợi đối phương xuất hiện sơ hở thời điểm một lần hành động xuất kích ngao ngao sáu nhưng mà vừa lúc này một tiếng rung trời gào thét vang vọng đại địa hoàn vũ chấn động gào thét thanh âm tại đây dãy núi trong lúc đó thật lâu không tiêu tan chương bốn trăm linh bảy ăn miếng trả miếng mà thôi một tiếng rung trời gào thét vang lên khiến cho đại địa đều đang có chút run run tại đây dãy núi trong lúc đó kéo dài quanh quẩn cơ hồ cùng lúc đó tận lực bồi tiếp một tiếng rồng âm cao vút vô cùng khiến cho phương viên hơn mười dặm đ i ệ bách thú đều là phụ phục trên mặt đất tựa đầu dán thật chặt ở trên toàn thân lệnh Này lệnh run. giơ à o thét thanh âm l ề n chính là là tiểu phát tiểu tư cách thú với bạch bạch cách ra, v ư này g ngân thông giống rồng ngâm nhưng ngao rồng ngâm Giờ bích Cái thú thiên phú thần khiếu thiên. thanh anh thanh. tuyết tiêu n âm âm sư sư lại khắc này c h â n lạc đấu h o à n toàn tâm chú ý tại diệp p h ạ m trên người căn bản cũng không có để ý những thứ khác đấu khí của hắn cấu thành vòng phòng hộ cường đại dị thường hắn cũng không cần quá lo lắng coi như là có người đánh lén cũng rất khó phá vỡ hắn vòng phòng hộ nhưng là cùng với hắn vừa bắt đầu thời điểm muốn đồng dạng thượng vị hung thủ thiên phú thần thống đây là dị thường đáng sợ tiểu bạch thực lực đã tiếp cận đã đến cấp mười thời kỳ cuối theo thực lực tăng lên này thiên phú thần thông xuyên thấu lực cùng hiệu quả cũng rất nhiều mọi người mạnh mẽ đây là trực tiếp nhằm vào linh thức tiến công trần lạc đấu hoàng vòng phòng hộ cường thịnh trở lại cũng vô dụng h ú n g chi còn có một tiếng này ngao anh dòng âm nhưng là tiểu bạch sư giống khiếu thiên là có tính nhắm vào nói cách khác bây giờ đang ở những thôn dân kia còn có người khác thậm chí tại d i ệ p p h ạ m trong hai cái này là một tiếng thoáng vang dội thu giống không có gì dị thường hiệu quả trần lạc đấu hoàng chỉ cảm thấy trong đầu của mình ô n một tiếng đột nhiên xuất hiện trống g ố n g mặc dù hắn trong nội tâm vẫn là minh bạch đấy nhưng là này trong óc hỗn loạn vô cùng thực sự không phải là hắn linh thức lực không được nếu như tiểu bạch khôi phục lại thượng cổ hung thú thực lực này sư giống khiếu thiên chính là cưỡng chế tính xuất hiện m ề m m ộ i nhưng là bây giờ nhiều nhiều ít ít là do ở trần lạc đấu hoàng thật sự không có phòng bị mặc dù này mảnh chỗ trống rất ngắn ngủi thế nhưng mà xuất hiện vào lúc này đây là trí mạng cơ hội được không dễ tiểu bạch ngao anh bọn người không có thời gian biến nào thành phòng thể chính là dùng thân người trạng thái phát khởi tiến công đồng thời tiến công tiểu bạch trực tiếp h o c ra chuẩn bị thật lâu ngân bạch sắc q u a n cầu o a n hướng về phía trần lạc đấu hoàng nao g anh thì là chém ra một đạo cường hãn minh linh khí nao g tư h nao g niệm vận ra bản thân mạnh nhất bổn mạng long hỏa một đỏ một trắng hai đạo ánh sáng thẳng đến trần lạc đấu hoàng tiểu kim hai mắt kim q u a n g lóng lãnh hai đạo kim mang kích xạ mà ra d i ệ p pham cũng không có nhàn rỗi n à y hết thệ đều là sớm coi chuẩn bị vì vậy l ô i minh kiếm từ trên n ư ỡ n g cao đi xuống chính là nhất kê chém thẳng vào một đạo xanh t h ẳ m sắc kiếm quang thẳng đến trần lạc đấu hoàng mà đi trong tích tắc ở giữa vâng sáng đời trời khí thế như cầu rồng trong không khí mấy đạo bất đồng sức lực khí đan vào cùng một chỗ khiến cho không gian phản phất đều muốn lẩn lẩn và mẹo mặc dù nhỏ đợi hưởng công người không có biến nào bản tôn thế nhưng mà tại thực lực bây giờ phía d ư ớ i cũng là đầy đủ mạnh mẽ nếu như trần lạc đấu hoàng thật bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị thương hơn nữa tiểu kim bọn người chỉ dùng r a mạnh nhất tiến công tiểu kim kim nhãn thần quang nhưng cũng là thiên phú thần thông lập tức qua đi đợi cho trần lạc đấu hoàng linh thức một lần nữa thanh minh về sau sáu người tiến công đã đến trước mắt muốn tránh liền là chân thần cũng không có khả năng từng phương hướng tiến công đều là hết sức cưng hãn hắn cũng không có thời gian phân biệt ai mạnh ai yếu rơi vào đường cùng chỉ có thể gần đây huy động trong tay phá vân thương đem ngao tư ngao niệm cùng tiểu kim tiến công ngăn trở tâm thần vốn là đại loạn trần lạc đấu hoàng mặc dù triệt tiêu mất tiểu kim cùng ngao tư ngao niệm tiến công thế nhưng mà ba người khác tiến công nhưng lại thật đánh vào trên người của hắn hộ thể vòng phòng hộ chỉ là giữ vững được một lát triệt tiêu điệu rơi một bộ phận lực đạo về sau trần lạc đấu hoàng bị cường đại lực đánh vào cho vanh bay ra ngoài mặc dù như thế trần lạc đấu hoàng tại bay ngược thời điểm như trước mạnh mẽ để đầu khí khiến cho thân thể của mình không đến mức ngã rơi trên mặt đất mặc dù như thế hắn cũng cảm giác được ngực khó chịu hơn nữa này ngao anh minh linh khí còn có thôn phệ hiệu quả hắn cắn răng vội vàng vận khởi cường hãn tu vị đem ngao anh minh linh lực chống đỡ rồi lại nhanh chóng bước ra bên ngoài cơ thể cái này là thực lực thể hiện thay đổi người khác ngao anh minh linh lực cũng không phải là tốt như vậy hóa giải vốn là thương thế chưa lành lúc này đây càng là tổn thương càng thêm tổn thương trong nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ rất rõ ràng đây là bị diệp phàm đổ bỡn lại thêm mạnh để đấu khí đem minh linh lực bước ra bên ngoài cơ thể này trần lạc đấu hoảng lơ lửng trên không trung rốt cuộc không kiên chỉ nổi trong miệng phun phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt có hơi trắng bệnh một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào lá lên tới không trung diệp phàm trong đó tràn đầy nguyền r u a hoán phẫn nộ dường như muốn đem diệp phàm ăn sống nuốt tươi đồng dạng hắn vội vàng ăn vào một viên linh đan rồi sau đó đem trong tay phá vân thương chỉ hướng diệp phàm nhìn nhìn như trước vây tại chính mình chung quanh cũng đã lơ lửng trên không trung những người này đối với diệp phàm hung ác vừa nói n ó i n g ư ơ i n g ư ơ i rõ ràng lật lọng thiệt thòi ngươi một thân tu vị có thể nói tuyệt thế diệp phàm nhữ mày trong hai mắt bao hàm sát khí nghe thấy trần lạc đấu hoàng lợi diệp phàm khoe miệng phát ra miệt thị cười cười biểu lộ có chút ta ác nói ra ha ha điều này cùng ta có quan hệ gì sao ta chỉ nói là ta đồng ý cùng ngươi một chọi một thi viết về phần hắn đám bọn họ ta không còn được trần lạc đấu hoàng được nghe lời ấy chỉ cảm thấy không khẩu lần nữa phát mặn phun một ngụm máu tươi lần nữa phu n tới thân thể lắc lư hai cái suýt nữa trồng rơi xuống mặt đất vừa rồi một búng máu thạch bởi vì bị thương lúc này đây hoàn toàn là bị diệp phàm cho tức giận thế nhưng mà tức thì tức trần lạc đấu hoàng dương mấy lần miệng muốn phản bác bất đắc gì trong lúc nhất thời phát hiện rõ ràng không biết nói cái gì không có gì hay nói diệp pham hoàn toàn là d ậ p k h u ô n đã đến vừa rồi trần lạc đấu hoàng chính là dùng như vậy thủ đoạn trêu đùa những thôn dân kia không nghĩ tới tại đây trong thời gian thật ngắn rõ ràng cái này dùng tại trên người của mình hơn nữa vết thương này chịu quá b i ế t khuất chẳng bông tay đánh một trận mặc dù sáu đôi một có thể là mình cũng không trở thành sẽ bị chết ở chỗ này được ăn cả ngã về không mà nói có lẽ còn có hy vọng nhưng là bây giờ trong lòng của hắn dần dần dần dâng lên tuyệt vọng cảm giác tốt ngươi tốt tiểu tử ngươi ngon độc diệp pham cười cười thần thái trở nên rất nhã nhã mà rồi nói ra ngươi không tin dùng nhìn ta như vậy ngươi cũng không cần nói cái gì đó con người của ta không là cái gì anh hùng ta cũng không muốn làm cái gì anh hùng ta chỉ biết là giết người thì đ i ề n mạng phía dưới những thôn dân kiêm mệnh phải dùng máu của ngươi đến trả ngay tại d i ệ p p h ạ m nói ra không quản được người khác những lời này thời điểm nơi xa trọng hàm nhịn không được phớp một tiếng bật cười ra ngoài ý định bên ngoài này d i ệ p p h ạ m học thật đúng là nhanh thật không nghĩ tới đường đường trần lạc đấu hoàng lúc trước ba đại đấu hoàng một trong chính hắn rõ ràng hôm nay đã ăn như vậy một cái bạo thiệt thòi nhưng mà cười một tiếng ngoài trọng hàm càng nhiều hơn là khiếp sợ nàng nhìn ra được này về sau xuất hiện năm người đều là cường giả đến cùng rất mạnh đến cùng là dạng gì tồn tại nàng là cảm giác không được thế nhưng mà một tiếng này thu giống còn có một tiếng này dòng ngâm mặc dù đối với bọn hắn không có có hiệu quả thế nhưng mà thanh âm này khí thế kia lại làm cho người không hiểu cảm giác được rung động long chính là vạn linh đứng đầu người tự nhiên cũng là vạn linh một trong bởi vậy đang nghe dòng ngâm thời điểm mọi người trong lòng cũng là theo bản năng cảm giác được khủng bố dưng ở d i ệ p phàm trọng hàm trong lòng rất nhiều cảm xúc người này quá cường đại quá thần bí nghĩ tới đây trọng hàm khoe miệng lần nữa nổi lên dáng tươi cười một chút hạnh phúc cười rồi sau đó nàng hai tay nắm cùng một chỗ đặt ở trước ngực hai mắt nhìn qua thư ơ n g cung trong lòng vô cùng vui mừng mặc kệ người là ai vậy này mặc kệ hắn như thế nào nàng đều cảm tạ trời xanh có thể làm cho người này xuất hiện lần nữa tại trước mặt của mình như thế nào đây nói cái khác không có ý nghĩa mặc dù ta là một cái với ngươi đồng dạng vô lại nhưng là mục đích của ta ngươi rất rõ ràng chính là ngươi chết bất quá ta cũng cho ngươi một cái cơ hội không bị chết quá khó nhịn đến đây đi lần này ta và ngươi một c h ọ một tại chân lạc đấu hoàng trong mắt cái này diệp phàm thật sự là vô lại không thể không tiếp tục lại bây giờ còn như thế nào liều hơn nữa đã vừa rồi diệp phàm có thể chơi xấu lúc này đây t i ể u cũng không rồi hả diệp phàm chính là cái này tính cách ăn miếng trả miếng mà thôi về phần cái kia mấy thứ gì đó cái gọi là chân nhân quân tử truyện trước kia la thiên chính là như vậy làm coi như là đối thủ sử dụng âm n h ư u quy kế la thiên cũng khinh thường tại dùng cũng chính bởi vì như vậy la thiên là không có ăn ít thiệt thòi nhưng mà nếu như là la thiên chính mình có hại chịu thiệt này đến là không có gì có thể làm cho bây giờ diệp phàm phát sinh thay đổi là bởi vì la thiên tự cho là thanh cao kết quả lại là bị mất minh đệ mệnh bởi vậy bây giờ diệp phàm không hề như vậy tự cho là thanh cao nhất là đối mặt này vốn cũng không phải là cái gì chân nhân quân tử người nếu như nói thật sự đụng phải nhân vật mặc dù là địch nhân của mình nhưng cũng là bằng phẳng địch nhân diệp phàm tuyệt đối sẽ không như vậy thế nhưng mà này trần lạc đấu h o à n g tại diệp phàm trong nội tâm không có gì cần thiết cùng hắn giảng n h i ề u như vậy mượn vừa rồi tình huống mà nói trang diện này tựa hồ cũng có chút quen thuộc nếu quả thật nếu hợp lại liền bởi vì chính mình nhất n i ệ m một cái sơ suất nói không chính xác sẽ có người hy sinh dù sao đây chính là một cái cấp hai đỉnh phong đấu hoàng tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy lúc này trần lạc đấu hoàng khí b ở môi t h ẳ n g phát run sắc mặt tái nhợt ở bên trong lộ ra tái nhợt mau đầu thương tóc trắng rối b ờ i nằm phá vân thương tay thậm chí đều có chút run dậy d i ệ p p h m vui vẻ thời gian dần trôi qua thu liễm cũng là nên lúc kết thúc này phá vân thương còn có này cái đáng quý nội đan hắn đã muốn định rồi hơn nữa nhìn hắn lấy trần lạc đấu hoàng tựa hồ thấy được thực lực của chính mình khôi phục lại năm đó la thiên một khắc này đã có như vậy một quả nội đan hắn hoàn toàn có lòng tin đột phá đến cấp ba đấu hoàng thực lực la thiên thật sự phải trở về đến rồi chương 408, phá vân thương thuộc về ta diệp phàm lưng tụ đấu khí khiến cho quán chú tới trong tay lôi minh kiếm ở bên trong lôi minh kiếm bị hắn cường đại đấu khí thôi phát phát ra hoang long kiếm minh âm thanh điện xà số lượng cũng đang gia tăng như là trần lạc đấu hoàng cao thủ như vậy bây giờ trong nội tâm tuyệt đối là một vạn cái khâm phục chẳng qua diệp phàm cử động hắn cũng chỉ có thể là không nói gì ăn cái buồn bực thiệt thòi không có gì hay nói diệp phàm hoàn toàn hiểu rõ nhưng mà không để cho hắn một ít chính thức lợi hại nhìn xem diệp phàm cũng cảm giác trong nội tâm có chút không nỡ chẳng qua đến nay mới thôi diệp p h ạ m cựu huyền ngạo kiếm quyết mạnh nhất một thế chính là thứ sáu thế kiếm quy vô cực không phải vạn bất đắc dĩ diệp p h ạ m cũng không muốn tổng dùng về phần thứ bảy thế lúc tu luyện diệp p h ạ m cũng bắt đầu ôn thợ bởi vì một kiếm này thế là lúc trước la thiên nắm giữ cựu huyền ngạo kiếm quyết mạnh nhất kiếm thế bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không phải tốt như vậy thuần t h ủ diệp p h ạ m cũng không muốn dùng nghĩ tới nghĩ lui diệp p h ạ m linh thức khé động đem lôi minh kiếm ném về phía không trung một đạo ánh sáng màu lam tạc tránh lan quang mãnh liệt khiến cho không trung p h n phất xuất hiện hai cái mặt trời đồng dạng bùng lên qua đi l、like、ô các thôn dân p h trốn ở chỗ rất xa nhìn xem không chung lúc này tình huống không khỏi vô cùng khiếp sợ từng cái vô ý thức phát ra sợ hai thán phục thanh âm tại trong lòng của bọn hắn lao thôn trưởng cơ hồ là không gì làm không được bởi vậy tại thời khắc này tất cả mọi người dừng ở không trung trong miệng hỏi lao thôn trưởng thần sắc cũng không thể so với những thôn dân này tốt bao nhiêu nhưng là thôn dân sẽ hỏi hắn hắn xấu hổ ho khan hai tiếng cũng không nói gì biết rõ cũng không nói không biết chỉ là dùng cái kia thanh âm giàn mua nói ra đường cái cẩn thận một chút đ ề u các ngươi không muốn sống nữa dứt lời lao thôn trưởng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hộ khi bọn hắn trước người cha con trọng ra trọng ngụ bất đắc dĩ lắc đầu trọng hàm bây giờ thì là tại cảm kích trời xanh cũng không có chú ý sự t ì n h khác không chung trên trăm thanh phi kiếm vây quanh trần lạc đấu hoàng khí thế như cầu rồng nhưng mà lúc này mỗi một bả lôi minh kiếm đều không còn có tại cấp vương trung phẩm lực sát thương thay đổi bình thường trần lạc đấu hoàng chính là đứng ở nơi đó không chút s ứ c m ẻ mạnh như vậy độ tiến công cũng phá không rách hắn hộ thể c h â n khí nhưng là bây giờ trần lạc đấu hoàng mặc dù cũng không trở thành bị diện điệu rơi nhưng là hắn lại nếu không đoạn huy động trong tay phá vân thương mượn bảo khí ưu thế mới có thể đem những cái kia phiền lòng phi kiếm chống đỡ t ạ này trần lạc đấu hoàng trong đáy lòng còn sót lại hy vọng cũng bắt đầu dần dần tỏ khắ linh thức xuất thể hắn cảm thụ được này trên trăm thanh phi kiếm rõ ràng toàn bộ đều đã có cấp vương phẩm cấp phi kiếm này biến nào về sau rõ ràng còn có thể có như vậy thực lực này là thế nào làm được trần lạc đấu hoàng thật sự khó có thể tưởng tượng trong cơ thể linh khí thiếu thốn ngự còn có chút khó chịu vừa rồi một kích kia khiến cho trong đầu hắn trận trận đần độn sau một lát dù là trong tay hắn phá vân thương đặc biệt i mãnh bất đắc dĩ d i ệ p p h à m loạn kiếm quá nhiều hơn nữa là từng cái phương hướng mà ngay cả đỉnh đầu lòng b à n chân trần lạc đấu hoàng đều muốn phòng ngự nếu như bị thật đánh trúng lời nói mặc dù cũng sẽ không có cái gì thương tổn quá lớn dù sao trần lạc đấu hoàng chính là trọng thương hộ thể chân khí cũng là rất cưỡng hãn thế nhưng mà một khi ở giữa bị đánh trúng hắn phòng thủ sẽ bị làm rối loạn tần suất kế tiếp bị thương sẽ liên tiếp đến cuối cùng nhiều như vậy phi kiếm tra tấn cũng chịu không được danh con ta trần lạc hôm nay l i ề u mạng với người xuyên mây pha sương mù thương chiến tam phương thời gian kéo càng lâu lại càng phải không lợi trần lạc đấu hoàng đã hạ quyết tâm cùng hắn như vậy không bằng liều chết đánh cược một lần nhưng là trần lạc đấu hoàng mặc dù có chút cưỡng hãn uy m a n vô cùng ngạch thương triệu nhi thế nhưng mà rất nhiều bá đạo chiêu thức đều có nhu cầu cường đại linh khí làm làm cơ sở nhưng mà hắn lúc này úc còn không mang nổi mình úc tuyệt đối là dùng không được này dối mắt một chiêu nhi thương chiến tám phương là hắn xem xét thời thế về sau mình có thể dùng đến một k í c h mạnh nhất diệp phàm vốn cũng không sợ trần lạc đấu hoàng nếu như không phải còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm diệp phàm cũng rất muốn đánh chính là hắn tâm phục khẩu phục giờ phút này mơ hồ cảm giác được trần lạc đấu hoàng đang tại ngưng tụ đấu khí chẳng qua này vì thế yếu đi đâu chỉ một bậc hai tính toán linh thức khé động diệp phàm cũng chuẩn bị một cách cuối cùng cái kia trên trăm thanh phi kiếm dọc theo lộn xộn quỹ tích hướng về diệp p h ạ m bay tới tuy nhiên hôn t ạ p loạn trên trăm thanh lại không một chạm vào nhau cuối cùng trăm thanh phi kiếm tại diệp p h ạ m trước mặt đình trệ nuôi kiếm trực chỉ trần lạc đấu hoàng trần lạc đấu hoàng đã một số gần như đ i ê n cuồng hôm nay thế nhưng mà bị diệp p h ạ m cho tức giận quá sức chính là huyền âm đấu hoàng ngày đó một trưởng kia cũng không còn khiến cho hắn chịu nặng như vậy tổn thương từ khi hắn tu vị đạt tới đấu hoàng về sau mấy chục năm qua cơ hồ đều không có chịu qua tổn thương một tiếng gào to về sau trần lạc đấu hoàng trong tay phá vân thương bên trên ngân quang bùng lên người bên ngo lúc này trần lạc đấu hoàng quanh thân đều là màu trắng bạc đấu khí chẳng qua trong tay hắn này cũng thanh khí bảo thương tức năm g đen màu sắc mà trên thân thương lại hiện đ ầ y ngân ánh sáng màu trắng ngược lại là có chút quỷ dị thần kỳ đông nhiên trần lạc đấu hoàng thân ảnh kích xạ mà ra đùi phải b ả y biện ra không bước trường thương phía trước thân người ở phía sau thoáng qua xa hơn mười trượng diệp phàng may kiếm đột nhiên đứng lên sắc khí cũng tràn ngập trên mặt rồi sau đó hai tay vung lên trong miệng một tiếng t u y n tụng nên đã xong vạn kiếm quý nhất chỉ một thoáng này trên trăm thanh phi kiếm hướng về trần lạc đấu hoàng lúc này trước người mười trượng tả h ư u khoảng cách phi tốc kích bắn đi hết thể đắn đo vừa đúng trần lạc đấu hoàng phá vân thương ngay tại phi kiếm khép lại trong tích t ắ c đổi tới lập tức to lớn tiếng oanh minh khiến cho cái này vừa mới trầm tĩnh chỉ chốc lát thôn trang nhỏ lần nữa huyên áo chói mắt cường quang khiến cho những cái kia chừng trong mắt bất khả tư nghị nhìn xem không chúng các thôn dân xuất hiện trong nháy mắt mù, mà ngay cả trọng gia ba người cũng là xuất hiện cái này cảm giác chỉ là bọn hắn có thể thoáng đỡ một ít mà thôi dù sao có tu vị bên người đợi cho hảo quan tan hết đại đại đ trần lạc đấu hoàng thân hình cuối cùng cũng đã không thể chịu được phần này đạ kích trong tay phá vân thương cùng thân thể của hắn cũng bắt đầu hướng về mặt đất truy lạc diệp phàm vội vàng theo bên trong túi không gian h u y ễ n ra một viên bổ sung linh khí linh đan nhưng mà ăn bảo lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo trần lạc đấu hoàng dù sao cũng là tuyệt thế cứng giả một phát này hơn vạn độ phát ra cũng không phải đơn giản như vậy l i ê n tiếp được mà tới nếu như nói trần lạc đấu hoàng không có bị thương diệp phàm liền là một đôi một cùng hắn đ ố i chiến vừa rồi một cách kia diệp phàm cũng nắm không chắc tiếp được đến nhưng mà trần lạc đấu hoàng nếu là dùng tới suốt đời mạnh nhất chiêu th diệp phàm cảm giác sợ rằng hai bên thắng bại hẳn là một nửa một nửa nghĩ tới đây diệp phàm không khỏi cảm giác mình vẫn là xem thường cái này trần lạc đấu hoàng lúc trước cho rằng dựa vào mình nói như thế nào cũng có bảy tầng tám nắm chắc nhưng là tại lúc này đây đối với anh về sau diệp phàm một lần nữa đánh giá một tí nếu thật là cứng đối cứng đến sợ rằng chỉ có tầng 5 năm nắm chặt lúc này trần lạc đấu hoàng cùng phá vân thương hướng về mặt đất truy lạc diệp phàm trong mày một tay nhoáng một cái một đạo màu xanh da trời đấu khí chợt theo trên tay của hắn kích xạ mà ra cự thật giống một cái màu xanh khúc chiết xoay quanh hướng về phá vân thương bay đi tốc độ cực nhanh tại phá vân thương chỉ rớt xuống một nửa thời điểm màu xanh da trời sợi tơ đem phá vân thương chăm chú cuốn chặt lấy đột nhiên cảm giác được cũng không phải là chủ nhân một cổ linh khí đem chính mình trói buộc phá vân thương với tư cách thanh khí bản năng bắt đầu khởi xướng phản kích đột nhiên vốn là ảm đạm v ầ n g sáng long lánh mà bắt đầu thấy vậy diệp phàm khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh cái này chuyện xấu đã sớm tại trong dự liệu của hắn thanh cấp bảo khí là có khí linh hơn nữa xem như so sánh thành t h ụ này dù sao cũng là một bả thật thanh khí bởi vậy khí linh sẽ chủ động khởi xướng ph run lên tay diệp phàm trên tay màu xanh ra trời sợi tơ rồi đột nhiên tăng cường cái k i ê u phá vân thương chính là cường thịnh trở lại hiện đang không có trần lạc đấu hoảng bản năng đối kháng diệp phàm như vậy một cái cấp hai đấu hoảng căn bản không có phần thắng ngắn ngủn mấy hơi thời gian phá vân thương bên trên ngưng tụ h à o quang bị diệp phàm màu xanh ra trời sợi tơ hoàn toàn hóa giải mà phá vân thương cũng trung thực rất nhiều không dùng bao lâu liền về tới diệp phàm trong tay diệp phàm lơ lửng tại không lôi minh kiếm đã về tới bên trong túi không gian lúc này trong tay hắn đúng là trôi này phá vân thương hai hàng lông mày có chút nhăn lại h ả o h ả o đánh giá một phen trôi này ngầm đen t r ư ờ n g thương diệp phàm nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy thích t h ầ n s á c c h ư n g bốn trăm linh chín trần lạc đấu hoàng v ấ n lạc diệp phàm đích thật có chút thích trôi này phá vân thương bây giờ trôi này t h á n h khí bảo thương tính toán là của mình lúc này phá vân thương khí linh sao động bất an bảo khí là bị nhỏ máu nhận chủ lúc này bị một người khác cầm trong tay khí linh cùng có thể khởi xướng phản kích nhưng mà phản kích càng là mãnh liệt diệp phàm lại càng là cao hứng muốn đem này phá vân thương bên trong khí linh ấn ký lao đi là rất khó càng hắn chủ nhân của nó thế nhưng mà trần lạc đấu hoàng diệp phàm có bổn sự này nhưng là dăm ngày làm không được hơn nữa không cần thiết hao tổn một ít cũng không có thể nhưng là dưới mắt hoàn toàn không cần phải như thế trần lạc đấu hoàng vừa chết trong đó ấn ký tự hành giải trừ tóm lại hôm nay diệp phàm không có ý định phóng này trần lạc đấu hoàng trở về vì vậy diệp phàm tay phải kiếm chỉ đối với tay trái vác lên phá vân thương liên tục huy động một tổ pháp quyết khiến cho phá vân thương tạm thời ổn định xuống nếu không diệp phàm còn muốn thời khắc thấp hơn nó quấy nhiêu mặc dù không ngại nhưng cũng có chút phiền phức pháp quyết sau khi hoàn thành diệp phàm thân hình n h o á một cái hướng về trên mặt đất trần lạc đấu hoàng bay đi tiểu bạch bọn người đã sớm vây quanh ở trần lạc đấu hoàng bên người mà trần lạc đấu hoàng bây giờ sớm đã không có không lâu cái kia phần hiên ngang tư thế vai hùng khuôn mặt trắng bệnh vô cùng hai mắt cũng không có ngày xưa vừa sáng khoe miệng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tí ti đỏ thâm s ắ c huyết lúc này nghiêng người nằm trên mặt đất khoe miệng chảy ra huyết tương cái kia một đám thương phát ngưng hợp cùng một chỗ theo thương phát từng dọn truy lạc đến mặt đất mà trên mặt đất đã tụ tập đã thành một cái nho nhỏ huyết đàn diệm phàm thân hình chậm rãi phiêu lạc đến trần lạc đấu hoàng bên n g hắn nhìn nhìn lúc này trần lạ thương cảm không phải đối với mọi người cũng sẽ có mặc dù bây giờ trần lạc đấu hoàng bề ngoài có chút thảm ha ha trần lạc hôm nay ngươi sẽ vì những cái kia bởi vì ngươi mà chết người trả giả thật nhiều diệp phàm đem trong tay phá vân thương chỉ hướng trần lạc đấu hoàng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. trần lạc đấu hoàng có chút đ ổ i qua miệng dừng ở diệp phàm hai mắt miệng đầy đầy máu phát ra trận trận cùng thiếu nhìn xem lúc này trần lạc đấu hoàng diệp phàm ngược lại là cảm giác cùng không lâu diệp thải anh có chút giống nhau chẳng qua hai người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cái này trần lạc đấu hoàng sợ tác sở vi càng đáng hận hơn nữa lúc này hắn không thể không chết chẳng có chút nào cứu vãn chỗ trống không bao lâu trọng ngụ ba người cũng đã đến phụ cận bất kể nói thế nào này trọng trần lạc cũng là cha của hắn chẳng qua trọng ngụ biết rõ hắn chẳng có chút nào nói chuyện toàn lực hắn cũng không muốn nói cùng với trần lạc đấu hoàng tâm đồng dạng khi bọn hắn đây đối với phụ tử trong nội tâm không có cái kia cái gọi là máu mủ tình thâm bởi vì trọng trần lạc đã không còn là trọng ngụ khi còn bé nhận thức chính là cái người kia hắn bây giờ chính là người v y luân công cụ một cái giết người công cụ thực tế tại thôn dân trước cửa còn nằm cái kia mấy cổ đã thi thể l ạ n h bằng thân nhân của bọn hắn còn đang chờ báo thủ v ề phân t r ọ n g hàm đối với cái này cái ra ra ra hận chính là hận từ nhỏ liền chưa thấy qua nếu không phải trọng ngụ nói ra nàng căn bản cái gì cũng không biết nhưng mà con đường của mình có thể đi thành bây giờ như vậy căn nguyên kỳ thật cũng không tại trọng ngụ trên người thì ra là vì vậy trọng trần lạc hắn mới được là cuối cùng rực dây người ha ha thật không nghĩ tới ta đường đường trần lạc đấu hoàng vậy mà hôm nay sẽ đưa tại trên tay của ngươi ha, ha ha ha trọng trần lạc giống như có chút tâm bất cam tình bất nguyện đối với diệp phàm không ngừng cuồng tiêu nói diệp phàm nhữ nhữ mày nói ra đừng ở chỗ này cái gì đấu hoàng đấu hoàng chết ở trong tay của ta tính toán là vinh hạnh của ngươi muốn trách thì trách chính ngươi a dứt lời diệp phàm đem trong tay phá vân thương về phía trước một tiến đưa ngay tại đã đến trần lạc đấu hoàng trước mắt thời điểm trần lạc đấu hoàng phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân nói ra chậm diệp phàm trong mày trong lòng có chút nghĩ hoặc không biết lao già này còn có lời gì muốn nói chẳng qua hết thể đều ở nằm giữ cũng không kém đồng nhất lúc nửa khác tiểu tử ta chính là tần người chết có thể trả lời ta một vấn đề trần lạc đấu hoàng hỏi diệp pham cười cười chính mình có cái gì không thể cho ai biết bí mật hơn nữa hắn ngược lại là muốn nghe xem này trần lạc đấu hoàng đến tuột cùng muốn hỏi cái gì ha ha nói n g h e một chút trần lạc đấu hoàng kiến thức thực lực đều là vip nhất định tiêm lần lượt diệp pham xuất hiện đều là như vậy làm cho người không thể tưởng tượng nổi hơn nữa này tu vị tăng lên tốc độ trần lạc đấu hoàng là hoàn toàn chịu phụ không ai không quen chẳng qua cho tới nay tất cả mọi người là một cái ý nghĩ diệp pham nhất định là ngẫu nhiên ở giữa đã nhận được cái gì kỳ ngộ đã nhận được cái gì hiếm thấy có một không hai kỳ công rồi lại lại đạt được cao nhân tương trợ vân vân đối với cái thế giới này mà nói này không phải là không được bất quá hôm nay hắn là lần đầu tiên cùng diệp phàm giao thủ mặc dù hắn có thể cảm giác được luận tổng hợp sức chiến đấu cả hai chúng nó muốn không sai b ị lắm nhưng là diệp phàm thi triển đi ra thần công nhưng lại cao hơn cấp hắn rất nhiều hơn nữa thuần thục trình độ tuyệt đối không phải ba năm năm năm có thể hoàn thành nếu là nói tiêu t h ă n g tu vị nhanh như vậy còn có thể lời nói đây cũng là vạn vạn không thể nhưng mà cuối cùng một cái kết luận chính là cái này diệp phàm tuyệt đối không phải một cái ba mươi mấy tuổi nam tử thế nhưng mà hắn cảm giác được rõ ràng diệp p h ạ m sinh mệnh khí tức chính là cái này tuổi trẻ càng quỵ dị hơn chính là trần lạc đấu hoàng tại trọng thương về sau diệp p h ạ m rơi xuống đất tiến gần thời điểm hắn liền chuẩn bị ngưng tụ còn thừa t u vị rồi lại tự bạo dùng cầu đem những người này toàn bộ nổ chết trong lòng có lớn lao cửu hận cái dạng gì chuyện hắn đều làm ra được thế nhưng mà kỳ quái là diệp p h ạ m đã đến phụ cận về sau phảng phất là nhìn ra cử động của hắn hắn rõ ràng không cách nào thay đổi linh lực loại thủ pháp này chính là hắn cũng sẽ không bởi vậy ở trước mặt hắn diệp phàm hoàn toàn chính là một cái mê giờ này khắc này trần lạc đấu hoàng biết rõ hẳn phải chết này nghi ngờ trong lòng cũng liền dứt khoát hỏi lên d i ệ p phang cười cười đã đến giờ này khắc này còn có cái gì tốt dầu diếm nói như thế nào cũng là nhân vật số má cũng không để cho hắn chết quá mê mang đi à nha à ha ha ở kiếp này ta đây gọi là diệp phảm ở kiếp trước bọn hắn cũng gọi ta cổ võ đấu hoàng là thiên tốt rồi nhân sinh của ngươi liền đến nơi đây à dứt lời d i ệ p phang một tay dùng sức lúc này bảo khí phá vân thương còn như cũng là trần lạc đấu hoàng bảo khí thế nhưng mà tại diệp phảm bá đạo dưới sự không chế trực tiếp trần lạc đấu hoàng cổ họng tại trần lạc đấu hoàng lúc sắp chết nghe thấy diệp phàm mà nói tin hay không tâm tình gì cùng nghĩ cách này đã không hề trọng yếu hết thể đều theo phá vân thương đâm vào cổ họng mà chấm ứng dứt chẳng qua trọng ngụ cùng trọng hàm lại nghi hoặc nhìn một chút diệp phàm về sau trọng ngụ nhìn thoáng qua trần lạc đấu hoàng thi thể vừa quay đầu trên mặt giống như có một chút v ẻ không đành lòng trọng hàm thì lạ cười một tiếng về tới sơn thôn về sau trọng hàm cũng sẽ không mặc nữa những cái kia lăng la t ớ lụa lúc này ăn mặc cùng những thôn dân kia không có gì quá lớn bất đồng dù sao tâm đã chết Này ăn mặc còn có cái gì tốt chấp nhất nhưng là trọng hàm tướng mạo nhưng lại không che giấu được yêu dị mặt mày mắt mũi chỉ nhìn một cách đơn thuần đều không có, có cái ó c gì đặc biệt rất bình thường nhưng là kết hợp cùng một chỗ cấu thành một chương yêu dị khuôn mặt nghe thấy diệp phàm nói ra bản thân là la tiền h trọng hàm nhịn không được cười nhẹ một tiếng không có nghĩ đến cái này diệp phàm lâu như vậy không gặp vẫn là như vậy làm cho người ta không thể tưởng được lúc này rõ ràng còn có thể nói ra như vậy vui đùa không cần giết khi đều có thể đem người làm tức chết trần lạc đấu hoàng đã chết quy củ cũ không gian của hắn túi dĩ nhiên là là diệp phàm theo trần lạc đấu hoàng vân lạc này phá vân thương tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ một giọt máu huyết trực tiếp bị diệp p h ạ m b ứ ớ c ra liếu thủ chỉ, rồi lại dung nhập vào phá vân thương ở trong một cổ bàng bạc linh khí lập tức cùng diệp p h ạ m dung hợp hơn nữa diệp p h ạ m linh thức cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào đến phá vân thương bên trong không xuất ra ngoài ý liệu phá vân thương bên trong ở thế giới có một đứa bé trai cái này là phá vân thương khí linh xem này tiểu nam hải lớn nhỏ so tiểu lôi chính là thành thục không ít chẳng qua theo so cản nhi t r a n l ệ khá hơn rồi liền tiểu thiên cũng không bằng hơn nữa bây giờ diệp phàm vừa mới trở thành phá vân thương chủ nhân cùng cái này tiểu nam hải không có gì tiếp xúc tại tiểu nam hải trong mắt diệp phàm chính là chủ nhân nói cái gì theo làm là được bởi vậy tiểu nam hải biểu lộ rất chất p h á t này hết thể diệp phàm đều hiểu rõ cuối cùng dứt khoát đem phá vân thương nhét vào càn k h ô n đồ bên trong tin tưởng dùng không được bao lâu cái này tiểu nam hải nhất định sẽ cùng càn nhi bọn người ăn ý mà bắt đầu càn nhi bản lãnh diệp phàm còn là tin qua được phá vân thương nhận chủ túi không gian cũng về diệp phàm này quan trọng nhất nội đan là tuyệt đối sẽ không quên đây chính là hơn một cái năm cấp hai đấu hoàng một thân t h vị trong đó bao hàm năng lượng cường đại diệp phàm thực lực bây giờ đang tại hướng về cấp hai đấu hoàng trung kỳ tiếp cận một khi ở giữa nếu đem này cái nội đan thu cho mình dùng diệp phàm nghĩ tới đây đã thấy được chính mình năm đó thân ả n h chương bốn trăm mười ta vốn phạm nhân hết thể sẵn sàng diệp phàm cho bên người ngao niệm khiến một cái màu sắc ngao niệm nhẹ gật đầu rồi sau đó một trường cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra tại những thôn dân kia bất khả tư nghị trong ánh mắt một đạo mặt trận hỏa tuyến x ì ra mặt trận hỏa tuyến thẳng đến trần lạc đấu hoàng thi thể ngao niệm hỏa mặc dù không thể nói có thể dung vật nhưng l ầ này chính là một bộ đã không có chút nào tức giận thi thể chỉ ở trong nháy mắt liền nhuộm thành cho tàn diệp phàm là kính trọng cơn giả nếu không phải này trần lạc đấu hoàng không đi đ ư ợ c ngay diệp phàm cũng sẽ không như thế tâm ngoan thủ là không nên đưa hắn vào chỗ chết không thể bởi vậy mạnh như thế người diệp phàm cũng không đành lòng khiến cho hắn trở thành cây c ọ ở giữa một đống thịt thối mặc cho con kiến trùng c ă n xé cuối cùng trở thành một chồng chất xương khô dứt khoát xem như nhân từ một ít liền nhưng hắn từ nơi nào đến đến nơi nào đi mà thôi t ừ n g cổ khét l ẹ hương vị khiến người nghe thấy chi tắc quẹ cơ hồ tất cả thôn dân đều bụm lấy cái mũi nhìn xem một lát liền bị thiêu đốt đã thành một đống cháy đen trần l không khỏi hoảng sợ lửa này thiêu đốt tốc độ cũng quá nhanh diệp phàm nhữ nhữ mày nhìn nhìn những thôn dân này rồi sau đó một tay phất lên một đạo kình phong được khởi đem những cái k i a cháy đen vật thổi không còn một mảnh trần lạc đấu hoàng cũng liền triệt để biến mất tại này nhân thế trong lúc đó hóa thành bụi bẩm trần lạc đấu hoàng biến mất nhưng mà lúc này tại những thôn dân này trong mắt diệp phàm tức cười liền biến thành nhân nhân cứu van toàn bộ thôn trang mấy trăm người tánh mạng ân nhân mới đầu trở ngại diệp phàm vừa rồi biểu hiện những thôn dân này còn không dám biểu hiện cái gì về sau lão thôn trưởng theo trọng ngụ nơi đó giải đến diệp phàm cũng không phải ác nhân rồi lại những thôn dân này bắt đầu dần dần s ô i trào thậm chí có chút ít lá gan khá lớn rõ ràng đã đến diệp p h ạ m phụ cận dùng nguyên thủy nhất phương pháp đem diệp p h ạ m ném về phía không trung hoan hô thanh âm rào rạt tại cái này yên tĩnh trong thôn trăng nhỏ diệp p h ạ m chỉ cần một cái ý niệm trong đầu những người này vô luận như thế nào cũng tiếp cận không được chẳng qua cùng những này thuần phát nhất người diệp p h ạ m chính là một cái thể chất tương đối mạnh hung hãn người bởi vậy diệp p h ạ m cũng không có chống cự mặc cho những người này đưa hắn ném lên sau đó lại tiếp được như thế nhiều lần lấy trọng hàm trên mặt tràn đầy thật lâu đều không có xuất hiện qua dáng tươi cười ánh mắt theo diệp p h ạ m thân ảnh từ trên xuống dưới bên người trọng ngụ vui mừng ngoài quay đầu nhìn trộm nhìn nhìn con gái nhìn thấy con gái cuối cùng nợ nụ cười trọng ngụ một lòng cũng tan mất tất cả ba p h ụ tiểu bạch bọn người nhìn xem diệp p h ạ m như thế thẳng n h ư mày bọn họ là có chút không hiểu thì ra là theo diệp p h ạ m về sau thoáng chuyển biến chút ít tập tính nếu như không có đụng với diệp p h ạ m mà nói tiểu bạch tiểu kim các loại thượng vị h u n g thú những người này trong mắt bọn họ cũng là hèn bọn sinh linh tự thật giống mọi người trong mắt con sâu cái kiến đồng dạng sinh tử không quan hệ bởi vậy bọn hắn không có thể hiểu được đại ca bây giờ mặc dù còn chưa tính là ngạo thị thiên hạ thế nhưng mà phần này thực lực sao lại bị cùng những này cấp thấp nhất sinh linh hòa mình hơn nữa bọn hắn phát hiện tại diệp phàm trên mặt cũng tràn đầy phát đến đáy lòng cười tiểu bạch cùng tiểu kim cùng diệp phàm tâm linh cảm ứng mạnh nhất bọn hắn cảm thấy rõ ràng đại ca rất lâu không có vui vẻ như vậy đã qua tiểu bạch tiểu kim các loại người nhìn nhau sau đó lại nhìn xem từ trên xuống dưới diệp phàm đều là lộ ra không h i ể u thần s ắ c thật là vui mừng một thời gian ngắn mọi người vui mừng này mới dần dần đảm đạm rồi lại đang lúc mọi người tốn t ụ n xuống đi theo những người này đi vào trong thôn trong lúc nhất thời nấu dê mổ trâu giết gà bè rượu diệp phàm một từ chối nữa bất đắc di thôn này dân nhiệt tình cực kỳ khủng khiếp khiến cho diệp phàm thật sự không tốt từ chối t i ể u thủy mặc dù thấp kém nhưng là diệp phàm uống rất sảng khoái thức ăn cũng không tính mỹ vị thế nhưng mà diệp phàm ăn danh mương đầy h à o bình trọng ngụ nhìn nhìn lúc này tình huống hắn thoáng suy tư vài phần hắn mặc dù không biết diệp phàm là tại sao tới đến nơi đây hơn nữa rõ ràng cùng trần lạc đấu hoàng đánh lên chẳng lẽ đây là thiên ý chẳng qua diệp phàm là tùy thời có khả năng đi bây giờ bị những thôn dân này quấn quýt lấy thoát thân không ra. trọng hàm cùng diệp p h ạ m cần một ít thời gian mặc kệ bọn hắn kết quả là như thế nào thế nhưng mà cơ hội này thật sự không dễ vì vậy trọng ngụ tìm chút ít lý do rồi lại là diệp p h ạ m cùng trọng hàm đã tìm được một chỗ cơ hội cảnh ban đêm dần dần bao phủ đ ạ i địa đêm nay cảnh ban đêm đặc biệt đẹp một vòng trăng tròn giường như cái khay bạc đồng dạng động ở đêm đen màn bên trên bốn phía đều là hàng hà xa số ngôi sao mặc dù gió đêm có chút lạnh nhưng là lúc này diệp p h ạ m cùng trọng hàm trong lòng vẫn là dòng nước ấm b ư c lên hai người đi trong thôn trên đường nhỏ ánh mặt trang phốc rơi vãi giống như tại hai người dưới chân phủ lên một cái màu trắng b ặ t thảm một đường chậm rãi tiêu sái thời gian một n é n nhang hai người cái gì cũng chưa nói không hẹn mà cùng nghĩ đến theo gặp mặt ngày nào đó cùng với về sau、so、đủ loại cuối cùng tại một cái chỉ có vài thức r ộ n g đích bờ sông nhỏ hai người đứng v ư ơ n g bước ngươi ngươi hai người cười cười nhìn đối phương trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ ha ha ngươi nói trước đi a d i ệ p phàm nói ra ta ta cho rằng cả đời này vĩnh viễn đều không thấy được ngươi rồi trọng ham thoáng túi đầu nhẹ ngữ nói đây cũng là diệm phàm nghĩ cách lúc này diệp p h ạ m nhìn xem trọng hàm mặt này ẩn ẩn ngượng ngùng c h i sắc nhất là làm nổi bật vào lúc này dưới ánh trăng đặc biệt đẹp trọng hàm cùng lý chỉ huyên cùng dạ trà là hoàn toàn bất đồng loại hình này trọng hàm bởi vì nhiều năm tại đấu trường kinh doanh hơn nữa tại đế quốc làm việc bởi vậy làm người làm việc khéo đưa đầy vô cùng so với dạ trà quả thực là hai cái cực đoan nhưng mà cũng so lý chỉ huyên nhiều hơn một phần ôn lu diệp p h ạ m xem có chút l y dại sau một lát chậm rãi nói ra ha ha yên tâm đi hết thể đều đi qua vậy ngoài kiên cường trọng h à kỳ thật nhưng lại có một viên cũng không cứng cõi tâm s o diệp phàm lớn hơn vài tuổi nàng một lòng thịnh phịch, phịch nhảy đối với cuộc hôn nhân này chuyện trọng hàm như thế ưu tú bởi vậy bình thường người theo đuổi cũng không ít cũng không thiếu có chút người nổi bật thế nhưng mà này trọng hàm t i ể u thật giống tình ý đ ầ u không khai mở đồng dạng cũng có lẽ là tâm cao khí n ạ o một mực cũng không có tin tức nhưng là lúc này trọng hàm trong nội tâm hiểu rõ đây thật là ông trời c h i ế u cố làm cho mình đã có cơ hội này nhưng mà cơ hội này chỉ sợ cũng là duy nhất bỏ lỡ cả đời này sợ rằng đều muốn tiếp nối bởi vậy đây cũng không phải là lại thẹn thùng lúc sau diệp phàm ta trọng hàm nhăn nhăn nhò nhó hơi khẽ cúi đầu thỉnh thoảng lường bên trên liếc diệp phàm nói ra làm sao vậy có việc cho dù nói t h ằ n g a giữa chúng ta còn dùng như thế phun ra nuốt vào sao diệp phàm nhữ nhữ mày nói ra ta ta thích ngươi mặc dù ta biết rõ ngươi đã có chỉ huyên cùng giả t r à thế nhưng mà thế nhưng mà ta chính là không muốn cùng ngươi tách ra trọng hàm lấy hết dũng khí nói ra diệp phàm trong nội tâm kỳ thật cũng là có chút ít báo hiệu lúc trước trọng hàm một người chủ trì đấu g i á hội đều thành thạo nhưng lúc này như thế ngượng ngùng hơn nữa diệp phàm trong nội tâm đối với trọng hàm cũng là có cảm tình bởi vậy hắn biết rõ trọng hàm muốn nói gì mặc dù biết đang nghe trọng hàm nói như vậy về sau diệp phàm cũng không khỏi có chút mờ mịt mừng rỡ ngoài hoảng sợ lý chỉ huyên cùng dạ trà bây giờ là ván đã đóng thuyền không có cách nào nhưng mà lần đi ngàn khó vạn hiểm tại thời điểm này nhi bên trên mình có thể cho trọng hàm cái gì hứa hẹn sao thực tế tại đây cách một thế hệ tiểu sơn thôn ở bên trong diệp phàm tận mắt nhìn thấy nơi này núi đẹp nước đẹp trọng hàm sinh sống ở nơi này vô ư vô lự suy nghĩ vừa mới đến nơi đây diệp phàm lắc đầu trong đúng, lúc suy tư trọng hàm dứt khoát đã quen đã đến diệm phàm trong ngực diệm phàm cũng không có phản kháng ngực chống đỡ lấy trọng hàm đôi má đưa mắt nhìn qua không trung trang sáng quyết định này là rất khó làm cũng không phải là là xuất phát từ vì thỏa mãn trọng hàm nguyện vọng diệp phàm do dự nói cách khác chỉ cần là gặp phải đối với chính mình có ái mộ c h i tình người chẳng phải là đều muốn tiếp nhận chủ yếu là diệp phàm trong lòng vẫn là có chút thích trọng hàm trọng hàm ngay tại diệp phàm trong ngực hưởng thụ lấy một đoạn nàng cả đời này nhất tốt đẹp chính là thời gian mà lúc này diệp phàm cũng làm ra quyết định hai tay của hắn nhẹ nhàng đem trọng hàm đ ẩ y ra rồi sau đó thâm tình nhìn xem trọng hàm hai mắt nói khẽ ta ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm thật sự rất trọng yếu chờ hồi lâu nhưng là diệp p h ạ m cũng không có cho ra khẳng định đáp án hơn nữa lúc nói chuyện có chút ấp á ấp úng trọng hàm tâm tư cực kỳ kín đáo vốn nàng bây giờ tâm cũng có chút loạn đ ồ n g nhiên nhìn thấy diệp p h ạ m như thế nàng giống như có lẽ đã biết đáp án bởi vậy trọng hàm không có đợi diệp p h ạ m đem nói cho hết lời quay đầu hướng về sơn thôn phương hướng chạy tới diệp p h ạ m bất đắc dĩ nhìn xem trọng hàm thân ảnh biến mất trong tầm mắt hắn lắc đầu phát ra một tiếng khổ thán một đêm không ngủ mãi đến khi sáng sớ ngày thứ hai diệp phàm liền dẫn tiểu bạch bọn người đã đi ra tiếp tục hướng về đỉnh thiên đô phương hướng xuất phát diệp Phạm thời điểm ra đi. trọng hàm không có lộ diện mãi đến khi diệp p h ạ m thân ảnh dần dần rời xa trọng hàm mới từ trong góc xuất hiện nhìn xem diệp p h ạ m thân ảnh cuối cùng nhất biến mất vô hình khoe mắt của nàng chạy xuống nước mắt chương 411, l ạ i hiện lộ dị tượng diệp p h ạ m lúc ấy muốn nói thực sự không phải là cự tuyệt trọng hàm chỉ là muốn nói đợi cho chính mình làm xong sự tình nhất định sẽ tìm đến nàng mặc dù đây không tính là là một cái rõ ràng trả lời thuyết phục nhưng là cũng không tính là cự tuyệt chỉ là không nghĩ tới trọng hàm vậy mà chạy chẳng qua như thế cũng coi như tốt kết quả a trọng hàm có biết hay không, không sao cả nếu như mình thật sự có thể còn sống trở về mà nói lại đến tìm nàng thì ra là ở chỗ này rất bế tắc rất che giấu cho nên vẫn là rất an toàn bây giờ t r ầ n lạc đấu hoàng đã bị chết cũng sẽ không có người n h ả m chán đã đến tìm những này không có bất kỳ tu vi người phiền thoái diệp phàm rời đi ước chừng một cái canh giờ trong thôn lại đây một ít khách không ngợi mà đến hơn m ộ ư ơ i người t à hữu song khi trọng ngụ bọn người lúc đi ra nhìn thấy những người này không khỏi có chút kinh ngạc những người này chính là hình chấn bọn người bọn hắn không dám đi theo diệp phàm thân c ậ n quá lúc trước diệp phàm dạy cho bọn hắn ẩ n nút biện pháp bây giờ ngược lại là bị bọn hắn rất tốt lợi dụng chỉ có điều lúc này đây lại là dùng để tránh né diệp phàm mặc dù như thế bọn hắn như trước hết sức coi chừng diệp phàm cường đại có thể là bọn hắn rõ ràng có thể thấy được bọn hắn cũng rất tò mò diệp phàm đã đến cái thôn này ở bên trong như thế nào dừng lại lâu như vậy sau khi bọn hắn nhìn thấy trọng gia người về sau không khỏi đều rất kinh ngạc lúc trước tiêu tuấn chết cùng trọng ngụ là tuyệt đối kiếp trước quan hệ hơn nữa sở nhân cũng là tại trọng ngụ trong tay trọng thương bởi vậy cục diện biến thành rất xấu hổ hình chấn bọn người hết sức phẫn nộ cũng có chút khó hiểu này trọng ngụ lúc ấy bị đại ca giết đi à bây giờ sao lại bị xuất hiện ở nơi này cuối cùng trọng hàm đi ra đem chuyện từ đầu trí cuối giảng thuật một lần hình chấn bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ đến lúc này không ai sẽ đoán trách diệp phàm lừa gạt hắn bọn hắn chỉ là này trọng ngụ đang ở trước mắt mọi người trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng diệp phàm không có giết trọng ngụ hơn nữa mới vừa từ nơi này cách khai mở điều này nói rõ diệp phàm đã bỏ đi đối với trọng ngụ cửu hận nhưng mà mọi người theo trọng ngụ lời nói cử chỉ cũng nhìn ra được người này thật sự thay đổi coi như là giết hắn đi tiêu tuấn cũng không sống được hơn nữa bọn hắn đã đã biết người khởi s ư ớ n g chính là trần lạc đấu hoàng mặc dù bọn hắn trong nội tâm đều rất không thoải mái nhưng là cũng sẽ không động thủ đi giết trọng ngụ ở này trong thôn thôn khẩu vị trí một đám người đối diện đứng vững s á t mặt đều có chút nghiêm túc mặc kệ trọng ngụ bây giờ trở nên đến cỡ nào tốt mọi người cũng không có thể tới như thế nào giao hảo nhưng là diệp p h ạ m những huynh đệ này cùng đều rõ ràng lý người nhất là lý chỉ huyền cùng dạ t r à các nàng đối với trọng ngụ chịu trần lạc đấu hoàng sai sự đuổi giết hắn đám bọn chúng thời điểm trọng hàm không để ý sinh tử cứu rút ân là ân Hoán hoán. là oán. trọng ngụ cũng rất biết điều cuối cùng về tới chỗ ở của mình không đi ra ngoài nữa đã không có hắn ở chỗ này cục diện liền hòa hoan không ít trọng hàm tỷ thật không nghĩ tới ngươi tại sao lại ở chỗ này lý chỉ huyên đã đến vụ cận giữ chặt trọng hàm tay hỏi trọng hàm cùng lý chỉ huyên là đánh tiểu liền biết trọng hàm s o n g tay nắm lấy lý chỉ huyên tay miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng vui vẻ nàng còn không có theo tối hôm qua trong bi thương hồi phục tinh thần nói ra nơi này là nhà ta nhà thờ tổ a nguyễn lai là như vậy đúng rồi ngày hôm qua diệp phảm đến nơi đây làm gì đã đến nghe thấy lý chỉ huyên nhắc tới diệp p h ạ m danh tự trọng hàm trên mặt cuối cùng nhịn không được lộ ra yêu thương thần sắc rồi lại nàng đem diệp p h ạ m đại chiến trần lạc đấu hoàng chuyện giảng thuật một lần phen này kể ra trọng hàm bởi vì tâm tình hạ giảng thuật không có thêm rực rỡ chính là đem chuyện cáo chi mà thôi thế nhưng mà hình chấn những người này nghe chính là không h i ể u kinh hãi đây cũng không phải là khiếp sợ có thể hình dung t ừ n g đã là ba đại đấu hoàng một trong trần lạc đấu hoàng rõ ràng bị đại ca tiêu diệt này ngươi nói là sự thật vương hóa lôi chừng mắt nhu nhắn hỏi những người khác cũng là khó mà tin được nhìn xem trọng hàm đợi cho trọng hàm nhẹ gật đầu về sau mọi người nhìn nhau rồi sau đó nhớ lại hôm qua ở phía xa cảm nhận được cái t r ù n g loại kia trong không khí dị thường hỗn loạn linh khí chấn động nghĩ đến đây tuyệt đối không phải tầm thường cao thủ có thể đưa tới lý chỉ huyên cũng rất kinh ngạc chẳng qua nữ nhân là hiểu rõ nhất nữ nhân nàng theo trọng hàm vừa rồi trong thần sắc nhìn ra vài thứ hơn nữa trọng hàm cùng diệp p h ả m hết thể lý chỉ huyên đều là biết đến lý chỉ huyên chẳng những không có sinh ra g h e n tôn ngược lại hướng về trọng hàm nhích lại gần vẻ mặt nụ cười nhìn xem trọng hàm chẳng qua sau một lát lý chỉ huyên nhịu nhũ mày bởi vì lúc này trọng hàm thần sắc rất yêu thương trọng hàm tỉ tỉ người làm sao lý chỉ huyên hỏi trọng hàm sao lại bị nói những lời kia cũng khó mà nói ra miệng nàng lúc này mới lại cố ra chút ít vui vẻ nhìn nhìn lý chỉ huyên ánh mắt này trông vô cùng khâm á o ước bây giờ có chút xấu hổ trọng hàm là nhất định phải tìm chút ít chủ đề đến chuyển hướng nhưng mà nàng nghĩ nghĩ vì cái gì diệp phàm vừa đi bọn hắn này liền đến nơi này lúc này mới một cái canh giờ mà thôi diệp phàm thời điểm ra đi nàng là núp trong bóng tối nhìn xem tốc độ cũng không nhanh nói cách khác lý chỉ huyên bọn người muốn truy không xuất ra nửa canh giờ là nhất định đuổi đến bên trên này hát chính là cái đó vừa ra vì vậy trọng hàm chuyển hướng chủ đề hỏi lại lý chỉ huyên đem nghi ngờ trong lòng nói ra lý chỉ huyên thở dài bất đắc dĩ lắc đầu đến nơi này cái phân thượng cũng không có cái gì tốt dầu diếm nàng cũng đem chân tướng sự tình dạng thuật một lần trọng hàm thông minh là lý chỉ huyên cùng dạ trà căn bản không cách nào so tối hôm qua chỉ là do ở lúc ấy tâm cảnh của nàng vấn đề bởi vậy nhìn không ra diệp phảm khắc t h ư ờ n g lúc này lý chỉ huyên đem chân tướng sự tình nói ra nàng lại liên tưởng đến tối hôm qua diệp phảm có chút khắc thường cử động cùng diệp phảm gần đây là người sau một lát trọng hàm quay đầu nhìn về phía diệp phạm rời đi phương hướng khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên tại trọng hàm lần nữa khẩn cầu xuống lý chỉ huyên bọn người mang theo trọng hàm cùng lúc xuất phát hai mươi hai phân cách tuyến hai mươi ba người bi luân nơi đóng quân bây giờ có chút hỗn loạn bây giờ có cái này áo trắng công tử với tư cách dựa tỉnh thượng vinh hằng trong lòng có ngọn ngườn không đơn thuần là có như vậy một cái áo trắng công tử còn có mẹo kia t r ồ n sóc h ô n g thú còn một người khác tất nhiên cũng là cao thủ bởi vậy tỉnh thượng vinh hằng thực lực bây giờ có thể nói tuyệt đối không thua ở diệp gia cùng liễu gia thậm chí cao hơn không ít nhưng là trong lòng mỗi người đều có chính mình tính toán trong miệng hắn thần tôn vô luận là t r ồ n mèo vẫn là này sau đến hai vị nói đến cùng hắn cũng không phải chân tránh một lòng riêng phần mình đều có riêng phần mình mục đích mà thôi lợi dụng lẫn nhau mà thôi nhưng mà trần lạc đấu hoàng nhưng lại tâm phúc của hắn tại cục diện này xuống tổng cộng cứ như vậy hai trăm người không tới giúp nhau trong lúc đó đều cũng có cảm ứng ấn ký thế nhưng mà trần lạc đấu hoàng ở lại hắn nơi này ấn ký một chút suy yếu cuối cùng đúng là tiêu mất hết cảnh này khiến tỉnh thượng vinh hằng là lòng nóng như lửa đốt bất đắc dĩ như là trần lạc đấu hoàng thực lực như vậy người tâm cao khí ngạo đi ra ngoài báo cái thù này cũng không phải là cái đại sự gì làm sao có thể cùng tỉnh thượng vinh hằng nói ở nơi nào cái kia hai cái đấu vương tắc thì trực tiếp đã bị diệp p h ạ m tiêu diệt khí tức đều không có diệp p h ạ m cùng tiểu bạch bọn người bắt đầu vòng vây trần lạc đấu hoàng thời điểm trần lạc đấu hoàng còn muốn cầu viện cũng đã ca không còn kịp rồi huống hồ trần lạc đấu hoàng cả đời cao ngạo làm sao có thể cầu cứu chờ hắn muốn thời điểm hết t h ể đều đã đã trượm đừng nói diệp p h ạ m sẽ không cho hắn cơ hội liền la cho liền ngắn như vậy ngắn chăm tức thời gian mà thôi tỉnh thượng vinh hằng lòng nóng như lửa đốt rất hiển nhiên trần lạc đấu hoàng đã vất lạc thế nhưng mà hắn thật sự không nghĩ ra ai có thực lực rõ ràng có thể đem trần lạc đấu hoàng giết đi diệp ra không có khả năng diệp ra tại hắn giam trong mắt cũng không có gì dị thường cử động liêu ra cùng diệp ra đồng dạng không có gì dị thường hắn nghĩ tới là diệp phàm chẳng qua này tựa hồ cũng có chút khả năng không lớn diệp phàm chính là mạnh mẽ nhưng là trần lạc đấu hoàng tuyệt đối không có khả năng chết ở trong tay của hắn trần lạc đấu hoàng sẽ không phải là đối thủ của hắn hắn cũng biết diệp phàm bên người những cái tia cường đại tồn tại bởi vậy có một loại khả năng chính là trần lạc đấu hoàng bị vây công nhưng là cái này cũng tựa hồ khả năng không lớn dựa vào trần lạc đấu hoàng b ả n lãnh cho dù không địch lại muốn chạy trốn tổng là có thể ai có thể ngăn cản suy nghĩ thật lâu tỉnh thượng vinh hằng cũng không có đầu mối đối với trần lạc đấu hoàng v ẫ n lạc cái k i a áo trắng công tử chẳng những không có x u ấ t ruột ngược lại còn có chút cao hứng đương nhiên dù sao hắn vẫn là cần muốn tỉnh thượng vinh hằng hai bên quan hệ cùng có lợi hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài hai mươi hai phân cách tuyến hai mươi ba diệm phá mang theo tiểu bạch tiếp tục chạy đi chẳng qua lúc này diệp p h ạ m nhưng lại tại càn khôn đồ bên trong mà càn khôn đồ tại tiểu bạch trong tay bởi vậy chuẩn sắc mà nói bây giờ hẳn là tiểu bạch mang theo diệp p h ạ m chạy đi tiểu bạch làm việc diệp p h ạ m vẫn là rất yên tâm đụng phải dị thường trực tiếp kêu lên diệp p h ạ m là được mà diệp p h ạ m nhưng lại trốn ở bảo đồ bên trong nắm chặt từng phút từng giây đem cái kia vừa mới lấy được nội đan hấp thu hết thời gian rất gấp dương diệp p h ạ m không có hy vọng xa vời qua có thể hoàn toàn hấp thu nhưng là ở phía sau hấp thụ nhiều một ít nói thêm thăng một ít liền nhiều hơn một phần nắm chắc dùng ứng phó tương lai nguy cơ không lâu về sau ngay tại tiểu bạch bọn người đi về phía trước phương hướng lại là đầy trời hào quan g dị sắc toàn bộ bầu trời đều bị chiếu xạ đủ mọi màu sắc này dị thường cảnh tượng đã rõ ràng chỉ dẫn chỗ mục đích chỗ tiểu bạch vốn muốn gọi ra diệp phảm về sau do dự một chút hắn không có gọi cũng không có tùy tiện làm việc mà là mang theo mọi người chậm rãi tới gần cuối cùng vốn là đã tìm được một cái yên lặng địa phương bố trí phòng ngự phát t r ậ n đem ngao tư ngao niệm bọn người dàn xếp xuống về sau tiểu bạch khiến cho ngao anh cùng ngao tư đến phủ cận quan sát một chút ngao niệm cùng tiểu kim tiểu bạch thế nhưng mà không dám dùng bây giờ khắp nơi nguy cơ hết thể cẩn thận là hơn chính là ngao anh cùng ngao tư tiểu bạch cũng là ân cần khuyên bảo thủy trung muốn đem chính mình khí tức che giấu đến mức tận cùng nếu như đụng với nguy hiểm bất luận đối thủ thực lực cao thấp không thể chiến Chương Châu chỗ Mục Lúc cả trước chăm Cái chính chọn cái Định Thiên hạn thu nhỏ phản phất không hào Hào người trượng, nơi này đang này Đang đến ngoài lòng núi trong vạn quang lên quang vạn nổi đã đó đã đạo đem đều đã tiêu tại tất mắt từ trời bật lại mọi kia bầu ở ở ở là làm ấy bay rằm vô không thể tới gần hào quang chỗ chỉ là ở ngoại vi mà thôi hơn nữa bất luận phát hiện địch nhân là hay không cường đại đều không thể chiến một ngày thời gian qua đi ngao tư cùng ngao anh trở về tới chỗ ân thân đem chính mình phát hiện cáo chi tiểu b ệ n h khoảng cách vốn là đã không xa mặt khác mấy cổ thế lực chỉ là không biết chức có đưa mà thôi bởi vậy vẫn là thảm thức tìm tòi này mới lại tới đây thế nhưng mà khoảng cách này hào quang trùng thiên địa phương cũng không có rất xa lúc này dị tượng t á i sinh tất cả mọi người có chút kèm nén không được c u ồ nghỉ từng cái x o á tay dường như tình thế bắt buộc đồng dạng bất quá bọn hắn nhưng lại không biết đây cũng là nguy hiểm tiếp cận tiểu bạch tự định giá một phen sợ rằng đã qua đêm nay ngày mai sáng sớm những người kiên nên có hành động đây là khi bọn hắn giúp nhau ngăn được điều kiện tiên quyết dù sao còn chưa thấy đến bảo tàng ai cũng không rõ muốn sớm cùng mặt khác một cổ thế lực giao thủ cái này sẽ tiện nghi người khác bởi vậy mặc dù gần trong găng t h c ba phương thế lực tiến lên nhưng lại rất có quy luật chính mình đi con đường của mình đều là cùng mặt khác hai cổ thế lực bảo trì khoảng cách nhất định nhưng lại tại lẫn nhau quan sát đến diệp phàm đang tu luyện tiểu bạch do dự một chút không có cách nào mặc dù diệp phàm bây giờ đang tại khẩn yếu thời khắc chẳng qua cục diện tựa hồ cũng đã đến thời điểm mấu chốt không thể không cho hắn biết cái chủ ý này chính mình có thể không làm được vì vậy tiểu bạch đối với trong tay càn k h ô n đồ đánh ra một đạo pháp quyết pháp quyết này chính là đến báo động trước diệp phảm nay càn k h ô n đồ bên trong diệp phảm tu luyện là hừng hực khí thế trần lạc đấu hoàng nội đan cường hãn vô cùng ngưng tụ một cái cơ hồ muốn đạt tới cấp ba đấu hoàng thực lực cao thủ một thân t u vị bởi vậy chính là diệp phảm cũng không dám trực tiếp n ư ớ c vào mặc dù hắn vẫn đối với n ạ o hồn quyết rất có lòng tin chẳng qua cái lúc này mọi chuyện vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng giờ phút này Diệp ngồi Phạm khoanh chân ngồi ở bàn trước h h phía ạ c t ê nhiên, n động, thần thái tự nhiên, tiến vào đã đến vật ngã hai khép hở, hai huy thái tay mắt tử tử tự vật đã vào l n vong cảnh g i tại quanh người hắn lóe ra nhàn nhạt quanh ra lam hắn nhàn ắ lóe s qua mặt a n g Ở trước m của hắn ước chừng ba thước khoảng cách lơ lưng chân lạc đấu hoàng nội đan nhưng màn à y trên nội đan đang tại phân giải ra từng đạo màu trắng bạc linh khí hướng về diệp p h ạ m t h i ê n trán lục mang tinh tiến vào đến trong cơ thể của hắn lại bị ngã hồn quyết hoàn toàn chuyển hóa thu cho mình dùng trở thành diệp phảm đồ đạc của mình bây giờ diệp phảm thực lực đã một số gần như cấp hai đấu hoàng trung kỳ tại thực lực như vậy xuống càng k h ô n đồ trung hòa ngoại giới thời gian tỷ lệ cũng là đã xảy ra rất biến hòa lớn vốn là diệp phàm tại đấu vương thực lực thời điểm trong ngoài tỷ lệ có thể đạt tới mười so một giờ phút này diệp phàm tu vị theo thi đấu vương không biết mạnh mẽ ra bao nhiêu tỷ lệ này tự nhiên cũng sẽ sâu sắc tăng lên không nên xem thường trốn ở này càng k h ô n đồ bên trong trong khoảng thời gian này mặc dù đang bên ngoài chỉ là một cái ban ngày mà thôi ở chỗ này nhưng chỉ có suốt mười ngày mười một rồi diệp phàm rõ ràng cảm nhận được chính mình ngạo hồn quyết chính trên ngựa muốn khôi phục lại lúc trước hòa hầu vui mừng chính là theo ngạo hồn quyết khôi phục hắn hấp thu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh vốn cho là nếu muốn hấp thu hết này cái cấp hai thời kỳ cuối đấu hoàng nội đan ít nhất tại đây bảo đồ bên trong như thế nào cũng phải cái trăm tám mươi thiên nhưng là bây giờ vừa mới đi qua mười cái ngày đêm diệp phàng cũng đã đem hắn hấp thu một phần ba thực lực của hắn đã ở hướng về cấp hai đấu hoàng thời kỳ cuối tiến gần đến lúc trước la thiên một thân tu vị đã đạt đến cấp ba đấu hoàng thời kỳ cuối đã đến trình độ kia cũng đã rất khó lại lấy được bật phá mà cái kia văn minh mặc dù đã lâu cấp ba đấu hoàng không tính rất ít ỏi thế nhưng mà có thể tu luyện tới thời kỳ cuối cũng chỉ có la thiên một người nhưng mà tới được cái kia cấp độ đã có thể mây mưa thất thường bởi vậy diệp phàm đoán chừng một chút chính mình ngạo hồn quyết chính là khôi phục được lúc trước trình độ trên thực lực sợ rằng vẫn là không đạt được chẳng qua cũng may ngạo hồn quyết bây giờ đã toàn bộ mở ra hắn có thể tiếp tục tu luyện chỉ muốn tốc độ bên trên rất nhanh thực lực này khôi phục cũng là chuyện sớm hay muộn tình ý dưới mắt quan trọng nhất chính là đem này cái nội đan hấp thu hết tu vị tuyệt đối có thể bước vào đến cấp ba đấu hoàng nếu như hết thệ thuận lợi mà nói nhìn xem cấp ba đấu hoàng trung kỳ tri cảnh cũng không phải là không thể được bởi vậy diệp phàm không dám có nửa điểm b u n g lỏng giành giật từng dây luyện hơn nữa đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết đem thần công cường độ khai mở đều lớn nhất theo từng đạo linh khí tiến vào diệp phàm trong cơ thể nội đan cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua nhỏ đi vừa lúc đó diệp phàm cảm nhận được tiểu bạch triệu hoán nhưng là diệp phàm bây giờ luyện cũng đang khẩn trương thời khắc vì vậy diệp phàm thoáng chậm lại tốc độ phân ra một đám linh thức cùng tiểu bạch trao đổi thoáng một phát tiểu bạch đem một ngày này chuyện đã xảy ra cùng diệp phàm kỹ càng nói một lần nghe xong diệp phàm nhữ nhữ mày thật sự là hắn thật là muốn nhìn một chút này c h ư hoàng mộ địa đến cùng là cái dạng gì nữa bất quá bây giờ tu luyện đang tại khẩn yếu thời khắc trên đường đã đoạn thật sự đáng tiếc ngồi ở chỗ kia tính toán thật lâu diệp phàm lúc này mới quyết định được chủ ý tiểu bạch ta đoán định bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm việc mấy ngày nay liền làm phiền ngươi rồi cẩn thận một chút là được thời khắc quan sát bọn họ hướng đi hết thể chờ ta xuất quan nói sau nếu như đụng với khẩn yếu chuyện có thể cáo chi ta diệp phàm linh thức cùng tiểu bạch nói ra hiểu được diệp phàm ý tứ tiểu bạch trấn an thoáng một phát tiểu kim b ọ i người những người này nhưng cũng là xoa tay muốn đi xem đến t u ộ cùng phần này sức hấp dẫn thật sự quá lớn chẳng qua tiểu bạch cùng diệp phàm nghĩ cách là giống nhau trong lúc này tuyệt đối sẽ không không có gặp nguy hiểm đã muốn đi vậy trước tiên khiến cho những người kia đi thử một chút mà thôi vì vậy diệp phàm gia tăng hấp thu độ mạnh yếu tiếp tục tại cản khôn đồ trong tu luyện mà tiểu bạch lúc này thì là tự mình đi ra ngoài quan sát tình huống đương nhiên dù là hắn tẩu thú chi vương cũng không dám k i n h thường thời khắc đều muốn khí tức của mình nhận nấp đến mức tận cùng hơn nữa đang quan sát thời điểm đều là tại vài dặm địa chi bên ngoài cũng không dám sử dụng linh thức chính là dùng đến bản năng nhất giác quan dù cho như vậy đang quan sát liêu ra cùng diệp ra thời điểm hết thệ cũng rất thuận lợi chẳng qua đang giám thị người vi luân thời điểm suýt nữa bị cái kia áo trắng công tử phát hiện cũng may tiểu bạch cơ cảnh kịp thời thối lui này tại bất trí tại ham sâu hiểm cảnh về phần cái kia áo trắng công tử cũng là phát hiện có người nhìn xem cũng không có quá để ý này xung nhìn xem người có thể không đơn thuần là tiểu bạch một cái hơn nữa này dị tượng là liên tục phát sinh đại lục huyền phong những cái kia không xuất thế cường giả cần phải cũng sẽ xem tới được a không có gì hay ly kỳ ngày thứ hai giữa trưa lại là một cái cởi mở ngày nắng diệp ra liều ra còn có người u y luân cơ hồ là chân trước chân sau đi tới lúc ấy hảo quang trùng thiên chỗ nhưng này là rất lớn một khu vực địa thế rõ ràng rất bằng thẳng có thanh tịnh dòng sông còn có rậm rạp cánh rừng còn có chút không cao không thấp dây núi bởi vì đã là mùa đông bởi vậy một mảnh hạt hoàng c h i s ắ c cũng là một phen cảnh đẹp thế nhưng mà nơi này nhưng không thấy có cái gì dị thưởng cái kia cái gọi là chư hoàng mộ địa hẳn không phải là cái này cảnh tượng mới đúng cứ như vậy một mảnh đất vực thật sự lại tầm thương bất quá làm sao có thể sinh ra cái kia cơ hồ bao phủ phía chân trời vạn đạo hảo quang ba phương mọi người tại riêng phần mình điểm dừng chân hướng về kia mảnh sở đang nhìn mỗi người đều là c a o mày chó chặt bọn hắn thậm chí có thể rất xa trông thấy thế lực k h á c thân ảnh chẳng qua lại cũng không có ai x i n h sự chú ý đều đang phía trước mảnh đất này vượt tiểu bạch liền ở phía xa quan sát đến tiểu bạch cũng rất buồn b ự c ở chỗ này hướng về đông bắc phương hướng xem rõ ràng có thể xem ở đằng kia hơn mười dặm địa chi bên ngoài đỉnh thiên đô cùng với diệp p h ạ m muốn đồng dạng mặc dù chỗ này chỗ tại trên địa đồ ghi lại liền tại thiên đô phong nhưng là hắn chưa hẳn chỉ đúng là đỉnh tiên đô tiểu bạch nhìn, nhìn xa xa mở hảo đỉnh thiên đô. rồi sau đó lại vừa quay đầu nhìn nhìn những người kia mấy canh giờ đi qua rõ ràng không ai dám tùy tiện tiến vào phía trước mảnh đất k i a vực diệp d i ệ u long đa mưu tốt r í hắn cũng biết như là loại địa phương này không có khả năng không có gặp nguy hiểm tồn tại bởi vậy mấy cái lao giả nghiên cứu một phen vốn là còn lo lắng khát vọng tâm tình cũng là bị áp chế thoáng một phát rồi sau đó làm ra quyết định lại là chờ những người khác tiến vào nhìn nhìn lại tình huống mà định ra dù sao bây giờ luận nhân số hắn vẫn là nhiều nhất diệp d i ệ u long dự đoán được liệu ra ba người tự nhiên cũng muốn đến đồng dạng nghĩ cách yên lặng theo dõi kỷ biến người uy luân thì là do một cái khác lần cảm thụ tất cả mọi người nhìn không ra trong đó mánh khỏe duy chỉ có này áo trắng công tử cái kia một đôi anh tuấn mày kiếm đã nhăn đã đến một chỗ trên mặt thậm chí thoáng hiện lấy thần sắc kinh khủng nhìn qua phía trước trong đôi mắt không ngừng lóe ra hào quang không người nào dám đã quấy dậy hắn mọi người đều biết này áo trắng công tử cường hãn linh thức chính đang quan sát phía trước sau một lát áo trắng công tử ung dung thở dài thật sự là kỳ quái à thật sự là kỳ quái thế gian này còn không có gì là ta nhìn không ra mánh khỏe thế nhưng mà mặt này trước chỗ ta ta áo trắng công tử ngữ khí do dự sắc mặt do dự tại người khác trong mắt này phía trước căn bản cái gì dị thường đều không có thế nhưng mà này áo trắng công tử thực lực đã đến trình độ nhất định hắn mặc dù cũng nhìn không ra vấn đề quá lớn thế nhưng mà luôn luôn một chút rất vi diệu cảm giác bởi vì nơi này quá y ê n lạc thân tôn chúng ta là không là tìm sai địa phương tỉnh thượng vinh hằng hỏi lắc đầu nhìn nhìn tỉnh thượng vinh hằng áo trắng công tử cười nhạt nói tuyệt đối không có khả năng này cái gọi là chư hoàng mộ địa ở chỗ này cái t i ế định thiên châu cũng ở chỗ này áo trắng công tử nghi hoặc ở chỗ này hắn giang khẳng định kỳ thật những cái kia dị tượng thực sự không phải là cái gì chư hoàng mộ địa phát ra mà là do ở định thiên châu hiện thế về phần cái kia tấm bản đồ kỳ thật cũng không tính là cái gì bản đồ chỉ là phong lớn này mảnh thổ địa ngũ hành đại trận một cái chìa khóa mà thôi bản đồ hợp lại là một ngũ hành đại trận liền biến mất mất định thiên châu có thể lại thấy ánh mặt trời đưa tới này vạn đạo hà o quang nhưng là bây giờ khoảng cách gần như vậy đến cùng là nguyên nhân gì rõ ràng hắn linh thức nhìn không ra chút nào dị thường chương bốn trăm mười ba thần bí cánh rừng thời gian càng lâu ai cũng nói không chính xác sẽ xuất hiện cái gì biến hóa chờ một ngày một đêm thời gian cái tiêu dị tượng cũng không có xuất hiện kỳ thật tại tất cả mọi người trong nội tâm đều biết hết thệ đáp án ngay tại trước mặt này khối trên đất có thể chính là vì hiện ở chỗ này bình thường bọn hắn lại càng phải không dám hành động thiếu suy nghĩ cuối cùng thực tại không có cách nào diệp d i ệ u long cùng liêu thiên tể đều kèm nén không được diễn phần mình phái ra hơn mười cá nhân cho tới bây giờ cái cục diện này thực lực mạnh sức lực cao thủ đã không hoàn toàn đã bị khống chế của bọn hắn bị phái đi người hiển nhiên liền là chịu chết tìm kiếm hư thật bởi vậy này hơn mười người tại trong mọi người thân phận địa vị có thể nghĩ chuẩn bị kỹ càng những người này trong lòng run sợ hướng về kia mảnh khô lâm đi đến không có một người nào là cam tâm tình nguyện muốn đi chẳng qua tại những cao thủ kia trước mặt không đi mà nói sợ rằng lúc ấy liền tan thành mây khói đi mà nói có lẽ còn có thể sống được vận khí tốt mà nói có chút cơ duyên cũng nói không chính xác cuối cùng bọn hắn đến đó mảnh cánh rừng biên giới thực lực mặc dù không được nhưng là đều đã có đấu vương tu vị dù sao mà tới đều là đế quốc hồng vũ tinh nhuệ n bởi vậy trong tay mỗi người đều cầm bạo khí chỉ cần có thể tăng thêm lực phòng ngự đồ vật đều tốt khó giữ được lưu lấy g a dùng trong lúc nhất thời mọi người võ trang đầy đủ bảo khí bảo giáp linh p h ủ đan dược toàn bộ phát huy hiệu lực mỗi người trên người đều là tích lũy di chuyển hào quang hơn mười cá nhân nhìn lẫn nhau cuối cùng vẫn là có lá gan khá lớn cẩn thận từng ly từng tí bước vào lá khô đầy đất cánh rừng một đường vào trong đi n u h ò a gió thổi vào mặt hết sức sảng khoái dưới lòng bàn chân là dẫm phải lá khô phát ra sàn sạt thanh âm cảnh sát hơi có chút thê lương nhất là nơi này chẳng có chút nào tánh mạng tồn tại dấu hiệu mà ngay cả một con chim nhỏ đều không có thế nhưng mà nay mảnh cánh rừng trong mắt bọn họ lại trở thành không giới hạn cánh rừng bao la b ậ c ngàn vốn là phương viên chỉ có vài dặm m à t h ô i thế nhưng mà bất luận bọn hắn như thế nào đi nhưng lại sẽ không còn được gặp lại cánh rừng bên l i n giới đây là tiến vào trong rừng những người này cảm động lây liền khi bọn hắn toàn bộ tiến vào đến trong rừng về sau phía ngoài những người kia đều đang cẩn thận xem hy vọng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe tìm ra chỗ này chỗ thần b í chỗ thế nhưng mà sau một lát những người này thân ảnh rõ ràng tại trong tầm mắt của bọn hắn biến mất hoàn toàn biến mất thật giống như những người này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng cái kêu mảnh cánh rừng như cũng là nguyên lai、like、bộ dáng đã không có l à cây cành khô căn bản vật che chắn không được ánh mắt bởi vậy bọn hắn hoàn toàn là có thể thấy rõ trong rừng hết thảy nhưng là những người này thật sự cứ như vậy tiêu mất hết trước khi chuẩn bị đi đều là để lại linh hồn ấn ký bây giờ thậm chí ngay cả linh hồn ấn ký đều hoàn toàn biến mất quỷ dị này biến hóa khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được không h i ể u kinh hãi tiểu bạch cũng, cũng là rất khiếp sợ mà ngay cả áo trắng công tử cũng là sợ không do ý nghĩ nếu như nơi đó thật sự tồn tại và vân vân lời nói linh thức hẳn là sẽ cảm nhận được thế nhưng mà hắn cường đại linh thức phóng xuất ra đi. này mảnh cánh rừng đối với hắn linh thức hoàn toàn không có q u á y nhiễu hắn có thể cảm nhận được trong rừng từng cọn g cây mọc cỏ thậm chí là hạt hạt bụi bậm nhưng là những người này đâu này đợi một canh giờ lâu còn không có tin tức tất cả mọi người biết rõ xem ra những ngưỡng người này giữ nhiều lãnh ít, rồi lại chính là nhóm thứ hai tế i n v à o nhóm thứ ba mãi đến khi bất luận diệp d i ệ u long liếu thiên t ề bọn người lấy cái gì đến uy hiếp đều không người nào nguyện ý đi mới thôi tiểu bạch trong lòng không hiểu kinh hãi thân hình biến mất tại cự thạch đằng sau trực tiếp về tới ẩn thân địa phương tiểu kim bọn người các loại đợi có chút không kiên nhận được nữa thậm chí nghĩ tới đi xem đến tuột cùng chẳng qua tiểu bạch không tại ngao anh vẫn là nảy sinh đã đến ổn định tác dụng chứng kiến tiểu bạch sẽ đến tất cả mọi người là khát vọng thần sắc một phen hỏi thăm nhiều người đồng thời mở miệng nhưng mà tại diệp p h ạ m nói ra chứng kiến về sau mỗi người cũng đều không cười được ai đại ca như thế nào còn không ra vậy phải làm sao bây giờ à đã đến đều đã đến cũng không thể cứ như vậy ngừng chân không tiến à tiểu kim bất đắc dĩ lắc đầu mặt mũi tràn đầy thất vọng thần sắc nói ra lời tuy nhưng nói như vậy thế nhưng mà này thật là quỷ dị cái này hiểm chúng ta không thể bước lên tối thiểu muốn đợi đại ca sau khi xuất quan lại mới quyết định ngao anh nói ra tiểu bạch nhẹ gật đầu hắn rất đồng ý ngao anh nghĩ cách cũng không phải là bọn hắn không có cách nào mặt khác những người kia cũng là vô kế khả thi không có gì thật gốc chỉ có thể i ê n lặng theo dõi k ỳ biến lại là ba ngày thời gian vội vàng mà qua những cái kia tiến vào đến trong rừng n g ư ờ i như cũng là không có bất kỳ tin tức cũng không có ai từ trong rừng mắt đi tới qua bọn hắn thật giống như thực biến mất đồng dạng trong đoạn thời gian này mấy vị cao thủ lục lọi đã đến cánh rừng b i ê n giới rồi lại thử phát huy kiếm khí các loại đợi hướng về trong rừng bộ chém một gốc cây khỏa chủi lủi cổ thụ bị cái kia từng đạo kiếm khí lên tiếng oanh nát ấy đến cuối cùng cánh rừng biên giới cây t ố i đã còn thừa không có mấy thế nhưng mà này cũng không có, có cái gì kỳ quái đâu ở bên ngoài bộ chặt mục cũng chính là cái này hiệu quả mà thôi những cây đó không có cường đại lực phòng ngự cũng không có bị phách chém bể sau lập tức một lần nữa sinh trượt ra bây giờ chính là từng đống mảnh gỗ vụn trồng chất trên mặt đất mà thôi một mảnh hỗn độn cái này muốn đợi tới khi nào ai thật không nghĩ tới bị kích động đến nơi này tuy nhiên lại không dám tiếp tục đi tới cái gì chư hoàng mộ địa ta xem chính là giết người bấy dập mà thôi có chút tính tình vội vàng sao động người đã bắt đầu phát chút ít bực tức chẳng qua không người nào để ý sẽ bọn hắn những ngày bực tức có ý kiến đi vào là được cũng không ai ngăn đón cuối cùng ba phương thế lực đều ở đây quỷ dị cánh rừng biên giới ngừng giữ lại bởi vì cánh rừng bản thân liền không phải rất lớn bởi vậy bọn hắn giúp nhau ở giữa khoảng cách cũng không tính toán xa thậm chí đưa mắt trông về phía xa đều có thể chứng kiến người của đối phương bây bất quá bây giờ chú ý tức cười đều ở đây cái trong rừng ai có thể trước hết nhất nhìn ấ t n h ra trong đó huyền cơ ai có thể cái thứ nhất đi vào bên trong đạt được trong đó chỗ tốt này ba ngày ba đêm thời gian đối với tại diệp p h ạ m thật sự mà nói quá quý giá tại càn k h ô n đ ồ ở bên trong giành giật từng g i â y tu luyện tính cả trước khi những thời giờ kia diệp p h ạ m hấp thu nội đan thế nhưng mà dùng đi hơn tám mươi cái cả ngày lẫn đêm nhưng mà công phu không phụ lòng người tại một ngày này sáng sớm diệp p h ạ m cuối cùng từ trong khi tu luyện tỉnh dậy đi qua hắn chậm rãi mở hai mắt ra một đạo ánh sáng màu lam theo trong mắt của hắn lóe lên tức thì quanh thân lam sác quan g mang cũng ở đây trong nháy mắt đột nhiên rút vào đến trong cơ thể của hắn về phần hắn trước mặt viên nội đan kia bây giờ đã biến mất không thấy hắn bình khí tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát thoáng một phát tình huống của mình mấy hơi về sau diệp phàm nhẹ gật đầu khoe miệng hiện ra nụ cười hài lòng trong nội tâm càng là t h ầ m khen này trần lạc đấu hoàng thật đúng là giúp mình đại mang một quả nội đan cư nhiên như thế cường hãn cứng rắn đem tu vi của mình theo cấp hai đấu hoàng trung kỳ tăng lên tới cấp ba đấu hoàng nếu không như thế diệp phàm vốn là mong muốn tốt nhất hiệu quả là đạt tới cấp ba đấu hoàng trung kỳ hắn hiện tại mặc dù còn kém một chút như vậy điểm chẳng qua đây cũng không phải là trọng yếu như vậy đông nhiên hắn phát hiện càn nhi tại bên người hơn nữa nhìn vẻ mặt này tựa hồ có chuyện gì càn nhi ngươi làm sao có chuyện gì sao diệp phàm không hiểu hỏi diệp phàm tu luyện đoạn thời gian này vật ngã l ư ỡ n v ò n g càn nhi nhìn ra rất trọng yếu bởi vậy hắn cũng không có đi đã quấy dày lúc này diệp phàm tu luyện hoàn thành càn nhi lập tức đã đến phụ cận nói ra đại ca ngươi xem như đã tỉnh làm sao vậy chuyện gì xảy ra chưa không có phát sinh cái gì bất quá ta cảm giác được định tiên h châu cách chúng ta không xa hơn nữa hơn nữa cái gì diệp phàm có chút giật mình này định thiên châu là dạng gì bảo bối nhưng hắn là rõ ràng nhất hơn nữa này định thiên châu thế nhưng mà quan hệ đến yêu ma đạo nơi mấu chốt diệp phàm sớm muộn gì là muốn đi tìm không nghĩ tới vậy mà tại kề bên này như vậy nói cách khác đang ở đó hào quang phát lên địa phương chẳng lẽ cùng cái kia chư hoàng mộ địa còn có quan hệ ta có thể cảm giác được tiểu hoàn g đã ở phụ cận nàng cách chúng ta thật là gần thật là gần càng nhi lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ nhìn xem diệp phàm nói ra vốn là có chút ít kinh ngạc diệp phàm càng là trong lòng n h ấ t lên vận sóng lần này thật đúng là náo nhiệt chư hoàng mộ địa ở chỗ này định thiên châu ở chỗ này mà ngay cả cái kia mà khác một kiện thiên địa chí bảo hoàn vũ quyển cũng ở nơi đây chẳng lẽ đây đều là đã sớm an bài tốt sao tại giữa bọn họ có cái gì liên quan sao d i ệ p pham đối với càn nhi mà nói là tin tưởng không nghi ngờ càn nhi đã sớm nói với tư cách hai kiện thiên địa tự thành bảo khí nàng cùng tiểu hoàn đã không biết tồn tại bao nhiêu năm s a u khi ban đầu các nàng đều là cái kia ngạo hồn lão giả bảo khí bởi vậy càn nhi cùng tiểu hoàn là lại quen thuộc chẳng qua hơn nữa bởi vì tính chất giống nhau giữa các nàng cũng là có cảm ứng ngươi cũng đã biết các nàng ở đâu các nàng tại sao phải ở chỗ này diệp phàm vội hỏi càn nhi thoáng suy tư thoáng một phát sau một lát trả lời các nàng ngay tại cách cách nơi này ước chừng trong vòng hơn mười dặm địa phương nhưng là về phần tại sao ta cũng nói không chính xác sợ rằng này đã sớm là lao chủ nhân an bài tốt các nàng nhất định có nhiệm vụ rất trọng yếu nếu như mày diệp phàm trong nội tâm không nói ra được một loại cảm giác đều ở nơi này mà ngay cả cái kia ở kiếp trước phần mộ của mình cũng ở nơi đây nhỏ như vậy h ắ t đâu này hắn sợ rằng cũng ở nơi đây linh nhi đâu này linh nhi thi thể có thể hay không đã sớm biến thành bột mịt đại như là thoáng một phát, lúc này mới gấp vội vàng, ca h ngươi h mình tiểu bạch khiếp sợ nhìn xem diệp phàm cao thấp đánh giá một phen rồi sau đó thất kinh hỏi tiểu bạch không hỏi đi ra chẳng qua diệp phàm cũng hiểu do ý của hắn chậm nhẹ gật đầu trên mặt hiền lộ ra vui vẻ đại ca ngươi có phải hay không đem cái kia lão già kia tu vị đều thu rồi hả trời ơi đại ca của chúng ta la thiên lại đã trở về tiểu kim biểu lộ hết sức khoa trương khiến cho diệp phàm bất đắc dĩ lắc đầu ngao anh trong nội tâm cũng rất kinh ngạc hắn lúc nhỏ là bái kiến la thiên loại thực lực đó cái kia phần uy nghiêm trong lòng của hắn để lại thật sâu là cấn chẳng qua cái này diệp phàm mặc dù cũng rất mạnh thế nhưng mà cho tới nay cùng trong lòng của hắn la thiên tương đối quả thực t r ê n lệch nhiều lắm nếu không phải tiểu bạch chứng minh còn có diệp phàm thi triển chính là la thiên công pháp hắn thật đúng là không thể tin được nhưng là bây giờ diệp phàm đứng ở trước mặt của hắn mặc dù không có đem khí tức của mình như thế nào phong thích thế nhưng mà đôi mắt kia cái kia hồn nhiên bình t ĩ n h thân sắc còn có cái kia rất khiêm tốn khí c h ấ t này chính là cường g i ả đặc thù chương 414, cái gì gọi là h o à n vũ diệp phàm bước chân cuối cùng một số gần như tại năm đó la thiên cảnh giới đã qua không lâu tiểu bạch bọn người cũng theo vui mừng bên trong hồi phục tinh thần không đợi diệp phàm hỏi thăm liền đem những ngày này chứng kiến cho diệp phàm giảng thuật một lần mặc dù sớm là có thể dự liệu được những này nếu như cái kia cái gọi là bảo bối đều là tốt như vậy lấy được lời nói chỉ sợ cũng sẽ không chờ đến nhiều người như vậy đã đi đến mặc dù như thế tiểu bạch nói sinh động diệp phàm nghe cũng là thẳng cao mày bất quá bây giờ diệp phàm tại càn nhi nơi đó đã được biết đến một ít sự tình lường trước hẳn là có chút liên quan bất kể nói thế nào đã đã đến sẽ không có rời khỏi đạo lý bất luận cỡ nào nguy hiểm cũng muốn đi đến một chuyến vì vậy diệp phàm khiến cho mọi người đơn giản chuẩn bị thoáng một phát sau đó mang theo mọi người hướng về cổ quái cánh rừng phương hướng tiến đến tu vị tăng lên diệp phàm lo lắng bây giờ cũng rất đủ nói đến những cái kia cái gọi là cừng giả chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thần bí áo trắng công tử đối với hắn còn có thể cấu thành uy hiếp về phần những cái kia cấp hai đấu hoàng diệp phàm bây giờ đã không hề cầm bọn hắn đem làm chuyện quan trọng đường xa không xa nhưng là diệp phàm mang theo mọi người mới vừa đi ra đi thời gian một nén nhang đột nhiên diệp phàm dừng lại bước chân hắn thoáng quay đầu một đôi mày kiếm có chút nhữ lại rồi sau đó nhìn về phía nơi xa một mảnh thạch lâm tiểu bạch các ngươi trước ở chỗ này chờ ta thoáng một phát ta có một số việc đi đi liền trở về diệp phàm nói ra tiểu bạch theo diệp phàm ánh mắt nhìn nhìn không có gì gì thường chẳng qua hắn biết rõ diệp phàm thực lực bây giờ tăng lên tới tương đối trình độ không đơn thuần là tu vị bên trên chính là linh thức bên trên cũng so nguyên lai、like、đã có bay vọt về trước hắn có thể cảm giác được chính mình nhìn không ra đồ vật thật là bình thường vì vậy diệp phàm ba tháo chạy hai tháo chạy không dùng bao lâu đến đó mảnh thạch lâm linh thức đã tập trung mục tiêu diệp phàm thân hình nhoáng một cái chợ đã tìm được thạch lầm trong lần thân lý chỉ huyên bọn người vốn là diệp phàm cũng không có cảm giác được cùng với tiểu bạch muốn đồng dạng bây giờ diệp phàm cường đại linh thức có thể hiểu rõ phương viên chăm g i m phạm vi vốn là lý chỉ huyên bọn người mượn hắn truyền thụ cho hận nút lại xứng dùng đẳng cấp cao ở nặc linh đan lúc này mới có thể tránh qua diệp phàm chẳng qua lúc này diệp phàm linh tức lực đã khiến cho bọn hắn không cách nào che giấu nhìn xem diệp phàm thân ảnh hướng về bên này bay tới mọi người cũng cảm giác được không tốt chỉ sợ là bị phát hiện rồi chẳng qua diệp phàm tốc độ cực nhanh bọn hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng diệp phàm thân ảnh đã chắn trước mặt của bọn hắn vương hóa lôi nhìn xem diệp phàm ngây ngốc cười cười một cái đại thủ phóng lên đỉnh đầu gãi gãi rồi lại bước chân hướng về sau bớp bước, bước cuối cùng nút ở lý chỉ h u y sau lưng diệp phàm sắc mặt có ch một đôi mắt nhìn chung quanh những người này liếc mà ngay cả hoàng thị đều đã đến lý chỉ huyên dạ trà như thế nào liền trọng hàm đều theo tới không đợi diệp phàm mở miệng lý chỉ huyên cùng dạ trà đã đến hắn phụ cận lý chỉ huyên đưa tay đặt ở diệp phàm bên miệng khiến cho diệp phàm chính là muốn nói cũng nói không nên lời cái gì về sau trọng hàm cũng tới gần đã đến phụ cận bây giờ trọng hàm đã hiểu đêm hôm đó cũng không phải diệp phàm cự tuyệt chính mình mà làm mình suy nghĩ nhiều diệp phàm sẽ thân phụ hiểm đĩa không muốn làm cho chính mình lo lắng hai hùng mà thôi nam tử này chính mình không có nhìn lầm lão công ngươi không cần phải nói cái gì chúng ta đã đã đến tịu i cũng không đi lúc này đây khiến cho chỉ huyên cùng ngươi à lý chỉ huyên vừa nói c h ầ m rãi thu tay về hai mắt chằm chằm vào diệp p h ạ m con mắt lao công d ạ trà cái gì còn không sợ không có lao công d ạ trà ở đằng kia núi lớn bên trong vĩnh viễn cũng không biết cái gì mới là thật hạnh phúc là lao công để cho ta cảm nhận được tình bạn thân tình cùng tình yêu d ạ trà thỏa mãn bởi vậy hôm nay chính là lao công tức giận d ạ trà cũng muốn đi d ạ trà có rất ít nghiêm túc lúc này lời nói này nói ra tất cả mọi người là nhẹ gật đầu diễ pham không muốn đuổi ta đi bất luận ta trong lòng của ngươi tính toán là cái gì đều không sao cả chỉ muốn ta có thể cùng ở bên cạnh ngươi ta đã đủ hài lòng lúc này đây ta cũng muốn đi trong hàng bây giờ cũng không có cái kia phần thẻ t h ù n g đi đến diệp phạm phụ cận nói ra hh ắ c ắ c đại ca chúng ta tới đều đã đến ngươi muốn là nếu không để cho chúng ta đi thật có chút nói không được hơn nữa này chư chư hoàng mộ địa là cái dạng gì nữa ai không muốn xem xem à lão đại dù sao ta là không đi vương hóa lôi trong tay vung vẫy liệt thiên phủ ị vào lá g ă n quát cây vai chiến đấu mặc dù chết không uổng sở nhân sắc mặt kiên định nhoáng một cái trường kiếm trong tay cũng vây đến d i ệ p p h ạ m phụ cận d i ệ p p h ạ m trong lòng vô cùng ôn hòa dường như tắm rửa xuân như gió cảm giác nhìn xem này một đôi con mắt cảm thụ được lúc này nhiều như vậy ầm ầm nhảy lên tâm trong lòng của hắn chỉ có một câu nói ta d i ệ p p h ạ m cả đời này có thể có các người bất luận tương lai sẽ như thế nào bất luận sinh h o ặ c chết đáng giá tiểu bạch bọn người cũng bị trước mắt tràng diện cảm động cho tới nay tại tiểu bạch những n à y thượng vị hung thú trong mắt nhân loại xem như rất hèn mọn một loại sinh linh lựa gạt mềm yếu hám lợi tàn nhận hiếu sát diệp phàm coi như là cái gì loại nhưng là tại hôm nay bọn hắn cảm giác được có lẽ chính mình sai rồi cái gọi là thiên đạo minh n ô n g chúng sinh gì có phân chia cao thấp duy có một cái chữ tình mà thôi lúc này diệp phàm là vô luận như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt nữa hơn nữa hắn cũng dám khẳng định cự tuyệt cũng vô dụng nhiều lắm là chính là bỏ qua những người này có thể là bọn hắn tuyệt đối sẽ đi theo đi nếu thật là nói như vậy bọn hắn không tại diệp phàm bên người một khi ở giữa muốn là xảy ra sự tình ngược lại không ổn hiện tại chính mình mặc dù còn không dám nói có năng lực bảo hộ bọn họ chu toàn nhưng nếu là có người muốn thế nào mà nói chỉ sợ cũng được nghị kỵ a ha, ha ha ha ha ha các ngươi đây là đang thảo phạt ta sao diệp phàm cởi mở một tiếng cười to nói không có chúng ta cũng không dám a lý chỉ huyên cười cười nói thò tay nhẹ nhàng vuốt ve lý chỉ huyên đầu diệp phàm trong mắt hiện lên một chút kiên định t h ầ n sắc nhìn về phía mọi người nói ra t ố t hôm nay chúng ta liền kề vai chiến đấu cùng sinh cùng tử chẳng qua có một việc ta nhất định phải nói tại ở trước mặt lần đi hung hiểm ta nghĩ các ngươi đều tin tưởng bởi vậy, vậy các ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy lung tung làm việc người diệp phàm nhìn xem mọi người khát vọng biểu lộ nói đến đây cũng không biết nên nói cái gì mới có thể bị hù ở bọn họ như thế nào đây ha ha được rồi chúng ta cũng không là tiểu h ả i tử ở đâu còn có thể làm ở a chúng ta đi thôi lý chỉ huyên cười cười vội vàng giúp diệp phàm tròn cái này trận diệp phàm nhẹ gật đầu rồi sau đó kiểm tra một chút mọi người chuẩn bị tình huống cũng không tệ lắm diệp phàm cho bọn hãn luyện chế bảo giáp đều mặc mang trình tề vì vậy mang theo hơn m ộ ư ơ i người diệp phàm hướng về quỷ dị cánh rừng phương hướng xuất phát theo khoảng cách không ngừng gần hơn diệp phàm càng không ổ bên trong càng nhi cảm giác càng là m á n liệt diệp pham cùng càn nhi là nhỏ máu nhận chủ quan hệ bởi vậy là có thể linh thức trao đổi đại ca chúng ta đang tại hướng về tiểu hoàn phương hướng xuất phát ta cảm giác được chúng ta khoảng cách nàng đã không xa càn nhi có chút vui mừng nói hả ha ha xem ra lúc này đây thật đúng là có chút ít đặc sắc thật đúng là để cho ta có chút chờ mong diệp pham cười nói chẳng qua càn nhi các người cái kia tiểu hoàn đều là thiên địa tự thành b ả o khí khí linh cái này càn không đủ có thể cải biến thời gian tỷ lệ cái kia tiểu hoàn nàng cần phải cũng có chút thần kỳ công hiệu a trong lòng diệp p h ạ m hơi có chút hứng thú mà hỏi càn khôn đồ tại diệp p h ạ m con đường tu luyện bên trên phát ra nổi tác dụng không nên nhiều lời nếu như không có càn khôn đồ diệp p h ạ m mặc dù có ngạo hồn quyết cường đại hấp thu chuyển hóa công pháp nhưng là muốn khôi phục lại thực lực bây giờ cái kia cũng không biết muốn năm nào tháng nào đã càn khôn đồ thần kỳ như vậy như vậy hoàn vũ quyển tổng không phải là một cái gân gà k hì hì càn nhi cười cười, cười cái ư ờ i c gì à nói mau a gấp rút chết ta rồi diệm phám hỏi lại nói tiếp cái tia tiểu hoàn thế nhưng mà so ta còn muốn lợi hại hơn đâu rồi mặc dù chúng ta đều là thiên địa tự thành bảo khí thế nhưng mà nàng so với ta càng hiếu thắng đại đại ca kỳ thật cái này rất đơn giản à ngươi suy nghĩ một chút tên của ta là cái gì mà tên của hắn vậy là cái gì lâu này c à n nhi ở phía sau bán đến c h ô mấu n chốt diệp phàm cũng không phải là một cái người ngu c à n nhi nói xong diệp phàm chầm tư thoáng một phát c à n khôn đổ c à n khôn đại biểu chính là thế gian âm dương chi lý c à n là dương khôn là âm âm dương chuyển đổi thời gian thấm thoát này c à n khôn đổ chính là nghịch chuyển c à n khôn cải biến thời gian bảo khí kỳ hiệu lực cũng đã chứng minh điểm này như vậy này hoàn vũ quyển đ â u này cái gọi là hoàn vũ thiên hạ vậy rộng lớn đại địa vô biên bầu trời màu xanh hoa cỏ hương thơm t r ă m hoa đ u a n ở thú hầu nặng nghề chim hót trùng trùng điệp điệp cái này là thế gian vật vật cái này hoàn vũ quyển há không phải có thể diễn biến thế gian vạn vật vật d i ệ p pham nghĩ tới đây trong lòng dâng lên không h i ể u kinh hãi nếu như nói như vậy mặc dù nói không lên hai kiện bảo bối ai mạnh một ít nhưng cũng là mỗi người mỗi vẻ trách không được này ngả hồn lão giả mạnh như thế hưng hãn hoàn vũ quyển nơi tay có thể diễn vật vật c à n khôn đồ hỗ trợ có thể thành vô thượng thần tôn Chương 415, không thấy con thỏ không vung ưng đã bảo bối đang ở trước mắt nào có người không có khát vọng tâm tình diệp phàm cũng không phải thần nhất là hắn biết rõ này c ả n không đồ ảo diệu cũng đã nhận được không ít chỗ tốt bây giờ một cái khác tốt bảo bối liền không xa hắn thật đúng là vô cùng khát vọng khoảng cách vốn là rất gần nói chuyện với nhau trong lúc đó diệp phàm mang theo mọi người cũng đến đó cái cánh rừng biên giới mặc kệ cỡ nào nóng nổi coi chừng vẫn là đệ nhất vị trí diệp phàm nhìn chung quanh tình huống không khỏi thẳng nhiễm mày xem ra tiểu bạch nói mặc dù dáng vẻ có đủ bất quá vẫn là hình dung không đủ đúng chỗ a bây giờ mặc tại cánh rừng này bên ngoài tìm một cái rừng chân địa phương nhưng đều là vô kế khả thi mà này mảnh cánh rừng bên ngoài cơ hồ bị san thành bình địa khắp nơi đều là bay tán loạn mảnh gỗ vụn nhìn nhìn lại những người này nguyên lai thời điểm là hùng hổ nhân số cũng không ít nhất là diệp ra lại có năm trăm tả hữu này đều là diệp diệu long nhiều năm qua bồi dưỡng ra được tinh nhuệ n bất quá bây giờ diệp diệu long tổng cộng cũng không có hai trăm người về phần liêu ra cùng người v i luân trải quan đếm thử xuống nhân số cũng là cắt giảm một nửa chẳng qua những người này trong mắt bọn họ coi như là có cũng được mà không có cũng không sao đều đấu là chút ít đấu vương cấp ít vương bởi ậ c cao thủ,、ở、phía sau, này một cao thủ xưng hô tửa hồ cũng có chút không chính xác, bọn hắn chỉ có thể thí h sau, cao tửa này xưng cũng bọn dùng n làm làm một đem có xác, có g để ệ p phẩm. Bởi vậy còn dư lại những người này ngoại trừ diệp phàm một phương bên ngoài đều là thuần một sắc đấu hoàng thực lực trong đó ngay cả có như vậy một hai cái đẳng cấp cao đấu vương cũng là cùng những cái kia thân phận tôn quý người quan hệ không tầm thường không phải cũng trốn không thoát dò đường vận mệnh Mọi điểm, Phạm người thời Diệp không nào ở đây cách có xu lúc này hắn linh thức rõ ràng cũng nhìn không ra diệp p h ạ m t u vị này không có nghĩa là diệp p h ạ m thực lực cùng hắn bằng nhau lại càng không cần phải nói vượt qua hắn tuy nhiên lại có thể nói rõ diệp p h ạ m thực lực tối thiểu nhất đã tiếp cận hắn thế nhưng mà ngay tại không lâu tiểu tử này vẫn là một cái cấp hai đấu hoàng mà thôi cấp hai đấu hoàng tại áo trắng công tử trong mắt cũng không phải là khó dây dưa nhân vật áo trắng công tử nhìn phía xa diệp p h ạ m b ọ n người gần đây đều là cười nhẹ nhàng khuôn mặt cuối cùng hiện ra thần sắc kinh ngạc tỉnh thượng vinh hằng phát hiện áo trắng công tử dị thường h ắ n đã sớm nhìn không ra diệp phảm chi tiết bởi vậy diệp p h ạ m xuất hiện hắn mặc dù cũng có chút kinh ngạc chẳng qua cũng không nghiêm trọng như vậy dù sao hắn biết rõ diệp p h ạ m tuyệt đối sẽ đến nhưng là lúc này cái này áo trắng công tử gần đây chuyện cho vui vẻ dường như nắm chặt phần thắng đồng dạng lúc này biểu hiện như vậy khiến cho tỉnh thượng vinh hằng trong lòng cũng là rất bồn u trồn t h â n tôn làm sao vậy ngài phát hiện cái gì tỉnh thượng vinh hằng hỏi tiểu tử này là người nào áo trắng công tử hỏi áo trắng công tử cùng diệp p h ạ m chỉ có duyên gặp mặt một lần bởi vậy cũng không biết hơn nữa về sau diệp phảm liền biến mất tung tích tầm mắt của bọn hắn tắc thì hoàn toàn đặt ở diệp ra cùng liêu ra trên người t ỉ n h thượng vinh hằng đem diệp phàm qua lại cùng thân phận cho áo trắng công tử vô cùng đơn giản nói thoáng một phát rồi sau đó hỏi làm sao vậy thần tôn hắn có cái gì dị thường thật sự là kỳ quái cực kỳ lợi hại tiểu tử này rõ ràng đạt đến cấp ba đấu hoàng thực lực áo trắng công tử nói ra hắn nhìn không ra diệp phàm t u vị nhưng là hắn biết rõ nếu có ai có thể làm cho hắn nhìn không ra hư thật mà nói tu vi của người này liền nhất định là tại cấp ba đấu hoàng bởi vì lúc trước chân lạc đấu hoàng đã đạt đến cấp hai đấu hoàng thời kỳ cuối thế nhưng mà trong mắt hắn căn bản không chỗ nào che giấu cái gì t ỉ n h thượng vinh hằng kinh ngạc hô một tiếng khiến cho những cái kia thủ hạ lập tức kinh ngạc nhìn hắn t ỉ n h thượng vinh hằng với tư cách thị nù nhất tộc lĩnh tụ kỷ nộ không lộ đây là cơ bản nhất bản lĩnh bởi vậy, vậy này một phần khiếp sợ trình độ đã rõ rành rành nhìn nhìn mọi người ánh mắt kinh ngạc t ỉ n h thượng vinh hằng biết mình thất thố chẳng qua đây tuyệt đối là không thể nào này điều này sao có thể ạ tình thượng vinh hằng sắc mặt một lần nữa bình tĩnh hạ thấp thanh n m hỏi không ngờ áo trắng công tử biến sắc trứng mắt liếc hắn một cái bởi vì hắn mà nói không thể nghi ngờ là tại hoài nghi áo trắng công tử phán đoán đế tôn chớ trách ta không có mạo phạm ý tứ chỉ là này cấp ba đấu hoàng nhìn về đế quốc hồng vũ cũng không có một người nào nếu như nói thật sự có người có thể tu luyện tới này cấp độ mà nói sợ rằng chỉ có biến mất thật lâu chính là cái kêu huyễn thân đấu hoàng có hy vọng nhất thế nhưng mà tiểu tử này theo xuất hiện ở trước mặt chúng ta đến nay tổng cộng cũng không có vài năm thời gian hắn rõ ràng có thể trở thành bây giờ đế quốc hồng vũ duy nhất cấp ba đấu hoàng tình thượng vinh hằng thanh â n phóng rất thấp đối với áo trắng công tử nói ra Cái lúc ngoại à là y quân tâm vốn n chút có h k ô ổn, bởi vậy lời nói này vẫn không bởi lời vậy tồn tại, tỉnh thượng Vinh có thể h để c người nghe khác thấy. Thủi h của cũng hắn không b ế cái cái trừ háo trắng công tử bên ngoài diệp diệu long cùng liễu ra ba người cũng đều thấy được diệp phàm xuất hiện bất quá bọn hắn là nhìn không ra diệp phàm tu vi nhưng mà đã sớm nhìn không ra đây không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình chẳng qua diệp phàm xuất hiện cũng khiến cho bọn hắn trong nội tâm áp lực nặng hơn bây giờ tạo thế chân vạc cục diện bọn hắn còn không có nắm chắc bây giờ lại thêm một cái diệp phàm một cái tổng hội làm cho người ta mang đến không tưởng được diệp phàm bảo bối này đến tột cùng sẽ rơi vào nhà nào huyền âm nấu hoàng hai hàng lông mày n h u chặt nhìn phía xa diệp phàm tâm tình có chút trầm trọng thầm nghĩ ai người này thật sự làm cho người ta khó có thể nắm lấy hắm tới trước đến cũng đã có cái dạng gì thú vị ta mặc dù nhìn không ra nhưng khi nhìn hắn lúc này t h ầ n s ắ c còn có cái kia rỗi danh định cử chỉ hắn rõ ràng lần nữa đã nhận được b ộ t phá cái lúc này diệp phàm không có chút nào tâm tư quan sát người khác bởi vì bây giờ càn nhi vô cùng vui mừng n h ẹ y nhót diệp phàm thì là vô cùng khiếp sợ càn nhi rõ ràng nói cho diệp phàm bây giờ hoàn vũ quyển rõ ràng đang ở trước mắt diệp phàm nhìn về nhìn chính là một mảnh đã loạn thất bát tao cánh rừng mà thôi căn bản không có cái gì linh thức mặc dù cường đại rồi rất nhiều quét qua mà đi cái gì thu hoạch cũng không có áo trắng công tử còn nhìn không ra cái gì hắn tự nhiên cũng sẽ không phát hiện thế nhưng mà càng nhi mà nói diệp p h ạ m là tuyệt đối sẽ không hoài nghi như vậy nói cách khác chẳng lẽ nghĩ tới đây diệp p h ạ m không hiểu xuất hiện một cái ý nghĩ ý nghĩ này rất có chút ít không thể tưởng tượng thế nhưng mà lấy hết t h ể trước mắt không có cái khác có thể giải thích cái kia chính là cánh rừng này rõ ràng chính là hoàn vũ quyển biến nào hay sao nhỏ như vậy nói vô ích những người kia đi tới hoàn vũ quyển bên trong chẳng lẽ nói lấy bảo quyển tại thủ hộ lấy trư hoàng mộ địa sao hoàn vũ quyển rõ ràng có thể diễn biến thế gian vạn vật ở chỗ này bảo quyển bên trong nếu như nếu diện hóa xuất kinh khủng tồn tại Như vậy, những vậy cái kia t i ế n v à o n g ư ờ i đối sợ rằng tuyệt l à k h ô n g sống n diệm cho phàm n g kinh hãi nếu như càn nhi nói không sai như vậy nàng đã có thể cảm giác được hoàn vũ quyển tồn tại hoàn vũ quyển sẽ không cảm giác được nàng bởi vậy diệp phàm đã có ý nghĩ này về sau vội vàng một tay nhoáng một cái đem càng k h ô n đổ cầm trong tay quả nhiên càng k h ô n đổ vừa xuất hiện cánh rừng dị thường rõ ràng kịch liệt không ít chẳng qua cũng chỉ là một lát mà thôi v è o mọi người ở đây bất khả tư nghị trong ánh mắt một đạo màu xanh biếc sợi tơ cực kỳ hơi nhỏ sợi tơ bỗng nhiên bắn tới diệp phàm trong tay bảo đồ ở trong diệp ra liều ra người y luôn thấy vậy quá sợ hãi bọn hắn rõ ràng địa thấy được một chút lục quang rõ ràng đi vào diệp phàm bức họa trong tay bên trong trong n á y mắt tất cả mọi người có chút đầu vóc choáng cảm giác Áo trắng công cũng là là trong trắng tử rất mịt, Tiểu tử tay công cũng này gì? cầm là là là mờ đây ý vì ậ t g Rõ ràng rừng ra này khiến cánh sinh thường. Hơn nữa có cho cái thể quỷ dị dị vậy ừ a rồi cái lục là quăng gì? Vì v đã có người bắt đầu kích động hướng về d i ệ p p h à m bên này chạy đến đã đến cục diện này khắp nơi l i n h tụ uy nghiêm đã không còn tồn tại rất nhiều cao thủ đều là mượn lấy thế lực của bọn hắn mà đến chỉ là lợi dụng mà thôi bởi vậy lúc này là thời khắc mấu chốt bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghe nữa riêng phần mình lãnh tụ mệnh lệnh ai trong nội tâm đều hiểu rõ coi như là đã nhận được bà bối sẽ đến tiên chính mình dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình bởi vậy hơn mười cường đại đấu hoàng hướng về diệp p h ạ m dựa s á t vào tỉnh thượng vinh hằng chính là thủ hạ đến tột cùng k h ổ chiến bây giờ còn là so sánh đoàn kết hơn nữa tình cảnh của bọn hắn không giống với không đoàn kết cũng không được bọn hắn không có từng người tự chiến vô liếng tại đây đất khách bọn hắn không có gì dựa tỉnh thượng vinh hằng nhìn xem có người hướng diệp p h ạ m dựa s á t vào trong lòng của hắn rất sốt ruột hắn biết rõ diệp p h ạ m trong tay đồ vật có h u y ề cơ sợ rằng có thể cởi bỏ vấn đề đáp án bởi vậy hắn nhìn, nhìn bên người mấy người cao thủ đang muốn hạ lệnh lại bị bên người áo trắng công tử ngăn cản thân tôn lại không động thủ liền không còn kịp rồi tỉnh thượng vinh hằng gấp nói ra ha ha liền ngươi những người này có thể đấu qua một cái cấp ba đấu hàng o sợ rằng liền bên cạnh hắn mấy cái đều đánh không lại tỉnh thượng vinh hằng bất đắc dĩ lắc đầu áo trắng công tử nói đúng hắn rất rõ ràng lúc này cũng cảm giác mình có chút lỗ mãng chẳng qua hắn cũng có chút phẫn nộ trong lòng tự đ ủ ngươi đi ngươi ngược lại là đi à, này đến lúc nào rồi, rồi hả sợ rằng trừ ngươi ra ai cũng không đối phó được hắn nhưng là tại áo trắng công tử trong nội tâm là tự nhiên mình bản tính mục đích của hắn là định tiên châu cái gọi là không thấy con thỏ không vô n ư n g chờ đợi ngày này hắn đã đợi thật lâu ai cũng không biết cái này kỳ diệu đại lục ở bên trên vẫn tồn tại cái gì bởi vậy hắn không hề giống quá sớm bạo lộ Chương 416, một thương trúng Một hoảng. lui đạo lục quang trực tiếp chui vào diệp phàm trong tay c ả n khôn đồ bên trong mặc dù rất nhỏ bé mặc dù rất che giấu chỉ là một cái chớp mắt mà thôi thế nhưng mà ở phía sau tất cả thần kinh người đều ở vào một cái khẩn trương cao độ trạng thái cho dù là một hạt bụi bẩm xuất hiện dị thường đều trốn không thoát những cao thủ này quan sát nhưng mà một mảnh quỷ dị cánh rừng sống sờ sờ khiến cho nhiều người như vậy không thấy tung tích cũng không trông thấy có chút biến hóa cứ như vậy một cái bức họa cuộn tròn xuất hiện về sau cánh rừng rõ ràng xuất hiện ẩn ẩn chấn động bởi vậy tất cả mọi người đem chú ý đặt ở diệp phàm bức họa trong tay trên giấy trong đó có mấy vị thực lực khá cao đấu hoảng đã không bị chủ tử k h ô n g chế tại g ụ c vọng thúc g ụ c xuống âm thầm ở bên trong ngưng tụ thú vị chậm rãi tới gần diệp phàm diệp phàm lạnh lùng cười cười ánh mắt xéo qua hết lên những cái kiêu ngưu đồ làm loạn người hoàn toàn cho rằng không co trông thấy tiểu mạch bọn người cũng làm i ệ t thị cười cười đại ca không nói gì. hiển nhiên là không cần bọn hắn độc thủ cứ như vậy mấy cái mèo ba chân không đáng giá được nhắc tới đại ca có người tới coi c h ừ n g a xem ra thực lực rất mạnh đều là hung thần á c s á t hình trấn n h u nhữ mày bây giờ hình trấn cũng là một cái đấu vương cấp tu sĩ khác hắn là không biết diệp phàm cùng tiệu bạch bọn người nghĩ cách đ ỗ n g nhiên nhìn thấy chính c ó không ít người hướng về nơi này tới gần lúc này mới mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nói khẽ ha ha huynh đệ an tâm một chút chớp vội diệp phàm cười cười nói khẽ lúc này một cái cấp một thời kỳ cuối đấu hoàng đã đến diệp phàm bọn người phụ cận không đến mười triệu khoảng cách xa k h o ả nhưng g c c á này kỳ thật không tính xa cũng không tính gần, n kỳ thật g xa ờ i à là y l Diệp Diệu o n mà ộ một t thủ hạ, thực lực xem như không tệ, đặt hạ, như không h lực cấp xem đến đấu o n cùng Long chính là đại quản gia diệp An không sai nhiều. Chẳng Long khiến hắn động, nhưng g gia thời thủ biệt hạ cho chớ thế phía cuối, Diệp Diệu đại Diệp sai Diệp Diệu kỳ mặc dù khiến cho hắn chớ xúc qua, sau, dù là mà ở vừa ị này đấu hoàng đã nghe không vào. Nhưng vào. mà, đấu đã v lúc đó diệp phang may kiếm có chút n hữu lúc này hắn là bên mặt đối với tiến gần cái này đấu hoàng hắn thậm chí không có quay đầu nhìn tay phải hất lên một đạo hát quang đ ố n g nhiên kích xả mà ra người tới đã làm xong vạn toàn chuẩn bị hắn cũng không phải không biết diệp p h ạ m lợi hại nhưng là bây giờ ít nhất có hai mươi người hướng về diệp p h ạ m tới gần chịu không được hấp dẫn hắn tự nhiên cũng đi theo tới gần bất đắc dĩ chính là tốc độ của hắn nhanh nhất, nhất bởi vậy là khoảng cách diệp p h ạ m người gần nhất lúc này diệp p h ạ m vung tay chính là một đạo hát quang lao đấu hoàng mặc dù kinh hãi chẳng qua nhiều năm tu hành khiến cho hắn lập tức bình một lại trong tay một mặt có chút như là tấm chắn bảo khí chắn trước người tấm chắn mặt trên đều là quang mang màu vàng h i ệ n nhiên hắn bảo khí là một kiện phòng ngự tính bảo khí hơn nữa bây giờ lại là bị linh phủ gia trí qua lực phòng ngự không có một vạn cũng có tám ngàn tại cấp một đấu hoàng cấp độ ở bên trong có thể đạt tới số này mục đích người cũng không coi là nhiều thế nhưng mà mọi người ở đây bất khả tư nghị trong ánh mắt đạo hát quan g kia rõ ràng xanh xanh đem trên tâm c h ắ n kim quan g đâm rách phá linh phủ ra chỉ còn không tính toán rõ ràng đem lão giả trong tay tâm c h ắ n bảo khí cho sinh sôi đâm thủng bảo khí là dùng để phòng ngự liền ngăn tại lão giả trước người bây giờ bảo khí đã bị xuyên thủng lão giả kết cục có thể tưởng tượng mà này như thế đạo hát quan kia đem lão giả ngự sinh sôi xuyên thủng mang theo một đạo huyết quang nâng láo giả thân hình bay ra ngoài xa hơn mười t r ư ợ n g đợi cho hết thể bình tĩnh trở lại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem láo giả rơi xuống đất vị trí chỉ gặp đạo hắc quang kia dĩ nhiên là một thanh năm đen t r ư ờ n g thương bởi vì tốc độ quá là nhanh bởi vậy nhìn về phía trên chính là một đạo hắc quang mà thôi trôi này t r ư ờ n g thương bây giờ mũi kiếm đã hoàn toàn chui vào đã đến lòng đất báng thương thoáng như lấy mà vừa rồi vị láo giả ngựa mặt chỉ lên trời ngực là còn thừa không nhiều làm b á n thương tay phải của hắn còn treo móc này mặt đã hoàn toàn đã không có vầm sáng tầm chắn mặt trên thình lình một cái cùng trường thương giống như phẩm chất lỗ thủng láo giả hai tay lung tung huy động trong miệng đã sớm tràn đầy b ằ n máu gào rú vài tiếng cuối cùng thân hình động tắc càng ngày càng nhẹ hơn trực chỉ thân hình một cái đã không có khí tước còn giữ lại những cái kia tới gần diệp p h ả m đấu hoàng lúc này dường như, như ở trong m n g mới tỉnh đồng dạng mà tới thời điểm là chậm d ã i đến bây giờ liền liền lui về phía sau đều là g i ó n ra g i ó n rén phảng phất sợ một cái không cẩn thận chọc giận cái này ôn thần đồng nhất vung tay chính mình trăm năm tu vị nhưng chỉ có hết việc máu tươi đem dục vọng của bọn hắn triệt để rửa sạch người này không phải là bọn hắn có thể đối phó diệp phàm đối đãi địch nhân xuất thủ tàn nhẫn là trước sau như một bởi vậy lý chỉ huyên bọn người nhìn xem lúc này lão g i ả kia bộ dạng không khỏi thẳng nhũ mày rồi sau đó nhìn xem diệp phàm coi như là muốn giết người cũng không cần ra tay ác như vậy à bất quá bọn hắn cũng không còn dám nói bình thường vui cười thời điểm diệp phàm rất dịu dàng ngoan ngoãn bọn hắn thậm chí có thể liền đ ẩ y đánh tiếp diệp phàm cũng sẽ không tức giận chính là cười cười mà thôi thế nhưng mà cái lúc này không ai dám cùng diệp phàm hay nói dỡn những cái kia bởi vì dục vọng xông váng đầu đấu hoàng trở lại đấu của mình ở bên trong lấy được làm ọ i người miệt thị không phải là đi sao hơn nữa thủ lĩnh mệnh lệnh đều không nghe hiên ngang l ấ m liệt đi ra này làm sao rụt đầu rụt đuôi sẽ trở lại đối với bọn hắn diệp d i ệ u long cùng liễu ra ba người đều không có trách cứ không phải là bọn hắn lòng dạ rộng lớn mà là c h u i này trường thương cặp mắt của bọn hắn đều ngưng trệ tại đinh lấy lao giả cái kia c h u i trường thương lên thanh khí phá vân thương đây là chân lạc đấu hoàng bảo khí cái này là phá vân thương hạ phẩm thanh khí nhìn sau nửa này tuyệt đối không có sai thế nhưng mà trôi này thanh khí bảo thương sao lại bị xuất hiện ở diệm phàm trong tay nghĩ tới đây ánh mắt của mọi người rất tự nhiên nhìn về phía người uy luân bên kia tìm tìm mấy ngày nay thật đúng là không có chú ý người uy luân bên trong tại sao không có trần lạc đấu hoàng chẳng lẽ là một cái ý nghĩ toát ra tại mọi người trong óc cấp hai đấu hoàng bên trong cường giả trần lạc đấu hoàng chẳng lẽ bị diệp phàm giết đi diệp phàm mặc dù rất mạnh tổng hội làm cho người ta không tưởng được khiếp sợ thế nhưng mà trần lạc đấu hoàng chẳng lẽ đều không phải là đối thủ của hắn coi như là cân sức n ă n g tài hoặc là nói không phải diệp phàm đối thủ cũng không trở thành đã bị người tiêu diệt t nhưng là nếu như không phải như vậy c h u i này trường thương giải thích thế nào phải biết rằng bảo khí đối với tu sĩ mà nói liền là sinh mệnh đồng dạng c h â n quý thúng chi này phá vân thương là một thanh thanh khí trong thiên hạ tính toán đâu ra đấy thanh khí cũng không cao hơn mười món trấn kinh rồi hồi lâu không có cái khác tốt giải thích chỉ có một khả năng trần lạc đấu hoàng đã chết tại diệp phàm trong tay diệp diệu long đã cảm thấy sợ hãi hắn biết rõ mình không phải là trần lạc đấu hoàng đối thủ ưu thế của hắn chính là nhiều người luận thực lực là yếu nhất liêu ra ba người càng là khiếp sợ không nhỏ liêu ra tam huynh đệ chính mình có vài phần cân lượng bọn hắn hiểu rất rõ liêu thiên tể nhìn nhìn liêu thiên long trên mặt lộ ra một vòng hết sức khó có thể nắm lấy thân sắc liêu thiên long còn có thể tốt một ít khó có thể k h ố n g chế trở về suy nghĩ một chút đi vào rừng thời điểm còn có quá khứ đủ loại chính mình giống như đối với tiểu tử này cũng không tệ lắm hơn nữa tiểu tử này coi như rất nhân nghĩa thật là có chút nghĩ mà sợ à nếu như mình nếu cùng hắn làm định nhân liền trân lạc đấu hoàng đều có thể g i ế t chính mình tính toán cái gì ạ huyền âm đấu hoàng c ổ n g u y ệ t đấu hoàng cựu diệu đấu hoàng ba người nhìn nhau đều là sắc mặt nghiêm túc bọn hắn ba cá nhân đơn đà độc đấu mà nói không ai là trần lạc đấu hoàng đối thủ nếu như muốn muốn diệt hết trần lạc đấu hoàng nhất định phải muốn ba người liên thủ hơn nữa còn là muốn trần lạc đấu hoàng quyết tâm tử chiến đến cùng dưới tình huống thế nhưng mà này trần lạc đấu hoàng biến mất cũng liền không mấy người ngày mà thôi tiểu tử này hiện tại xem ra căn bản cũng không có cái gì thương thế đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kinh hại nhất đương nhiên muốn thuộc người vi luân lúc này tỉnh thượng vinh hằng nhìn xem trôi này trường thường một lòng tức giận kịch liệt run run run ă n g thậm chí cắn văng lên hai đấm bị hắn nắm cũng là phát ra cốt cách ma sát thanh âm hắn biết rõ trần lạc đấu hoàng chỉ sợ là lọt vào bất chắc cũng nghĩ qua diệp p h ạ m có cái này chịu có thể nhưng là đây chỉ là một nghĩ cách dù sao có thể cực kỳ bé nhỏ mà bây giờ sự thật bày ở trước mặt tỉnh thượng vinh hằng thật muốn cùng diệp p h ạ m dốc sức liều mạng sau một lát hắn nhìn nhìn bên người áo trắng công tử phần này l ử a giận đành phải trước gáp chối xuống cái kia trương vương bài bây giờ còn không phải ra thời điểm nhỏ không nhịn sẽ loạn n h ư lớn diệp p h ạ m là có tâm đem này phá vân thương, ném ra tới, phá vân thương lực công kích liền lôi minh kiếm đều không thể so sánh mới nhìn như nhẹ nhõm một cái vung tay diệ phàm dùng tới tầng năm lực đạo mạnh như vậy độ tiến công đủ để đem láo giả kia tiêu diệt bây giờ chi cánh rừng xuất hiện dị thường đem tầm mắt của mọi người đều dẫn tới trên người của mình này thật có chút khó ổn hơn nữa bây giờ c ả n k h ô n đ ồ ở bên trong đã xảy ra một kiện chuyện rất kỳ quái tình ý d i ệ p p h ạ m có thể không có thời gian đ ứng phó bọn hắn lúc này đem phá vân thương cho ném ra đến đây đã là một cái rất tốt tín hiệu rất rõ ràng trôi này ngăm đen trường thương đại biểu một câu nói cái kia chính là tự nhận là so trần lạc đấu hoàng còn mạnh hơn đi tới a chương bốn trăm mười bảy tiểu hoàn phá vân thương tựu thật giống một cái cờ xí đồng dạng sát tại trên mặt đất bán g thương mặt trên c h ô i lấy một cái cấp một thời kỳ cuối đấu hoảng t ử trạm vô cùng thê thảm đang có từng giọt máu tươi theo cái kia tái nhợt không màu ngón tay tích rơi trên mặt đất không bao lâu đã cấu thành một cái lô máu cái kia đỏ thâm sắc huyết vẫn còn tích tích tự nhiên c h ô i này thương hơi nghiêng chính là diệp phàm mọi người khác một bên chính là diệp g i a liều ra còn có người uy luân này một phương lúc này phá vân thương tức cười đã trở thành một cái giới hạn những cái kia có mưu đồ đấu hoảng cũng đều về tới phá vân thương hơi nghiêng không dám lại liều lĩnh mảy may diệp phàm sử dụng phá vân thương tự nhiên cũng là có dụ ý không nghĩ tới hiệu quả là thần kỳ tốt bây giờ những người này chỉ sợ là đều trung thực quỷ dị cánh rừng không người nào dám đi vào đi vào nhân khí tức đều không đến nay cũng không ai đi ra bởi vậy bây giờ tất cả mọi người kỳ vọng đều đặt ở diệp p h ạ m trên người diệp p h ạ m đã có thể khiến cho cái này cánh rừng sinh ra dị thường như vậy chỉ sợ hắn liền có biện pháp đi vào mọi người lòng nóng như lửa đốt bởi vì này mấu chốt đồ vật chỉ sợ sẽ là diệp p h ạ m trong tay này một cái quận giấy vất quá bọn hắn vừa mới dâng lên cấp đoạt bảo q u n ý niệm trong đầu về sau nhìn nhìn cái kia máu chảy đầm địa thi thể từng cái vẫn là lắc đầu khổ hít một phen hay là thôi đi vân vân xem đi lúc này tiểu bạch bọn người cũng toàn bộ tinh thần đề phòng đám đông vây ở chính giữa dù sao nhiều người cái dạng gì đều có ai biết còn có hay không không muốn sống d i ệ p phám lúc này linh thức hết sức chăm chú tại càn k h ô n đồ bên trong bởi vì vừa rồi cái k i a một đạo mảnh khảnh lục quan g hiện lên về sau này bảo đồ bên trong rõ ràng đã đến một cái khách không mời mà đến đây là một đứa bé trai lăng đầu lăng não bộ dạng một cái tiểu chọc đầu mặt trên chỉ có một rúng tóc này càn nhi bím tóc là ở sau ó c chẳng qua cái này tiểu nam hải đồng nhất rúm tóc đúng là trên trán một chút một đôi lông x ù mắt to lông mi rất dài cái miệng nhỏ nhắn màu son màu sắc rất đáng yêu hai má tiểu nam hải vóc dáng nếu so với càn nhi cao hơn không ít d i ệ p pham cũng không dám nói nhiều bằng cảm giác này sợi linh thức lực thật cường đại rồi đột nhiên gặp được cái này tiểu nam hải càn nhi hết sức vui mừng không hề cố kỵ tiến lên đem tiểu nam hải cánh tay bắt lấy hai mắt chừng c à n g tròn dò xét cái không để yên trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ chẳng qua tiểu thiên bọn người có thể là có chút cố kỵ này bảo khí linh thức cũng là hiệu được tư duy bọn hắn cũng sẽ cảm giác được sợ hãi cùng càn nhi cùng một chỗ lâu rồi mới đúng càn nhi không có gì cố kỵ chẳng qua lúc này xuất hiện tiểu nam hải khiến cho bọn hắn không dám tới gần tiểu hoàn thật là ngươi thật tốt quá thật là ngươi chúng ta có bao nhiêu lâu không gặp thực không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở chỗ này gặp được ngươi càn nhi hết sức vui mừng nói trong lòng d i ệ p phàm cả kinh kỳ thật hắn đã có thể đoán ra cái đại khái mặc dù như thế đ ỗ n g nhiên nghe thấy s ư n g hô thế này cũng không khỏi được trong lòng k h ẽ động không có nghĩ đến cái này tiểu nam hải chính là một kiện khác bảo bồi khí linh tiểu hoàn tiểu hoàn danh tự hẳn là nữ h ả i tử mới đúng a một chút nghi hoặc lập tức liền bị diệp p h ạ m chính mình cho bỏ đi ai cùng tự ngươi nói qua tiểu tử này hoàn chính là nữ h ả i tử nghĩ đến những n à y xưng hô cùng với càn nhi đồng dạng chính là lấy bảo đồ một chữ mà thôi đối với bọn hắn mà nói tên gì chỉ là một cái xưng hô mà thôi không có nhiều như vậy chú ý càn nhi thật sự là quá tốt nghĩ đến sợ rằng có mấy vạn năm không có nhìn thấy ngươi ta sớm cũng cảm giác được ngươi tới gần bất quá ta có chức trách bên người bởi vậy không có đi ra tương kiến tiểu hoàn cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng nói diệp phàm trong lòng khẽ động có chức trách bên người đúng vào lúc này tiểu hoàn g lông mi có chút nhữ dẫn theo cái mùi rất thú vị nghe nghe một đôi mắt s u n g nhìn xem diệp phàm thấy vậy biết rõ mình là bại lộ nếu không ra có chút quá thất lễ loại này bảo khí khí linh thế nhưng mà cao ngạo vô cùng vì vậy diệp phàm thân ảnh dần dần p h ụ hiện tại tiểu hoàn g cùng càn nhi bên người diệp phàm xuất hiện khiến cho tiểu hoàn g hết sức cảnh giới hẳn nhữ mày bước chân không tự giác lui về phía sau mấy bước càn nhi thấy vậy có chút bối rối vội vàng tiến lên nói ra tiểu hoàn không muốn lo lắng người này chính là ta tân chủ nhân nghe thấy càn nhi nói như vậy Tiểu đối với Diệp Hoàn h p một c ũ n i chương y h trắng đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh ngạc tiểu hoàn vừa quay đầu nhìn nhìn càn nhi nói ra hắn lại là lao chủ nhân truyền nhân hhh càn nhi a ngươi là thế nào gặp hắn chẳng qua người này xem ra cũng không có gì đặc biệt ta thực lực cùng lao chủ nhân kèm qua xa diệp phàm đứng tại nguyên chỗ cười nhẹ nhàng nhìn xem tiểu hoàn tiểu hoàn lời nói này nói diệp phàm trong nội tâm thẳng đ ứ n g n ặ n cái tiêng ngạo hồn lao đầu liền lợi hại như vậy sao hiện tại tu vi của mình thế nhưng mà sắp khôi phục lại lúc trước la thiên cảnh giới hắn cảm giác của mình vẫn là rất hài lòng không nghĩ tới tại này một đứa bé trong mắt rõ ràng yếu như vậy chẳng qua diệp phàm bây giờ cũng không dám biểu hiện ra ngoài không vui thân sắc hắn còn là để dành cho cái này tiểu hoàn điểm thiệt cảm ai nha tiểu hoàn ngươi cũng không thể nói như vậy nam tân chủ nhân tuổi dù sao mới có hơn ba mươi tuổi có thể có thực lực bây giờ đã không tệ Nhi cười à n Nhi c nói diệp phàm bất đắc dĩ lắc đầu hai cái này tiểu chút chít cảm tình căn bản sẽ không lấy chính mình đem làm thức ăn đĩa hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu diệp phàm cũng không lau miệng hắn nghi ngờ trong lòng càn nhi sẽ giúp hắn hỏi người ta thế nhưng mà mấy vạn năm đều không có gặp mặt đ ỗ n g nhiên gặp mặt sao có thể không l ạ i n h ả y vài câu hắn chỉ là trông mong không muốn vừa nói liền không r ấ t là tốt rồi quả nhiên càn nhi biết rõ diệp phàm trong nội tâm suy nghĩ cái gì lời nói xoay chuyển hỏi tiểu hoàn ngươi mới vừa nói ngươi có chức trách đây là ý gì tiểu hoàn nhữ mày tựa hồ có chút không muốn nói nhất là nhìn nhìn cách đó không xa diệp phàm chẳng qua c à nhi n bây giờ bị kích động tiểu hoàn cũng không nên đệ ủy rồi mới lên tiếng là lao chủ nhân trước đây thật lâu liền mệnh ta ở chỗ này đợi cho ngũ hành bảo quyển biến mất ngày nào đó ta liền muốn lại thấy ánh mặt trời đ ê m này t r ư hoàng mộ địa hộ ở trong đó được nghe lời ấy diệp phàm kinh hãi quả nhiên này t r ư hoàng mộ địa ở chỗ này thế nhưng mà c à nhi n nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì đã t r ư hoàng mộ địa cũng đã hiện thế vì cái gì còn muốn nhỏ hoàn ở chỗ này thủ hộ lấy n ạ hồn lao nhân kia trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì tiểu hoàn vì cái gì không nên ngươi ở nơi này canh phòng ạ đã lao chủ nhân đã khiến cho nơi này hiện lộ tại thế nhân trước mặt vậy tại sao còn muốn cho ngươi ở nơi này hơn nữa này một đợi chính là hơn mấy vạn năm càn nhi giúp diệp p h à m hỏi nghi ngờ trong lòng cũng muốn nếu như không có trên c h á n cái này lục mang tinh với tư cách bằng chứng chứng minh thật sự là hắn là ngạ o hồn lao đầu truyền nhân chỉ bằng vào hắn là càn nhi tân chủ nhân bất luận như thế nào tiểu hoàn cũng sẽ không nói ha ha người nói không sai chẳng qua này chư hoàng mộ điệu bên trong chất chứa đều là nhân loại văn minh trong lịch sử ghi lại bảo vật nếu như không có đủ thực lực dựa vào cái gì đạt được bọn hắn lao chủ nhân cũng không muốn khiến cho những bảo bối này rơi xuống một ít tục tằng người trong tay tiểu hoàn mấp máy khoe miệng lúc nói chuyện còn có phần có thâm ý nhìn một chút diệp phàm danh con ngươi xem ta nhìn cái gì ta là tục tằng người ạ diệp phàm trong nội tâm thật muốn mắng một câu chẳng qua vẻ mặt này bên trên lại không có biến hóa ha ha ngươi cũng không nên xem thường của ta tân chủ nhân hắn mặc dù không có lao chủ nhân cường đại như vậy chẳng qua nhưng hắn là la thiên chủ sinh càn nhi cũng không muốn khiến cho diệp phàm qua khó nhịn hy vọng chuyển ra cái này tục danh đến có thể làm cho tiểu hoàn có chút chuyển biến cái nhìn a tiểu hoàn nhìn nhìn càng nhi n h u nhữ mày về sau lại nhìn một chút d i ệ p phàm thần s ắ c như là đang suy tư cái gì sau một lát trong mắt sáng ngời nhìn qua d i ệ p phàm nói ra a ta biết rõ ngươi phải là một vạn năm trước cái kia hồ bổ chém lung tung khiến cho không gian chấn động người a d i ệ p phàm một hồi bất đắc dĩ cái gì gọi là hồ bổ chém lung tung đây chính là của ta cựu huyền ngạo kiếm quyết thứ bậy thế thưa không phá càng nhi xem xét vẫn là được rồi nay chẳng bằng không đề cập nữa lâu rồi vẫn là nói tránh sự đi vậy ngươi ý định thế nào đâu này càn nhi hỏi ha ha cái gì như thế nào đây tiểu hoàn hỏi ngược lại những cái kia tiến vào cánh rừng người cần phải đều tiến vào ngươi hoàn vũ quyền đi à nha tại đó ngươi chính là thần ngươi đem bọn họ thế nào càn nhi hỏi ta có thể đem bọn họ như thế nào đây nhiệm vụ của ta chính là không muốn làm cho không có thực lực chân tránh người đạt được những cái kia bảo vật ngươi cũng biết yêu ma đạo mở rộng ra thời điểm không còn sớm ta phát hiện tại ta hoàn vũ quyển bên trong ma đạo môn đã ẩn ẩn s a o động bởi vậy những bảo bối này phải đều phải rơi vào cường giả chân chính trong tay chủ yếu hơn chính là định thiên đan nhất định phải cho thực lực người mạnh nhất tiểu hoàn kỹ càng nói những chuyện này càn nhi cùng diệp phàm đều là biết đến nghe thấy tiểu hoàn nói ra diệp phàm cũng cảm giác trên vai lá gan man nặng hơn nữa tựa hồ thời gian thật sự không nhiều lắm cái gì định thiên đan đã ở ngươi nơi này đúng vậy à nay định thiên đan chỉ có hai quả trong đó một quả bị lao chủ nhân ăn một cái khác miếng rất trọng yếu lao chủ nhân sao lại bị không để cho ta tới trông coi tiểu hoàn trả lời như vậy nói cách khác này định thiên đan bây giờ đang ở ngươi hoàn vũ quyển ở trong rồi hả càn nhi hỏi hắn biết rõ diệp phàm quan tâm chuyện những lời này kỳ thật đều là diệp phàm muốn biết nhất bởi vậy lúc này hỏi lên diệp phàm lại đang t r ư ợ n càn nhi cũng không quá đáng là muốn cho diệp phàm hiểu rõ mà thôi nói đến chuyện này cũng rất thú vị nay định tiên đan vốn là không ở trong thân thể của ta hắn ở này chư hoàng mộ đ ị a bên trong dùng để c h ấ n nhiếp những cái kia ẩn ẩn thức t ì n h linh hồn lúc ấy ta cũng ở nơi đây chẳng qua lão chủ nhân nói nhất định phải tại ngũ hành bảo q u y ể n hợp lại là một thời điểm ta mới có thể đi ra thú vị nay có cái gì thú vị đó a càn nhi không hiểu hỏi người không biết ta ngay tại vạn năm trước Đúng rồi, chương í n h là c bốn trăm mười tám thần cũng có nước mắt tiểu hoan nói rất đúng hời hợt thế nhưng mà diệp p h ạ m tại thời khắc này trong đầu giống như bị một đạo tiếng sấm ầm ầm nổ vang chỉ cảm thấy trong ý nghĩ đần độn trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng xuất hiện sợ rằng hắn đã mất đi suy nghĩ năng lực mặc dù giờ phút này tại cản k h ô n đổ bên trong xuất hiện chỉ là hắn linh thức cấu thành diệp phảm chẳng qua cái này diệp phảm suýt nữa tan giả điệu rơi tiểu hoàng trong miệng theo như lời chính là cái kia hắt long còn có nữ nhân kia thi thể này còn có thể là cái khác sao một vạn năm một vạn năm t ừ n g giây từng phút xuân đi thu đến nhật nguyện đều muốn chuyển đổi cả vạn lần đây là cỡ nào dài dòng buồn chán chờ đợi vì một phần kiên trinh vì trong lòng một câu thực xin lỗi diệp phán luộc chịu đựng thất h ổ đây là hắn trong lòng cho tới nay khúc mắc hắn biết rõ linh nhi đã chết bất luận như thế nào cũng sẽ không lại sống lại thậm chí hắn căn bản không dám hy vọng xa v ậ i linh nhi thi thể có thể bảo tồn đến nay kỳ vọng của hắn nhiều nhất chính là nhìn thấy linh nhi sương khô mà thôi thế nhưng mà tiểu hoàn mà nói khiến cho d i ệ p phàm nhìn thấy hy vọng một cái chờ vạn năm hy vọng tiểu hắc chính là tiểu hắc tiểu hắc rõ ràng biết rõ cái này c h ư h o à n g mộ địa vị trí hơn nữa tiểu hắc rõ ràng đã nhận được định tiên h châu thế nhưng mà thế nhưng mà tiểu hắc rõ ràng không có ăn vào định tiên châu chẳng lẽ chỉ là bởi vì này định thiên châu có thể cho linh nhi thi thể không h ụ sao phải biết rằng lúc trước tiểu h ắ c thực lực gần kề so lão long hoàng chênh lệch một chút như vậy điểm hơn nữa tiểu h ắ c tuyệt đối sẽ không nhìn không r a n à y định thiên châu đáng ngưỡng mộ chỗ lao long hoàng tại đây thời gian vạn n ă m lý cũng đã phá không phi t h ă n g đã trở thành long thần là cái gì khiến cho tiểu h ắ c liền này trong hấp dẫn đều kháng cự được tiểu h ắ c đại ca đã đến những năm này k h ổ ngươi rồi diệp pham tự nhận là rất kiên cường cũng tự nhận là thực lực rất mạnh sức lực nhưng là tại thời khắc này diệp pham tâm cơ hồm u ố n nát đồng、dạng. diệp phàm linh thức tiến vào đã đến càn khôn đồ bên trong nhục thể của hắn là ở bên ngoài có tiểu bạch bọn người canh phòng cũng sẽ không có người dám động đến hắn thú n g chi cái k i ê u một thanh phá vân thương mặt trên còn trôi lấy một cái máu chạy đầm đĩa thi thể đại tàu ngươi xem ngươi mau nhìn a đại ca rơi lệ vây quanh ở diệp phàm bên người mọi người thời khắc đang quan sát diệp phàm lúc này mọi người đều thấy được diệp phàm khoe mắt rõ ràng chạy xuống một giọt nước mắt này giọt lệ trâu theo cái k i ê u màu xanh ra trời trong ánh mắt chảy ra đến lướt qua diệp phàm khuôn mặt cuối cùng truy lạc đến mặt đất một cây có khô trên lá cây tách ra, ra. lý chỉ huyên có chút mê mang da trà cũng là như thế bọn hắn cũng nhìn thấy lao công thật sự khóc các nàng tự nhận là đã hiểu rất rõ diệp p h ạ m các nàng cũng đã từng gặp diệp p h ạ m nhiệt tình chứng kiến diệp p h ạ m lén h k h ố c còn có diệp p h ạ m ẩn dấu các mặt nhưng là giờ khác này các nàng phát hiện chưa bao giờ nhìn thấy đồ v ậ lao công khóc da trà vươn tay ra lau sạch nhẹ nhẹ lấy diệp phàm đôi má yêu thương nói đại ca thật sự khóc đến cùng xảy ra chuyện gì ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đại ca rơi lệ nguyên lai、like、đại ca cũng sẽ khóc một mực ta đều cho rằng đại ca là như thần người chẳng lẽ thần cũng có nước mắt nói nhăng gì đấy đại ca là người vì cái gì đều như vậy hâm mộ thần ai không muốn làm thần à có thể thoát khỏi sinh tử trói buộc cùng này thiên địa trường tồn phi làm thần cái k i a chính là một cái không có, có cảm ó c tình lao q u á i vật coi như là ngươi sống một văn năm mười văn năm ngươi xem rồi những cái k i a thân nhân của ngươi bằng hữu từng cái tại trước mặt của ngươi ra đi đến cuối cùng ngươi còn có thể cảm giác được niềm vui sao d i ệ m pha một giọt nước mắt đã dẫn phát hình chấn bọn người một phen lớn thảo luận cuối cùng đúng là không giới hạn nói chuyện trời đất phảng phất bây giờ nguy hiểm bọn hắn cũng không có để ở trong lòng đồng dạng chẳng qua tất cả mọi người không phải hiểu rõ nhất diệp phàm duy chỉ có tiểu bạch chỉ có tiểu bạch biết rõ đại ca sẽ bởi vì sao rơi lệ lúc trước la thiên cả đời cường hành vô cùng đối mặt bất luận cái gì gian nan khốn khổ đều chưa từng chạy xuống một giọt anh hùng nước mắt nhưng là ngay tại linh n h i ngã xuống hai mắt nhắm lại một khắc này la thiên cũng rơi lệ một giọt này nước mắt cùng lúc ấy là như vậy giống nhau tiểu bạch nhịu mày trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ chẳng lẽ đại ca đã biết đại tàu hạ lạc hạ xuống chẳng lẽ đại tàu vẫn còn chẳng lẽ đại tẩu không có chết tiểu bạch cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung mà bắt đầu hắn thậm chí nghĩ đến linh nhi có lẽ còn sống đã qua một thời gian ngắn c a n nhi cảm thấy diệp phàm dị thường lúc này mới lợi dụng linh thức lực trợ giúp diệp phàm dần dần tỉnh táo lại diệp phàm sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ lúc này trong hai mắt đã không có vừa rồi cái k i a tia tiểu ý hắn s á c mặt biến rất nghiêm trọng khuôn mặt cũng rất nghiêm túc trong mơ hồ vẻ mặt này xem tại tiểu hoàn g trong mắt rõ ràng phát lên hơi có chút điểm cảm giác sợ hãi vừa rồi quan sát qua diệp phàm nghe x o n g càn nhi giới thiệu diệp p h ạ m kiếp trước những này cũng không có khiến cho tiểu hoàn nhìn ra người này ở đâu so người khác mạnh mẽ nhưng là bây giờ diệp p h ạ m ánh mắt khiến cho tiểu hoàn có chút giật mình tiểu hoàn bọn hắn bây giờ đang ở thì sao diệp p h ạ m hỏi thanh em hơi có chút nghiêm túc tiểu hoàn nhữ nhữ mày hắn tự nhiên không biết diệp p h ạ m tại sao phải biến hóa nhanh như vậy chẳng qua cũng có thể nghĩ đến cái kia hắc long cùng nữ nhân cần phải cùng người kia có chút quan hệ à, không quan hệ sự tình khẩn yếu nói cũng không có gì ngũ hành bảo quyền hợp lại là một ta có thể tái hiện mặt trời đương nhiên đem này chư hoàng mộ địa đều bao quát tại bên trong tiểu hoàn g nói ra diệp phàm n h í n h í mày bước chân không tự giác về phía trước b ư ớ c bước vội hỏi cái gì nói cách khác hiện tại bọn hắn ngay tại ngươi hoàn vũ quyển ở trong tiểu hoàn g nhẹ gật đầu nhìn xem diệp phàm bây giờ bộ dáng tiểu hoàn g trong lòng cũng là nghi hoặc nặng nề can nhi tự nhiên cũng có chút mờ mịt thậm chí nàng còn có chút bận tâm diệp phàm cũng đừng quá kích nếu như nếu chọc giận cái này tiểu hoàn g mà nói vậy cũng nên cái gì đều chưa nói tới hoàn vũ quyển bên trong bao hàm lấy chư hoàng mộ địa chỉ muốn tiểu hoàn nguyện ý bất luận là ai vĩnh viễn đều tìm không thấy cái kia trư hoàng m ộ địa chỗ càn nhi cho diệp phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý bảo hắn vẫn là nhu hòa một chút tương đối khá diệp phàm nơi nào sẽ không hiểu vừa rồi chính là do tại quá kinh ngạc quá mừng rỡ lúc này mới khiến cho có chút thất thố bây giờ đã dần dần khôi phục thái độ bình thường tiểu hoàn bọn hắn bọn hắn cũng k h ỏ e sao diệp phàm ổn định thoáng một phát tâm trạng hỏi tiểu hoàn cười cười trả lời t ố t không có gì không tốt chẳng qua cái kia hắc long bây giờ là có chút phiền thức diệp phàm vừa mới ổn định lại tâm trạng được nghe lời ấy lập tức trong nội tâm lần nữa nhấc lên gọn sóng mày kiếm có chút nhăn cùng một chỗ ngựa khí có chút r ồ n r ậ p mà hỏi cái gì lời này của ngươi là có ý gì ngươi chớ khẩn trương cái kia hắc long bây giờ đang cùng người giao chiến chẳng qua nhất thời nửa giờ sợ rằng còn không đến mức bị thua ai cũng là vì cái kia định thiên châu mà tới có thể kiên trì một thời gian ngắn chẳng qua kết quả sao đối phương dùng hai đối với một sợ rằng tiểu hoan g trả lời d i ệ m pham tâm thần khẽ động một cổ không rõ ràng nghiệp lửa cháy lên tại trong lòng tiểu hắc dùng định thiên châu đến thủ hộ linh nhi thi thể hai cái này tiểu hoàn trong miệng người nhất định là luôn dòm ngó định tiên h châu mà tới nhỏ như vậy hát chính là tại vì mình chiến đấu hăng hái vì một phần tình huynh đệ tử thủ vạn n ă m không nói cho tới bây giờ rõ ràng còn tại chiến đấu hăng hái lấy hơn nữa tiểu tử này hoàn ý tứ tiểu hát tránh xử tại trong nguy hiểm tiểu hát không nên kinh hoảng đại ca đến rồi d i ệ p pham l ử a giận đã dần dần bốc lên bất kể là ai mình nhất định để cho bọn họ trả giá thật nhiều d i ệ p pham trong lòng hạ quyết tâm tiểu hoàn cái kia hát long là chủ nhân bằng hữu ngươi có thể hay không giúp đỡ một bà dù sao tại ngươi hoàn vũ quyển ở trong chỉ muốn ngươi chịu liền nhất định giúp chút gì không cán nhi nhìn ra diệp phàm tâm tình nghĩ đến cái kia hắc long cùng nữ nhân thật sự rất trọng yếu tại là đối với tiểu hoàn nói ra tiểu hoàn không có do dự chút nào nói thẳng ra hai chữ không được về phần này nguyên nhân về này t r ư hoàng mộ địa còn có cái này định thiên châu kỳ thật đều là ngạo hồn lao giả trước đó sắp xếp xong xuôi không cần suy nghĩ nhiều có thể có được định thiên châu thực lực tuyệt đối tăng mạnh trở thành một đời tuyệt thế cường giả nhưng mà này chư hoàng mộ địa bên trong bảo bối tất cả đều là nhân loại văn minh trong lịch sử cường giả lưu lại đã có tu vị đã có bảo khí n à y không thể nghi ngờ sẽ bị miêu tả ra một cái chiến thần một cái trong lịch sử mạnh nhất chiến thần về phần mục đích ngạ hồn lao giả ánh mắt đương nhiên là p h ó n g t r o n g tương lai ứng đối yêu ma đạo bên trên nhưng là lấy cái gì để chứng minh đến cùng có ai mới có tư cách này đến cùng có ai mới có năng lực như thế cái này là tiểu hoàn tác dụng bởi vậy tiểu hoàn đạt được ngạ hồn lao giả mệnh lệnh chắc là sẽ không can thiệp nhưng là tại có người tiến vào đến hoàn vũ q u y ề n về sau nhất định phải trải qua tiểu hoàn khảo nghiệm lọt qua cửa cuối cùng mới có thể bị tiểu hoàn đưa đến chư hoàng mộ địa chỗ lúc ấy di tượng cả đời liệu ra diệp ra còn có người vi luân thậm chí là diệp p h ạ m còn chưa tới thời điểm đến nơi này cao thủ cũng đã không ít nhưng mà đây đều là top năm top ba về phần thực lực tuyệt đối là có chút cứng giả hơn nữa còn có lánh đời cứng giả thậm chí còn có thượng cổ hứng thú mặc dù như thế đi vào hoàn vũ quyển bên trong cuối cùng có thể đến chư hoàng mộ địa cũng chỉ có hai cái về phần diệp ra liếu ra người vi luân phái đi vào những cái kia đ â u vương đã sớm biến mất trên thế giới này muốn phải lấy được b ả o bối không trả giá chút ít một cái giá lớn sao được chỉ là này một cái giá lớn thật sự có chút tàn nhẫn càn nhi cửa sau không có đi thành không nghĩ tới tiểu tử này hoàn thật đúng là không nghệ tình chẳng qua càn nhi có thể đã hiểu đây đều là lao chủ nhân lưu ra lệnh nếu như không phải lao chủ nhân dặn dò càn nhi có lẽ cũng sẽ không như thế nghe theo diệp phàm dù sao càn nhi thế nhưng mà không thua ở tiểu hoàn chỉ là cả hai chúng nó hiệu dụng năng lực bất đồng mà thôi bởi vậy bây giờ tiểu hoàn ý tứ rất rõ ràng diệp phàm cũng nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm của nàng nếu như không được cũng là một cái kết quả chết đối với vấn đề này chẳng có chút nào nhân tình có thể đàm tại tiểu hoàn trong lòng chỉ có ngạo hồn lão giả lưu ra lệnh chương bốn trăm m ư ơ i chín tiến vào hoàn vũ quyển diệp pham tâm tình có chút kích động chẳng qua càn nhi đã lấy hết lực bất đắc di tiểu tử này hoàn căn bản không ăn nhân tình diệp pham cũng không nên đang nói cái gì thế nhưng mà tiểu hoàn nói nhất định phải trải qua khảo nghiệm của h ắ n tiểu hoàn không biết ngơi ư cái gọi là khảo nghiệm chỉ là cái gì diệp pham ổn định tâm trạng chi rồi nói ra tiểu hoàn cười cười không có trả lời cũng xem trong lòng có chút thất vọng đã tiểu hoàn sẽ không hỗ trợ nhiều như vậy giải một ít lô tốt nghĩ lại khoảng cách lần thứ nhất dị tượng xuất hiện thời điểm có thể là có không ít thời gian sợ rằng đến nơi đ â y cao thủ cần phải không ít nhưng mà tiểu hoàn mới vừa nói có thể đạt tới chỗ mục đích người tổng cộng cũng liền hai cái mà thôi hai người kia hẳn là một mình mà tới giúp nhau cũng không giúp đỡ chỉ cần là dựa vào thực lực của mình xông cửa thành công này tu vị sợ rằng tuyệt đối không yếu chết như vậy những người kia lâu này d i ệ p pham cũng không phải sợ hãi hắn là có lòng tin hoàn thành tiểu hoàn thí luyện chẳng qua hắn không có khả năng đem lý chỉ huyên bọn hắn ném ở bên ngoài nếu như mang vào một khi ở giữa xuất hiện nguy hiểm gì chính mình còn phải bảo vệ bọn hắn mà nói này chỉ sợ cũng có chút khó khăn bởi vậy diệp p h ạ m đối với chuyện này thật khó khăn càn nhi nhìn ra diệp p h ạ m h ư u nan nôn c h i ẩn nàng gái kia một đôi tinh tế lông mi cũng nhăn chăm chú một bên nhìn xem diệp p h ạ m một bên nhìn nhìn lại tiểu hoàn đang nhìn đến tiểu hoàn trên mặt lạnh lùng biểu lộ về sau càn nhi cong lên miệng vẻ mặt không vui t h ầ n s á c mấy hơi về sau diệp p h ạ m nhìn nhìn tiểu hoàn sắc mặt hơi có chút khó khăn nói ta nguyện ý tiếp nhận ngươi hết thể khảo nghiệm chỉ là chỉ là của ta không thể đem những bằng hữu kia của ta ném ở bên ngoài không quan tâm có thể thực lực của bọn hắn sợ rằng chưa hẳn có thể chịu đựng được khảo nghiệm của ngươi tiểu hoàn cười cười diệp phàm vẻ mặt vẻ mặt không sao cả cùng vừa rồi đồng dạng tiểu tử này hoàn thật đúng là q u a tưởng dù cho đã biết rõ diệp phàm là lao chủ nhân truyền nhân nhưng m à như cũ không có nhà dao y tứ tiểu hoàn nhìn nhìn cằn g nhi lại nhìn một chút diệp phàm ung dung nói ra a chính là phía ngoài những người kia à ta quan sát bọn hắn đã lâu rồi ha ha ra mấy cái cũng không tệ lắm bên ngoài người còn lại sao ta xem vẫn là không muốn để cho bọn họ vào tốt nếu như ngươi không nên mang theo bọn hắn ha, ha. nói đến đây tiểu hoàn thân ảnh rõ ràng bắt đầu dần dần ảm đạm trong lòng diệp p h ạ m lập tức lo lắng bất đắc di tiểu tử này hoàn đã đã đi ra càn khôn đồ ở trong chỉ lưu lại một quỷ dị cười tiểu hoàn trước khi đi đợi cuối cùng liếc là xem tại càn nhi trên người hơn nữa cuối cùng này ánh mắt hết sức kỳ quái như là đang nói cái gì đồng dạng bởi vậy lúc này càn nhi hai hàng lông mày níu chặt một tay ngón trỏ đặt ở trong miệng đầu có chút thấp lấy nhìn về phía mặt đất con mắt chuyển cũng không chuyển càn nhi có thể khẳng định tiểu tử này hoàn tựa hồ là tại tự nói với mình cái gì thế nhưng mà đến cùng là có ý gì vừa rồi diệp phàm là để đến đó chút ít người không thể dẫn vào đến hoàn vũ quyền bên trong chẳng lẽ đông nhiên một đạo tinh nhuệ hào quang tại càn nhi trong đầu hiện lên ngay tại càn nhi cùng tiểu hoàn vô kế khả thi thời điểm càn nhi trong dây lắc ngẩng đầu lên hai mắt t r ự c câu câu chằm chằm vào diệp phàm chỉ đem diệp phàm xem s ứ n sở càn nhi ngươi ngươi làm sao vậy diệp phàm không hiểu hỏi xem càn nhi biểu lộ diệp phàm biết rõ càn nhi nhất định là nghĩ tới điều gì thế nhưng mà tiểu hoàn rõ ràng k h ô ngăn bộ này nàng có thể có biện pháp ai nha ta như thế nào quên mất đại ca thực lực bây giờ của ngươi đã so với lúc trước mạnh mấy lần ngươi mau đi ra cùng ngươi bản tôn dung hợp rồi lại thử đem ngươi muốn dẫn vào càn khôn đ ồ người mang vào nhớ lấy tại ngươi linh thức thử thời điểm bọn họ linh thức không thể có mảy may chống cự nếu không lời nói không có khả năng thành công càn nhi vui mừng nói diệm pham được nghe lời ấy mặc dù giờ còn chưa biết có được hay không nhưng này dù sao cũng là một cái biện pháp hiện tại hắn nhức đầu nhất đúng là những người này nên làm cái gì bây giờ rồi hả mình là nhất định phải xông này hoàn vũ quyển hơn nữa phải nhanh hắn không muốn làm cho tiểu hát lại vì mình đã bị mảy may tổn thương hắn cũng không muốn khiến cho linh nhi lâu chờ đợi thế nhưng mà hắn một khi tiến vào hoàn vũ quyển phía ngoài những cái kia diệp ra liếu ra cùng người đi luân có thể hay không hạ độc thủ hoặc là khống chế bọn hắn rồi lại buộc chính mình đi vào khuôn khổ này cũng không nên cũng biết diệp phàm không tin được bọn hắn lúc này càn nhi mà nói cho diệp phàm hy vọng thậm chí chưa cùng càn nhi cáo biệt diệp phàm linh thức khé động r a càn khôn g đồ cùng thân thể d u n g hợp tại một chỗ phía ngoài những người kia chăm chú nhìn diệp phàm tất cả mọi người đột nhiên phát hiện đạo kia lục quang rõ ràng lại từ diệp phàm bức họa trong tay trong bay ra trực tiếp chui vào đã đến trong rừng cánh rừng nhưng như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh lại nhìn diệp phàm t h ầ n s á c ngốc trệ thực lực cao thâm người đ ề u biết diệp phàm linh thức cũng không tại bản tôn ở trong lúc này diệp phàm trên mặt đã bắt đầu đã có biểu lộ đại ca như thế nào đây người không sao chớ tiểu bạch thấy vậy vội hỏi cười cười diệp phàm ý bảo mọi người không muốn lo lắng mà rồi nói ra hình trấn chỉ huyên dạ trả trong chốc lát ta dùng linh thức đi cảm ứng các ngươi có lẽ sẽ đem bọn ngươi dẫn vào cái k h á c chỗ các ngươi ngàn vạn không muốn chống cự nếu quả thật có thể thành công các ngươi cũng không muốn kinh ngạc bên trong có mấy tiểu t ử kia đều là bằng hữu của ta các ngươi không nên hỏi vì cái gì chỉ cần làm theo lời ta bảo có thể diệp phàm lúc nói chuyện đột nhiên chứng kiến vương hóa lôi giống như lại là đầy đầu dấu chấm hỏi ba chẳng qua diệp phàm bây giờ có thể không có thời gian cho bọn hắn giải thích vì vậy tăng thêm cuối cùng những lời này hiệu quả thần kỳ tốt vương hóa lôi lời nói đều đã đến bên miệng nghe xong diệp phàm mà nói mặt mũi tràn đầy thất vọng thân s ắ c lời nói đã đến bên miệng lại nuốt xuống đại ca chúng ta đây tiểu bạch là biết rõ diệp phàm bảo đồ diệp phàm mà nói ý tứ rất rõ ràng là muốn khiến cho mọi người đi vào bên trong chẳng qua tiểu bạch có chút nghi hoặc nếu như bảo bối này có cái này hiệu quả lời nói nhiều lần nguy nan thời điểm d i ệ p phàm hoàn toàn có thể đem mọi người giả vờ ở bên trong a chẳng qua tiểu bạch cũng biết bây giờ nhất định rất ít gấp không hỏi thế nhưng mà hắn là không muốn đi vào tiến đến bên trong mặt rất hiển nhiên chính là tị nạn tiểu bạch muốn là cùng d i ệ p phàm k ề vai chiến đấu lúc này mới hỏi diệm phàm hơi do dự thoáng một phát nhìn nhìn tiểu bạch bọn người thực lực của những người này cũng không tệ lắm hơn nữa bởi vì thân là hung thú thân thể thân thể là trời sinh cường hãn hơn nữa thực lực kém không nhiều lắm Lẫn nhau hợp tác cần phải không hướng cũng không ngọn nguồn, hợp phải hồ Phạm phải Diệp tác rất có có gì, dù sau o t i ể Bạch bọn tại có chút thiên phu thần thông tại có chút thời người i đ ể một thật là tốt là dùng. Sau m lát diệp phàm nói ra tiểu bạch tiểu kim ngao tư ngao niệm ngao anh các người đi theo bên cạnh của ta nhớ lấy đã đến thời điểm mấu chốt hết thể nghe ta hiệu lệ mọi người nhẹ gật đầu hình chấn các loại đ ợ i trong lòng người cũng rất rõ ràng giờ này khác này bọn hắn lời muốn nói chỉ có một câu cũng là cùng diệp phàm k ề vai chiến đấu chẳng qua lý trí nói cho bọn hắn biết ở phía sau nói những lời này nếu không, không phải đang giúp diệp phàm ngược lại sẽ chỉ là vương hữu cuối cùng hình chấn đám người đã chuẩn bị kỹ cảng diệp phàm nhìn nhìn mọi người nhẹ gật đầu rồi sau đó vận dụng linh thức đem hình chấn bọn người hoàn toàn bao khỏa tại bên trong hơn nữa tại đồng thời cùng c à n nhi câu thông đợi cho cảm giác không sai biệt lắm thời điểm diệp phàm linh thức k h ẽ động một cái ý niệm phía dưới sáu bảy người rõ ràng cứ như vậy hư không tiêu thất à này các ngươi mau nhìn này sao lại thế này những người kia đ â u này này xảy ra chuyện gì các ngươi thấy rõ sao vừa rồi cái tia diệp phàm bên người hay vẫn là hơn mười người ta liền nháy một cái mắt người này như thế nào thiếu đi một nửa chẳng lẽ là đi vào trong rừng mọi người thời khắc đều đang quan sát diệp p h ạ m trong mắt bọn họ diệp p h ạ m là tiến vào đến cái này trong rừng hy vọng duy nhất đột nhiên này hơn mười người rõ ràng kiểu ít đi một nửa sao có thể không để cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ bảy môn tám lưỡi mà thảo luận thậm chí hỏi tham tư lịch thâm hậu lao đấu hoảng bất đắc gì đối với cái này quỷ dị tình huống ai cũng nói không nên lời đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng qua khiếp sợ không chỉ là điểm, này điểm. diệp phàm thành công đám đông thu vào càn k h n đồ bên trong, trong lòng thật sự là sảng khoái bây giờ đã không có băn khoăn hắn liền quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch b ọ n người các h i n h đệ chuẩn bị xong diệp pham cười cười hỏi h ắ c h ắ c đại ca không muốn do dự diệp pham nhẹ gật đầu cuối cùng nói một câu nhớ lấy chúng ta giữa hai bên không thể rời khỏi ba t h ứ c chi cách xuất hiện dị thường lẫn nhau chiều ứng đi dứt lời diệp pham đầu tiên thoát ra một đạo ánh sáng màu lam hiện lên diệp pham biến mất tại cánh rừng bên i giới siêu siêu siêu ngay sau đó là được một đạo bạch quang kim quang ánh sáng màu đỏ phân biệt tiểu bạch mọi người theo sát phía sau phía ngoài những người này nhìn xem này hết thảy đều có chút trận tròn mắt đã qua thật lâu đế đế tôn bọn hắn không có đế tôn bọn hắn rõ ràng tiến bảo đều tiến bảo liêu thiên tể cũng không còn so người khác may mắn bao nhiêu cứ như vậy nhìn xem diệp phàm mọi người đi vào trong rừng hắn khuôn mặt bên trên tất cả đều là kinh ngạc thân sắc diệp d i ệ u long bên này cũng không sai biệt lắm về phần người u i luân lần này cái kia áo trắng công tử có thể là có chút không vững vàng diệp phàm thực lực hắn là biết đến chương ù n g vừa bốn trăm hai mươi vô biên biển lửa áo trắng công tử cũng cảm giác được kỳ quái nhưng là hiện tại hắn không có lựa chọn chỗ trống nếu như diệp p h ạ m đã nhận được định thiên châu mà nói hắn này hết thể coi như là toi công bận rộn hơn nữa này định thiên châu bây giờ trong thiên địa chỉ có một quả hắn muốn trong thời gian ngắn phá không mà đi thành thần thành tôn mà nói cũng chỉ có một cơ hội này vì vậy áo trắng công tử sắc mặt nghiêm túc tỉnh thượng vinh hằng mà nói hắn căn bản không nghe đối với bên người t r ồ n m è o cùng cái k h á c thần bí nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người nhẹ gật đầu rồi sau đó áo trắng công tử cũng một tháo chạy thân trực tiếp đi vào thần bí trong rừng thần tôn thần tôn coi chừng a tỉnh thượng vinh hằng trong miệng hô trong nội tâm có chút gấp đều là hướng về phía bảo bối mà tới bây giờ bảo bối đang ở trước mắt không nghĩ tới bị như vậy một cái cổ quái cánh rừng chận lại đường đi thế nhưng mà không đi vào liền vĩnh viễn cũng không biết bên trong có cái gì nếu như đi vào liền có cơ hội đương nhiên cơ hội này cung cấp giá trị là sinh mệnh bởi vậy hắn mới có hơi do dự sau một lát tỉnh thượng vinh hằng cắn răng một cái lúc này đây đến đế quốc hồng vũ tổn thất tham trọng mà ngay cả ỷ nù nhất tộc tương lai chủ cột đều chết hết cho dù đi trở về hắn cũng không còn mặt gặp quốc vương chẳng l i ề u bên trên một bả được ăn cả ngã về không tỉnh thượng vinh hằng đơn giản bố trí thoáng một phát nhiều người lực lượng lớn nhất là tỉnh thượng vinh hằng bài binh bố trận là hắn bản năng bởi vậy một phen ăn bài về sau cả đám các loại đợi cũng đi vào trong rừng tỉnh thượng vinh hằng tổn thất tham trọng được ăn cả ngã về không diệp ra cùng liễu ra cảm giác không phải là đến nơi này cái phần bên trên tuyệt đối không có lùi bước đạo lý vì vậy ba phương đội ngũ theo sát diệp phảm từng cái tiến vào đã đến trong rừng diệp phảm vừa mới tiến đến cánh rừng này liền không bao giờ nữa là vừa rồi cảnh tượng xung đã không có những cái kia khô h é o lá rụng cũng không có những cái kia khô h é o cây cối thay vào đó là xanh t h ẳ m sát tiên còn có cái kia mờ ảo vân ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người làm cho người ta một loại l ư ỡ i biếng hưởng thụ lúc này nơi đây cảnh sắc đẹp không sao tả xiết chẳng qua diệp phảm bọn người biết rõ sợ rằng nguy hiểm cách cách mình cũng không tính xa lúc này diệp phàm liền đứng ở chính giữa mặt khác năm người chia thành năm cái phương hướng đem diệp phàm cho vây ở chính giữa diệp phàm trong nội tâm hiểu rõ bây giờ đã tại tiểu hoàn hoàn vũ q u y ề n bên trong hoàn vũ q u y ề n có thể diễn biến thế gian và vật chẳng qua chỉ là cực hạn tại vật chết trong phạm vi thì ra là chỉ có thể d i ễ n hóa suất không có, có sinh mạng vật thể bởi vậy kế tiếp muốn phát sinh cái gì chính là tiểu hoàn nói được rồi hơn nữa mới vừa nghe tiểu hoàn khẩu khí muốn gặp được tiểu hát sợ rằng thật đúng là không dễ hắn bây giờ không hy vọng tiểu hoàn có thể hạ thủ lưu tỉnh cũng đừng cố ý cho mình xử bán tử cũng không tệ rồi cũng không biết vì cái gì diệp phàm ngay cả có loại cảm giác này ha ha a chuẩn bị xong đúng vào lúc này diệp phàm thức hại ở trong truyền đến tiểu hoàn thanh âm diệp phàm lập tức xứng sở nhịu n h u mày sau một lát nghiêm nghị cười cười nói có thể bắt đầu đi lúc này lý chỉ huyên bọn người là ở c ả n khôn đồ bên trong bọn hắn ở đâu bãi kiến cái này vô duyên vô cớ rõ ràng liền thay đổi cái địa phương hơn nữa này c ả n khôn đồ bên trong cũng là đẹp không sao tả xiết đương nhiên càn nhi biết rõ những người này đối với diệp phàm rất trọng yếu này bảo đồ lại là nàng nói tính toán một cái ý niệm trong đầu có thể huyện hóa ra một phen cảnh đẹp đến bởi vì có diệp phàm trước đó bàn giao n h ắ n đ ủ nhìn thấy càn nhi bọn người thời điểm mọi người cũng liền không có quá nhiều kinh ngạc dấu chấm hỏi ba đương nhiên là một đồng lớn chẳng qua càn nhi chính là cười không đáp cuối cùng càn nhi vung tay lên ở trước mặt mọi người không trung rõ ràng nổi lên một cái hình chữ nhật màu xanh ra trời màn sáng kế tiếp màn sáng bên trên một màn khiến cho mọi người lần nữa vô cùng khiếp sợ bởi vì phía trên k i a sở biểu hiện rõ ràng chính là diệp phàm bọn người lúc này đang tại thần sắc khẩn trương mọi nơi đang trông xem thế nào đấy đã có cái này hấp dẫn mọi người lòng hiếu kỳ dĩ nhiên là không có lại đối với cản nhí hỏi cái này hỏi cái kia tất cả mọi người nhìn trên màn ảnh xuất hiện hết thảy mỗi người trong tay đều đang là diệp phàm nắm bắt một bà đổ mồ hôi diệp phàm bên này trong lòng của hắn biết rõ hết thảy sắp bắt đầu vì vậy diệp phàm cũng đem chính mình hộ thể đấu khí cường hóa thoáng một p h á t hơn nữa phàm là có thể sử dụng bên trên bảo vật đều bị hắn sử dụng linh phủ linh đan diệp phàm thế nhưng mà không thiếu vốn là đã diệt diệp thảy anh về sau lại giết trần lạc đ ấ hoảng hai vị này đều là lừng lẫy nhân vật nội danh túi không gian bên trong tích lũy thật sự không ít. ngay tại tiểu hoàn nói dứt lời không đến chăm tức thời gian diệp phàm bọn người trước mặt tràng diện bỗng nhiên chuyển đổi cái tia lam lam trời đã trở nên đen tối vô cùng thâm thúy giống như có thể thôn phệ hết t h ể đồng dạng trong không khí độ ấm kịch liệt kéo lên bởi vì lúc này ở diệp phàm bọn người trước mặt lại là một mảnh vô biên vô hạn biển lửa mặc dù là biển lửa thế nhưng mà lửa này cũng không phải đỏ vàng chi sắc cũng không phải là là chỉ một một loại màu sắc diệp phàm trước mặt gần đây này một cái biển lửa là thâm lam màu sắc cái tia tích lũy động lên ngọn lửa dường như tinh linh đồng dạng sinh động tại đây chút ít hỏa phía dưới cũng không có, có đồ vật gì đó. chỉ là rất bình thường mặt đất mà thôi không ai biết rõ lửa này là thế nào bốc cháy lên xa hơn xa xa xem còn có màu xanh lá sâu kín chi hỏa còn có màu đen kêu minh hỏa thậm chí là màu trắng ngọn lửa hết sức quỷ dị n h ữ n h ư mày d i ệ p phàm sắc mặt có chút n g h n g trọng đại ca thật là lợi hại a huyền tiên vô cực nghiệp hỏa ưu minh quỷ hỏa thiên băng ngân lân hỏa tiểu bạch sắc mặt rất khó nhìn nhìn xem này một mảnh đại dương mênh mông biển lửa những này hỏa tự nhiên đều là cái thế giới này tồn tại chẳng qua thường, thường chỉ là tại một nhân loại văn minh xuất hiện một loại mà thôi tiểu bạch chuyển thừa lấy bích tuyết ngân sư thú cổ xưa trí nhớ mặc dù những này hắn cũng không đều nhìn thấy qua thế nhưng mà hắn lại nghe qua cũng biết rõ trong đó lợi hại những này hỏa mặc dù rất mạnh chẳng qua theo so thiên hỏa vẫn là t r ê n lệch một chút theo so cả nhân loại này văn minh xuất hiện tam mội chân hỏa lại hiếu thắng không ít ha ha có thể tiểu hoàn g thanh n m lại vang lên nghe tiểu hoàn g hiện đang chờ đợi chế dễu đồng dạng ngữ khí d i ệ p pham may kiếm có chút hữu hắn nhìn nhìn tiểu bạch bọn người nói ra các h u n h đệ bây giờ hối hận vẫn còn kịu các ngươi cũng có thể đi vào của ta bảo đồ ở trong ha ha đại ca có thể cùng đại ca kể vai chiến đấu còn nói nhiều như vậy làm gì ngươi nếu không xuất phát ta cần phải lên tiểu kim cởi mở cởi nói trên mặt của mọi người chẳng có chút nào sợ hãi nhìn xem diệp phàm diệp phàm nhẹ gật đầu trong lòng lập tức khí phách văn trượng hết thể nghe ta hiệu lệnh lôi minh kiếm kích chúng ta ngự kiếm mà đi tiểu bạch ngươi bảo vệ cho đằng sau ngao tư ngao niệm các ngươi phân biệt thủ hộ tả hữu tiểu kim này đỉnh đầu mặc dù không có cái gì thế nhưng mà đen kịt vô cùng ở chỗ này chúng ta linh thức đều bị một mực hạn chế ngươi tới ứng phó đỉnh đầu này phía trước liền giao cho ta lúc này diệp phàm thiệu thật giống một cái đánh lâu xa t r ư ở n g tướng quân đồng dạng ra lệnh đại ca ta đây đâu này một phen ra mệnh lệnh đến cao thấp tả hữu đều đã có chuyện duy chỉ có ngao anh không có lúc này mới không hiểu hỏi diệp phàm cười cười nói huynh đệ trong lúc này vị trí ta liền giao cho ngươi rồi nhiệm vụ của ngươi rất nặng nếu như ai xuất hiện khó khăn hoặc là xuất hiện nguy hiểm ngươi muốn tại trước tiên viện trợ hh ắ c ắ c đúng vậy lúc này một thanh lôi minh kiếm đã lơ lửng tại trước mặt mọi người hơn nữa lúc này lôi minh kiếm tại diệp phàm ý niệm phía dưới trở nên rất lớn dài khoảng chừng bốn trượng tạ hữu rộng cũng có một trượng ở trên càng là ánh sáng màu lam lập l ò vung tay lên diệp phàm đem phá vân thương cho đem ra trôi này bảo thương rất khó được diệp phàm là sẽ không quên trước khi lên đường đã sớm thu trở về giờ phút này bảo thương nơi tay diệp phàm trong mắt tất cả đều là kiên định t h ầ n s á c s i ê u s i ê u s i ê u một tiếng hiệu lệnh sáu người bay người lên trên lôi minh kiếm diệp phàm linh thức k h ẽ động lôi minh kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu lam tiến vào không giới hạn trong biển lửa mặc dù hiện đang lúc mọi người đều là đấu khí hộ thể hơn nữa phi hành độ cao khoảng cách biển lửa đã coi t r ă n g trượng đây là bọn hắn đã có thể bay cao nhất vị trí lại hướng lên vô luận diệp p h ạ m như thế nào cố gắng căn bản không có tả hữu cuối cùng hắn cũng lười lại tốn sức nghĩ đến chính là tiểu hoàn ra tay đây là địa bàn của người ta tại nơi này độ cao vô cùng khốc nhiệt khiến cho mọi người hết sức khó chịu cuối cùng tốt trong này thế nhưng mà có một cái thượng vị băng long tại ngao tư b u ồ n mạng băng long khí bảo hộ xuống mọi người cảm giác liền đã khá nhiều v ù vù, vù. ngao năm đúng vào lúc này trong biển lửa một cái màu xanh ra trời to lớn hỏa long giữ t ậ n lấy bay ra thẳng đến diệp phàm bọn người chỗ phi kiếm một phương khác một mực sủa không xuất ra danh tự giã thú sườn lôi thôi sinh hai cánh quanh thân đều là màu xanh đậm hỏa diễm cùng nhau hướng về mọi người vội vàng chạy tới diện mục giữ t ậ n đáng sợ đã sớm làm tốt chuẩn bị mọi người cũng không hoảng loạn phân biệt phụ trách tả hữu ngao tư ngao niệm tuyệt đối không dám kinh thường ra tay liền là bổn mạng của mình thần thông long hỏa cùng long băng cũng là b ả y biện ra long hình thái trực tiếp nên đón tiếp lấy cái k i a dạ thu cùng hỏa long lên tiếng bị oanh đã thành đ ầ y trời lưu quang nhưng mà một ba vị bình một ba lại khởi đối diện mặt này trên mặt đất biển lửa giống như là một t r ư ơ n g thảm đồng dạng rõ ràng lăng không có lên thẳng đến lấy d i ệ p phảm bọn người đánh tới d i ệ p phảm trong mày khoe miệng phát ra một chút cười lạnh trong tay phá vân thương ngưng tụ hắn tầng bảy đầu khí đ ỗ n g nhiên v h ấ t tay một đạo hắc lam ánh sáng kích xạ mà ra đem cái k i a trương hỏa thảm xanh xanh từ trung gian cho vỡ ra đến d i ệ p phảm tại ứng phó không có nghĩa là lúc này chỉ xuất hiện này một cái tình huống bị ngao tư cùng ngao niệm phá hủy hỏa long biến mất không lâu mặt đất lần nữa hở ra nhưng còn lần này chính là trọn vẹn hai cái ngay phía trên cũng không nên qua diệp phàm nghĩ đến đúng vậy mặc dù mặt trên tôi hôm nhìn không thấy nửa điểm ngọn lửa thế nhưng mà đang ở đó thâm thúy trong bóng tối cũng có từng đạo mặt trận hỏa tuyến xông tới tiểu kim chiếu khán diện tích lớn hơn tại người khác rơi vào đương cùng tiểu kim h i y ễ n hóa ra bản tôn một cái màu vàng chim to trực tiếp chùm lên mọi người đỉnh đầu tất cả mọi người đang b ậ n lục ứng phó mặc dù còn chưa tính là khó khăn thế nhưng mà cũng không thoải mái phải biết rằng lúc này mọi người tối thiểu phát huy tầng tám thực、lực. d bốn trăm hai m n ơ i n mốt biển lửa tu luyện ngao anh tạm thời vẫn tương đối thanh nhàn hơn nữa nhiệm vụ của hắn chính là chiếu khán bốn phía lúc này nhìn nhìn đằng sau lập tức có chút kinh ngạc đại ca ngươi xem ngao anh ngữ khí rất lo lắng diệp phàm bây giờ ứng phó coi như tương đối nhẹ nhõm đã nghe được nao anh mà nói quay đầu trở lại nhìn nhìn đằng sau tình huống từ khi tiến vào này hoàn vũ quyển về sau linh thức liền căn bản không phải sử dụng đến bởi vậy, vậy hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp đến quan sát chẳng qua coi như là linh thức không dùng được tu vị đ ạ t đến lúc này giác quan n h ẹ cảm trình độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh diệp phàm phát hiện bọn hắn đi ngang qua biển lửa rõ ràng dần dần biến mất nói là biến mất cũng chẳng phải chuẩn xác mà là biến thành một mảnh màu hồng đỏ t h o n biển lửa lửa kia rõ ràng chính là tam mội chân hỏa diệp phàm xem chính là thằng to mày nhất là lúc này hắn phát hiện cực xa bên ngoài c h í người h nhiều thân ảnh có rất Việt xuyên biển đã ở xuyên Việt biển lửa.、Người、cầm đầu đúng là cái kia người uy luân áo trắng công tử bên người là t r ồ n m è o cùng cái k h á c thần bí nam tử ba cá nhân thực lực vốn là rất mạnh hơn nữa cái kia tam hội chân hỏa theo so diệp phàm bây giờ đối mặt những này dễ dàng rất nhiều bởi vậy ba người cũng không có quá lớn nguy hiểm xa hơn một chút tình huống có thể cũng có chút vô cùng thê thảm một mảnh dài hẹp hỏa lòng đang tại c ắ n nuốt những cái kia tánh mạng con người diệp phàm trong nội tâm ẩn ẩn phát lên một chút lựa giận thầm nghĩ này có ý tứ gì tiểu h o à n a tiểu hoàn chưa cho chút ít chiếu cố còn chưa tính đây coi là cái gì rõ ràng còn cho ta thêm mắm thêm muối ta đây đối mặt so với cái kia người nhưng là phải nguy hiểm không ít ha ha ha ha ha đừng sanh ở trong phúc không biết phúc diệm phàm ngây người một lúc chính mình ý nghĩ trong lòng chẳng lẽ tiểu tử này hoàn cũng có thể nhìn xem đến thật sự là kỳ quái thực cũng có chút may mắn à khá tốt chính mình không muốn quá mức hỏa mà nói không phải chọc g i ậ n ác ma này chính mình hôm nay xem như bạn ta nói ngươi đây là ý gì đồng dạng là khảo nghiệm vì cái gì ta thừa nhận muốn so với bọn hắn nhiều diệm phàm tâm lý nghĩ đến hắn biết rõ tiểu hoàn là có thể đủ nghe được quả nhiên sau một lát tiểu hoàn g thanh âm lần nữa truyền tới n à y còn không đơn giản ngươi là lão chủ nhân truyền nhân đối với ngươi tự nhiên muốn nghiêm khắc một chút tiểu hoàn g trả lời ta ngươi sẽ không sợ đem ta cho đốt chết rồi diệp phàng biết vậy nên im lặng hỏi nay có cái gì tốt sợ nếu như ngươi liền những này đều chịu không được ta chỉ có thể nói là lao chủ nhân nhìn sai rồi ngươi diệp phàng cũng không biết nói cái gì lúc này mới cái đó đến đâu tiểu tử ngươi cũng không muốn đoán trách quá nhiều hảo hảo nắm chắc ta loại này đãi ngộ cũng không phải là ai đều có thể hưởng thụ nếu như lãng phí ngươi tuyệt đối hối hận tiểu hoàn g thanh em dần dần m ở đi cuối cùng đúng là trở nên rất mờ ảo nhưng mà lúc này d i ệ p phàm không hiểu ra sao cái gì gọi là hào hào nắm chắc tiểu hoàn g lợi này là có ý gì đến lúc này rõ ràng còn ở nơi này trêu c h ọ c ta nạo hồn lao đầu a xem ra uy tín của ngươi cũng không có gì đặc biệt bây giờ ngươi hồn tiêu phía chân trời này bảo khí khí linh cũng không bắt ngươi đem làm chuyện quan trọng hô lại là một đạo hỏa long đập vào mặt diệm phàm trong nội tâm vừa vặn có chút tức giận cảm giác khiến cho bên trên lực đạo lập tức đem hỏa long trắng không ngờ ngay sau đó lại là hai cái rồi lại một thương vung lên hai cái hỏa long lập tức tiêu tan bốn đầu tiêu tan tám đầu như cũng là tiêu tan thế nhưng mà diệp phạm phát hiện lúc này tiến công rõ ràng đều là hướng về phía chính mình đã đến hắn mặc dù không sợ lửa này long thế nhưng mà số lượng quá nhiều hơn nữa lửa này long giống như là quần quận không dứt trước mặt biển lửa mênh mông muốn là tiếp tục như vậy mà nói chính là tiêu hao cũng chịu không được c suy tư trong lúc đó có vài hỏa long hướng về diệp phạm điên cùng sông mà đến nương theo lấy trận trận tiếng l o ngâm nơi đây là hai chủng hỏa giao giới địa phương lửa này long màu sắc cũng không phải một loại do bất đồng hỏa tạo thành hỏa long mang cho diệp p h ạ m cảm giác cũng là không đồng dạng như vậy diệp p h ạ m trong mày lần nữa vung lên phá vân thương đi ngăn cản hai chủng hỏa hỏa long đụng vào phá vân thương bên trên lúc này đây diệp p h ạ m phòng ngự hơi có chút chủ quan phá thoái hỏa long chi hỏa lốn đa lốn đốn rơi xuống diệp p h ạ m hộ thể đấu khí phía trên nay hộ thể đấu khí là do diệp p h ạ m bản tôn kích phát thông qua hộ thể đấu khí diệp phàm có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy nhưng mà lúc này diệp phàm hung hăng lắp bắp kinh hãi bởi vì hắn phát hiện lửa này long lúc này ở trở về suy nghĩ một chút vừa rồi tiểu hoàn nói những cái kia nhìn như là đang nhạo báng lời của mình sau một lát diệp phàm mày kiếm trợt ra hắn ra tiểu hoàn có ý tứ lạ chẳng lẽ ngao anh này phía trước giao cho ngươi rồi các huynh đệ đem những cái kia hỏa lòng đánh nát về sau tận lực dẫn dắt tới một ít đến trên người của ta diệp phàm một tiếng gào to lập tức lui về phía sau đã đến mọi người trong lúc đó thay thế ngao anh vị trí ngao anh một cái bước xa đội lên diệp phàm vừa rồi vị trí mọi người tất nhiên là khó hiểu những này hỏa hết sức bá đạo đụng phải trên người tuyệt đối không phải thú vị một ặ c dù mảnh lốm đốm dài hẹp hòa long bị mọi người đánh nát nhưng mà mặc dù diệp phàm phân phó thế nhưng mà mọi người cũng không còn dám để cho những cái kia vỡ vụ đánh lửa vào quá nhiều chỉ là lốm đa lốm đốm thả tiền đến nhưng mà dẫn dắt đến diệp phàm trên người nhưng vào lúc này diệp phàm trên người tản mát ra cái kia nhàn nhạt, nhạt lam sắc q u a n g mang rõ ràng đem những cái kia ánh lửa cho bao vây lại rồi sau đó những cái kia ánh lửa rõ ràng hướng về diệp phàm trong thân thể chạy tới tiểu bạch nhữ nhữ mày trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ chẳng lẽ đại ca lại có thể hấp thu những n à y hỏa linh đem chi chuyển hóa làm linh khí của mình Quá ít nhiều hơn nữa chút ít diệp phàm bây giờ trong lòng là con hỉ vừa rồi đối với tiểu hoàn bất mãn cũng tan thành mây khói nguyên lai tiểu tử này hoàn đối với chính mình vẫn là rất không sai không nghĩ tới à những này kinh khủng hỏa linh mặc dù rất mạnh mạnh mẽ cũng là bởi vì chúng tinh khiết năng lượng có thể là của mình ngạ hồn quyết có cường đại hấp thu chuyển h ó a công năng tiểu kim kim nhãn thần quang còn có cái kia minh linh lực chính mình cũng là có thể chuyển hóa không nghĩ tới hỏa linh này mình cũng có thể thu cho mình dùng hơn nữa diệp phàm phát hiện hỏa linh này thật sự quá tốt rồi dị thường tinh khiết dùng đến để thăng tu vị làm chơi ăn thật nhiều một ít tiểu bạch phát hiện diệp phàm biến hóa cũng có chút vui mừng nếu quả thật là như vậy lời nói đại ca thực lực sẽ tăng mạnh diệp phàm cùng tiểu bạch đều đã nói như vậy mọi người thích dẫn dụ đến hỏa linh lực cũng càng ngày càng nhiều chẳng qua cái này chừng mực tiểu bạch cũng là tại năm giữ đợi cho cái kia ánh sáng màu lam dần dần xuất hiện bao hòa thời điểm đây cũng chính là diệp phàm có thể thừa nhận được lớn nhất hạ độ diệp phàm tại hấp thu nơi này h ỏ a linh như thế hấp thu đối với những người khác phòng ngự hỏa long mà nói cũng là rất có trợ giúp bởi vì mọi người không cần lại lo lắng cái gì chỉ muốn đánh nát tập kích hỏa long có thể về phần cái kia mọi nơi tán loạn h ỏ a linh chỉ muốn phá không rách mọi người hộ thể đấu khí là tốt rồi đến bên trong mặt không có vấn đề gì hoàn toàn bị diệp phàm cho hấp thu giải quyết hết nay hết t h ả đều là xuất hiện ở cản k h ô n đồ bên trong cái kia dương màu xanh ra trời màn sáng bên trên tất cả mọi người đang nhìn tại vừa mới nhìn thấy diệp phàm bọn người ngự kiếm mà đi xuyên việt biển lửa thời điểm nhìn xem cái kia một mảnh dài hẹp hỏa long còn có những cái kia do liệt hỏa cấu thành từng trích hung hãn manh thú trong lòng của mỗi người đều rất sợ hãi đồng thời cũng cho diệp phàm ngắt một b à đồ mồ hôi lúc này diệp phàm chẳng những không có sức đầu mẹ chán rõ ràng còn nhàn nhã tu luyện chị chị dâu đại ca đây là làm gì vậy nột nói chờ ba vương hóa lôi chừng mắt nhu nhãn bất khả t ư nghị nói ra ta làm sao biết lao công hắn làm sao vậy bị thương sao dạ cha cũng hỏi ha ha các ngươi yên tâm đi hắn không có việc gì sợ rằng cái tia la thiên phải trở về đã đến càn nhi vừa rồi cũng có chút tức giận này rõ ràng là tiểu hoàn dùng tay chân đây cũng quá không t r ư ừ n g nghĩa không giúp sẽ không giúp vì cái gì còn gia tăng độ khó lúc này đều là bảo khí khí linh càn nhi đã đã hiểu kỳ thật tiểu tử này hoàn đối với nhưng là ở khảo nghiệm diệp p h ạ m cũng là đang giúp trợ diệp p h ạ m dù sao trên cái thế giới này không có gì là dễ dàng như vậy có thể lấy được đơn giản lấy được cũng sẽ không t r â n quý cũng sẽ không hiểu được quý trọng tự nhiên cũng không có gì dùng đây là thiên địa chi lý d i ệ p pham đối mặt mặc dù đừng đừng mọi người muốn nguy hiểm vài phần nhưng là lấy được tự nhiên cũng sẽ càng nhiều càn nhi theo bản năng giải thích xong ánh mắt của mọi người soát nhìn về phía càn nhi thậm chí ở phía sau cái kia trong tấm hình hết thạy đều không thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người vừa rồi mặc dù mọi người không sao cả để ý thế nhưng mà cũng nghe rõ cái tiểu nha đầu này nói cái gì la thiên phải trở về đã đến càn nhi nhữ mày nàng là bực nào thông minh nhìn nhìn mọi người nghi hoặc biểu lộ c à n nhi đã rõ ràng nhất định là đại ca không có nói thân thế của mình những người này sợ rằng còn không biết đại ca chính là cái la tiên h đã diệp phàm chưa nói c à n nhi cũng không nên lắm ộ m chẳng qua c à n nhi ngược lại là cảm giác có chút ý tứ bởi vì lúc này đây sợ rằng diệp phàm không muốn nhưng người biết rõ cũng không được bởi vì chư hoàng mộ địa liền tại phía trước la thiên t h á n h kiếm còn có cái kia định thiên châu v v liền tại phía trước đem làm diệp phàm cầm lấy la thiên t h á n h kiếm thời điểm hết thể hết thể đã không cần phải nữa nhiều lời cười cười c à n nhi nhìn về phía màu xanh ra trời màn sáng nói ra rất giống la tiên Ai? mọi người lúc này mới tiêu tan có thể là mới vừa nghe sai rồi à lại không chính là cái tiểu nha đầu này nói sai rồi như thật đúng là như vì vậy mọi người chú ý lần nữa bỏ vào màn sáng mặt trên các ngươi xem đại ca đang làm cái gì những cái kia đáng sợ hỏa rơi vào trên người của hắn rõ ràng tất cả đều biến mất không thấy đúng vậy à chẳng lẽ chẳng lẽ đại ca tại hấp thu những cái kêu hỏa đại ca đang tu luyện không thể nào này là lúc nào à ở phía sau tu luyện trời ơi ta thật sự không nghĩ ra ha ha coi như hết ngươi theo đại ca lâu như vậy không nghĩ ra nhiều chuyện nếu đều bị ngươi nghĩ thông suốt ngươi không phải là đại ca chương 422, 3 r ă m ngàn lượt thủy theo thời gian trôi qua lửa này biển tiến công là càng ngày càng mãnh liệt tiểu bạch bọn người duy trì bắt đầu cũng có chút dần dần cố hết sức diệp phàm tình huống nhưng lại rất lạc quan ý nghĩ của hắn không có sai tại loại này t i n h khiết h ỏ a linh thoải mái xuống diệp phàm tu vị đang tại hướng về cổ võ cảnh giới đấu hoàng tăng lên thì ra là lúc trước la thiên cảnh giới cấp ba đấu hoàng thời kỳ cuối chẳng qua diệp phàm đang tu luyện đồng thời cũng là đang quan sát tiểu bạch bọn người tình huống tình huống hiện tại là linh khí hết sức đầy đủ chính hắn tốc độ hấp thu dù sao có hạn những này linh khí lãng phí thật sự là đáng tiếc vì vậy sau một lát diệp phàm một tiếng gào to theo bên trong túi không gian huyễn đi ra một bả cấp vương bảo khí trường kiếm rồi sau đó diệp phàm đem trường kiếm vung lên thi triển ra phòng ngự của mình kiếm thế vô cực kiếm trận bây giờ diệp phàm lôi minh kiếm bị dùng để ngự kiếm đây cũng không phải lãng phí có lôi minh kiếm tại chân của bọn hắn ngọn nguồn có thể cũng không phải phát ra nổi một cái phi hành hiệu quả đơn giản như vậy phía dưới này cũng là có hỏa lòng tiến công nhưng là lôi minh kiếm là á t h a n khí lúc sau diệp phàm thúc sử vẫn có thể đủ ngăn trở một mặt bởi vậy diệp phàm bây giờ chỉ có thể sử dụng cấp vương bảo khí trường kiếm đến thi triển vô cực kiếm trận cũng không lâu lắm trên trăm thanh bảo khí trường kiếm đám đông vây ở chính giữa mượn diệp phàm tu vi hiện tại hơn nữa này tuyệt cường phòng ngự kiếm trận trong lúc nhất thời vậy mà đem tất cả tiến công hoàn toàn chĩa vào bên ngoài đại ca người đây là người chịu nổi sao tiểu bạch dân cần hỏi han ha ha yên tâm đi một canh giờ vẫn là có thể các người đều nghe ta này một canh giờ liền để ta làm đỡ đòn nếu như xuất hiện gì thường ta sẽ gọi người đ á m bọn họ bây giờ các ngươi đều cho ta hảo hảo tu luyện diệp phàm vừa cười vừa nói mọi người vạn phần khó hiểu ở chỗ này như thế nào tu luyện nào có cái gì linh k h í à ngay cả có cũng không đầy đủ hơn nữa này là lúc nào à ở phía sau tu luyện đại ca có phải điên rồi hay không tiểu bạch biết rõ diệp phàm có được rất mạnh công pháp có thể chuyển hóa linh khí nhưng là bây giờ làm cho mình tu luyện hắn còn thật không có b u ồ n sự này nhìn thấy mọi người trù trừ diệp phàm cười cười nói yên tâm đi làm theo lời ta bảo diệp phàm thần sắc kiến định mọi người bất đắc dĩ lắc đầu chỉ tốt từng cái khoanh chân ngồi ở lôi minh kiếm bên trên thời gian dần trôi qua tiến vào đã đến vật ngã l ư ỡ n g vong cảnh giới cười cười diệp phàm sắc mặt biến được nghiêm túc lên hắn nhìn về phía ngay phía trước lúc này đang có một cái hỏa long hướng về hắn vô cực kiếm trận đánh tới diệp phàm linh thức k h ẽ động chính đang xoay tròn bảo khí trường kiếm rõ ràng đã phá vỡ một cái thật rất nhỏ lỗ hồng lựa này long cứng rắn gạt ra lỗ hồng bởi vì lỗ hồng rất nhỏ hỏa long vẫn bị lách vào nát ấy thế nhưng mà một đạo có vốn là hỏa long một phần ba phẩm chất hỏa trụ nhưng lại đột phá vô cực kiếm trận phòng ngự t đại ca, đại ca là hình trấn lý chỉ huyên các loại đợi người nhất thời vẻ mặt tức giận mặc dù không biết đây là ý gì thế nhưng mà chỉ cần xem cử động này những n à y diệp p h ạ m huynh đệ như thế nào giống như là mặc kệ diệp p h ạ m rồi hả cứ như vậy khiến cho diệp p h ạ m một người phong ngự mặc dù diệp p h ạ m thực lực rất mạnh nhưng là bây giờ đẩy trời hỏa long b a y múa chính là cường thịnh trở lại nhân vật sớm muộn gì cũng sẽ có kiệt quệ thời điểm a càn nhi nhẹ gật đầu nhìn xem diệp p h ạ m trên mặt lộ r a tán t h ư ở n g thân sắc rất hiển nhiên nàng đã đoán được diệp p h ạ m muốn làm gì thấy vậy càn nhi trong lòng đối với diệp p h ạ m kính nể sâu hơn một ít thậm chí nàng sẽ cầm diệp phàm cùng lão chủ nhân so sánh một phen so sánh xuống diệp phà ngoại trừ không có thực lực bên ngoài những thứ khác so lão chủ nhân mạnh nhiều lắ Hỏa trụ lúc, lúc này g ư ờ đã ở vào bạch sắc hỏa diễm phạm vi cái kia màu trắng bạc hỏa diễm bị diệp phàm trên người ánh sáng màu lam thôn vệ về sau rõ ràng biến thành xanh nhạt màu sắc cũng không có vừa rồi cái kia hùng hổ bộ dạng mà là rất nhu hòa vỡ vụn thành một mảnh dài hẹp màu xanh lá sợi tơ phương hướng nhưng lại hướng về tiểu bạch bọn người đang tại khoanh chân ngồi xuống tiểu bạch bọn người trong lòng vẫn là rất n g h i hoặc không biết diệp phảm để cho bọn họ làm như vậy là bởi vì sao đột nhiên chỉ cảm thấy vòng người cũng bắt đầu tràn đầy nổi lên hùng hậu linh khí hơn nữa này linh khí theo so phía ngoài mà nói quả thực không biết tinh khiết hùng hậu gấp bao nhiêu lần thậm chí có thể nói như vậy ở chỗ này nếu như có thể tu luyện cái một năm nửa năm mà nói liền là phàm nhân cũng sẽ trở thành nhất lưu cừng giả tiểu bạch các loại đợi trong lòng người cũng h ỉ bọn hắn đã hoàn toàn đã rõ ràng diệp phảm ý tứ bởi vậy tại lúc này trong lòng của bọn hắn da vui mừng bên ngoài cũng đúng diệp phảm tràn đầy cảm kích. nguyên lai đại ca là muốn trợ giúp chính mình tăng lên tu vị tự nhiên cũng không thiếu được khiếp sợ tâm tình ngoại trừ tiểu bạch bên ngoài người khác là không biết diệp p h ạ m có năng lực như thế nhưng mà tình huống hiện tại rất hiển nhiên diệp p h ạ m rõ ràng đem những cái kêu hỏa linh cho chuyển hóa thành hùng hậu linh khí đây là cái gì tốt công pháp đại ca tại sao có thể có như vậy biến thái bản lãnh một phen nghĩ hoặc rất nhiều cảm xúc đợi cho bọn hắn nhớ tới lúc trước la ngày sau hết thệ cũng đều có thể hiểu được cơ hội khó được mọi người bắt đầu điên cùng hấp thu linh khí tăng lên tu vi của mình chẳng qua diệp phàm mới vừa nói hắn cũng chỉ có thể duy trì một cái canh giờ mà thôi tiểu bạch bọn người cũng sẽ không chết đợi đến lúc một canh giờ bởi vậy thời gian của bọn hắn cũng không phải rất nhiều cơ hội như vậy sao có thể lãng phí d i ệ p phàm quay đầu lại nhìn nhìn vui vẻ hưởng thụ tiểu bạch bọn hắn khoe miệng khẽ cười cười này cảm giác thật tốt có phúc cùng hưởng cũng không phải là trong miệng tùy tiện nói một chút tại d i ệ p phàm trong lòng là thời khắc đều nhớ kỹ hơn nữa hắn một mực cũng là như thế này làm ngay tại không lâu vẫn là có nạn cùng chịu cục diện nhưng bây giờ là biến thành có phúc cùng hưởng vì vậy tiểu bạch bọn người cùng tiểu bạch cứ như vậy bắt đầu đổi nổi lên lớp kể từ đó nếu không có mệt cũng chưa nói tới tiêu hao ngược lại mọi người tu vị là tiến triển cực nhanh tăng lên diệp p h ạ m thường xuyên sẽ nhìn trộm nhìn xem sau lưng những người kia mặc dù vẫn còn cực xa đằng sau có thể là bọn hắn chỉ sợ là không có đãi ngộ này chẳng qua diệp p h ạ m cũng hiểu rõ đãi ngộ này chính là cho bọn hắn chỉ sợ cũng không phải đãi ngộ đi à nha nay mảnh biển lựa c h ọ n vẹn khiến cho diệp p h ạ m mang theo tiểu bạch bọn người phi hành một cái ngày đêm thời gian đương nhiên tại đây hoàn vũ quyển bên trong nhất là lúc này hoàn cảnh chưa nói tới bạch thiên hắt dạng chẳng qua diệp phàm mơ hồ đoán chừng một chút mình và tiểu bạch bọn hắn thay ca giống như đã có mười nhiều lần bởi vậy đây cũng chính là ước chừng một ngày đêm về phần thực lực diệp phàm tinh tế quan sát thoáng một phát tình huống của mình cuối cùng diệp phàm trong mắt vô cùng thích ý ngay tại diệp phàm cùng tiểu bạch lần nữa chuẩn bị thay ca thời điểm mắt s á c tiểu kim hô to một tiếng trong đó tràn ngập mừng rỡ đại ca bạch ca các ngươi mau nhìn a biển lửa chấm dứt theo tiểu kim ánh mắt nhìn lại diệp phàm các loại lợi trong lòng người vui v ẻ quả nhiên phía trước cách đó không xa chính là lục địa đúng là này mảnh biển lửa bên giới sau một lát d i ệ p phàm bất đắc di lắc đầu đại ca ngươi làm sao chúng ta đã vượt qua biển lửa ngươi như thế nào ngược lại như là mất hứng ngao niệm hỏi ai các ngươi vừa rồi được bao nhiêu chỗ tốt không biết sao đáng tiếc ai thật sự là đáng tiếc nếu như không phải những này đáng giận người ở phía sau đuổi theo ta thật đúng là không muốn đi d i ệ p phàm nói ra đại ca ngươi nếu là thật ở chỗ này trên việc tu luyện thêm vài năm thời gian ta thật sự là khó có thể tưởng tượng ngươi sẽ biến thành một cái dạng gì quái vật diệm phàm trong nội tâm tại nhớ lấy tiểu hắc tiểu hoàn nói lời diệm phàm cũng không nghi ngờ bởi vậy tiểu h ắ c bây giờ sợ rằng rất nguy hiểm diệp phàm không muốn lại khiến cho tiểu h ắ c đợi lâu vạn năm nên cái lúc kết thúc vì vậy đã đến lục địa thời điểm diệp phàm cùng mọi người rơi xuống phi kiếm không có một lát dừng lại hướng về lục địa bên trong chạy vội cũng không biết sẽ có cái gì dù sao khoảng cách hẳn là càng ngày càng gần trừ khi cái kia tiểu hoàn lại dở cho quỷ bất quá bây giờ diệp phàm đối với tiểu hoàn cách nhìn chuyển biến không ít cuối cùng chạy vội ra ngoài trong vòng hơn một m ư i dặm thời điểm diệp phàm nhóm người bất đắc dĩ ngừng lại mọi người đưa mắt nhìn một phía không khỏi có chút hoảng sợ vừa mới đã qua biển lửa không nghĩ tới mặt này trước rõ ràng lại là xuất hiện một mảnh mênh mông biển lớn nước biển đều là thật sâu màu đen giống như là mực nước đồng dạng nhược thủy tiểu bạch sợ hãi tha nói tiểu kim bọn người chưa từng gặp qua loại này nước thế nhưng mà danh tự bọn họ là nghe nói qua nghe nói tiểu bạch nói cái tên này đứng ở mép nước tiểu kim bọn người không tự giác lui về phía sau mấy bước phảng phất sợ bị màu đen kia nước biển dính vào một điểm đồng dạng d i ệ p pham nhữ mày trong lòng tự đ ủ đây thật là có chút phiền phức nhược thủy không giống với vừa rồi cái kia chút ít hỏa nghe đồn ba ngàn nhược thủy có thể hòa tan thế gian vật diệp pham tự nhiên cũng chưa từng thấy qua cái này nhược thủy vì vậy vừa rồi cái kia đem cấp vương bảo khí trường kiếm bị hắn đem ra này là một thanh đỉnh cấp bảo khí trường kiếm là ở trần lạc đấu hoàng túi không gian ở bên trong t ì m được không chừng là trần lạc đấu hoàng giết cái đó một cao thủ giành được nếu như, như mày diệp pham hất lên tay đem trong tay bảo khí trường kiếm ném về phía nhược trong nước về sau mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ ở bên trong bảo khí trường kiếm tại tiếp xúc đến màu đậm e n đặc khói trắng mà trôi này bảo khí trường kiếm cũng vô ảnh vô tùng biến mất Lẽ có có Cấp vương bảo khí kiếm, kiên cường lẽ thể. trường khí vương kiên bảo kiếm, diệp ẻ o a va hòa tan hai i đối tại thời điểm tiểu người giống chi hải khỏi hãi. độ đã đạt đến tương đối độ, đen được chạm bạch tương trình thế thủy mất, chặt lấy hai hàng lông mày, nhìn xem trước mặt thủy nhưng này nhược ràng như này, bọn nhữ hàng lông nhìn màn đen giống như nhược thủy chi hải không khỏi cảm nhận rõ mà mày, xem cảm vào là vậy cứ lúc lấy bị sợ d phàm trong nội tâm cũng rất lo lắng quay đầu lại nhìn phía sau mặc dù những người kia còn không có cùng tới thế nhưng mà tin tưởng cách cách mình cũng không xa thời gian rất gấp dương phải nghĩ biện pháp vượt qua này nhược thủy chi hải mới có thể nghĩ tới đây diệp phàm không khỏi lại bắt đầu thầm mắng tiểu hoàn này thiên địa ở giữa kinh khủng nhất thứ đồ vật rõ ràng đều lấy ra đối phó chính mình chủ yếu nhất là này nhược thủy cùng vừa rồi cái kia chút ít h ỏ a linh không giống với những cái kia h ỏ a linh đều là hoàn toàn năng lượng thể bởi vậy diệp phẳng có thể lợi dụng ngạo hồn quyết q u ỷ dị chuyển hóa năng lực đem chi hấp thu nhưng mà mọi người phối hợp với nhau bắt đầu vượt qua cũng coi là nhẹ nhõm thế nhưng mà này nhược thủy cũng không phải năng lượng thể tồn tại liền là một loại b u ồ n nguyên vật chất nói lên hình thái cùng cái khác nước cũng không có khác nhau chỉ có điều này được thủy trời sinh tả ác đến cực điểm có được lấy làm cho người ta không dám tưởng tượng thôn p h ả ăn mòn năng lực bởi vậy, nhược thủy tại này thiên địa ở giữa là gần với thiên lôi cùng thiên hòa tồn tại ai đại ca không cần phải gấp ta trở đi các ngươi đi qua không thì xong rồi tiểu kim bừng tỉnh đại ngộ nói khi nhìn thấy này nhược thủy thời điểm tất cả mọi người là sợ hai thán phục không thôi trở ngại nhược thủy khủng bố trong lúc nhất thời cũng là quên mặc dù này nhược thủy rất khủng bố thế nhưng mà dù sao cũng trên mặt đất mọi người có thể đều có thể bay l i ê n ngươi thông minh nếu như có thể dùng bay này nước còn có cái gì đáng sợ sao ngao niệm trắng rồi tiểu kim liếc nói ra bị ngao niệm vừa nói như vậy tiểu kim lúc này mới thử một cái c ò bởi vậy tại h ngao niệm cùng tiểu kim nói chuyện với nhau thời điểm diệp farm hai hàng lông mày nữ chặt chằm chằm lên trước mặt nhược thủy chấm tư không nói trong đầu phi tốc vận chuyển tự hỏi biện pháp nay bức trang diện cũng là hiện hiện tại c ả n k h ô n đồ bên trong cái kia dương màu xanh ra trời màn sáng bên trên giờ này khắc này mọi người thấy diệp phàm biểu lộ trong lòng bọn hắn đều hiểu rất rõ có thể làm cho bây giờ diệp phàm mặt ủ mày trau mặt này trước màu đen hải dương chỉ sợ không phải đơn giản như vậy bất quá bọn hắn là không biết này nước biển rốt cuộc là cái gì dù sao đối với tại nhược thủy như vậy tồn tại cơ hồ không ai nhìn thấy qua đó là truyền lưu cực kỳ lâu truyền thuyết mà thôi không là có được trên vạn năm kiến thức căn bản không biết sự hiện hữu của nó càn nhi cũng là một mực nhìn chăm chú lên diệp phàm nhất cử nhất động đối với càn nhi mà nói này nhược thủy cũng không phải là rất lạ lẫm bởi vậy lúc này càn nhi thông qua hình ảnh nhìn xem một mảnh k i ê n màu đen hải dương trong lòng có chút kinh hãi tiểu hoàn rốt cuộc là đang làm gì đó à nếu như nói là muốn rèn luyện diệp phàm mà nói này nhược thủy rõ ràng đều lộng đi ra này chỉ sợ cũng là tiểu hoàn có thể huyện hóa ra mà tới mạnh nhất vật chất về phần đạo thiên lôi này thiên hóa cũng không thuộc về nhân gian tồn tại tiểu hoàn cũng không có cách nào biến đạo c a o mày khó hiểu càn nhi nhìn ra được diệp phàm do dự sau một lát đang trầm tư diệp phàm trong thất hải chuyển đến càn nhi thanh nhâm không bởi vậy càng không xem. d i đổ bản c thể thật là yếu ớt thậm chí ngay cả giống như cấp huyền bảo khí cũng không bằng bởi vậy d i ệ p phảm mỗi lần đi vào bên trong thời điểm đều là rất cẩn thận rất cẩn thận nếu như mình vẫn còn bảo đồ bên trong mà à c nhưng k ô không n bên ngoài bị đà kích mà tổn hại mà nói, hắn đồ đà ở bị mà hại kích thật mà dám t sự ở tượng mà ì n bên trong h ở sẽ l dạng dù không nhưng gì gì, hậu thể quả, mặc dù có có thể không có việc lúc à này nào mà cái bước dám hiểm tin người đi tượng không người nào dám đi bước lên. Nhưng l này càn nhi lại còn nói nàng phải thử một chút này tại sao có thể càn nhi này có thể tuyệt đối không được nếu như nếu để cho ngươi đi thử ta chẳng dùng lôi minh kiếm hoặc là phá vân thương d i ệ p pham tâm ngữ nói ra dù sao cùng càn nhi tương đối lôi minh kiếm cùng phá vân thương cũng không phải là trọng yếu như vậy hơn nữa kiên cường dẻo giai độ xa xa không phải cản nhi có thể so sánh đại ca ngươi nghĩ lầm rồi thế gian này mọi chuyện vạn vật ai mạnh ai yếu đều cũng có lấy tiềm ẩn nhân quả tuần hoàn thực sự không phải là như ngươi nghĩ vừa rồi ngươi cũng thấy đấy ngươi trôi này đỉnh cấp cấp vương bảo khí ở đẳng kia ngược trong nước thậm chí kiên trì không đến một lát mà ngươi lôi minh kiếm mặc dù là kiện á thanh khí chẳng qua thân kiếm bản thể lại chỉ so đỉnh cấp cấp vương bảo khí mạnh mẽ một chút như vậy điểm ngươi cho rằng có hy vọng sao nói sau ngươi phá vân thương lại có thể kiên trì bao lâu thế nhưng mà ngươi xem một chút này mênh ngông ngược thủy nguyên cần bao nhiêu thời gian mới có thể vượt qua c à n nhi cho d i ệ p phàm giảng thuật một phen d i ệ p phàm làm sao không biết đây cũng là hắn do dự địa phương nếu như la thiên thanh kiếm nơi tay mà nói có lẽ sẽ không có cái này lo lắng lo ngại nhưng là bây giờ chính mình mạnh nhất bảo bối là luyện thiên đỉnh nhưng mà luyện thiên đỉnh mặc dù là một kiện t r u n g phẩm thanh khí thế nhưng mà luyện thiên đỉnh thực sự không phải là tính công kích bào khí cũng không phải phòng ngự tính bào khí kiên cường dẻo giai độ thậm chí còn không bằng phá vân t ư ơ n g cán nhi nói rất có lý trong lòng diệm phàm biết rõ mặc dù đây là sự thật nhưng cũng không thể khiến cho cán nhi đi à dù sao này cả nhi n kiên cường dẻo giai độ thậm chí cũng không bằng tầm t h ư ờ n g cấp huyền bảo khí cả nhi n ta biết rõ tâm tình của ngươi thế nhưng mà ta không thể để cho ngươi mạo hiểm hơn nữa cái này căn bản là không thể nào đại ca ngươi còn chưa hiểu ta nói chuyện ý tứ đừng nhìn ta đây càn k h ô n đồ kiên cường dẻo giai độ không cao nhưng là đối với nhược thủy mà nói kiên cường dẻo giai độ thực sự không phải là mấu chốt mà là bổn nguyên nhược thủy thôn phệ năng lực nhằm vào chưa chắc là kiên cường dẻo giai độ mà ta với tư cách trong thiên địa tự thành bảo khí tồn tại đã không biết bao lâu về phần này b ổ nguyên chính là tiểu hoàn cũng sẽ không so với t a c a o theo điểm này mà nói có lẽ nhược thủy thật sự không làm gì được ta càn nhi cẩn thận cho diệp p h ạ m nói ra nguyên do trong đó diệp p h ạ m nghe xong bừng tỉnh đại ngộ cách nghĩ của mình chính là đi vào chỗ nhầm lẫn chỉ cho rằng là trôi này cấp vương bảo khí cường độ không đủ thế nhưng mà này nhược thủy cường đại năng lực cũng không phải tiến công mà là thôn phệ cùng hủ hóa theo này một cái góc độ mà nói có lẽ càn khôn đồ thật sự chưa chắc sẽ e ngại cái k i a ba ngàn n h ư ợ c thủy diệp p h ạ m lần nữa lâm vào chầm tư bởi vì muốn cho càn nhi tới thử mà nói phong hiểm chính là quá lớn bây giờ lý chỉ huyên bọn người thế nhưng mà đều đang bảo đồ bên trong bởi vậy một khi ở giữa cản nhi có chuyện này người ở bên trong chỉ sợ là một cái cũng không sống được thế nhưng mà không làm như vậy căn vốn không có biện pháp khác đại ca đừng suy nghĩ còn muốn thời gian liền không còn kịp rồi ta nghĩ cái kia tiểu hoàn cũng không trở thành xem ta tại đây nhược trong nước biến mất điệu rơi dù sao ta cùng hắn đều là lao chủ nhân từng đã là bạo khí d i ệ p phàm ánh mắt sáng lên như thế thật sự nghĩ đến cái kia tiểu hoàn cần phải không đến mức tuyệt tình như vậy à mặc dù diệm phàm không trông cậy vào tiểu hoàn có thể cho chút ít đãi ngộ nhưng là tại nguy nan thời điểm tiểu hoàng chắc có lẽ không khó xử càn nhi mới được là đây là xấu nhất một cái ý nghĩ coi như là đã có một cái bảo đảm cho dù cái này bảo đảm có chút gấp ép tốt cái kia quyết định như vậy đi càn nhi xin nhờ diệp phàm cuối cùng hạ quyết tâm nói ra về sau diệp phàm không định khiến cho tiểu bạch bọn người cũng đi theo chính mình mạo hiểm lúc này đây diệp phàm chuẩn bị một mình đến đối mặt tiểu bạch bọn người đương nhiên là không lớn chẳng qua diệp phàm hiện tại không có thời gian giải thích nói chuyện ngữ khí hoàn toàn là mệnh lệnh tại diệp phàm như thế thái độ xuống tiểu bạch bọn người chỉ muốn thuận theo tiến vào đã đến c ả n k h ô n đồ bên trong về sau cũng đã đến màu xanh ra trời màn sáng phụ cận ngay ngắn hướng nhìn phía trong tấm hình tình huống đợi cho tiểu bạch bọn người tiến vào bảo đồ về sau diệp phàm không có một lát trì hoãn một tay n h ó n g một cái đem c ả n k h ô n đ ồ huyễn ra túi không gian rồi lại diệp phàm nhẹ nhàng quăng thoáng một phát c ả n k h ô n đ ồ lập tức răng ra, ra như là một t r ư ơ n g hình vương thảm đồng dạng diệp phàm nhìn nhìn c ả n k h ô n đồ linh thức khé động c ả n k h ô n đ ồ thẳng đến lấy màu thâm đen ngược thủy mà đi nhưng mà hết thể lại một cách không ngờ bên ngoài bình tĩnh bốn khôn đồ trăm i hai mươi bốn tiểu hát thật là ngươi diệp phàm trực tiếp nhạy tại càn khôn đổ mặt trên lúc này càn khôn đổ bày ra lấy diện tích cũng không lớn dài rộng cũng chỉ có bốn xích tả hữu m à thôi diệp phàm cứ như vậy đứng ở càn k h ô n đ ồ mặt trên cặp chân kia ở dưới nhược thủy chìm chìm nổi nổi kéo được diệp phàm thân hình cũng hơi hơi p h ậ p phồng cười cười diệp phàm nhẹ gật đầu trong lòng đối với càn nhi vô cùng cảm kích đây thật là giúp mình đại mang nghĩ đến này thiên địa ở giữa vạn vật thật đúng là thần kỳ tối tăm bên trong đều cũng có chút liên quan không nghĩ tới này càn k h ô n đ ồ m ặ c dù cũng không kiên cường dẻo dai thế nhưng mà rõ ràng có thể nhịn được n h ư ợ thủy phòng ngủ cùng thốt vệ giây lát chốc lát qua đi diệp phàm linh thức khé động càn nhi cảm nhận được diệp phàm ý n rồi đột nhiên hướng về nhược thủy chi huyên ở chỗ sâu trong phi tốc thổi đi những nơi đi qua tại màu thâm đen nhược thủy trên mặt nước mở ra một đạo thiền vấn lúc này d i ệ p phàm trong tay như trước dẫn theo lôi minh kiếm quanh thân đều là tràn đầy màu lam nhạt đầu khí mặc dù bây giờ cản khôn đồ có thể chịu tại hắn không đến mức bị nhược thủy thốt vệ thế nhưng mà d i ệ p phàm trong nội tâm cũng không phải rất có ngọn n g u ồ n ai biết tiểu hoàn còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến thời khắc chuẩn bị sẵn sàng luôn tốt vừa rồi ở đằng k i ê u biển lựa thời điểm diệm phàm cũng không quá đáng dùng đến bảy tám tầng thực lực mà thôi nhưng là bây giờ diệp phàm cơ h ầ ngưng tụ một thân tu vị hộ tại quanh thân tùy thời chuẩn bị ứng phó không biết nguy hiểm hơn nữa ngày đó cả đêm tu luyện diệp phàm tu vị thực có thể nói là tiến triển cực nhanh hắn hiện tại tu vị đã không kém tại chẳng bao lâu sau chiến thần la thiên ngạo hồn quyết cũng đã khôi phục được lúc trước hỏa hậu thậm chí còn có chút tiến bộ thoáng tranh lệch chút ít đúng là cựu huyền ngạo kiếm quyết thứ bậy thế đồng nhất thế hắn cũng không phải là không có luyện tập chỉ là còn chưa từng thi triển đi ra qua cũng không biết theo so với lúc trước như thế nào đang tại diệp phàm suy tư trong lúc đó phía trước vốn là bình tĩnh mặt biển đột nhiên xoáy lên cơn sóng gió đ ộ n g trời đầu sóng chừng hơn mười t r ư ợ n g độ cao diệp phàm thấy vậy lập tức kinh hãi này đầu sóng uy thế tạm thời không nói đến này đều là nhựa thủy dính vào trên người thật không biết là hiệu quả gì tại đây rất thời gian ngắn ngủi diệp phàm cẩn thận quan sát thoáng một phát tình huống chung quanh lúc này cơn sóng gió đ ộ n g trời đem diệp phàm trước mặt hoàn toàn ngăn chặn chẳng có chút nào đường đi đang nói bên trái cùng bên phải mặc dù còn rất bình tĩnh chẳng qua diệp phàm sẽ không trốn căn bản cũng trốn không thoát trước mặt sóng lớn chiều dài tối thiểu đã có trăm trượng rộng hơn nữa trong nháy m Này trong thời gian thật ngắn sóng lớn tuyệt thời thật bất gì Phạm khai phạm. Diệp đối vì coi như là có nhược nước, trong tại thời hiện Lùi như nẻ tránh, mênh mông sóng lớn. thể thể là có tùy xuất đây đều vậy ề phía không thể không sau. tuyệt tuyệt Này nào, đã đến nơi này, tuyệt đối cũng là lùi lại đạo lý. đối đã đối đạo Vì v diệp p h ạ m đem lòng của mình hoành thoáng một phát trong hai mắt tràn đầy kiên định mặc dù hắn rất lo lắng tại cản không đồ, này này, khôn đồ tại mọi người ngược lại là rất an toàn dù sao nhược thủy đối với cản k h ô n đồ không có biện pháp gì chính là đầu sóng lớn hơn nữa chỉ muốn càn khôn đồ không hủy hoại mọi người sẽ không có nguy hiểm vượt phiên ở nhà như là đã giải trừ d i ệ p pham còn có cái gì tốt e ngại hay sao ha ha càn nhi lúc này đây xem ra chúng ta là tránh không thoát d i ệ p pham tâm ngữ nói đại ca chớ để kinh hoàng ta tới giúp ngươi ngăn trở sóng lớn càn nhi gấp nói ra ha ha ha yên tâm đi không cần ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể làm khó dễ được ta càn nhi dùng ngươi tốc độ nhanh nhất tiến lên ta đến theo dõi vượt sóng d i ệ p pham nói ra nay được rồi đại ca ngươi liền xem t a lập tức diệp phàm dưới chân c ả n k h ô n đ ộ nhanh hơn tốc độ thẳng đến lấy đã hở ra cao hơn mười t r ư ợ n g cơn sóng gió đậu trời diệp phàm nhìn xem dần dần tiếp cận sóng lớn m ả y kiếm cao gầy trong tay lôi minh kiếm bị hắn cầm thật chặt đợi cho sóng lớn phụ cận về sau diệp phàm hai tay cầm kiếm rồi sau đó từ trên cao đi xuống chính là một cái chém thẳng vào một đạo dầu có màu xanh ra trời kiếm quang theo trên mũi kiếm vô hạn kéo dài lúc này lôi minh kiếm cũng có hơn mười triệu dài ngắn đương nhiên này chỉ chính là tính cả cái kia kéo dài vươn đi ra màu xanh ra trời kiếm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 một kiếm đã phá vỡ đạo lộ hồng mà diệp p h ạ m thân ảnh cũng mượn cơ hội này xuyên qua sóng lớn phong tỏa nhưng là diệp p h ạ m nhìn nhìn trong tay lôi minh kiếm sắc mặt của hắn không khỏi có chút khó coi lúc này lôi minh kiếm trên thân kiếm rõ ràng xuất hiện loang lộ điểm một chút ăn mòn dấu vết hơn nữa tình huống rất không s o n g diệp p h ạ m cùng lôi minh kiếm cũng là nhỏ máu nhận chủ quan hệ bởi vậy lúc này diệp p h ạ m cảm thấy rõ ràng lôi minh kiếm trong khí linh tiểu lôi thống khổ nói lên cái thanh này lôi minh kiếm đối với diệp phàm trợ giúp thật sự là quá lớn từ khi ban đầu ở bách vạn đại sơn bên trong diệp phàm đã phá vỡ cổ đảng tộc truyền lưu phong ấn về sau hắn liền đã trở thành lôi minh kiếm tân chủ nhân nhưng mà cái thanh này bảo khí trường kiếm tại trong tay của hắn có thể nói là vì phong l ấ m l ấ m nhiều lần chém giết chết ở lôi minh kiếm dưới thân kiếm cao thủ vô số kể cái gì đấu sĩ、si、đấu sư đấu vương đấu hoàng tất cả đều đã trở thành lôi minh kiếm vong hồn dưới kiếm không chỉ có như thế tại diệp phàm trong tay lôi minh kiếm rõ ràng tại người trong thiên hạ trước mắt đã trở thành cái này văn minh có sử ký tái đến nay con người làm ra luyện chế mà g a đệ nhất đem thanh khí bởi vậy diệp phàm đối với này lôi minh kiếm cảm giác hết sức thâm hậu tại ý nào đó đã nói lôi minh kiếm chính là diệp phàm trình chiến sắt tràng huynh đệ giờ phút này diệp phàm nhìn xem trong tay lôi minh kiếm vết thương c h ố n g chất trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc chẳng qua nếu như không phải lôi minh kiếm phương này mới sóng lớn căn bản cũng phá không rách cái khác bảo khí bị nhược thủy đụng với cũng đã hủ hóa còn nói gì kiếm khí đương nhiên phá vân thương cũng là có thể nhưng là bây giờ lúc này mới đạo thứ nhất sóng lớn nếu như phá vân thương liền lấy ra để đến dùng một khi ở giữa nếu phá vân thương cũng hủy hoại vậy cũng thì phiền t o á i diệp phàm bất đắc dĩ nhìn một chút lôi minh kiếm thần s á c hơi có chút đáng tiếc chẳng qua diệp phàm không có cách nào mặc dù lôi minh kiếm bây giờ nhận lấy trình độ nhất định tổn thương thế nhưng mà dù sao không phải m ặ t khác bảo khí có thể thay thế về phân phá vân thương diệp phàm không phải vạn bất đắc dĩ còn không định lấy r a d ù n g hắn mục đích cuối cùng nhất là đạt tới chư hoàng mộ địa hơn nữa đến lúc đó tránh không được sẽ có một phen khổ chiến nếu như hai món bảo khí đều đã bị tổn thương đây không thể nghi ngờ là vô cùng tổn thất vì vậy diệp phàm tinh thần phân chấn lần nữa kích phát thoáng một phát lôi minh kiếm khiến cho thân kiếm có chút run run rồi lại diệp pham ngẩng đầu lên thần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía m ê n h mông biển ngược thủy hắn đã làm tốt lần nữa nên đón nguy hiểm t h i ê u chiến ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là không tệ ta đánh giá thấp ngươi xem ra lão chủ nhân ánh mắt thật sự là không tệ diệp pham đợi thật lâu chẳng qua bình tĩnh này mặt biển lại không còn có xuất hiện dị thường đúng vào lúc này diệp pham trong đầu lại chuyển tới tiểu hoàn thanh âm diệp pham nhữ, nhữ mày cái này tiểu hoàn thật đúng là làm cho người ta khó có thể n ắ m lấy lúc tốt lúc sâu âm dương trách điều lúc này rõ ràng còn khen chính mình vài câu đây là lời hữu ích hay vẫn là nói bậy diệp p h ạ m thậm chí đều không dám khẳng định tiểu hoàn g chính là đến thủ hộ chư hoàn g mộ địa này khảo nghiệm chuyện cũng thật sự nhưng mà tiểu hoàn gia g tăng diệp p h ạ m vượt qua kiểm tra độ khó cũng là chắc chắn một trăm phần trăm chẳng qua cái này cái gọi là khảo nghiệm có thể không đơn thuần là thực lực phương diện trong đó còn có ý nghĩ linh hoạt trình độ còn có c h ỗ loạn không sợ hai tâm tính hơn người gan dạ sáng suốt v v tại trong mắt mọi người thực lực cường h ã n chính là cường giả thế nhưng mà đối với n ạ o hồn lão giả yêu cầu đã xa xa không cực hạn tại đây chút ít lên nếu như vừa rồi diệp phàm khiếp đ ả n mà nói Này cơn sóng động luận n gió trời vô Hà ư thế n o ha ắ n không là q u đ diễ phàm ngươi đã là lao chủ nhân người thừa kế tin tưởng ngươi cũng biết ngươi sở gánh chịu trách nhiệm thời gian của ngươi đã không nhiều lắm ha ha hôm nay thí luyện ngươi vượt qua kiểm tra rồi đi thôi cuối cùng một tiếng lời nói khiến cho trong lòng diệp phàm vui mừng nhưng mà tiểu hoàn vừa dứt lời diệp phàm trước mắt chàng cảnh xuất hiện lần nữa chuyển đổi lúc này diệp phàm đã d ẫ m nát thổ địa phía trên trong tay là cái kia dương càn không đổ nhưng lúc này diệp phàm dừng ở ngay phía trước cặp mắt của hắn đã ngưng trệ tại trên mặt của hắn nổi lên vẻ mặt kích động tiểu, tiểu hoàn đã đồng ý diệp phàm không chỉ là diệp phàm thực lực cao thấp tương đối so sánh thực lực chỉ là một cái phương diện mà thôi phen này khảo nghiệm xuống còn kể cả rất nhiều phương diện khác bởi vậy càn nhi thu lại này mênh mông biển n ộ c thủy tại đây hoàn vũ q u y ề n bên trong càn nhi chính là chúa t ể thế gian này tồn tại không có có sinh mạng vật thể hắn đều có thể huyện hóa ra đến lúc này diệp phang bị càn nhi dẫn tới một cái mới địa phương nơi này bốn phía mọc lên san sát như rừng lấy cao lớn tấm bia đá nói là tấm bia đá cũng chỉ là quét qua nhìn lại mà thôi nếu như tinh tế quan sát những n à y tấm bia đá dĩ nhiên là từng trôi cực lớn thạch kiếm mặc dù phân bố không tính rậm rạp tuy nhiên lại mênh mông hơn nữa đều đã có tương đối độ cao thân kiếm một nửa là cắm trên mặt rất lộ ra bên ngoài bộ phận đều đã có hơn mười t r ư ợ n g độ cao hơn nữa những n à y thạch kiếm bày đặt cũng không phải rất có quy tắc nổn ngang lộn xộn cái dạng gì đều có có thậm chí đặt ngang ở trên mặt đất có đã cắt thành vài đoạn phen này cảnh sắc hết sức trắng lệ nghiễm nhiên đúng là một mảnh rừng kiếm chỗ thế nhưng mà diệp phạm nhưng bây giờ chẳng có chút nào hào hứng quan sát những này cặp mắt của hắn ngưng mắt nhìn tại không trung hơn nữa thân thể của hắn vậy mà tại có chút lay động một lòng bính b í nảy h n loạn không h i ể u kích động bởi vì lúc này trên không trung dĩ nhiên cũng làm là một đầu dài đặt mấy ngàn trượng màu đen cự long cự long hung hãn vô cùng mặc dù khoảng cách rất cao xem tại diệp p h ạ m trong mắt cũng không có dài như vậy thế nhưng mà này h u y ệ n chuyển xoay quanh long t h ầ n còn có cái kia chính đang không ngừng v ù n g vẩy lòng t r ả o đều trương hiển một đời long vương hùng hồn phong độ tư thái t i ể u hắc thật là t i ể u hắc có thể nghĩ diệp p h ạ m tâm tình bây giờ cơ hồ không cách nào hình dung đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió diệp p h ạ m tâm đã rất kiên định thế nhưng mà tại thời khắc này thân thể của hắn đều đang có chút phát run chẳng qua sau một lát diệp p h ạ m biểu lộ do vui mừng chuyển đổi đã thành nghĩ hoặc kinh ngạc cuối cùng dĩ nhiên là phẫn nộ bởi vì bây giờ hắc long vương đang cùng người giao phong tại hắc long vương đối diện là một cái màu vàng đại điêu toàn thân kim sang long lánh h u n g hổ lúc này hảo cảnh đã khôi phục được bình thường bởi vậy ánh mặt trời vốn là có chút trói mắt chiếu s ạ tại đây màu vàng thần điêu trên người quả thực là kim quan g vạn trượng hơn nữa cái này kim điêu mặc dù không có tiểu kim chiều dài thế nhưng mà hai cánh triển khai vậy mà cũng có mấy trăm trượng d i ệ m pham nhữ nhữ mày trong đầu thoáng nhớ lại thoáng một phát đột nhiên bừng tỉnh thầm nghĩ kim sĩ thần điêu loài chim bay một loại thượng cổ hứng thú loài chim bay chi vưng giả này kim sĩ、sí、thần điêu diệp phàm tuyệt đối không xa lạ gì lúc trước cùng la thiên giao chiến mấy ngày và đêm với tư cách thượng cổ hông thú hơn nữa là loài chim bay nhất tộc vương giả kim sĩ、sí、thần điêu bổn nguyên cùng tiểu bạch là tương xứng cả hai chúng nó một trời một đất khác biệt mà thôi tiểu kim chính là chỗ này kim sĩ、sí、thần điêu bàng chi huyết mạch chẳng qua kim sĩ、sí、thần điêu kinh khủng nhất chính là một đôi kim nhãn hán thiên phú thần t h ô n g kim nhãn thần quang là tiểu kim theo không kịp nhưng là đang đối chiến la thiên thời điểm diệp phàm ngã hồn quyết rõ ràng không chút nào sợ này kim nhãn thần quang tại này kim sĩ、sí、thần điêu mới không phải la thiên đối thủ cuối cùng cũng là rất chịu p h ụ về phần ngay lúc đó la thiên kỳ thật cũng năm không chắc đem chi diệt sát điệu rơi nếu như không nên liều cái ngươi chết ta sống la thiên muốn không bị thương liền đã diệt kim sĩ thần điêu này có chút nói chuyện hoang đường viền vông nghĩ đến nơi đây khoảng cách đỉnh thiên đô rất gần hơn nữa này kim sĩ thần điêu liền nghỉ lại tại thiên đô trên đỉnh đây không phải cái bí mật gì rất nhiều người đều biết nhưng là mặc dù biết cũng không có ai dám đi tìm hắn gây phiền phước có thể thấy được kỳ thật thực lực cương đại bởi vậy gần như thế khoảng cách trời sinh dị tượng về sau kim sĩ thần điêu tuyệt đối sẽ không, không đến mà tiểu hoàn khảo nghiệm đối với hắn mà nói cũng không phải thập sao chuyện khó khăn nhưng là đây cũng không phải d i ệ p p h à n tức giận nguyên nhân chủ yếu bởi vì ở đằng kia kim sĩ thần điều phụ cận rõ ràng còn có một nhân loại người này là một trung niên nhân bộ dáng tướng mạo quá bình thường là cái loại nẩy tại trên đường cái tùy ý có thể thấy được gương mặt chỉ là lúc này không c h u n g đã có này hơn mười người giống như lúc người hơn nữa mỗi người trong tay đều là một thanh sáng loáng trường kiếm một thân màu tím trường bảo hơi có chút khí phái quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt ánh sáng tím gào khắp bốn tiếng long ngâm liên tiếp kim sĩ thần điêu cũng thỉnh thoảng phát ra bén nhọn thép dài khiến cho kiếm này trong rừng là ông ông tác hưởng thế nhưng mà cả nhân loại này cao thủ rõ ràng cùng cái kia kim sĩ thần điêu tại vây công hắc long vương mặc dù hắc long vương thực lực cũng là thượng cổ thực lực chẳng qua nhiều nhất cùng kim sĩ thần điêu tương tự nhưng là bây giờ thêm một người loại cường giả hắc long vương chống đỡ nổi đến cũng có chút không còn chút sức lực nào khổng lồ thân rồng thỉnh thoảng sẽ bị đánh trúng nhưng mà hắc long vương l o n g lần tối thiểu đều có hạ phẩm thánh khí kiên cường dẻo g a i độ thế nhưng mà cái kia kim sĩ thần điêu móng nuốt sắc bén thực sự không kém cỏi bất q u á nhân loại cao thủ có tiểu hắc tình huống thật sự không thể lạc quan cả nhân loại này cao thủ diệp phàm cũng đoán được cái đại khái trên cái thế giới này trừ mình ra còn có ai hiểu được phân thân phương pháp hơn nữa rõ ràng có thể huyễn hóa ra nhiều như vậy phân thân thực lực cũng đều không kém bởi vậy người này chỉ sợ sẽ là cái kia biến mất nhiều năm huyễn thân đấu hoàng chỉ là hắn tại sao lại ở chỗ này phải biết rằng huyễn thân đấu hoàng sớm chính là ba đại đấu hoàng đứng đầu một thân tu vị đã sớm tới cấp hai đấu hoàng thời kỳ cuối đã nhiều năm như vậy chính là dù không đông chỉ sợ cũng là một vị cấp ba đấu hoàng chỉ có điều không ai biết rõ vì cái gì cái này h u y ễ n thân đấu hoàng liền biến mất bởi vậy thời gian lâu dài mọi người cũng liền thời gian dần trôi qua q u y ế lãng thậm chí cho rằng làm không tốt này h u y ễ n thân đấu hoàng tu luyện tàu hỏa nhập ma hoặc là đụng phải cái gì đáng sợ tồn tại đã sớm biến mất không nghĩ tới hôm nay rõ ràng ở chỗ này làm cho mình cho đụng phải càng bất khả tư nghị là h u y ễ n thân đấu hoàng rõ ràng cùng kim sĩ thần điêu đứng lại với nhau hơn nữa rõ ràng vây công h á c long vương ha ha tốt tốt kim sĩ thần điêu ngươi cho ta la thiên đã chết có phải hay không hắc long vương là huynh đệ của ta này ngươi cũng biết lúc trước giữa chúng ta sẽ không có cái kết quả bây giờ ta đã trở về còn ngươi nữa cái gì huyên thân đấu hoảng cùng ta chơi phân thân xem ta không đùa chơi chết ngươi tiểu h ắ c đại ca đã đến diệp phàm hai đấm nắm gắt gao một đôi màu xanh da trời con mắt phun ra tức giận hòa diễm đại ca là tiểu h ắ c là tiểu h ắ t ca nhanh để cho ta đi ra đại ca những bằng hưu kia của ngươi đều nhao nhao lấy muốn đi ra làm sao bây giờ câu đầu tiên là tiểu bạch thanh âm tiểu bạch cùng hát long vương cảm tình tuyệt đối không thể so với diệp phàm kém bao nhiêu bởi vậy tại màu xanh già trời trên màn hình thấy được cái kia hắc long vương thân ảnh còn có hắc long vương trên người loang lộ vết máu tiểu bạch cũng phẫn nộ rồi bởi vì hắc long vương bây giờ đang tại đã bị ăn hiếp n à y là tiểu bạch với tư cách thú vương sợ không thể dễ dàng tha thứ câu thứ hai là càn nhi thanh âm n ữ khí hơi có chút bất đắc dĩ bởi vì lúc này càn khôn đổ bên trong đã loạn một đám cũng có thể nói là hoàn toàn sôi trào đồng nhất phó tràng diện xem tại trong mắt của những người này là hoàn toàn bất đồng hiệu quả hình chấn lý chỉ huyên bọn hắn hoàn toàn bị một màn này sợ rung động này hắc long như thế uy phong lấm, lấm. mà này kim sĩ c h i m to cũng như vậy vì m á n h bất quá bọn hắn là có chút sợ hãi tại hai cái thượng cổ hứng thú bọn hắn kinh hãi nhất chính là cái này không chung nhân loại cao thủ rõ ràng có thể sử dụng phân thân chi thuật chẳng lẽ cái kia biến mất thật lâu huyện thân đấu hoàng chính là hắn thế nhưng mà hắn tại sao lại ở chỗ này tiểu kim thì là rất mờ mịn hơn nữa bây giờ tiểu kim ngược lại là là kim sĩ thần điêu lo lắng chẳng qua chứng kiến hắc long vương có chút không địch lại về sau tiểu kim nhưng có chút cao hứng dù sao cái kia kim sĩ thần điêu thế nhưng mà hắn thủy tổ hơn nữa đối với tiểu kim cũng không tệ lắm chủ yếu nhất là tiểu kim cũng không biết này hắc long vương là ai hắn và diệp p h ạ m là như thế nào quan hệ ngao anh ngao tư ngao niệm nhìn xem bây giờ hắc long vương trong lòng là nhiệt huyết bành trướng đây là thân tình hắc long vương dựa theo đ ố i phận mà nói khiến cho bọn hắn thúc thúc đ ố i phận mà bọn hắn cũng biết bây giờ long tộc p b ả i bên trên một đời cao thủ mấy người hồ đã không có mặc dù bọn hắn biết do hắc long vương vẫn còn nhân thế bởi vì nhiều năm trước hắc long vương đã từng trở lại một lần đảo bàn long thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy thúc thúc của mình ba người không khỏi vui mừng ngày nhót này vui mừng cũng là rất ngắn ngủi bởi vì lúc này hắc long vương rất nguy hiểm cơ hồ mỗi qua một thời gian ngắn đều sẽ phải chịu kim sĩ thần điêu đ ạ kích hắc long vương không phải e ngại kim sĩ thần điêu chỉ là cái này h u y ễ n thân đấu hoàng thật sự là cái phiền thoái long có nghịch lân đã cấm kỵ cũng là nhược điểm cái này h u y ễ n thân đấu hoàng mặc dù không thể đối với tiểu hắc như thế nào thế nhưng mà phân thân của hắn quá nhiều hơn nữa tổng hội thỉnh thoảng đánh lén hắc long vương nghịch l â n chỗ hắc long vương là tuyệt đối không thể k h ô n g p h ò n g bởi vậy hắc long vương sợ ném chuột vỡ bình tình huống đã không để cho đóng tất cả mọi người đối với càn nhi gọi chỉ là một câu nói chạy nhanh để cho chúng ta đi ra ngoài mặc dù bọn hắn có riêng phần mình bất đồng mục đích diệp phàm nhữ nhữ mày hắn lần nữa nhìn chung quanh ảo cảnh nơi đây đã không có nguy hiểm gì hơn nữa tiểu hàn o đã nói thí luyện đã hoàn thành nói cách khác tiểu hắc ở chỗ này canh phòng đúng là linh nhi thi thể mà định tiên h châu ngay tại linh nhi trên người nghĩ thêm nữa linh nhi chỉ sợ cũng nằm ở chư hoàng mộ địa bên trong la thiên phần mộ bên cạnh linh thức k h ẽ động diệp phàm đem tất cả mọi người đều thả ra càn k h ô n đồ vừa mới ra càn k h ô n đồ tiểu bạch ngao anh ngao tư ngao niệm không có các loại đợi diệp phàm phân phó tất cả đều quanh thân lập lòe vờ sáng hơn nữa hướng về không trung bay lên không cần thiết trong khoảnh khắc này bốn trích hung thú rõ ràng hoàn toàn huyện hóa thành bản tôn trong khoảng thời gian ngắn t h a n g long phi thiên thú vương gào thét đại điệu dê liên dĩ hoàn vũ chấn động hình chấn cùng lý chỉ huyên hoàng thị đám người đã triệt để sợ ngây người bọn hắn không phải không biết rõ những điều này đều là hung thú thế nhưng mà bỗng nhiên nhìn thấy phen này tràn g diện ai còn có thể bảo trì chấn định chủ yếu nhất trải qua tại vô biên biển lửa bên trong tu luyện bây giờ đám hung thú thực lực lại một lần nữa tiêu thăng riêng nói tiểu bạch khoảng cách lúc trước thú vương hùng phong cũng chỉ có không khoảng cách xa bởi vậy ba đầu thần long cộng thêm tiểu bạch thực lực sau khi tăng lên này bản tôn thân hình biến lớn rất nhiều khí thế bên trên cũng uy manh không ít chương 426, h a ắ c long vương tâm diệp phàm hung thú các h u y n h đệ duy nhất không có biến hóa đúng là tiểu kim lúc này tiểu kim rất mê mang nhìn ra được này bạch ca cùng còn lại mấy vị đều có chút nóng này thế nhưng mà này vì cái gì à sau một lát tiểu kim đầu góc một chuyện có chút suy nghĩ minh bạch mặc dù hắn không biết hắc long vương cùng này ngào tư ngao niệm ngao ánh quan hệ thế nhưng mà dù sao đều là long a thật giống như mình và kim sĩ thần điêu đồng dạng dù sao bổn nguyên ở đằng kia bày đặt n à y có thể như thế nào cho phải mình không thể đi giúp kim sĩ thần đ i ê u cũng không thể giúp ngao tư ngao niệm bọn hắn kể từ đó tiểu kim ngược lại là thế khó xử cuối cùng dứt khoát liền đứng trên mặt đất xem tình huống được rồi d i ệ p phàm c h o mày một tiếng gào to chậm các ngươi muốn làm gì tiểu bạch bọn người chính là có chút phẫn nộ rồi nhất là nhìn thấy lao long vương rõ ràng bị người vây công hơn nữa trên người long lân đều có chút vỡ vụn bọn hắn những người này sao có thể nhị được bởi vậy trong lúc nhất thời nộ khí sống đỉnh ngược lại là đem diệm phàm quên mất lúc này diệm phàm một tiếng gào to ba long một thú nhìn về phía diệp p h ạ m về sau vừa lo lắng nhìn một chút không trung không biết diệp p h ạ m là có ý gì trên mặt đất lớn như thế động tĩnh thậm chí tại tiểu bạch bọn người huyện hóa ra bản tôn thời điểm cũng không so không trung đang tại giao chiến tranh lệnh cũng là tiếng hô trận trận dòng ngâm trùng trùng điệp điệp bởi vậy không trung ba vị tuyệt đối sẽ không không phát hiện được vì vậy hát long vương một thân dòng ngâm đem huyện thân đấu hoàng bước lui hán thân dòng cũng lui về sau ngàn trượng khoảng cách nhìn về phía mặt đất kim sĩ thần điêu cùng huyện thân đấu hoàng tự nhiên cũng sẽ không đau khổ dây dưa bởi vì này trên mặt đất chuyển tới gào thét cùng gào thét vậy mà không phải bình thường h u n g thú chỉ cần dựa vào tiểu bạch giống lên một tiếng kim sĩ thần điêu liền hết sức khiếp sợ trên cái thế giới này có thể so với mà vượt h ắ n bổn nguyên tồn tại tuyệt đối không nhiều lắm h u y ễ n thân đấu hoàng mười mấy cái phân thân dọc theo bất đồng quỹ tích cùng bản tôn trọng điệp cuối cùng nhìn về phía mặt đất h u y ễ n thân đấu hoàng trong lòng không hiểu kinh ngạc quá kinh khủng hôm nay này đụng phải đều là cái gì nay n u y ễ n thân đấu hoàng tự nhiên cũng là vì bảo bối mà đến kỳ thật hắn sớm liền phát hiện cái này chưa hoàn mộ địa vị trí hắn cũng biết định thiên châu chỗ bởi vậy thời gian lâu như vậy h u y ễ n thân đấu hoàng thật giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng kỳ thật người của hắn sớm chính là chỗ này thế nhưng mà hắc long vương gắt gao thủ hộ lấy nơi này luận thực lực h u y ễ n thân đấu hoàng cũng không phải hắc long vương đối thủ nếu không phải hắc long vương một lòng thủ hộ nơi này sẽ không đi đuổi giết hắn mà nói hắn sợ rằng cũng không biết đã chết bao nhiêu trở về lúc này đây dị tượng cả đời kim sĩ thần điêu xuất hiện khiến cho h u y ễ n thân đấu hoàng thấy được hy vọng bởi vậy lúc này ở đối chiến thời điểm n u y ễ n thân đấu hoàng cũng không chủ động xuất kích hắn chỉ là quáy nhớ kiềm chế hắc long vương bởi vì hắn và kim sĩ thần điêu chỉ một đều giết không chết hắc long vương cho nên mới đã đặt thành một cái tạm thời mặt trận thống nhất nhưng là huyễn thân đấu hoàng hiểu rõ này hắc long là địch nhân nhưng là hắc long đã chết mà nói này màu vàng chim to cũng là địch nhân hơn nữa hai cái này địch nhân đều không phải mình có thể đối phó như vậy chỉ có một kết quả hắn mới có hy vọng cái kia chính là cả hai chúng nó lưỡng bại c ầ u thương hơn nữa cái cục diện này chính là tại hướng về hắn hy vọng cái kia tốt phát triển dù sao hắc long vương cùng kim sĩ thần điêu thực lực lúc không kém bao nhiêu kết quả sau cùng chỉ có một nhưng mà lúc này h u y ê n thân đấu hoàng thấy được trên mặt đất rõ ràng lại xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ tồn tại trong lòng của hắn đã dần dần manh động thoải ý vì bên trong bảo bối hắn là đau khổ chờ đợi vài chục năm lâu lui lại không n ữ a kỳ thật từ khi diệp p h ạ m xuất hiện một khắc này lên chính là hắn muốn đi cũng đã không có cơ hội diệp p h ạ m nhìn nhìn tiểu bạch bọn hắn sau một lát nói ra ngao anh ngao tư ngao niệm các ngươi trở lại mặt đất đi phía dưới còn có nhiều người như vậy cần phải bảo vệ các ngươi phụ trách cái an toàn của bọn hắn yên tâm đi ta biết rõ tâm tình của các ngươi nhưng là đây cũng không phải thuộc về các ngươi chiến tranh đây là nói đến đây diệp pham nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch cực lớn đầu đột nhiên g ậ t tiểu bạch trong lòng hiểu rõ đây là vạn năm trở mong một vạn cái ngày đêm về sau huynh đệ ba người cuối cùng đi tới cùng một chỗ cuối cùng có thể lần nữa k ề vai chiến đấu này là như thế nào hào hùng đầy trời này là như thế nào làm cho người ta trở mong diệp pham mà nói có tuyệt đối là độ mạnh yếu bởi vậy ngao anh ngao tư cùng ngao niệm mặc dù có chút do dự cuối cùng vẫn là đã rơi vào trên mặt đất Bất quá bọn ấ t quá b hắn nhưng như cũ bảo trì này thần long bản tôn đem lý chỉ huyên bọn hắn một mực hộ tài chính giữa ngao tư ngao niệm long hỏa long băng hết sức cường hãn cho nên bọn họ cố ý thu liêm thoáng một phát cũng sẽ không đối với mọi người cấu thành cái uy hiếp gì khoảng cách gần như vậy nhìn xem ba đầu t h ầ n lòng mà ngay cả hoàng thị cũng có chút trận tròn mắt vương hóa lôi thậm chí chậm rãi đụng lên t i ề n đến nhìn xem cái kia lóe ra tia sáng long lân rồi lại dội ra bàn tay lớn vậy mà thử tham dò sờ lên ngao anh lập tức chuyển qua cực lớn như, như ngọn núi đầu d ồ n g nhìn lại vương hóa lôi vội vàng thu tay về rồi lại phóng tại chính mình sau đầu gãi gãi vẻ mặt ngu ngơ cười bước chân di động về tới mọi người trong đội ngũ như vậy làm trễ mãi một thời gian ngắn mọi người sau lưng phương hướng liên tiếp xuất hiện một số người mà tới nhanh nhất đúng là cái kia người uy l u â n áo trắng công tử bên người lúc chồn m è o cùng cái kia thần bí nam tử kế tiếp chính là diệp diệu long chẳng qua diệp diệu long mang đến những vị cao thủ kia vốn là có mấy trăm số lượng nhưng là bây giờ chung vào một chỗ cũng không quá đáng năm mươi sáu mươi người hơn nữa còn có một nửa đều cũng có tổn thương bên người bọn hắn sở kinh nghiệm tuyệt đối không có diệp phàm cường độ thế nhưng mà hắn những người kia cũng không có diệp phàm thực lực sau đó không lâu liều thiên long liều thiên tể liều thiên phong ba người cũng mang theo các người liên can đổi đến nơi này Đối với ba vị lao đấu với vị ba lao o h à nhưng g tự n i ê n vẫn t ơ đối nhẹ n h õ mà chẳng sau những còn cái kia còn lại đ một, một, một, một lát vô cùng khiếp sợ cũng phù hiện tại mọi người trước mắt nhất là đối với liêu thiên tể mà nói hắn tựa hồ thấy được hy vọng bởi vì hắn thấy rõ không chúng chính là cái người kia đó không phải là chính mình trụ cột h u y ễ n thân đấu hoàng sao đại ca ngươi mau nhìn h u y ễ n thân đấu hoàng hắn rõ ràng ở chỗ này liêu thiên tể vô cùng vui mừng nói liêu thiên long theo hắn chỉ hướng nhìn sang trên mặt cũng lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng đến lúc này bọn hắn đã làm ộ t cái chiến tuyến bên trên huynh đệ ba người mặc kệ trong nội tầm nghĩ như thế nào hành động bên trên phải là muốn cùng chung mối thủ bởi vậy h u y ễ n thân đấu hoàng xuất hiện không thể nghi ngờ tăng cường bọn hắn này một phương lực lượng chẳng qua sau một lát liêu thiên long tham nhữ mày nói ra nhị đệ ngươi trước không nên cao hứng quá sớm thời gian đã qua vài chục năm lâu làm sao ngươi biết huyện thân đấu hoàng trong nội tâm đang suy nghĩ gì hắn có thể hay không còn có thể giúp giúp bọn ta cũng chưa hẳn cũng biết nghe xong liêu thiên long mà nói liêu thiên tề nụ cười trên mặt cũng thu liếm không ít vừa rồi chính là chính mình thật cao hứng bây giờ tinh tế nghĩ đến đại ca mà nói rất có đạo lý đừng nói mấy thập niên chính là một cái ý niệm trong đầu thời gian người chỉ sợ cũng phải cải biến người là một loại thiện biến thành động vật ngao anh bọn người thấy được sau lưng người tới to g i i thân dòng thể để ngang đường đi bên trên bên cạnh của hắn chính là ngao tư cùng ngao niệm tại thời khắc này mà ngay cả cái k i a áo trắng công tử thậm chí cũng quên mục đích của mình sững sờ nhìn xem không trung bởi vì một màn này trảng diện hắn giống như đã từng quen biết nhất là tuyết này bạch n g â n sư còn có cái k i a mấy ngàn trượng hắt long thậm chí này màu vàng chim to đây đều là lao bằng hữu diệp phàm v u l n g mắt nhìn nhìn phía dưới những người này nhìn thấy bọn hắn không hề động làm nên về sau diệp phàm hư lạnh một tiếng ánh mắt lần nữa nhìn về phía không trung ngao mười đại ca đi lên một tiếng rung trời sư giống tiểu bạch quanh thân ngân quang lớn lòng lá Hán d ù đối với diệp phàm không có, có cảm giác gì nhưng là hắc long vương nhìn xem này đầu tuyết trắng ngân sư còn có trên mặt đất mấy cái cự long hắn viên t i a cô tịch vạn năm long vương tâm rõ ràng cũng lẩn lẩn bành trướng tại đây thời gian vạn năm ở bên trong h ắ c Long v ư ơ n g đã k h ô n g có c h ú t nào n i ề m vui, n hai mạng c ủ hắn phản phất đã sớm đã mất đã đã đ sớm ý nghĩa, ngay tại La Thiên La tại mươi ấ t một thi thể tại t mạng này lên, nếu không phải Linh Nhi thi thể ngay khắc phải r ớ c của Hắc mắt hắn,、Hác、Long v ư n cũng không g b ế thế t sẽ là như thế nào lựa là, nào như chọn. Nhưng khắc giờ n à y l o nguyễn Vương tâm, này này, giờ gặp tâm, t lại i khắc ể Bạch thời điểm, hoàn h toàn điểm, sôi trào. Trưng 427, u thân đấu hoàng suy tư trong lúc đó mọi người ở đây bất khả tư nghị ánh mắt theo diệp phảm cùng tiểu bạch lên tới không c h u n g thời điểm mình đầy thương tích hắc long vương một đôi long nhãn gắt gao chăm chú vào tiểu bạch trên người Tiểu lúc này diệp phàm đánh giá cẩn thận một phen hắc long vương diệp phàm một lòng đều một nát không hiểu cảm giác được trôi sót bởi vì bây giờ hắc long vương mặc dù vẫn là uy phong lẫm lẫm thế nhưng mà nhìn ngẫm kỹ lại mà nói sẽ phát hiện cuối á ngăm cùng nhất mở miệng trước hay vẫn là hắc long vương tiểu bạch là trong thiên địa độc nhất vô nhị nhưng là hắc long vương không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì trong lòng của hán la thiên cùng tiểu bạch cũng đã không tồn tại Bằng k hắc ô n nói, g mà đ ạ long vương như n t là cho nổi h t điên đồng dạng phát ra ngửa mặt lên trời thét dài tiếng cười kia thê thảm thê lương tất cả mọi người không có thể hiểu được thế nhưng mà diệp phàm hiểu trong lúc này thật sự bao hàm rất nhiều nhiều nữa bởi vậy diệp phàm vốn là muốn nước một lòng chỉ để bị hắc long vương tiếng cười c h ấ n vỡ huynh đệ tiểu hắc ha ha ha ha ha ha ha tiểu bạch cũng cùng hắc long vương đồng dạng ngửa mặt lên trời thét dài mặc dù vẫn là thú thân thế nhưng mà trong miệng lại phát ra nhân loại tiếng cười nhưng mà hết thể này diệp phàm trong nội tâm đều hiểu huynh đệ huynh đệ huynh đệ hắc long vương trong miệng tái diễn hai chữ này thế nhưng mà hắc long vương nhưng lại không biết hắn mỗi lặp lại một lần diệp phàm tâm liền đau đớn vài phần mỗi một lần đều là như thế bởi vì diệp phàm biết rõ chính mình thua thiệt tiểu h ắ c thật sự rất nhiều nhiều nữa này huynh đệ hai chữ tiểu h ắ c có quyền lợi nói ra miệng nhưng là tại tiểu h ắ c trước mặt diệp phàm không có dung khí cũng không có lý do gì nói sau ra hai chữ này đây cũng là diệp phàm không biết nên làm sao nói chuyện nguyên nhân nhất là hắc long vương bây giờ toàn thân đầy máu thậm chí tiểu tử này hát hai chữ đã đến nuốt trong cổ bất luận dù thế nào cố gắng đều lách vào không được cứ như vậy kẹt tại trong cổ họng tiểu hát ngươi làm sao vậy là ta thật là ta ta là tiểu bạch Ta một i màn một gấp gấp. Đụng đụng, mà này tràng diện tại cái khác người trong mắt có chút khôi hài này một long một thú đều là làm cho người kinh khủng tồn tại sự xuất hiện của bọn hắn tựa hồ liền đại biểu cho nguy hiểm đại biểu cho tử vong cùng giết chóc nhưng là bây giờ tiểu hắc cùng tiểu bạch giống như là tầm thường nhân ra bên trong sùng vật đồng dạng này một phần thân mật tại tất cả mọi người tư duy ở bên trong thật là có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng là tại thời khắc này đây là huynh đệ ba người thời gian người bên ngoài như thế nào xem người bên ngoài như thế nào muốn này đều không trọng yếu này vạn năm chờ đợi vạn năm chờ đợi vạn năm tình huynh đệ đều tại thời khắc này bạo phát tiểu bạch ngươi hát long vừa muốn đặt câu hỏi lão thú vương biết rõ tiểu hát muốn hỏi điều gì nhất định chính là tại sao mình đến nay mới sẽ tìm đến hắn thế nhưng mà này làm sao là một câu hai câu có thể nói phải hiểu nói dùng tiểu bạch đoạt lời nói này đều không trọng yếu quan trọng là vạn năm về sau chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu đúng ngươi nói đúng chỉ t i ế c tiểu h ắ c ngự khi có chút chấm thấp thanh âm càng ngày càng nhỏ đáng tiếc cái gì tiểu bạch có chút khó hiểu vội hỏi ai chỉ tiếc đại ca đã không tại bên người chúng ta chẳng qua tiểu bạch ngươi biết không n à y một vạn năm đến ta một mực ở t r o n g coi chị dâu cái gì chị dâu còn sống tiểu bạch vội hỏi không không ai chị dâu đã bị chết một vạn năm bất quá ta ngẫu nhiên ở giữa phát hiện nơi này còn có một miếng rất thần kỳ linh châu này cái linh châu rõ ràng có thể khiến cho chị dâu thân thể một vạn năm không ngủ bởi vậy bởi vậy này một vạn năm đến ngươi chính là thủ tại chỗ này tiểu bạch hỏi huynh đệ kỳ thật đại ca không có chết á không là chết chẳng qua không chết này huynh đệ tương kiến tiểu bạch trong nội tâm thật sự có chút kích động hắc long vương nhắc lên l à thiên đã bị chết cảnh này khiến hắc long vương vô cùng bề hoài mặc dù thời gian đã qua lâu như vậy thế nhưng mà cái kia ngay lúc đó một màn giống như là phát sinh ngày hôm qua đồng dạng vẫn còn hắc long vương trước mắt hiện lên bởi vậy hắc long vương như vậy nhắc tới tiểu bạch nghĩ tới đại ca liền tại trên lưng của mình đâu rồi hắn cũng muốn nhanh chút ít khiến cho hắc long vương hưởng thụ thoáng một phát phần này vui mừng thế nhưng mà nói ra nói rất đúng có chút không minh bạch nói lên đại ca không chết rồi lại nghĩ tới la tiên h la thiên chính là chết suy nghĩ đến sau l ư n g diệp phàm tiểu hắc nghe có chút như lọt vào trong sương ngủ sau một lát tiểu bạch sửa sang suy nghĩ lúc này mới hêm thai nói tới đem diệp phàm thân phận nói ra cục diện dù sao rất k h ẩ n trường bởi vậy tiểu bạch không có khả năng nói rất kỹ cảng nhưng là thân thể to lớn vẫn là nói rất rõ ràng diệp phàm tại tiểu bạch trên lưng xuất hiện trong tích tắc hắc long vương liền chú ý tới dựa vào hắn đối với tiểu bạch hiểu rõ tiểu bạch cao ngạo là hắn đều có chút không kịp có thể là người này loại rõ ràng có thể cơi ư tiểu bạch rất h i ề n nhiên tiểu bạch đã nhận chủ người này bởi vậy tại nhìn thấy tình cảnh như thế thời điểm tiểu hắc trong nội tâm nhiều nhiều ít ít vẫn còn có chút đ oán trách tiểu bạch thời gian vạn năm rất dài thế nhưng mà này cũng không trở thành liền đem đại ca quyến mất bây giờ rõ ràng tìm tân chủ nhân nhưng mà tiểu hắc cũng cảm giác được diệp pham đích thực rất cường đại hơn nữa này hai mắt hình như có chút quay quen, quen thế nhưng mà hắn là không dám hướng phương diện kiên h á t long vương đã vui mừng không lời nào có thể diễn tả được cực lớn đầu rồng đối với diệp phàm một đôi long nhãn c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm không có ý nghĩ này thời điểm nhìn xem vẫn không thể xác định nhưng là bây giờ tiểu bạch đã nói như vậy hắn ở đây cảm thụ một chút diệp phàm khí t ứ c cảm giác này thật sự quá giống quá quen thuộc còn có ánh mắt này khí chất này thật là đại ca đại ca rõ ràng còn còn sống diệp phàm cũng không nói đến lời nói đến trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì chỉ là nhìn xem lúc này tiểu hắc hắn n h ẹ gật đầu đại đại ca thật là ngươi sao tiểu hắc đại ca đã trở về t h ự c xin lỗi đại ca đã tới c h ư ở n đại ca ta huynh đệ cái gì đều đừng bảo là đại ca ta đều hiểu d i ệ p pham thật sự không đành lòng xem lúc này hắc long vương tình huống cái kia từng giọt máu tươi giống như là theo đáy l ò n g của mình ở bên trong chạy ra đồng dạng vì vậy hắn vừa quay đầu nhìn nhìn nơi xa kim sĩ thần đ i ê u còn có cái kia vẻ mặt mở mịt huyên thân đấu hoàng ha ha huynh đệ chúng ta ba người lại có thể k ề vai chiến đấu tiểu bạch tiểu hắc cái con kia kim điệu giao cho các người ha ha cả nhân loại kia xem ta à tiểu hắc tiểu hắc Tiểu tử nhưng à y ắ hắc c là long diệp phản đối với phản v ơ xưng vương hồ. Gia la thiên bên ngoài cũng chỉ có lao thú vương có thể gọi, hồ, chỉ thú thể ra la lao có có mà ặ c dù đều l nho nhỏ gọi, nhưng là phải biết rõ, long vương cùng lao thú vương phải hắc thú lao gọi, biết là là rất rõ, cổ đều xưng a t ồ tại, nhất là tại t loại minh nhân này văn n là cả o r đó, càng là lao k hô này g g thể i hơn Nhưng hồ nữa. xưng n mà à tiểu hắc nghe vào hai ở bên trong thật sự quá thân thiết thật tốt như lúc trước đủ loại lại xuất hiện đồng dạng hơn nữa lúc này tình cảnh cũng hơi có chút cùng loại lúc trước ha ha ha, tốt ngày hôm nay ta phải đợi quá lâu lúc này hắc long vương hồn nhiên quên trên thân thể đau xót thân rồng chấn động chiến ý dâng cao tiểu bạch cũng là phát ra một tiếng rung trời sư giống rồi sau đó xoay người qua đến dựa theo diệp p h à m phân phó hai mắt c h ầ m c h ầ m vào nơi xa kim sĩ thần điêu hồn nhiên sát k h í tràn ngập tại trong mắt phen này huynh đệ gặp lại đem tất cả mọi người xem ngây ngẩn cả người đương nhiên trong những người này mặc dù lớn nhiều đều không hiểu gì thế nhưng mà có mấy cái trong lòng vẫn là nhìn ra chút ít b á n h khỏe kim sĩ thần điêu chính là một cái trong đó tại tiểu bạch xuất hiện trong tích tắc kim sĩ thần điêu cũng cảm giác được không tốt bởi vì hắn ban đầu là biết rõ tiểu bạch cùng tiểu h là la thiên h u y n đệ hơn nữa tiểu bạch duy nhất tính kim sĩ thần điêu vô cùng rõ ràng lúc này xuất hiện ở trước mặt đúng là bích tuyết ngân sư thú tiểu bạch hắn vạn lần không ngờ chính là tại thời điểm này nhi bên trên n à y hắc long vương rõ ràng cùng thú vương gặp lại nếu như không có huyễn thân đấu hoàng mà nói kim sĩ thần điêu muốn chiến bại hắc long vương không phải là không có có thể nhưng là tuyệt đối muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn nhưng là bây giờ hơn nữa một cái cùng hắn bổn nguyên đồng cấp thu vương mặc dù đang bầu trời hắn là có ưu thế một hai đối với một phía dưới muốn thắng độ khó chỉ sợ là không nhỏ quan trọng nhất là hắn cảm giác được còn có dị thường khí tức cường đại tồn tại hơn nữa thực sự không phải là một cổ nhưng là ở phía sau chiến cùng không chiến đã không phải là hắn có khả năng tả hữu lúc này còn là tại hoàn vũ quyển bên trong liền làm muốn đi đều căn bản không có khả năng vì vậy tiểu bạch cùng tiểu h ắ c đã đến kim sĩ thần điều phụ cận diệp phàm từ tiểu bạch sau lưng đeo một nhảy dựng lên lăng không phi hành đã đến huyện thân đấu hoàng phụ cận tại diệp phàm trong ánh mắt chẳng có chút nào tức giận chỉ có một loại tình huống diệp phàm sẽ xuất hiện ánh mắt như vậy cái kia chính là đối phương đã là hắn tất sát đối tượng đem hắc long vương bị thương thành như vậy diệp phàm nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua hắn lúc này diệp phàm một thân tu vị thậm chí không so với lúc trước la thiên kém kém duy nhất một chút chính là trong tay bào khí thế nhưng mà này huyễn thân đấu hoàng nhiều nhất chính là một cái cấp ba đấu hoàng nhìn về đại lục hồng vũ đây tuyệt đối là số một nhưng là lúc này đây hắn đụng với chính là diệp phàm huyễn thân đấu hoàng cho tới bây giờ chưa từng thấy diệp phàm lúc này diệp phàm ngay tại trước mặt trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc kinh ngạc là vì diệp phàm tuổi hắn cảm giác được so với hắn nhỏ hơn rất nhiều thế nhưng mà này tu vị rõ ràng cùng mình tương xứng cái này cái gọi là tương xứng là chính bản thân hắn đoan chừng bởi vì hắn linh thức lực không cảm giác được diệp phàm t h vị hắn tự nhận là là tu vị tương tự làm cho nguyên nhân này cái khác cũng có khả năng nguyên nhân chính là thực lực của đối phương đã vượt xa hắn nhưng là với tư cách mạnh mẽ đã đến cấp ba đấu hoàng chính hắn nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng h u y ễ n thân đấu hoàng cười cười cao thấp đánh giá một phen diệp phàm khoe miệng lộ ra một chút kinh m i ệ t vui vẻ ha ha không tệ không thể tưởng được ta những năm này l á n h đời thế gian này lại là đã ra n g ư ỡ i như vậy nhân vật số má thật sự là tuổi trẻ t à i cao h u y ễ n thân đấu hoàng ngữ khí chậm dãi nói tâm tình đã rất bình thản vừa rồi kinh ngạc thời gian dần trôi qua làm giảm bớt diệp phàm m à y kiếm l g ư n g trệ cũng không trả lời mà là một tay n h ó n g một cái có chút tổn thương lôi minh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn nhìn diệp phàm trong tay bảo khí huyễn thân đấu hoàng vui vẻ càng nồng đậm bài phần ha ha ha tiểu huynh đệ nhớ lại ngươi tuổi còn nhỏ đã có như vậy tu vị thật sự không dễ phân thượng hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng ngươi đi đi n à y diệp phàm bảo khí đem ra huyễn thân đấu hoàng thực lực rất mạnh liếc liền có thể đủ nhìn ra này mặc dù là một kiện thật tốt bảo khí thế nhưng mà rõ ràng bị hao tổn bởi vậy huyễn thân đấu hoàng liền kiên cố hơn định rồi cách nghị của mình dù mình cùng thực lực của hắn tương xứng có thể là thân pháp của mình khinh thường vô song hơn nữa bảo khí chính mình thế nhưng mà trung phẩm thanh khí tổng hợp sức chiến đấu đúng ra không phải diệp phàm có thể địch nổi chẳng qua nói cho cùng diệp phàm thực lực vẫn là rất mạnh đây là h u y ễ n thân đấu hoàng nghĩ cách bởi vậy h u y ễ n thân đấu hoàng thật đúng là không muốn cùng diệp phàm từ chiến cái gọi là giết địch một nghìn tự tồn tám trăm cái tràng diện này xuống một khi ở giữa bị thương liền là tử vong điềm báo hắn cho rằng diệp phàm tuổi tác dù sao nhỏ chính mình đe dọa thoáng một phát cần phải là được rồi thế nhưng mà diệp phàm như trước tơ vân không di chuyển trên mặt biểu lộ lạnh như băng khắc nhiệt trong hai mắt như trước chẳng có chút nào tức giận chỉ là hắn tay đem lôi minh kiếm cho cầm chặt hơn vài phần hơn nữa thủ đoạn một chuyện mũi kiếm thay đổi phương vị nếu như, như mày h u y ê n thân đấu hoàng sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi rất hiển nhiên tiểu tử này không ăn chính mình bộ đồ xem ra một trận chiến này còn nhất định phải đánh cho chẳng qua cũng tốt hiện tại nhiều như vậy người nhìn xem chính mình dùng đến thực lực đến tin tưởng bị người khác nhìn ở trong mắt cũng là một loại c h ấ n nhiếp hiệu quả cần phải sẽ có người biết khó mà lui đi à n h a đã như vậy vậy cũng chỉ có thể giết gà d a khỉ vì vậy đã có ý nghĩ này huyễn thân đấu hoàng b ắ diệp, diệp, diệp ra ấ t h o trường kéo liếu ra tất cả đều khác nhau cách nhìn tỉnh thượng vinh hàng này một phương lại là một loại tọa sơn quan hổ đấu cảm giác hắn rất khiếp sợ này không chung hai vị đều là hắn thật sâu cảm giác được uy hiếp nhưng mà lúc này hai bên khai chiến mặc kệ ai chết đều là hắn muốn n h ấ t t h ế sau một lát huyện thân đấu hoàng run lên tay một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn ánh đao hàn h à n một đạo màu trắng bạc ánh sáng long xoay quanh tại trên thân đao d i ệ p pham nhữ nhữ mày bằng cảm giác c h ô i này đao chính là không tệ về phần phẩm cấp sao tối thiểu cũng là thành khí bảo đao vừa ra mặt đất xôn s a o rất nhiều tư lịch thâm hậu lao đấu hoàng đều biết c h ô i này bảo đao chính là huyện thân đấu hoàng thích dí bảo khí ẩn long trạng lúc này huyện thân đấu hoàng chính là không chút nào tàng tư vừa rồi khổ chiến hắc long vương thời điểm ẩn long trạm trung phẩm thanh khí nghe đồn trong đao phong ấn lấy thần long tính phách khiến bảo đao có thể phát huy tuyệt cường uy lực bản thể phát ra độ một nghìn năm trăm độ lực công kích tăng lên năm mươi ẩn long trạm xuất hiện về sau huyễn thân đấu hoàng đem trong tay bảo khí cơ cơ hiển nhiên là khiến cho trên mặt đất những người này xem cho rõ ràng diệp phàm khoe miệng lúc này đây nhưng lại cười cười sau đó một tiếng lạnh như băng lời nói chuyển tới ha ha có thể a t r o mày h u y ễ n thân đấu hoàng trong lòng tự nhủ ha ha không tệ à tiểu tử còn rất bình tĩnh cũng đích thực đủ điên cuồng chẳng qua này muốn nhìn ngươi có hay không điên cuồng v ộ t liếng hạ quyết tâm về sau h u y ễ n thân đấu hoàng s á t tâm đã lên ra tay trực tiếp liền là tuyệt kỹ của mình phân thân chi thuật như cũng là nguyên nhân kia lúc này ở h u y ễ n thân đấu hoàng trong lòng diệp phàm đã là một cái tất người chết nhưng là vấn đề là như thế nào rét diệp phàm mới có thể khiến cho trên mặt đất những người kia chứng kiến thực lực của hắn bởi vậy huyện thân đấu hoàng không chút nào giữ lại thân hình nhoáng một cái chỉ là một lát thời gian c h ọ n vẹn bốn mươi năm mươi cái giống như lúc huyện thân đấu hoàng đem diệp phàm vây lại diệp phàm quay đầu nhìn nhìn những n à y phân thân khỏe miệng vui vẻ như trước không co thu lại linh thức thoáng k h ẽ động huyện thân đấu hoàng nhìn không ra diệp phàm thực lực so với hắn cao thế nhưng mà diệp phàm lại có thể nhìn ra huyện thân đấu hoàng thực lực bởi vì diệp phàm tu vị đã viễn siêu huyện thân đấu hoàng đơn giản quan sát một chút những n à y phân thân cần phải đã có được huyện thân đấu hoàng bản tôn tầng bảy thực lực cũng không tệ lắm từng cái phân thân cần phải cũng có đỉnh cấp cao thủ cấp vương thực lực chẳng qua cùng ta chơi phân thân ha ha ngươi còn thật không biết hay là thủy tổ d i ệ p phàm trong nội tâm cười nói dứt khoát ngươi đã thích ý công pháp là phân thân chi thuật như vậy khiến cho ngươi mở mang kiến thức cái gì mới thật sự là phân thân chi thuật chủ ý quyết định d i ệ p phàm một tay nhoáng một cái lôi minh kiếm rồi sau đó hổ thân thể chấn động tại hắn bản tôn bên trên siêu siêu siêu, siêu dùng xét đánh xu thế vô số phân thân bắt đầu phân liệt ra đến thấy vậy h u y ễ n thân đấu hoàng quá sợ hãi bởi vì ngắn ngủn mấy hơi thời gian tiểu tử này phân thân lại có trên trăm nhiều trọn vẹn so với chính mình nhiều gấp đôi có thửa nếu không như thế hắn phát hiện mình rõ ràng quan sát những này phân thân thực lực cao thấp đều có chút cố hết sức khiếp sợ mờ mịt nguyễn thân đấu hoàng xứng sở ngay tại chỗ diệp phàm cũng không để ý nhiều như vậy phân thân chi thuật sau khi hoàn thành linh thức k h ẽ động cái kia trên trăm phân thân bắt đầu đối với h u y ễ n thân đấu hoàng phân thân triển khai vây rết diệp phàm vô hạn phân thân đã đem tầng thứ ba hoàn toàn luyện thành đừng nói một trăm chính là ba trăm năm trăm cũng có thể biến ảo chẳng qua càng nhiều thực lực lại càng yếu nhưng mà lúc này những n à y phân thân đều đã có diệp phàm bản tôn tầng tám sức chiến đấu nói cách khác bây giờ những n à y phân thân từng cái đều đã có cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối thực lực theo so với k i u huyễn thân đấu hoàng phân thân quả thực không biết mạnh bao nhiêu trong lúc nhất thời bên trên bầu trời hơn trăm người hôn chiến lại với nhau thế nhưng mà tất cả mọi người thấy rõ ràng cơ h ộ mỗi một giây đồng hồ đều có phân thân bị giết chết cuối cùng biến thành đầy trời lưu quang nhưng mà những n à y bị giết điệu rơi phân thân không có chỗ nào mà không phải là huyễn thân đấu hoàng thời gian dần trôi qua diệp phàm trên trăm phân thân đã đem còn sót lại hơn mười cái huyễn thân đấu hoàng phân thân bao vây ở trung tâm chỉ cần bất quá hơn mười tức thời gian huyễn thân đấu hoàng những này phân thân cho dù triệt để chi trả cho đến giờ phút này huyễn thân đấu hoàng mới phát hiện lúc này đây chính mình sai rồi sai quá không hợp t h o i thưởng trước mặt cái này quả thực không phải người hơn nữa phân thân chi thuật là hắn gần đây lấy làm kiêu ngạo v ô liếng cũng là khắp thiên hạ chúng sinh hâm mộ nguyên nhân của hắn một trong nhưng là hôm nay hắn cái này thần thoại chỉ sợ là muốn đem phúc diện một cái thần thoại phúc diện dĩ nhiên là, là cái khác thần thoại cuộc thời chương bốn trăm hai mươi tám cơ hội cuối cùng của các ngươi đầy trời trên phân thân t r ă m nhiều nhưng mà lại chỉ phân thành hai chủng màu sắc một loại là diệp p h ạ m màu xanh da trời thân ảnh những nơi đi qua dĩ nhiên là làm màu xanh da trời tàn ảnh một phương khác chính là huyện thân đấu hoàng phân thân thực lực số lượng bên trên đều kém rất xa không dùng bao lâu huyện thân đấu hoàng phân thân đã bị diệp p h ạ m chém giết hầu như không còn phải biết rằng này phân thân đều là do bản tôn đấu khí sở cấu thành bởi vậy phân thân xuất thể về sau bản tôn thực lực đều là tương ứng có chỗ hạ thớp nói cách khác bây giờ huyện thân đấu hoàng huyễn hóa ra mười mấy cái phân thân hắn bản tôn dưới thực lực giảm tối thiểu hai tầng có thửa nhưng là bây giờ những n à y phân thân đều bị diệp p h ạ m cho đánh nát tản mạn khắp nơi đến không khí ở bên trong điều này cũng làm cho đại biểu hắn đã mất đi nhìn xem từng cái phân thân tại diệp p h ạ m phân thân cường hãn tiến công xuống mặc dù hắn trong tay cầm chính là biến ảo sau thánh khí ẩn long chạm thế nhưng mà trên thực lực t r ê n l ệ n h đã không phải là b ả o khí có thể đền bù huyền thân đấu hoàng thật sâu cảm thấy sợ hãi thậm chí đối mặt hắc long vương thời điểm hắn cũng không còn xuất hiện qua loại cảm giác này này là hoàn toàn áp chế sau một lát h u y thân đấu hoàng phân thân đã bị diệp phà chỉ còn lại có một cái bản tôn mà diệp p h ạ m trên trăm phân thân đem chi một mực vây ở chính giữa vô luận chung quanh từ trên xuống dưới cái cái phương vị đều là diệp p h ạ m phân thân huyền thân đấu hoàng thực lực lúc cấp ba đấu hoàng sơ kỳ hiện đang giảm xuống hai tầng sức chiến đấu thì ra là huyền thân đấu hoàng thực tế sức chiến đấu bây giờ chỉ có cấp hai đấu hoàng sơ kỳ thế nhưng mà diệp p h ạ m từng cái phân thân đều có tương đương với cấp một đấu hoàng thời kỳ cuối sức chiến đấu không cần phải nói bây giờ diệp p h ạ m bản tôn chính là mấy cái phân thân cũng không phải huyền thân đấu hoàng có thể ứng phó diệp phàm lạnh lẽo nhìn lấy huyền thân đấu hoàng tại huyện thân đấu hoàng trong mắt lộ vẻ khiếp sợ thần sắc sợ hãi nhìn hắn lấy cái kia từng cái thân ảnh màu lam từng cái đều là khủng bố như vậy cái kia trên trăm ánh mắt tất cả đều phun ra lấy tức giận h ỏ a diễm d i ệ p phàm linh thức khé động siêu siêu siêu những cái kia phân thân thần kỳ hướng về diệp phàm bản tôn bay tới cuối cùng dung hợp đã đến diệp phàm bản tôn ở trong ha ha còn muốn chơi sao ta bây giờ còn có chút ít hứng thú có thể lại chơi với ngươi một lần d i ệ p phàm cười lạnh nói thanh âm lạnh lùng như tuyết còn chơi huyện thân đấu hoàng bây giờ còn có thể thi triển phân thân chi thuật nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng nếu tại này dạng tới một lần phân thân không hề nghi ngờ còn sẽ bị người tiêu diệt đã đến lúc kia chính mình bản tôn sợ rằng cũng không phải trước mặt tiểu tử này một cái phân thân đối thủ h u y ễ n thân đấu hoàng trong lòng sợ h ã i không lời nào có thể diễn tả được vừa rồi cái chủng loại kiêng nạo mạng thần sắc hoàn toàn thu l i ễ m hắn thầm nghĩ một lần liền đã diệt diệp phảm hơn nữa muốn gọn gàng mà linh hoạt còn muốn cho phía dưới những người kia mở mang tầm mắt có thể kết quả là chính mình rõ ràng thua như vậy gọn gàng mà linh hoạt giờ phút này trên mặt đất mọi người sững sờ nhìn xem công chúng như n u y ễ n thân đấu hoàng nghĩ như vậy này phân thân chi thuật chính là hắn thích lý nạo nhân vô liế cũng chính chúng cao lúc trước cũng nhất hắn, nhưng dụng phân thân cũng là rất nhiều người thủ hâm Phạm tuyệt đối là là mà vị rất mộ Diệp sử đều bởi i nói Diệp đối cái giới người hai. ế thế t thể tuyệt trên thể thân thứ có có như Phạm phân này dụng vậy, là sử b vậy cơ hồ tất cả mọi người là một cái ý nghĩ cái kia chính là diệp phàm nhất định cùng huyện thân đấu hoàng có quan hệ nào đó có khả năng nhất đúng là này diệp phàm đã nhận được huyện thân đấu hoàng chân truyền nhưng là bây giờ không chung hết thể đưa bọn chúng vốn là muốn pháp hoàn toàn đánh nát này ai là ai sư phó hoặc là ai mới được là này phân thân phương pháp chân truyền kinh hãi nhất phải kể tới liêu thiên t h Giờ p h ú từ này,、Liêu、Thiên、Tề、nhìn nhìn bên người mọi người, rồi sau đó nhìn về phía không trung huyện thân đấu hoàng, nhìn ra được, huyện thân hoàng hắn lòng vòng, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. vậy Liêu mọi rồi đối với Diệp bởi đi cái sau đấu đấu châu đầu Tề tựa chút mắt toát một t phía hồ Phạm về được, ra ra của đó có kỵ, cố ý khi huyền thân đấu hoàng xuất hiện một khắc này lên l i ê u thiên t ề liền hết sức vui mừng nếu mà có được huyền thân đấu hoàng tướng trợ không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh cái k i a dù sao thế nhưng mà một cái cấp ba đấu hoàng hơn nữa lúc trước cũng chính là về thuộc về thế lực của hắn bởi vậy mắt thấy diệp phàm muốn tiêu diệt huyền thân đấu hoàng đây là liều thiên tể tuyệt đối không muốn gặp lại vừa mới vừa rồi liêu thiên long đã từng nói qua không ai biết do huyên thân đấu hoàng bây giờ là cái gì lập trường có thể hay không còn đứng ở bọn hắn bên này đây chính là cái tuyệt hảo cơ hội nói cách khác chỉ cần mình có thể ở phía sau giúp đỡ huyên thân đấu hoàng một bà hắn còn không mang ơn bất quá đối với diệp phàm sức chiến đấu hắn vẫn là rất sợ hãi bởi vậy hắn nhìn nhìn bên người những người này lúc này có thể những người còn lại đều là tuyệt đối dòng chính trong đó có nửa số người đều là đối với hắn trung thành và tận tâm hắn đem cách nghĩ của mình cùng bên người đại ca cùng tam đệ nói thoáng một phát liêu thiên long, long mày thẳng nhăn sau một lát nói thẳng đối với cái chủ ý này cũng không đồng ý thế nhưng mà liêu thiên phong lại là hoàn toàn tán đồng đến nơi này cái phân thượng chưa nói tới ai lãnh đạo ai ai trong nội tâm đều hiểu rõ nếu như bảo bối bày ở trước mặt thân minh đệ cũng là muốn rõ ràng tính sổ bởi vậy dùng hai đối với một cục diện liêu thiên long cũng không nên ngăn trở chẳng qua này nhất định phải muốn phái đi lên một số cao thủ liêu thiên long cũng không đồng ý hắn còn thừa lại những người kia cũng tự nhiên sẽ không ra chiến liêu thiên phong bản thân cũng không có mấy người chẳng qua đã đồng ý luôn muốn ra chút ít lực đối với huyền âm các loại ba vị cấp hai lâu hoàng Huyên âm đấu hoàng đối với chuyện này cũng không đồng ý bởi vì hắn nhìn ra được diệp phàm chiến bại h u y ễ n thân đấu hoàng rõ ràng nhẹ nhàng như vậy lúc này v ì nịnh nọn ton hót h u y ễ n thân đấu hoàng bước lên cái này phong hiểm căn bản không đáng để bất đắc dĩ liêu thiên tể đã hạ quyết tâm cuối cùng tại đây còn dư lại trong cao thủ liêu thiên tể cùng liêu thiên phong đụng lên hai mươi vị cấp một đấu hoàng cấp bậc cao thủ có thể đi đến nơi đây những n à y đấu hoàng thực lực yếu nhất đều là cấp một trung cấp mọi người ở đây đang xem lấy không trung ngưng lông mày không nói thời điểm liếu ra phương hướng thân hình liên tục l u n lên thẳng đến không trung diệp phạm chỗ không cần thiết một lát thời gian hai mươi đấu hoàng cấp bậc cao thủ đều đứng ở huyện thân đấu hoàng sau lưng d i ệ p pham nhữ nhữ mày rồi sau đó thoáng quay đầu nhìn nhìn trên mặt đất l i ê u ra chỗ khoe miệng của hắn dần hiện ra vô cùng m ệ t thị lần nữa nhìn về phía đối diện thời điểm thần sắc không chỉ có không có lộ ra bồi dối ngược lại trên mặt sắt khí càng thêm nồng đậm thêm v à i p h ầ n huyện thân đấu hoàng bây giờ đúng là thế khó xử thời điểm như thế chuyện xấu khiến cho hắn cũng thật sâu nghi hoặc thậm chí tại những người này tới thời điểm hắn còn làm ra chiến đấu chuẩn bị chẳng qua thấy được trên mặt đất liêu thiên tể rồi lại quan sát một chút những người này cũng không có ý tứ động thủ h u y ễ n thân đấu hàng o tâm rơi xuống ngậm ọ mồn hắn cảm ứng thoáng một phát thực lực của những người này trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng người khác không biết đứng mũi chịu sạc nhưng hắn là thật sâu hiểu rõ này hai mươi người căn bản đều là cho không đừng nói hai mươi liền loại thực lực này người lại đến trăm tám mươi cái cũng không phải diệp phàm đối thủ phải biết rằng diệp phàm đơn giản có thể h u y ệ n hóa ra trên trăm tên phân thân này về sau hai mươi người thậm chí cũng không bằng diệp phàm một cái phân thân thực lực mạnh chẳng qua giờ này khắp này có thể có người đi ra tối thiểu có thể tạo được trợ uy tác dụng h u y ê n thân đấu hoàng trong nội tâm đối với liêu thiên t ề thật đúng là sinh ra cảm kích tình cảm ha ha b á i kiến h u y ê n thân đấu hoàng nhà của ta đế tôn đặc biệt để cho chúng ta đến đây tương trợ một cái trong đó tự lập tương đối sâu dày đấu hoàng đã đến h u y ê n thân đấu hoàng bên người liếc qua diệp phàm nói ra ha ha ha ha đa tạ đa tạ tiểu tử này thật là có chút ít bản lãnh mặc dù không có các ngươi ta như trước có thể giết hắn thế nhưng mà này đế tôn mặt mũi ta cũng không thể không để cho nhanh chút ít giải quyết tiểu tử này cũng là chuyện tốt n u y ễ n thân đấu hoàng cười nhạt một tiếng thần thái kiêu càng nói đây đều là biểu hiện ra diệp phàm trong nội tâm h i ể u rất rõ một đám đám ô hợp mà thôi hôm nay mặc kệ ngươi tới bao nhiêu bất kể là ngươi là ai đến tất sát hơn nữa có một cái ý nghĩ diệp phàm là cùng h u y ễ n thân đấu hoàng đồng dạng cái k i a chính là chính mình một lần cũng muốn chấn nhiếp thoáng một phát những này đừng có mưu đồ tiểu nhân nên thời điểm cho các ngươi cảm giác được tuyệt vọng trong lúc này không phải là các ngươi nên mà tới ha ha tiểu tử ngươi còn muốn chiến sao h u y ễ n thân đấu hoàng cố tự chấn định cái lúc này cũng là khảo nghiệm tâm lý thời điểm hắn biểu lộ, lộ ra rất tùy、ý. ung dung hỏi ha ha ha ha ha ha Ngươi thật sự chẳng o hoàng thoáng hao rằng ra bọn lạnh ngược phản hỏi một câu, huyên thân lộn nay tiểu tử này cùng chính mình tổn lên. Bị bộ họ thể Pham hỏi Pham hỏi phát, hôm h có cười câu, c một tâm một tiểu tử làm. lại. là xem Diệp Diệp sau về đấu qua huyên thân đấu hoàng cũng có chút mở mị khó hiểu hắn cũng chưa từng gặp qua người này tố không cả đời phía dưới ở đâu ra như vậy cựu hận thật giống như không nên đưa mình vào tử địa đồng dạng đến cùng là bởi vì sao mới có thể khiến cho người này như thế thống hận chính mình chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở vừa rồi hắc long trên người đang tại huyên thân đấu hoàng suy tư trong lúc đó diệp phàm âm thanh l ệ n h như băng lần nữa chuyển tới chuẩn bị xong chưa đây là các ngươi cuối cùng một lần cơ hội ngàn vạn không muốn bởi vì chủ quan mà đưa tính mạng xuất ra các ngươi mạnh nhất bản lệnh a đang khi nói chuyện diệp phàm đã kiếm lôi minh kiếm chậm rãi d ơ lên mãi đến khi mũi kiếm trực chỉ này h u y ễ n thân đấu hoàng chỗ tại thời khắc này h u y ễ n thân đấu hoàng chỉ có thể chiến chẳng qua hắn biết rõ không phải diệp phàm đối thủ bởi vậy lúc này đây hắn lựa chọn chính là phòng ngự thế nhưng mà hắn cho còn lại những người kia mệnh lệnh nhưng lại toàn lực xuất kích ha ha tốt các minh đệ khiến cho tiểu tử này gặp gặp sự lợi hại của các ngươi giết cho ta chương bốn trăm hai mươi chín toái không chạm mà tới những người này đều là m h ạ i đến khi diệp phàm lợi hại bởi vậy sớm liền lấy ra riêng phần mình đắc ý nhất b ả o khí tu vi hiện tại cũng đều nhảy lên tới đỉnh chỉ chờ huyễn thân đấu hoàng ra lệnh một tiếng bọn hắn này hai mươi người biết rõ coi như là hai mươi người cùng tiến lên cũng không phải diệp phàm đối thủ bọn hắn không biết diệp phàm tu vị đạt đến trình độ nào có thể là bọn hắn tin tưởng diệp phàm sớm chính là một cái cấp hai đấu hoàng nhưng là bây giờ có thể là có được một cái cấp ba đấu hoàng đứng tại trước mặt của mình đã có cấp ba đấu hoàng chủ công bọn hắn lại phối hợp t h o á n một phát tin tưởng thủ. Diệp Phạm chính là càng lợi hại phải đối chính càng cũng không Phạm chỉ là là sợ vì vậy huyễn thân đấu hoàng ra lệnh một tiếng hai mươi người cùng một chỗ hướng về diệp p h ạ m chỗ vật lên khí thế như cầu vồng đặc biệt lưu quang hòa lẫn trong tay bảo khí phát ra âm vang thanh âm càng là c h ấ n nhân tâm dây cung hơn nữa mỗi người thi triển đều là mình mạnh nhất chiêu thức trong lúc nhất thời thật có thể nói là thiên hôn địa ám dù sao đây chính là hai mươi đấu hoàng thực lực cao thủ phát ra lôi đ ỉ n h một kích chẳng qua chỉ có huyễn thân đấu hoàng không hề động hắn đem đấu khí của mình đều phòng ngự tại trước người đơn cầm trong tay ẩn lòng trảm ngăn cản trước người c diệp pham n g tại t nhìn t thấy đối phương đã động tác khoe miệng vui vẻ dần dần thu liễm khuôn mặt lần nữa ngưng trọng lên rồi sau đó nắm lôi minh kiếm bị hắn dọc theo quỷ dị quỹ tích huy động vài cái trước người s ẹ t qua từng đạo duyên dáng đường cong lưu lại một đ i ề u điều màu xanh ra trời ánh sáng dấu vết cuối cùng này lôi minh kiếm huy động tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh cho đến mọi người chỉ có thể nhìn thấy diệp phàm tay tại huy động nhưng mà lại rốt cuộc nhìn không thấy lôi minh kiếm chỗ ha ha chết đi người đến giết không tha cựu huyên ngạo kiếm quyết thứ b ả y thế toái không chạm cả đời này gào to truyền khắp đại địa phản phất tử thần triệu hoán đồng dạng trong giọng nói đều mang theo trận, trận sắc khí chỉ gặp diệp phàm bên người đạo ộ t nhiên hướng đạo hình t r ă n g lưới liềm hình dáng màu xanh da trời kiếm quang kích xả mà ra tại diệp phàm trước người để lại từng đạo ba thước rộng đích màu xanh da trời dây lụa một kiếm này thế chính là lúc trước la thiên sở nắm giữ mạnh nhất kiếm thế thoái không chạm nhưng là theo so lúc kia bây giờ một kiếm này vẫn là kém không ít dù sao này lôi minh kiếm thế nhưng mà không có mạnh như vậy nhưng mà như thế thế nào lại là đối diện những người này có thể tiêu chịu được hay sao nay mỗi một đạo hình trăng lưới liềm kiếm quang đều đã có hơn vạn độ phát ra hơn nữa ngưng tụ tính rất mạnh tại trong phạm vi nhất định diệp p h ạ m có thể khống chế mỗi đạo kiếm quang phát ra phương hướng nhưng mà tới được trình độ nhất định bên trên mà ngay cả diệp p h ạ m cũng khống chế không được chính đang điên cùng sông về trước những cao thủ kia đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đối diện phô thiên cái địa ánh sáng màu lam trong nội tâm đều phát lên cảm giác sợ hãi bọn hắn sở thi triển đi ra từng chiêu kinh khí hiện ra các loại hình thái hướng về diệp phảm bọt tới trước nhưng mà tới diệp phảm kiếm quang chạm vào nhau về sau thậm chí không có một lát t á c trực tiếp bị hình trang lưới liềm kiếm q u a n g b ổ nát b ấy hơn nữa bây giờ những người này đều là xông về trước tư thái đột nhiên nhìn thấy diệp phảm cường hãn kiếm thế bọn hắn sinh lòng sợ hãi cảm giác đầu tiên chính là tìm kiếm h u y ễ n thân đấu hàng o chỗ bởi vì h u y ễ n thân đấu hoàng là bọn hắn ngắn dựa bất kể nói thế nào mình cũng là tới tương trợ h u y ễ n thân đấu hoàng đến lúc này đối phương biểu hiện mạnh như thế h u n g hãn h u y ễ n thân đấu hoàng tổng sẽ không ngồi yên không lý đến a chẳng qua khi bọn hắn chứng kiến sau lưng xa xa đã làm xong phòng ngự tư thái h u y ễ n thân đấu hoàng lúc lòng của mỗi người đều ngộ i lạnh vô hạn tuyệt vọng cảm giác bao phủ tại trong lòng không nên suy nghĩ nhiều bọn hắn đều rõ ràng đã rõ ràng vốn là h u y ễ n thân đấu hoàng liền không có năm chắc đánh bại cái này diệt phàm ở này tuyệt vọng v ẫ n hận thời điểm cái kia từng đạo màu xanh ra trời kiếm quang chắc là sẽ không có chút thương cảm tình cảnh bọn họ hộ thể đấu khí căn bản là n à y sinh không đến nửa phần tác dụng thậm chí ngay cả trong tay bọn họ bảo khí đều sinh sôi bị c h á n nước ngay tại diệp p h ạ m cường hãn toái không chạm phía dưới đều đã trở thành từng khối thịt nát truy lạc hướng mặt đất trong khoảng thời gian ngắn cựu thật giống phía dưới nổi lên đẩy trời hết u y vũ đồng dạng đứt rời b ả o khí chân cụt tay đ ứ t từng mảnh máu tươi n h a u n h a u truy lạc một kiếm này cũng ngoài huyện thân đấu hoàng dự kiến những cái kia kiếm quang đánh chết mọi người thế đi như trước không thay đổi hơn nữa diệp p h ạ m bây giờ còn đang không ngừng vung đẩy kiếm quang không ngừng bay ra rầm rầm lập tức ba đạo kiếm quang một tên tiếp theo một tên đánh chúng đang tại phòng ngự huyện thân đấu hoàng b ộ c phát ra từng đợn to lớn hơn nữa ẩn lòng c h ạ m cũng đủ mạnh mẽ này mới có thể đối phó được chẳng qua mỗi lần thừa nhận một lần đánh kích huyễn thân đấu hoàng khí huyết liền c u ộ n c u ộ n cùng một chỗ hơn nữa từ khi đạo thứ nhất đánh trúng thời điểm hắn cũng chưa có lui về phía sau cùng né tránh chỗ trống bởi vì kiếm t i ê u mang cách xa nhau thời gian cũng không quá đáng chính là thoáng qua mà thôi dầm dầm liên tiếp va chạm huyễn thân đấu hoàng không có phát hiện thân thể của hắn đã bị oanh được ngược lại lui ra ngoài trăm trượng xa mọi người ở đây khiếp sợ trong tầm mắt một đời tuyệt thế cường giả h u y thân đấu hoàng cuối cùng lại cũng không có cách nào chống cự diệp phản cường đại kiếm thế tại đã nhận lấy hơn mười đạo kiếm quang về sau một đạo kiếm quang xanh xanh đem trong tay hắn ẩn lòng chạm đánh bay đã không có ẩn lòng chạm với tư cách bảo đảm huyễn thân đấu hoàng lập tức tuyệt vọng thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm một đạo xanh thảm sắc hình trăng lưỡi liềm kiếm quang xanh xanh đưa hắn hộ thể đấu khí phá vỡ dọc theo theo thân thể của hắn sẽ qua kinh ngạc biểu lộ lập tức ngưng trệ huyễn thân đấu hoàng trên mặt vẫn còn bảo trì cái loại này biểu lộ thế nhưng mà thân thể của hắn nhưng dần dần một phân thành hai vốn là chỗ mi tâm dọc theo xuất hiện một đạo chỉ đỏ đón lấy là được đỏ tươi máu chảy ra đ nhìn thấy h u y ễ n thân đấu hoàng đã được đến xứng đáng b á o ứng diệp phàm cũng đình chỉ đ ộ n g thủ khí tức có chút không đều đặn dù sao đây là hắn trùng sinh về sau lần thứ nhất thi triển cũng chẳng phải thuần t h ủ tùy ý k i ế m quang phát ra tốc độ cùng độ mạnh yếu đều có chút khiếm khuyết nếu không h u y ễ n thân đấu hoàng cũng kháng không giới nhiều như vậy hắn đem trong tay lôi minh kiếm từ từ bông cuối cùng tự nhiên chỉ hướng đại địa s o a g mắt thấy h u y ễ n thân đấu hoàng thi thể truy lạc hướng mặt đất trên mặt t ố c sát khí này mới có hơi trầm rãi diệp phàm tại bên này chiến đấu bên kia hắc long vương cùng tiểu bạch đã ở sảng khoái kim sĩ thần điêu tác chiến đã có ti hơn nữa kim sĩ thần điều thiếu đi huyện thân đấu hoàng phụ trợ này tiêu so sánh phía dưới kim sĩ thần điều có thể cũng có chút không địch lại nhưng mà diệp phàm tại thi triển một kiếm này thời điểm ba chiếc ung thú đều cảm giác được dị thường khí tức kinh khủng bởi vậy riêng phần mình lui về phía sau rồi lại hướng về diệp phàm nhìn lại tiểu hắc cảm giác rất thân thiết chỉ bằng vào tiểu bạch nói hắn không phải không tín thế nhưng mà tổng cảm giác có chút không được tự nhiên dù sao la thiên khuôn mặt trong lòng của hắn thật sâu khắc lấy lúc này tiểu hắc thật sâu biết rõ cái này xác thực chính là đại ca đại ca la thiên đã trở về hắn cuối cùng chịu tới gặp mình tiểu bạch cảm giác còn có thể thoáng kém một chút dù sao đi theo diệp p h ạ m cũng không ít thời gian đối với kim sĩ thần điêu vốn là rất mê man g rất mờ mịt bởi vì này một kiếm khí thế kia này cổ sát khí còn có phần này thực lực vì cái gì nhìn xem giống như vậy nhiều lần suy tư cái kia làm cho cảm giác đến sợ hãi người này mới xuất hiện ở trong đầu của hắn một khi nghĩ tới đây kim sĩ thần điêu đã hoàn toàn không có tái chiến nghĩ cách đừng nói người này là không phải là tiên chính là trước mặt hai vị này hắn cũng đủ không được nhưng là chuyện đến trình độ này chiến cùng không chiến đã không phải là hắn có khả năng tả hữu bởi vậy diệp phàm thân thể n h ó á n g một cái nhanh hai tránh trực tiếp đến kim sĩ thần điêu sau lưng cùng tiểu h ắ c tiểu bạch b ả y biện ra hình tam giác hình dáng đem chi vậy ở trung tâm lúc này liễu thiên tề hoàn toàn mắt t r ò n váng kết cục rất rõ ràng lúc này đây lại là tiền mất tật mang chẳng những không có đạt được h u y ệ n thân đấu hoảng ngược lại tổn thất nhiều cao thủ như vậy bây giờ nhân thủ của hắn thế nhưng mà không nhiều lắm là trọng yếu hơn là lúc này đây, diệp phàm còn có thể bông tha hắn sao lão nhị ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt liễu thiên long sớm liền nghĩ đến sẽ là như thế này bởi vì trong lòng của hắn có một cái dự cảm cái nếu à y Diệp Phạm như hắn n h tích, h là một cái kỳ tích. Hắn tự hồ là k bây giờ xoay đầu lại giết chính mình chỉ bằng bây giờ những người này chỉ sợ cũng là không chịu nổi một kích đến nơi này mực khắc Liêu t h bốn trăm ba mươi kim sĩ chết dực diệp phàm hắc long vương tiểu bạch ba người đem kim sĩ thần điêu vây ở chính giữa lúc này trên mặt đất tiểu kim có chút cao mày trói chặt hiện tại hắn có thể hiểu rõ đây là tại sao nghĩ đến này hắc long nguyên lai chính là lớn hợp lý ban đầu huynh đệ chẳng qua dù sao nhưng hắn là kim sĩ thần điêu bảng chi huyết mạch giờ này khắc này mắt thấy kim sĩ thần điêu muốn lâm vào tuyệt cảnh tiểu kim bao nhiêu vẫn còn có chút không đành lòng Người là... kim sĩ Thần điêu một đôi màu vàng con mắt đánh giá Diệp hỏi. Diệp cũng không cần phải giấu giếm nữa cái gì. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xem kim sĩ Thần điêu, trả lời, nhiều năm không thấy. Vừa rồi còn giá giấu giếm gì, lời, Kim Điêu đôi Diệp hỏi. Diệp phải cái Kim Điêu, rồi là màu một mắt Phạm Phạm mặt xem Sĩ sắc Sĩ trả thấy. chút ha ha, Vừa có do dự kim sĩ thần điêu lòng có chút ít do dự sở dĩ hắn dám đến tìm tiểu hắc phiền thoái chính là biết do la thiên đã bị chết nói cách khác hắn tuyệt đối không dám cùng la thiên giao thủ hắn mạnh nhất thiên phú thần thông đều chỉ có thể cho la thiên dùng đến để thăng tu vị còn nào có cái gì phần thắng đ a n g nói thế nhưng mà bất luận như thế nào kim sĩ thần điêu cũng thật không ngờ một cái đã sớm có thể vẫn lạc chiến thần hôm nay rõ ràng lại xuất hiện ở trước mặt của mình hơn nữa dĩ nhiên là như vậy xấu hổ hoàn cảnh tiểu hắc cùng la thiên quan hệ hơn hẳn tay chân hôm nay hắn lại liên hợp một nhân loại khiến cho tiểu hắc bị thương cái này ha ha này có thể là cái hiểu lầm a đối với hung thu mà nói tại mọi người trong mắt đều là rất tàn nhẫn hung ác hơn nữa là rất cao ngạo nhưng là diệp phảm cũng không cho là như vậy cái gọi là trên cái thế giới này chúng sinh ngang hàng sở d ĩ cao ngạo cái kia là bởi vì bọn hắn tại thực lực trên việc tu luyện gặp may mắn kỳ thật không phải bản tính cho phép nói cách khác nếu như là một người đã có tuyệt thế công pháp sau cũng không trở nên cao ngạo đi lên sao có thể là người này tại trước đây thật lâu vẫn là một cái bình dân thời điểm sẽ không coi ai ra gì sao bởi vậy n à y kim sĩ thần điêu chính là cao cao tại thượng tồn tại truy cứu bổn nguyên hắn cũng đích thực có tư cách này thế nhưng mà này muốn xem tại ai trước mặt tại la thiên trước mặt phần này cao ngạo liền không thể nào nói tới vẫn là câu nói kia cái thế giới này là một cái mạnh được y ế u thua dùng thực lực mà nói lời nói thế giới diệp phàm trong nội tâm cười lạnh ngoài miệng nói ra ha ha có lẽ là a chẳng qua này đều không trọng yếu ta chỉ biết là tổn thương huynh đệ của ta người ta giết chết hết kim sĩ thần điêu đã sớm biết la thiên rất điên cuồng thế nhưng mà không nghĩ tới rõ ràng đã điên cuồng đã đến trình độ này bị diệp phàm vừa nói như vậy kim sĩ thần điêu thú tính cũng dần dần bị kích phát bất luận nói như thế nào với tư cách loài chim bay nhất tộc vương giả kim sĩ thần điêu tổng sẽ không nền cổ đợi g i ế t sau một lát kim sĩ thần điêu trên người kim quang càng phát ra m á n h liệt diệp pha mặc dù cùng ngạo tuy nhiên lại cũng không lớn ý mặc dù lúc trước kim sĩ thần điêu liền không phải là đối thủ của mình chẳng qua kém có thể cũng không nhiều hiện tại chính mình thế nhưng mà không có la thiên thánh kiếm nơi tay tu vị mặc dù thoáng cao hơn la thiên một điểm nhưng lại căn bản không cách nào đền bù la thiên thánh kiếm ưu thế lại thêm chi đây chính là đã qua một v à n năm kim sĩ thần điêu tại đây một vạn năm ở bên trong tổng sẽ không mỗi ngày đều đang ngủ a bởi vậy diệp phàm một tay n h ó n g một cái đem vừa rồi chém giết huyền thân đấu hoàng về sau lấy được gần lòng c h ạ m cầm trong tay đây là một thanh đao kiểu b ả o khí cho tới nay diệp phàm đều là ưa thích sử dụng kiếm nguyên nhân rất đơn giản diệp phàm k i ự u huyền ngạo kiếm quyết chính là kiếm chiêu hơn nữa cái thế giới này trong mơ hồ rất nhiều b ả o khí ở bên trong cũng là lấy kiếm vi tôn thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu diệp phàm chỉ biết sử dụng kiếm đây cũng không phải luật võ không phải chiêu thức vấn đề đây là một cái huyền, huyền thế giới hết thể chính là dùng lực lượng làm chủ cái gọi là kiếm kiếm chiêu cũng là chỉ phát gọi kiếm thi kiếm là là mạnh ra độ sẽ bởi a đưa o nhiêu, đương nhiên, huyền diệu chiêu thức cũng sẽ đưa đến không chiêu thức diệu ư t sẽ n g được h ệ u quả, tuy yếu phải tố. nhiên không nhân chủ lại Bởi dù sao không phải chủ yếu nhân tố. Bởi vậy trôi này ẩn lòng trạm bởi vì huyện thân đấu hoàng chết trận đã đã trở thành vô chủ bảo khí như cái k i a phá vân thương đồng dạng đều đã trở thành diệp p h ạ m chiến lợi phẩm chẳng qua này ẩn lòng trạm phẩm cấp độ cao là diệp p h ạ m hiện đang chuẩn bị muốn dùng nguyên nhân chủ yếu trung phẩm thanh khí đây tuyệt đối là khó được t ự c phẩm ở kiếp này diệp phàm lăn lộn lâu như vậy đây là hán phẩm cấp cao nhất một kiện tính công kích bảo khí đã sớm nhỏ máu nhận chủ diệp phàm cùng ẩn long c h ạ m đã thành lập nổi lên linh hồn kết nối này ẩn long c h ạ m có một đặc tính chính là chỗ này trên thân đao màu bạc con rắn nghe đồn ẩn long c h ạ m chính là đem một cái màu bạc thần long lòng c h â u tinh phách phong ấn tại thân đao ở trong khiến cho phẩm cấp lên cao lúc sau luyện khí cao thủ luyện chế m à thành bởi vậy ẩn long c h ạ m tại thi triển thời điểm sẽ nương theo lấy tiếng long âm hơn nữa đao mang cũng là b ả y biện ra hình dòng đao mang chẳng qua vừa rồi diệp phàm cùng huyện thân đấu hoàng đối chiến thời điểm huyện thân đấu hoàng cơ bản liền ẩn long trạm đều không sao cả thi triển đi ra chỉ là dùng vô hạn phân thân cùng diệp phàm th tuyệt đối thật không ngờ chính là chính là một chiêu vô hạn phân thân liền khiến cho được hắn trắng bệnh đã đến diệp phảm thời điểm tiến công hắn càng là tâm như cho tàn diệp phảm nhìn nhìn trong tay màu trắng bạc gần lòng c h ạ m còn có cái kia đang tại xoay quanh con rắn hắn nhẹ gật đầu giờ này khắp này ẩn lòng c h ạ m phảng phất cũng rất vui mừng n g à y nhót bảo khí đều cũng có chính mình linh thức nhất là này cấp cao bảo khí bọn họ là có thể cảm giác được chủ nhân thực lực bất luận là ai chính là bảo khí cũng đồng dạng ai không muốn đi theo một cái cường đại chủ tử mặc dù nguyên lai huyện thân đấu hoằng cũng rất mạnh lớn thế nhưng mà cái này diệp phảm lại cường đại hơn trôi đao là đinh ốc hình dáng trôi đao trên đầu là một cái khắc dấu đầu rồng lưới đao ba thước sáu thốn bản đao ba thốn toàn thân nóng ánh tuyết trắng giờ này khắc này ngân quang cùng diệp phảm màu xanh ra trời đấu khí đan vào cùng một chỗ phong ánh trói mắt ha ha máu của huynh đệ ta sẽ không chạy vô ích lưu vân đao quyết phong quyển tàn vân ngao chín diệp phảm hai tay nắm chặt gần lòng chạm trôi đao trong trí nhớ từng dùng qua đao quyết phủ hiện tại trước mắt thì c h u ể n ra hết sức không thuận tay bởi vậy một đao kia coi như là chỉ có cái hình thức ban đầu mà thôi chẳng qua tổng cũng tốt hơn lung tung bổ chém một mảnh tuyết trắng đao mang thẳng đến kim sĩ thần điêu cơ hồ cùng lúc đó tiểu bạch cùng tiểu hát sớm đã chuẩn bị kỹ cảng diễn phần mình thi triển thần uy bắt đầu hướng về kim sĩ thần điêu khởi xướng tiến công bây giờ diệp phàm trong tay chính là trung phẩm thanh khí một thân tu vị c à n g là cấp ba đấu hoàng hậu kỳ kém duy nhất điểm nếu không có cường h ã n chiêu thức dù vậy diệp phàm phát ra độ cũng tuyệt đối đã có một vạn năm sáu n à y đã đối với kim sĩ thần điêu lực phòng ngự cấu thành tương đối lớn uy hiếp nhưng mà tiểu bạch tại biển lựa thời điểm trải qua một phen rèn luyện thực lực sắp khôi phục lại lúc trước trạng thái đình phong sức chiến đấu chỉ là so bây giờ kim sĩ thần điêu trên lệ n h chút ít mà thôi về phần tiểu hắc mặc dù bị kim sĩ thần điêu cùng h u y ễ n thân đấu hoàng vây kín mình đẩy thương tích có thể cũng không có suy giảm tới căn bản sức chiến đấu vẫn là sẽ uy hiếp được kim sĩ thần điêu kể từ đó ngắn ngủn trăm tức thời gian qua đi kim sĩ thần điêu bị diệp phảm kích thích lên mà tới chiến ý đã thời gian dần trôi qua trừ khử tại nơi này dưới tình huống chính là tính tình lớn hơn nữa cũng bị đánh đá chút giận kim sĩ thần điêu chính là như thế chẳng qua hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bị người giết chết bởi vậy ngay tại n h ì n cân treo sợi tóc khẩn yếu có đầu kim sĩ thần điêu cặp kia kim nhãn lập tức kim quang lòng lánh t h ế vậy diệp phàm thầm nghĩ một tiếng không tốt bởi vì lúc này kim sĩ thần điêu đối diện là tiểu h ắ c phương hướng diệp phàm biết rõ n à y kim sĩ thần điêu là chuẩn bị thi triển thiên phu thần thông kim nhãn thần quang n à y kim nhãn thần quang dị thường c ứ n g hãn diệp phàm mặc dù sẽ không sợ sợ thế nhưng mà không có nghĩa là tiểu h ắ c sẽ không nếu như tiểu h ắ c là trạng thái toàn thị n h mà nói cần phải cũng có thể k h á n g trụ có thể là tiểu h ắ c thế nhưng mà ở chỗ này khổ chiến đã lâu rồi hơn nữa mình đầy thương tích nếu như nếu như bị đánh trúng lời nói làm không tốt chính là trọng thương đây là diệp、Phạm. tuyệt đối không muốn nhìn thấy vì vậy diệp pha mẩn long c h ạ m cơ hồ muốn chạm tại kim sĩ thần điều cánh chim bên trên nhưng là hắn nhưng lại không thể không thu hồi lưỡi đ a o thân hình n h ó n g một cái ngay tại kim sĩ thần điều kim nhãn thần quang sắp đánh trúng tiểu hắc thời điểm chắn tiểu hắc trước người ngay lúc đó hắc long vương đích thật có chút kinh ngạc những ngày này khổ chiến kim sĩ thần điều không là lần đầu tiên thi triển kim nhãn thần quang khai chiến không lâu sau kim sĩ thần điều liền thi triển một lần chẳng qua lúc hắc long vương khí thế chính vượng lúc này đây không có thương tổn đến hắc long vương nhưng mà loại tiên phú này thần thông chính là mạnh mẽ như kim sĩ thần điêu như vậy tồn tại cũng không có thể liên tiếp thi triển bởi vậy đến nơi này lúc kim sĩ thần điêu đã là chó cùng rất dậu chính là muốn chết cũng muốn kéo cái đệm lưng tại loại ý nghĩ này điều khiển thi triển đi ra hắn biết do diệp phàm không e ngại hắn kim nhãn thần quang rồi sau đó mà tới tiểu bạch khí thế chính vượng tại thú vương biến thành hiệu lực phía dưới lực phòng ngự càng là cường đại bởi vậy muốn kéo cái đệm lưng lúc này đây mục tiêu dĩ nhiên là, là hắc long vương hắc long vương cũng đích thực cảm thấy sợ hãi trong lòng của hắn hiểu rõ lúc ấy tiếp được lần thứ nhất cái này hai đạo kim quan g thời điểm cảm thụ có thể nói là đem hết toàn lực bây giờ nếu lại đến hắn tự nhận là l à tiếp không xuống nhưng mà vừa lúc này một đạo thân ảnh màu làm đột nhiên chui ra ngay tại kim quan g muốn đánh t r u n g chính mình thời điểm rõ ràng chắn trước người của mình cái kia hai đạo kim quan g cứng rắn chui vào đã đến d i ệ p phản trong thân thể Và ảnh tiểu bạch trong miệng ngân bạch sắc quang cầu tại kim sĩ、sí、thần điêu phát ra kim nhãn thần quang đồng thời nặng nề h à n h tại kim sĩ、sí、thần điêu trên người đem chi đánh bay ra ngoài vài chục t r ư ợ n xa đại ca đại ca ngươi tiểu hát thần sắc lo lắng nhìn xem diệp p h ạ m nói ra chẳng qua lúc này diệp p h ạ m cũng tại nín t h ở tập trung tư tưởng suy nghĩ trong cơ thể ngạo hồn quyết phi tốc vận chuyển diệp p h ạ m biết rõ này kim nhãn thần quang không làm gì được chính mình hơn nữa vẫn rất tốt thuốc bủ thế nhưng mà trong dây lát cường đại như vậy linh quang nhập vào cơ thể hắn vẫn là không dám k i n h thường với tư cách loài chim bay chính thống kim sĩ thần điêu kim nhãn thần quang so tiểu kim thế nhưng mà mạnh tốt mấy cái cấp bậc sau một lát nhìn thấy diệp p h ạ m tựa hồ không có gì trở ngại hát long vương trong đầu suy tư vài phần lập tức tỉnh ngộ thì ra là thế lúc trước la thiên cùng kim sĩ、sí、thần điêu đối chiến thời điểm tiểu hắc cũng đã tại la thiên bên người bởi vậy la thiên có thể ứng phó kim nhãn thần quang chuyện này hắn là biết đến chỉ là vừa rồi tình thế có chút đột nhiên đống nhiên gặp đến đại ca vì mình bị đánh trúng bởi vậy hắn vẫn là rất khẩn trương bây giờ đến ngẫm lại này tựa hồ còn không phải cái chuyện xấu xem ra đại ca tu vị lại có thể nho nhỏ tăng lên một chút tiểu bạch cạn tàu g i ả máng kim sĩ、sí、thần điêu đã trọng thương bên người lại có hắc long vương tả hữu khởi công kim sĩ、sí、thần điêu trên người cái tia rung động rung động kim quang thời gian dần trôi qua bắt đầu ảm đạm tốc độ của hắn khi thế đều đã có bất đồng trình độ cắt giảm ước chừng lại là thời gian một nén nhang về sau diệp phàm tại bây giờ hỏa hầu ngạo hồn quết y xuống đã đem kim nhãn thần quang hiệu lực hoàn toàn hóa giải về phần chuyển hóa thu cho mình dùng cũng không rất sốt ruột vì vậy hắn chậm rãi mở hai mắt ra một tay n h ó á n g một cái phá vân thương xuất hiện ở trong tay của hắn xem chuẩn đang tại ngoan cố chống lại kim sĩ thần đ i ê u diệp phàm hai mắt phun ra tức giận hỏa diễm mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập nồng hậu dày đặc sắc khí quanh thân lam sắc quang mang bắt đầu hướng về phá vân thương trong ngưng thường Bèo. vừa dung lực mang theo tiếng xe gió phá vân thương bị diệp p h ả m giống như ném ném lao đồng dạng phương thức cho đầu đi ra ngoài một đạo ánh sáng màu làm trợn t r á n h c h ố n g g i ố n g phá vân thương phảng phất thoáng qua tức thì sao băng đồng dạng trực tiếp đã đâm t r ú n g kim sĩ thần điêu trước ngực t i ể u t i ể u nương theo lấy một tiếng rên dĩ, thê thảm điệu hựu nghe vào trong thai khiến người đ ấ y lòng sợ hãi kim sĩ thần điêu bị hạ phẩm thánh khí phá vân thương trực tiếp đâm cái xuyên đeo lực đạo thần kỳ cường đại thân thể của hắn bị thế đi không thay đổi phá vân thương đinh đi ra trăm trường sa lúc này mới hướng về mặt đất rơi rơi xuống suy sụp t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt chị dâu đang ở bên trong đang tại tất cả mọi người mặt diệp phàm biểu hiện ăn miếng trả miếng sử dụng vô hạn phân thân phương pháp chiến bại huyện thân đấu hoàng nếu không như thế một chiêu đã lâu t o á i không c h ẳ n g đem dùng huyện thân đấu hoàng cầm đầu hơn hai mươi cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ đều chém thành một đống thịt nát khiến cho phá thành mảnh nhỏ chân cụt tay đứt rơi vào đầy đất đều là cái này cũng chưa tính xong ai nấy đều thấy được tới đây màu vàng chim to lợi hại chính là trong truyền thuyết thượng cổ hứng thú hơn nữa sợ rằng tại thượng cổ hứng thú trong hàng ngũ cũng là người nổi bật không nghĩ tới đã bị diệp phàm như vậy một thương cho mặc cái x lúc này phá vân thương vọt tới trước lực đạo không giảm sỏ xuyên qua lấy kim sĩ thần điêu ngực tại phi bắn đi ra trăm trượng xa về sau hướng về mặt đất rơi đi vênh sáu kim sĩ thần điêu hai cánh triển khai thế nhưng mà lại mấy trăm trượng dành ngắn hình thể sao mà khổng lồ hắn hiện tại vừa không có tự chủ năng lực hết thể tất cả đều theo phá vân thương đâm vào mà biến mất lớn như thế thân hình thật ngã trên mặt đất phát ra to lớn nổ vang thanh âm khiến cho trên mặt đất lập tức nhấc lên một mảnh mờ mịt tắt đùi nhưng mà lúc này kim sĩ thần điêu còn đang không ngừng run dậy run, run. trong miệng phát ra từng đợt làm cho người lo lắng kêu to cảm xúc sâu nhất đúng là tiểu kim nhìn thấy chính mình thủy tổ như thế tiểu kim trong nội tâm rất không là tư h vị nhưng là hắn nhìn ra được đại ca là quyết tâm m u ố n giết thật sự không có biện pháp tại phá vân thương đâm t r ú n g kim sĩ thần điêu về sau diệp phàm huyễn ra lôi m ì n h kiếm theo sát phía sau lúc này đã tại kim sĩ thần điêu cách đó không xa nhìn xem đang tại run run màu vàng chim to diệp phàm trên mặt sát khí này mới dần dần chậm rãi một ít cường đại như thế kim sĩ thần điêu ngay tại lúc này mệnh treo một đường diệp phàm cũng không dám k i n h thường bởi vậy diệp phàm mặc dù đang quan sát thế nhưng mà cũng không có dám tùy tiện tới gần cuối cùng kim sĩ thần điêu thân hình đã dần dần gần như bình tĩnh diệp phàm linh thức bao vây lấy hắn hắn cảm giác được kim sĩ thần điêu lúc này đây thật sự là hàn phải chết không thể nghi ngờ tánh mạng khí tức đang tại ảm đạm đồng tình diệp phàm cũng không như thế này kim sĩ thần điêu s ớ m chính là diệp phàm đối thủ chẳng qua cũng không có cái gì thâm cựu đại hận bởi vậy diệp phàm cũng không có tính toán chi ly đuổi tận giết tuyện nhưng là hôm nay nhìn thấy hắc long vương mình đẩy thương tích về sau diệp phàm liền đã dậy rồi sát tâm bất kể là ai tiểu hắc là vì mình mới rơi vào bộ dáng như vậy chính hắn một lớn nhất ca nếu không để cho huynh đệ báo cái này xấu về sau còn thế nào không phụ lòng lao đại hai chữ thời gian một chút trôi qua diệp phàm thẳng đợi đến lúc kim sĩ thần điêu khí tức hoàn toàn biến mất lúc này mới tiến tới phụ cận hắn nhìn nhìn kim sĩ thần điêu thi thể nhữ nhữ mày sau một lát diệp phàm mày kiếm một lợp thần s ắ c trong ánh mắt lần nữa k i ê n định mà bắt đầu trong tay lôi minh kiếm gậy nhẹ một đạo màu xanh ra trời kiếm quang trực tiếp chạy kim sĩ thần điêu ở kiếp này tinh hoa chỗ nội đan nằm ở trong tay vớt vớt kim sĩ thần điêu này cái nội đan diệp phàm khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên trong lúc này đàn chỉ có trứng vịt giống như lớn nhỏ toàn thân đều là vàng óng ánh c h i s á c xem bề ngoài chính là một cái quả trứng màu vàng chẳng qua diệp phàm linh thức có thể cảm thấy rõ ràng trong lúc này thế nhưng mà ẩn chứa năng lượng cường đại đây chính là loài chim bay c h i vương kim sĩ thần điêu nhân sinh cuộc sống tu vi đều áp xúc tại này dạng một quả nội đan bên trong ký chân đ ắ c trình độ có thể nghĩ lúc này h á t long vương cùng tiểu bạch cũng về tới trên mặt đất bọn họ đều là huyễn hóa thành thân người về sau lúc này mới rơi xuống trên mặt đất dù sao này thân hình quá mức khổ hết sức không tiện bởi vậy lúc này tiểu bạch khôi phục thân người bộ dáng hắc long vương thì là huyên hóa thành một cái tám thức cao nam tử nam tử tướng mạo huy nghiêm chỉ cần xem này tướng mạo ước chừng tại t r ư ừ n g bốn mươi tuổi tuổi đầu đầy tóc dài đen nhánh một đôi màu đen con người một đôi mày kiếm anh tuấn cao gầy trên người là một kiện màu đen cầm b ả o áo choàng ống tay áo vị trí có thêu trông rất sống động hắc long chẳng qua vào lúc này hắc long vương trên người vài chỗ đều đang hướng ra phía ngoài thấm lấy đỏ thấm sắc huyết chẳng qua này hắc long vương dù sao không có thương tổn đến bên trong bởi vậy vẫn là kiên trì、Ở lúc này hát long vương cùng tiểu bạch xem trên mặt đất đã không có khí tức kim sĩ thần i ê u không khỏi có chút cảm thán mạnh mẽ như như vậy tồn tại cũng không cuối cùng đã trở thành một cô không có linh hồn thân thể trên cái thế giới này đến cùng như thế nào mới có thể trở thành l ĩ n h sinh bất diệt tồn tại ngao anh ngao tư ngao niệm ba người nhìn thấy diệp p h ả m cùng tiểu hát tiểu bạch đều về tới trên mặt đất bọn họ bảo hộ an toàn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành bởi vậy cũng đều huyên hóa thành thân người ngao tư ngao niệm cùng ngao anh ba người ngay ngắn hướng chạy tới hát long vương phụ cận hát long vương nhìn nhìn ba vị này trên mặt hiện ra vui mừng thân xác lâu như vậy không thấy hơn nữa đối với ngao tư ngao niệm mà nói vị này lòng tộc lao tiền bối chỉ là nghe nói cũng không có ấn tượng trong lúc nhất thời thật đúng là rất kích động một phen hành lễ hắc long vương đơn giản cùng ngao anh bọn người nói chuyện với nhau vài câu diệp phàm quan sát qua ở trong tay nội đan về sau nhìn trộm nhìn nhìn mọi người hắn phát hiện trong đám người sắc mặt có chút khó coi tiểu kim suy tư vài phần diệp phàm có thể đã hiểu tiểu kim lúc này tâm tình vì vậy hắn vài bước đã đến tiểu kim phụ cận ha ha huynh đệ ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy này kim sĩ thần điêu nhiều biết không n h ĩ gieo gió gặt bảo mà thôi diệp phàm cười cười an ủi tiểu kim nói ra tiểu kim nghe xong khoe miệng cười cười xấu hổ tựa đ ầ u có chút thấp thấp không có nhìn thẳng vào diệp phàm hai mắt chẳng qua cũng không nói gì thêm diệp phàm thấy vậy nhăn lại hai hàng lông mày rất hiển nhiên tiểu kim vẫn còn có chút không thoải mái đây cũng không phải là diệp phàm muốn gặp đến vì vậy diệp phàm nhìn nhìn trong tay nội đan trực tiếp thò tay đem nội đan nắm tại tiểu kim trước mặt nói ra huynh đệ ngươi bổn nguyên chính là cấp mười hung thú bây giờ thực lực của ngươi đã khôi phục được đình phòng đại ca biết rõ lại muốn tăng lên mà nói tuyệt đối là muôn v à n khó khăn ha <cười> Bởi v ngươi, ngươi ậ như nhưng, nhưng mà n chuyện này không là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết biện pháp duy nhất chính là cải biến bổn nguyên thế nhưng mà tiểu kim bổn nguyên vốn là cấp một mươi hứng thú nhìn về đế quốc hồng vũ đây đã là một cái rất kinh khủng tồn tại cao hơn hắn chỉ có cái tia thượng cổ h u n g thú chỉ có lấy được thượng cổ h u n g thú nội đan mới có đem pháp tăng lên b ộ t nguyên thế nhưng mà này thượng cổ h u n g thú thực lực tại sao là hắn có thể đối phó lúc này diệp phạm rõ ràng đem này cái cực kỳ chân quý nội đan cho mình tiểu kim mặc dù có chút buồn bực không vui nhưng là nghe thấy diệp phạm lời nói này đang nhìn đến đang ở trước mắt màu vàng nóng ánh nội đan tất cả lo lắng tan thành mây khói trong lúc này đan đối với tiểu kim mà nói là không thể tốt hơn nếu như nếu đổi lại là mặt khác ngang cấp nội đan cũng không bằng này kim sĩ thần điêu nội đan mà tới có tác dụng dù sao bọn hắn vốn là đồng nguyên trong nội đan linh lực đối với tiểu kim hấp thu thật sự là nước chạy thành s ô n g hơn nữa nếu như có thể đem này cái nội đan hoàn toàn hấp thu tiểu kim kim nhãn thần quang cũng hoàn toàn có thể đạt tới kim s í thần điêu tiêu chuẩn thậm chí sẽ càng mạnh hơn tốc độ cực nhanh thật giống như sợ diệp phảm sẽ đổi ý đồng dạng tiểu kim một tay lấy diệp phảm trong tay nội đan cho lỡ mất rồi lại lui về sau một bước hai mắt tràn đầy vui sướng cùng cảm kích như thế tốc độ nhanh đem diệp phảm cũng cho lại càng hoảng sợ chỉ cảm thấy trước mắt hư ảnh n h o á một cái nội đan đã không thấy t h m hơi lại nhìn sang tiểu kim đang tại cái kia ngu ngơ cười ngây ngô diệp phàm bất đắc dĩ lắc đầu cũng không để ý nữa tiểu kim dù sao bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm quan trọng nhất diệp phàm biết rõ chính mình chỉ sợ cũng muốn gặp được linh n h i nghĩ tới đây diệp phàm trong nội tâm hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp lúc này diệp ra cùng tỉnh thượng vinh hằng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ diệp phàm chính là một cái sát thần một cái là bọn hắn đã không cách nào chiến thắng sát thần cấp ba đấu hẳn g thượng cổ hung thú đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn bọn hắn nhìn xem thực lực của mình cuối cùng vẫn là quyết định chức không muốn hành động thiếu suy nghĩ diệp d i ệ u long trong nội tâm thật không là một tư vị đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì diệp g i a rõ ràng ra như vậy một cái quái dị thai nhất khiến cho hắn ảo nào chính là như vậy một cái quái dị thai rõ ràng không tại diệp g i a k h ô n g chế ở trong nói cách khác bây giờ diệp phạm ngoại trừ cái này họ còn cùng diệp g i a có quan hệ bên ngoài những thứ khác không có nửa điểm liên quan diệp phạm thậm chí sẽ không nhiều liếc hắn một cái thế nhưng mà lúc này áo trắng công tử nhưng có chút kiềm chế không được đại ca chúng ta làm sao bây giờ tiểu tử này thực lực tựa hồ rất khó đối phó ả bên người dâu quay nón đại hắn đưa lỗ thai nói ra áo trắng công tử nhịu nhữ mày vừa rồi tại diệp p h ạ m đối chiến thời điểm áo trắng công tử nghĩ tới g i ế t đi vào thế nhưng mà diệp p h ạ m cùng hắc long vương tiểu b ạ c h xuất hiện lại làm giấy lên áo trắng công tử một ít nhớ lại khiến cho hắn rất có hứng thú nhìn nhìn lại theo diệp p h ạ m một chút thi triển áo trắng công tử trong nội tâm cuối cùng dâng lên ý nghĩ kia người nói không sai xem ra hôm nay chúng ta phải cẩn thận một ít đại ca ngươi đầu hắc long còn có đầu kia ngân sư tuyệt đối chính là một vạn năm trước còn có người này mặc dù hình dạng của hắn thay đổi thế nhưng mà hắn nhất định chính là áo trắng công tử trong nội tâm so với hắn còn rõ ràng hắn cho dâu quay nón đại h ắ n làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế dâu quay nón đại h ắ n lập tức không hề ngôn ngữ mà là khiếp sợ nhìn xem diệp phàm nhất cử nhất động diệp phàm trực tiếp đi tới tiểu h ắ c phụ cận nhìn thấy diệp phàm đã đến ngao anh bọn người cũng liền không hề c u ố n quýt lấy tiểu h ắ c tiểu h ắ c nhìn nhìn diệp phàm thân sắc tiểu h ắ c sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc diệp phàm muốn biết nhất cái gì tiểu h ắ c trong nội tâm rất rõ ràng bởi vậy không đợi diệp phàm lên tiếng tiểu hát nói ra đại ca đi theo ta chị dâu ở bên trong Này, này h nhìn nhìn ế trong lúc nhất thời những ngày mỗi loại cái thế lực cường giả rõ ràng rất hòa hải đều là yên lặng theo ở phía sau mặc dù lẫn nhau đều có chút khoảng cách thế nhưng mà lại cũng không phát sinh mâu thuẫn diệp p h ạ m thật giống như lãnh tụ đồng dạng cùng tiểu hát sóng vai mà đi một khác tâm lại vô cùng tâm thần bất định chương bốn trăm ba mươi hai thực xin lỗi ta đã tới chậm diệp phàm s ở thể hiện ra thực lực đã vượt quá ngoài dự liệu của mọi người mà ngay cả cái kia thần bí huy luôn áo trắng công tử cũng có chút âm thầm sợ h a i thán p h ụ bởi vậy trong lúc nhất thời mọi người cũng không có có hành động gì cứ như vậy đi theo diệp phàm sau lưng cách đó không xa bọn hắn thực sự không phải là đã không có cái gì nghĩ cách chỉ là ở phía sau không người nào nguyện ý cái thứ nhất xuất đầu cùng diệp phàm ở trước mặt xung đột cái kia sẽ chỉ làm người khác ngồi hưởng ngư ông thủ lợi diệp phàm cùng tiều hắc đi ở phía trước lộ trình cũng không tính rất gần ước chừng rời đi nửa cái canh giờ này mảnh rừng kiếm mới tới b i ê n giới nhưng mà lúc này nhưng lại một mảnh vách núi chuẩn s á c mà nói hẳn là một mảnh đất trũng liền tại nguyên bổn bằng p h ẳ n g trên mặt đất lõm đi xuống rất một khối to diện tích dường như một cái thung lũng đồng dạng tất cả mọi người đã đến thung lũng biên giới ngưng mắt hướng về phía dưới nhìn lại này là một khối phương viên ước chừng ngàn trượng tả hữu một khối thung lũng nhưng mà ở đằng kia thung lũng chính vị trí trung ương rõ ràng có thể thấy được tối thiểu có trên trăm tên lớn nhỏ không đều phân mộ không phải là những này phân mộ tại phần mộ biên giới thậm chí còn có một chút cực lớn c ố t cách vài con quả đen h o a hoa kêu to càng thêm nơi này tăng thêm mấy phần đ i ề u hữu bi thiết cảm giác sung một mảnh thê lương chư hoàng mộ địa chúng ta đã đến cái này là chư hoàng mộ địa các ngươi xem à chúng ta cuối cùng đã tới đúng vậy à nguyên tới đây chính là trong truyền thuyết chư hoàng mộ địa tại n à y một cái tuyệt đại đa số mọi người lâm vào cuồng hỉ bên trong con đường này đi thật sự là quá gian khổ cũng không phải là chỉ là bởi vì còn giữ lại những người này thực lực mạnh có thể sống đến bây giờ chính thức nhìn thấy chư hoàng mộ địa bọn hắn còn nhất định phải có đầy đủ tốt vật khí bất kể nói thế nào bây giờ bảo bối đang ở trước mắt tất cả mọi người kiềm chế không được diệp phàm cũng lời mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lúc này diệp phàm hai mắt dừng ở này hết thảy trong đầu nhớ lại lúc trước chính là cái kia ngộng như thật sự là quá giống không không giống là không giống vấn đề cái tràng diện này chính là tại trong ngộng chính mình nhìn thấy chính là cái kia tràng cảnh rồi lại hắn tựa đầu không tự giác chậm rãi nâng lên sau mắt thấy không chung một khối hư vô địa phương bởi vì lúc ấy đang nằm mơ thời điểm cái kia liền lao ngạo hồn lao đầu liền tại vị trí đây chư n hoàng mộ địa bên trong đều là nhân loại văn minh trong lịch sử xuất hiện qua tuyệt thế cường giả thậm chí còn có cường đại hung thú thi cốt mặc dù nói bây giờ những người này cũng đã tan thành mây khói thế nhưng mà cái kia khí tức cường kia khí đại lại i k h ca chúng hỗn loạn, b ấ ta luận là đi thôi tiểu hắc đối với diệp phàm nói một câu đem diệp phàm suy nghĩ kéo lại diệp phàm dừng một chút hai hàng lông mày có chút nhất ra hắn nhìn nhìn tiểu hắc về sau cũng phát hiện lúc này chẳng diện những này cái gọi là nhân loại cường giả ở phía sau biểu hiện hãy cùng nạn đói bên trong nạn dân tại tranh mua lương thực đ ồ n g dạng cái đó còn một điều thân phận diệp phàng trong nội tâm cũng rất sốt ruột những người này lung tung xông tới thế nhưng mà linh nhi thi thể liền tất nhiên ở dưới mặt là một loại trong phân mộ một khi ở giữa nếu cho hư hao cái tia chính mình cũng không phải là muốn hối hận cả đời vì vậy diệp phàng một tay nhoáng một cái lôi minh kiếm xuất hiện lần nữa trong tay đại ca chúng ta đi chị dâu thi thể ngay tại p h â n mộ của ngươi bên trong tiểu hát dứt lời thân hình l o i lên hướng về phía dưới vò tới được nghe lời ấy diệp phàm trong lòng nắm thật chặt nguyên lai、like, này một thời gian vạn năm ở bên trong chính mình thật sự cũng không cô đơn nguyên lai、like, nàng một mực ở bên cạnh của ta linh nhi thực xin lỗi ta đã tới chậm không cần tiểu hắt chỉ dẫn diệp phàm biết rõ bao nhiêu cái là phần mộ của hắn ngay lúc đó cái k i ê m ngộng thế nhưng mà rõ ràng vô cùng tiểu bạch ngao tương ngao niệm mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị cùng ta xuống dưới một tiếng hiệu lệnh tất cả mọi người đã làm xong chiến đấu chuẩn bị từng cái kích động xem lâu như vậy diệp phàm biểu diễn bọn hắn cũng thật muốn chính mình di chuyển động thủ Siêu siêu siêu. diệp phàm theo sát tiểu hát mà đi những người khác theo sát phía sau không cần diệp phàm lại phân phó tiểu bạch ngao anh bọn người là ở đám người tít mãi bên ngoài bọn hắn thời khắc sẽ chú ý bảo hộ hắn an toàn của những người khác diệp phàm m ồ là một cái rất không ngờ m ồ ở chỗ này những này m ồ tự nhiên đều là ngạo hồn lao giả cho rời đến nơi đây mục đích dĩ nhiên là là đợi đến lúc người có thực lực đến rồi lại tiếp nhận những người này cường giả b ả o khí v v đến ứng đ ố i tương lai nguy nan những này vẫn là cao thủ có rất nhiều bình dân cũng không phải rất chú trọng vinh hoa phú quý bởi vậy tại tan mất về sau rất tùy tiện thậm chí có người căn bản liền cái phần mộ đều không có có bình dân đương nhiên cũng có xuất thân hiển hách người hơn nữa như vậy người còn số lượng cũng không ít dù sao tu luyện một đạo cần rất nhiều tiền tài tướng trợ d i ệ p phàm cũng bởi vì không có tiền phiền muộn qua một thời gian ngắn những người này mổ một cách tự nhiên to lớn t r ắ n g lệ thế nhưng mà nay không thể nói rằng nói thực lực càng mạnh hơn một ít ai còn sót lại bảo khí càng mạnh hơn một ít thậm chí có nửa số mổ bên trong bảo khí căn nay đã bị hậu nhân lấy đi la thiên vẫn lạc về sau mà ngay cả nhân loại văn minh đều thiếu chút nữa phúc diện cũng may tiểu hắc kịp thời thu la thiên thi thể không dùng bao lâu cả đám các loại đợi đã rơi vào một cái quy mô giống như phần mộ bên ngoài cái này phần mộ là tiểu hắc là diệp phàm kiến tạo đối với tiểu hắc mà nói cái này cũng không tính toán nói rõ việc khó phần mộ dài rộng ước chừng có ba mươi trượng cao cũng có một ư ơ i trượng tả h ư u nói lớn không lớn nói rằng cũng không nhỏ là do một khối rõ ràng sơn nhắm tới một khối tại phần mộ phía trước nhất thình linh đứng thẳng một cái hình kiếm tấm bia đá tấm bia đá cùng với vừa rồi diệp phan tại kiếm trong rừng nhìn thấy cái tia chút ít thạch kiếm tương tự lúc này cũng là nửa người cắm ở dưới mặt đất mọi người x u ố n g lại đã đến phần mộ phụ cận tất cả mọi người hai mắt đều ngưng mắt nhìn tại thạch kiếm kiếm trên hạ thể cổ võ đấu hoàng chiến thần la thiên chi màn c h ă n g sao thay đổi liên tục q u ấ n không vũ n ạ o khí thương k h u n g n h i ế p n g u ồ n dân t r ă m họ tại đây to lớn thạch kiếm giảng trên hạ thể phía trên nhất thình lình khắc giấu lấy cổ võ đấu hoàng chữ tại đây dựng lên sắp chữ hai bên trái phải là một bộ câu đối mọi người đem những chữ này từng cái nói ra tất cả mọi người lúc này trên mặt biểu lộ đã không cách nào hình dùng thử nghĩ một cái trong lòng mọi người chiến thần một cái cơ hồ khiến cho toàn bộ đế quốc hồng vũ nữ tử mới thôi điên c u ồ n g danh tự lúc này phần mộ của hắn liền xuất hiện ở trước mặt này là như thế nào một loại kinh ngạc còn có cái gì từ ngữ có thể hình dung mọi người nét mặt bây giờ là diệp p h ạ m mang theo bọn hắn tìm được nơi này lý chỉ huyên không khỏi nhìn nhìn diệp p h ạ m b ó n g lưng một đứa con gái tâm không hiểu cảm giác được kích động là cái loại nẩy căn bản không cách nào áp chế kích động nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình này này này lại là chiến thần tri chi mộ la thiên a trong nội tâm của ta thần a thật không nghĩ tới ta hôm nay rõ ràng có thể gặp được hắn một mặt vương hóa lôi biểu lộ khoa trương đến tột đ ỉ n h hai mắt chằm chằm vào tấm bia đá nói ra ông trời ơ y đây là thật hay sao hình chấn xưng sờ nói sở nhân h à to miệng tựa hồ là muốn nói cái gì đó thế nhưng mà cuối cùng vẫn là một chữ cũng không nói ra có thể là hắn m u ố n là chữ chữ thiên kim a đại ca vào đi thôi nàng đang ở bên trong chờ ngươi hát long vương ngữ khí hết sức trầm trọng nhưng mà những lời này thật giống như một thanh to lớn cái búa đồng dạng hung hăng đập vào diệm p h ả g trong l ò n g nàng ở chỗ này chờ ta một vạn năm một vạn năm a diệp phàm nhìn qua cái kia đóng thật chặt cửa đá tại thời khắc này hắn cảm giác mình nguyên lai là như vậy ngu nhược cứ như vậy một cái cửa đá cách mình và linh nhi thế nhưng mà hắn nhưng không có dũng khí đẩy ra khai mở cửa đá đại ca đại ca tiểu hắc thoáng nhấn mạnh nói ra tiểu hắc đừng hô khiến cho đại ca yên lặng một chút ta trong lòng của hắn nhất định rất khổ tiểu bạch đã đến tiểu hắc phụ cận đưa tay đặt ở tiểu hắc đầu vai nói ra dứt lời hai người đều là hai hàng lông mày c h ó i chặt chằm chằm vào diệp phàm diệp phàm giờ phút này trong nội tâm khổ chỉ có bọn hắn có thể hiểu đại ca làm sao vậy Đang làm gì đó? Sau gì làm lát, một vương hóa lôi n có có trong, trong sẽ không muốn quá nhiều đầu góc của hắn vốn là cùng đơn giản giờ phút này hắn chỉ là sợ chậm bảo bối này chẳng phải đều bị người đoạt rời đi sao lý chỉ huyên c nhìn g nhìn dạ trà rồi lại kéo lại dạ trà tay nói ra trọng hàm cũng đã đến hai người phụ cận cuối cùng lý chỉ huyên đem trọng hàm tay cũng cùng nhau giữ chặt ba người hiện tại chẳng có chút nào ngăn cách đều là nhìn xem diệp p h ạ m nhìn thấy diệp p h ạ m lúc này biểu lộ lòng của các nàng cũng là d ầ u dĩ cảm giác thời gian trôi qua dường như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua tức thì diệp p h ạ m bước chân cuối cùng chậm rãi mở ra mọi người ngừng thở không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm lúc này thậm chí có thể nghe được thanh diệp p h ạ m chân rơi xuống đất s ả n sạt thanh âm ầm ầm diệp p h ạ m chính mình cũng không biết tay của mình là như thế nào đẩy ra cái kia phiến cửa đá chỉ nghe được một tiếng ầm thanh âm cửa đá khổng lồ lên tiếng mở ra tất cả mọi người rất ngạc nhiên vì vậy nghĩ đến huyệt bên trong nhìn lại huyệt cấu tạo rất đơn giản lúc này tất cả mọi người hai mắt đều nhìn về huyệt bên trong nhưng mà lúc này diệp p h à m m ô n g lung hai mắt cuối cùng cũng nhìn không được nữa chạy xuống một chuyến nước mắt hắn thấy được một vạn năm về sau hắn cuối cùng lần nữa thấy được cái kia thân ảnh thế nhưng mà lúc này nàng nhưng lại nằm ở lạnh như băng trên bệ đá huyệt bên trong trống rỗng chỉ có mấy cây cột đá trèo trống lấy đỉnh thế nhưng mà tại trống trải trong hang đá trung ương nhất vị trí có một cái dài rộng ước chừng một trượng bệ đá lúc này tại bệ đá mặt trên lẳng nằm một người một nữ nhân trên mặt của nàng đã không có chút nào huyết sắc một đôi xinh đẹp tuyệt trần con mắt chăm chú nhắm hai tay tự nhiên đặt ở bụng dưới vị trí giao nhau lấy mi tâm điểm chu ấn khuyên hai nguyện vòng bạc tóc xanh điểm hai tóc hai thanh thủy ra phụ dung hết thể đủ loại thật giống như tái hiện đồng dạng diệp phàm mũi về phía trước phóng ra một bước trong đầu sẽ xuất hiện một b ư ớ c lúc trước hình ảnh ở đằng kia sâu kín hoa lan biển ở đằng kia đồng hoa thụ xuống ở đằng kia diệp phàm thân hình lắc la lắc lư đi về phía trước mặt khác rè g ặ t đi theo sau lưng người không biết chuyện đang nhìn đến cái này nằm nữ từ lúc đều là một cái cảm giác thật sự thật đẹp loại người này chỉ có ở trên trời như thế nào lưu lạc đến phẳng trần thế nhưng mà đang nhìn đến người này thời điểm lý chỉ huyên tỉ mỗi ba người trong nội tâm nhưng lại một cái k h á c lần cảm thụ linh nhi ta đã đến diệp phàm run dày bờ m ô i trong miệng nhẹ nhàng hộp ra mấy chữ này ngươi nhìn ta a ta là la thiên a thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi là ta hại ngươi này lạnh như băng bệ đá ta khiến cho ngươi ở nơi này nằm một hơn vạn năm đang khi nói chuyện diệp phàm đã đến bẫy đá bên liên giới cả người giống như là phát điên đồng dạng gà thét nhưng lại muốn đi kéo linh nhi thi thể tiểu h ắ c ở một bên lập tức quá sợ hãi vội vàng tiến lên đem diệp p h ạ m cho kéo lại lúc này tại linh nhi ngay phía trên lơ lưng một quả màu vàng long ánh hình trụ này cái hình trụ thực hướng về phía dưới phóng xuất ra kim sắc quang mang n h ạ t nhạt đem linh nhi thi thể bao phủ tại bên trong cái này là thiên địa thần bảo định tiên châu nếu như diệp p h ạ m kéo di chuyển linh nhi mà nói linh nhi đã sớm nên hủ hóa thi thể lập tức sẽ bị tan thành mấy khói bởi vậy tiểu h ắ c vội vàng đem chi giữ chặt đại ca không thể à không thể ngươi tỉnh táo một chút chị dâu đợi ngươi lâu như vậy ngươi ngàn vạn không muốn lỗ mãng tiểu hát cao giọng hô theo diệp phảm lầm bầm lầu bầu nói ra ta là la thiên một khắc này lên tất cả mọi người trong đầu giống như là đánh cho một cái tiếng sấm đồng dạng những người này đã sớm đối với diệp phảm là ai cảm giác được hoài nghi dù sao diệp phảm có chút thật là làm cho người ta không thường được thế nhưng mà thời gian lâu dài cũng liền không sao bởi vì bọn hắn đã đã cho rằng diệp phảm về phần cái thân phận này còn trọng yếu sao nếu như nói ai có chút mánh khỏe mà nói phải kể là lý chỉ huyên nàng đã đoán được cái đại khái mặc dù như thế một câu nói kia cũng thật sự có chút làm cho người ta tiêu hóa không được đại ca bên người chúng ta đại ca rõ ràng chính là chính là truyền thuyết kia bên trong chiến thần l à l à thiên đây là diệp p h ạ m những minh đệ này trong nội tâm duy nhất một câu nói cũng là thống nhất một câu nói như vậy n à m người là ai vậy kia nàng thật là đẹp sướng được đến phảng phất không ăn nhân gian khói lửa đồng dạng đây là lý chỉ huyên trong lòng ba người thanh nhâm lão công của mình là la thiên loại này khiếp sợ cùng vui mừng các nàng tiêu hóa bắt đầu đều có chút khó khăn thế nhưng mà trước mặt nữ nhân này là ai cũng không cần nhiều lời la thiên câu chuyện tất cả mọi người biết rõ như vậy người này chính là cái cuối cùng đối với la thiên chỉ nói bốn chữ linh nhi cái kêu bốn chữ không oán không hối nhiều thiếu nữ tử đô trong lòng yên lặng nhớ kỹ các nàng cũng bởi vì tìm kiếm được nói những lời này đối tượng mà một mực nỗ lực gặp đến lúc này diệp phàm bộ dáng lý chỉ huyên tỷ mỗi ba cái không khỏi ôm lại với nhau vốn là nữ nhi tâm ở đâu chịu được những n à y từng t r ô i nước mắt cũng theo gương mặt của các nàng chạy xuống tĩnh giống như chết tĩnh bởi vì vắng vẻ trong huyệt mộ chỉ có diệp phàm một người tiếng la khóc cũng chính bởi vì vậy mới làm nổi bật lấy phần này tính mịch lao công người rốt cuộc đã tới người khiến cho linh nhi đợi rất lâu chương bốn trăm ba mươi ba la thiên thanh kiếm hiện thế thanh âm t h u thật giống nước chảy róc rách giống như h u y ể n chuyển đêm t hai nghe vào trong t hai tâm thần đều thoải mái thế nhưng mà một tiếng này lại đem tất cả mọi người bị hù không nhẹ nhất là diệp p h ạ m biểu lộ lập tức ngưng trệ một đôi con mắt nhìn chung quanh nơi này không có những người khác hơn nữa là ai sẽ xưng hô như vậy la thiên bọn hắn nghe được đi ra một tiếng này kêu gọi cũng không lạnh nhạt bởi vậy tất cả mọi người nhìn về phía cái k i a chiếc đẹp không sao tả xiết thi thể mà ngay cả tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng có chút khiếp sợ chẳng qua bọn hắn vẫn tương đối thanh tình Đang khiếp sợ ngoài cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị bởi vì mặc dù hắn đám bọn họ tư lịch thâm hậu thế nhưng mà cũng không hiểu đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tiếng nói tại đây trống rông trong huyệt mộ quấn quanh chỉ chốc lát cuối cùng dần dần đảm đạm đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong linh nhi thi thể con mắt rõ ràng chậm rãi mở ra hơn nữa thi thể của nàng không bây giờ có lẽ không nên nói là thi thể tóm lại đang tại chậm rãi bay lên cuối cùng đúng là đứng thẳng lên lơ lửng tại không trung lúc này định thiên châu ngay tại linh nhi đỉnh đầu cái kêu một đạo kim quang đem linh nhi cấp ba khóa lại bên trong vốn là cực đẹp linh nhi tại kim quang này làm nổi bật xuống lại thêm vài phần cao quý linh nhi hai mắt c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm khoe miệng của nàng lộ ra vui mừng vui vẻ linh nhi ngươi không chết linh nhi thật là ngươi ngươi rõ ràng không chết diệp phàm lập tức c u n g h ỉ tại loại này tâm tình xuống diệp phàm đã đã mất đi suy nghĩ năng lực đối với linh nhi cao giọng hô hơn nữa diệp phàm xuất hiện lần nữa hướng về linh nhi phóng đi xúc động đại ca đừng qua đấy coi chừng đại ca coi chừng tiểu hắc cùng tiểu bạch một trái một phải đem diệp phàm cho kéo lại bất luận diệp phàm như thế nào dãy r u ộ hai người đều gắt gao lôi kéo không chịu b u ô n g tay các ngươi để cho ta đi qua để cho ta đi qua à vì cái gì không cho ta đi qua các ngươi biết không vì ngày hôm nay chúng ta thật khổ ta không thể lại thực xin lỗi linh nhi diệp phàm điên cuồng hét lên nói lão công ngươi không muốn bi thương linh nhi cho tới bây giờ sẽ không có trách n g ư ơ i linh nhi cũng biết ngươi nhất định sẽ đến xem ta hôm nay linh nhi nguyện vọng thực hiện ngươi phải kiên cường một ít không muốn còn muốn linh nhi có lẽ có một ngày chúng ta sẽ lại tương kiến linh nhi mặc trên người vẫn là diệp phàm đưa cho nàng trung phẩm thánh khí nghe thường vụ y ỉ từ từ phiêu động thủy nhược băng thanh nghe xong linh nhi mà nói d i ệ p phạm lược đạo có chút trầm rãi linh nhi ngươi còn ngờ ta sao d i ệ p phạm trong nội tâm biết rõ n g ư ơ i đã bị chết ở đâu còn có phục sinh đạo lý về phần linh nhi bây giờ vì cái gì vẫn còn cùng chính mình nói chuyện d i ệ p phạm không có khả năng lo lắng nhiều ha ha lao công còn nhớ rõ linh nhi đã nói sao cả đời này linh nhi gặp ngươi ta không oán không hối lúc này linh nhi hồn nhiên trong lúc đó thậm chí có một loại vượt qua p h ả m trần khí chất lúc nói chuyện đợi ngự khí căn bản không có trong cuộc sống cái chủng loại kia phức tạp biểu lộ những lời này tại trong miệng của nàng nói ra bình thản vô cùng Lao công, linh nhi m u ố n đi, quên linh nhi à chúng ta duyên phận có lẽ chỉ có nhiều như vậy, có lẽ tương lai một ngày nào đó ngươi còn có thể nhìn thấy linh nhi chẳng qua bất kể như thế nào ngươi đ ề u muốn chân tức mắt chức người không để cho chúng ta bất hạnh tái diễn linh nhi thanh n â m dần dần gần như ảm đạm nếu không như thế thân ảnh của nàng cũng dần dần bắt đầu t ă n giả g tại tiếng nói rơi xuống đất thời điểm linh nhi xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cũng biến mất tại trước mặt mọi người trên mặt đất giữ lại linh nhi trên người vật mạnh thân trong đó liền kể cả món đó nghe thường vũ y linh nhi linh nhi diệp phàm thấy vậy lần nữa bắt đầu điên cuồng gào rú hơn nữa hướng về bệ đá phóng đi tiểu h ắ c tiểu bạch cũng không biết xảy ra chuyện gì sao lại bị xuất hiện biến hóa như thế nhất là tiểu h ắ c hắn ở chỗ này thủ hộ một và năm n cũng chưa từng thấy chị dâu còn có thể nói chuyện a lúc này linh nhi đã biến mất tiểu h ắ c tiểu bạch cũng không hề ngăn đón diệp phàm cuối cùng tất cả mọi người nhìn xem diệp phàm nằm ở bệ đá mặt trên thần s ắ c ngốc trệ đã qua một thời gian ngắn đợi cho diệp phàm cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp hơi có chút lý chỉ huyên cùng dạ trà bao nhiêu nhân tài rón ra rón rén đi tới diệp phàm phụ cận lão lao công chúng thôi. ta đi lúc này n càn c nhi g có t n dùng n linh Phạm phục ậ n quản thức i gọi ê n l là lý cùng h y có cũng nghĩ thứ tới, là diệp phàm câu thông thoáng hợp pháp diệp phàm lập tức nghi hoặc vạ phần vốn bây giờ chính là thương tâm gần chết vì cái gì đạt được cùng mất đi luôn nhanh như vậy khổ khổ tưởng niệm một vạn năm kết quả là thậm chí ngay cả mấy câu đều không có nói lên cùng một chỗ liền trở thành hư hảo lão đại ngươi đỉnh đầu đúng là định tiên châu nếu như ta không nói sai mà nói linh nhi này một vạn năm đến tại định tiên châu thần lực lây xuống thân thể siêu thoát bây giờ chỉ sợ là phi thăng thần giới bởi vậy ngươi vẫn là rất có cơ hội nhìn thấy nàng chỉ muốn ngươi có thể thành thần được nghe lời ấy d i ệ p phàm trực tiếp theo trên mặt đất đứng lên cái gì càn nhi ngươi lập lại lần nữa d i ệ p phàm không thể tin được mình là không phải nghe rõ ràng rồi lúc này mới hỏi ta là nói linh nhi đã phi thăng đây là thiên đại h ả o sự ngươi có thể phải biết rằng định thiên châu ở giữa thiên địa chỉ có hai quả nghe đồn là thần giới rơi mất nhân gian b ả o vật nhưng mà linh nhi thi thể tại định thiên châu phù hộ xuống linh thức bất d i ệ t thân thể siêu thoát bây giờ nàng sợ rằng đã sớm ngươi thành thần ha ha ha ha ha ha ha ha ha. d i ệ p phàm phát ra một hồi cổng tiếu đây quả thực là thiên đại tin vui chỉ cần mình thành thần liền có thể thấy linh nhi ở phía sau chỉ cần là một đường hy vọng Tại Diệp p h đông nhiên lao độc Này, vậy phải làm sao bây giờ? Đại i ca mọi người ở đây mê mang không hiểu thời điểm theo huyện bên ngoài đột nhiên loẹ ra một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh lại thêm phương pháp mới phát sinh hết thể xác thực làm cho người ta khó có thể tin mọi người rất hiển nhiên còn không có theo trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại mặc dù bọn hắn từ khi theo diệp p h ạ m về sau sớm đã thành thói quen khiếp sợ thế nhưng mà lúc này đây tựa hồ quá lớn bởi vậy thân ảnh ấy đảo mắt trước đã đến huyệt trung tâm thừa dịp mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến trực tiếp đem định thiên châu nhận được trong tay rồi sau đó loe lên hướng về huyệt môn phương hướng phóng đi mọi người ở đây đều xuống tầm bảo thời điểm thần bí uy luôn áo trắng công tử tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi mục đích của hắn rất rõ ràng những cái kia cái gọi là bảo khí đối với hắn không có gì lực hấp dẫn mục tiêu của hắn chính là trong truyền thuyết định thiên ch bởi vậy hắn vào mặt khác hai người ngay tại từng trong mộ địa s i ê u tầm chỉ vì tìm ra định tiên h châu chỗ vì m a u một chút ba người là chia nhau hành động lúc này vừa mới tại áo trắng công tử bên người chính là cái kia dâu quai nón đại hắn tìm đến nơi này trùng hợp gặp được tình huống bên trong mới đầu hắn cũng co chút nhát diệp phàm uy mạnh hắn cũng là k i ê n kỵ thế nhưng mà hắn rõ ràng nhìn thấy ngay tại diệp phàm phía trên cái kia miếng viên châu dĩ nhiên cũng làm là định tiên h châu hấp dẫn quá lớn hắn này mới đậu thủ lập tức mọi người quá sợ hãi thế nhưng mà lúc này đến người đã đến cửa vị trí bất quá một lát thời gian muốn ra h u y ệ t làm bừng tỉnh mọi người vội vàng đuổi theo diệp phàm thu hồi cùng tiếu tư thái quay đầu nhìn về phía h u y ệ t cửa vị trí rồi sau đó thần sắc của hắn dần dần nghiêm túc trong mắt càng là hiện ra hùng hậu sắc khí ha ha linh nhi ngươi chờ ta rất nhanh âm thầm cô một câu diệp phàm thân hình nhoáng một cái t i ê u thật giống sao băng đồng dạng trực tiếp đuổi theo đoạn thời gian này cái kia dâu quay nón đại hán đã ra h u y ệ t mọi người cũng đều đuổi tới đợi cho diệp phàm đuổi tới huyện trước thời điểm cái kia dâu quay nón đại hán khoảng cách diệp phàm đã có hơn mười triệu xa lão đại nhanh định thiên châu ở chỗ này ta lấy được đang tại đào tẩu dâu q u a y nón đại hán lập tức giống to một tiếng đưa tới áo trắng công tử cùng t r ồ n m è o chú ý cơ hồ cùng lúc đó diệp phàm nhìn thoáng qua đứng sừng sững tại một c h i c cửa to lớn thanh kiếm rồi sau đó hai tay huy động hồn nhiên đấu khí vận chuyển toàn thân trong miệng hét lớn một tiếng bằng hữu cũ ngươi cũng nên trông thấy mặt trời la thiên thanh kiếm hiện thế chương 434, chiến thần diệp phàm hổ thân thể chấn động toàn thân đấu khí tràn đầy một tiếng gào to diệp phàm là phát đến đáy lỏng mượn cường hát tu vị truyền bá ra ngoài thậm chí ngay cả những cái kia đang tại siêu tầm bảo vật cao thủ cũng không khỏi dâng lên điểm rất tốt kỳ tâm từng cái nhìn phía diệp p h ạ m bên này chỉ gặp ngay tại diệp p h ạ m vừa r ứ t lời to lớn thạch kiếm mộ bia rõ ràng bắt đầu tí ti vỡ vụn cái kia vết dạn mới đầu vẫn là rất hết sức nhỏ rồi sau đó rõ ràng một chút bắt đầu k h u ế c tán hơn nữa nương theo lấy trận trận thanh â m c a c a mãi đến khi toàn bộ thạch trên thân kiếm đều gắn đầy dạn nước vết rách và ảnh cuối cùng nhất to lớn thạch kiếm cuối cùng ầm ầm bạo liệt ra đến trong lúc nhất thời cắt bay đá, chạy, mảnh đá bay lời trời tại thạch kiếm bạo liệt về sau một đạo kim quang lên tiếng rực lên nhất phi t r ù n g thiên vâng ô ô ô n tám tươi mát thanh âm dễ nghe khiến cho mọi người tâm thần đều thoải mái rõ ràng có thể thấy được đạo kim quang kia dĩ nhiên là một thanh màu vàng lóng ánh trường kiếm lúc này trường kiếm chính trên không trung lượt vòng sau một lát trường kiếm chậm lại tốc độ hướng về diệp phàm bay tới cho đến đã đến diệp phàm trước người thân kiếm hướng về phía diệp phàm trên thân kiếm hào quang vụ sáng vụ sáng hiện ra vui mừng nhảy nhót bộ dáng diệp phàm trên mặt cuối cùng nổi lên vui vẻ hắn nhìn, nhìn mặt này trước trường kiếm vui mừng nhẹ gật đầu toàn thân hẹp trường kiếm、thân. g ắ nhưng đầy lấy p o n g cách cổ x a hoa v ă bên n là i kim bao phủ tầng một kim quang nhạt một lúc này g không mất đẹp quý giá lại n đ càn thân y là nhi mà nói khiến cho diệp phảm tạm thời quên mất cực kỳ bi hay nếu như càn nhi nói đều thật sự này thật sự chưa hẳn không là một chuyện tốt hơn nữa là một kiện đại hảo sự phải biết rằng mà ngay cả ngạo hồn lão giả cường giả như vậy đều không có cơ duyên phi thăng thần giới linh nhi rõ ràng có thể hoàn thành này là như thế nào cơ duyên đương nhiên diệp phàm cũng biết này chỉ sợ là một cái trùng hợp bởi vì linh nhi phi thăng là linh hồn phi thăng nhưng là ngạo hồn lão giả muốn làm được thì là thân thể cùng linh hồn cùng nhau phi thăng cả hai trong lúc đó vẫn còn có chút khác nhau đó đã được biết đến những n à y diệp phàm liền tạm thời đã không có bát r a n vừa gặp lúc này đôi u mủ d â u q u a y nón đại hán rõ ràng tại diệp phàm trước mắt đem định thiên châu cho cướp đi diệp phàm trong nội tâm phẫn hận tự nhiên không cách nào phát thiết đổi tới trước cửa trôi này cực lớn thạch kiếm đang ở trước mắt la thiên thánh kiếm cũng là diệp phàm lão bằng hưu hắn cảm tình cũng hết sức thâm hậu lại thêm chi khôi phục thân phận la thiên không có la thiên thánh kiếm mà nói tổng cảm giác thiếu đi một ít gì bởi vậy diệp phàm một tiếng gào to đồng d ạ n g cảm thấy diệp phàm xuất hiện la thiên thánh kiếm lên tiếng mà ra đang tại đào tẩu dâu q u a y nón đại hắn lúc này cũng có chút t r ậ n tròn mắt hắn thậm chí quên chính mình tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm xoay người qua lăng không đứng ở khoảng cách diệp phàm hơn mười trượng xa bầu tr la thiên thanh kiếm cái kia rõ ràng chính là la thiên thanh kiếm la thiên thanh kiếm hiện thế thế nhưng mà nó sao lại bị xuất hiện ở diệp p h ạ m tiểu tử kia trước mặt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra diệp diệu long kinh ngạc nói ai cũng biết bảo khí phẩm cấp càng cao lại càng là khó có thể hàng phục đã đến t h á n h khí trình độ này bảo khí bên trong đều cũng có khí linh tồn tại nhưng mà cái này khí linh cũng là tương đối cao ngạo nếu như không phải chủ nhân mà nói khí linh sẽ mãnh liệt phản kích một kiện hạ phẩm t h á n h khí khí linh kịch liệt phản kích tuyệt đối có thể khiến cho một cái đấu vương cấp bậc cao thụ tại chỗ tàn phá linh thức một cái xác không hồn thế nhưng mà trôi này thế nhưng mà thiên hạ t r í cường la thiên thanh kiếm dù sao những cao thủ này đều là chạy bảo khí mà tới bởi vậy tự nhiên cũng không phải cao cấp bảo khí bọn hắn cũng không có cách nào thu thế nhưng mà khi bọn hắn đợi liếc trong mắt nhìn xem diệp p h ạ m rõ ràng thò tay đem la thiên thanh kiếm cầm chặt trong tích tắc tất cả mọi người đã nói không ra lời bọn hắn rốt có biết cái này nhiều năm như vậy cho đế quốc hồng vũ mang đến như vậy nhiều khiếp sợ người trẻ tuổi ngươi lai、like, hắn chính là trong truyền thuyết chiến thần la tiên mặc dù bây giờ có rất nhiều dấu chấm hỏi ba mặc dù bọn hắn cũng không biết diệp phàm là la thiên c h mặc dù diệp phạm tuổi cùng la thiên kém quá nhiều thế nhưng mà chỉ cần dựa vào có thể đem la thiên thánh kiếm nắm trong tay mà chẳng có chút nào khác thường điểm này không có cái khác có thể giải thích hơn nữa những năm gần đây này diệp phạm làm cho người không thể tưởng tượng nổi chỉ sợ cũng chỉ có này một loại khả năng có thể giải thích tốc độ tu luyện thân pháp quỷ dị thần kỳ kiếm thế thậm chí luyện đan luyện khí đạo cũng là rất có tạo nghệ lúc này hết thảy đều đơn giản như vậy hết thảy đều nói đã thông chỉ là bọn hắn một mực không muốn suy nghĩ mà thôi trời ơi ta rõ ràng cùng chiến thần la thiên tranh đoạt lâu như vậy liêu thiên tề khiếp sợ là lớn nhất nhớ ngày đó liêu thiên tề còn p h ả i người đuổi g i ế t diệp phàm ngay tại không lâu liêu thiên tề vì đạt được h u y ệ n thân đấu hoàng trợ rút rõ ràng bỏ qua hai mươi đấu hoàng cấp bậc cao thủ cùng diệp phàm đối nghịch cho đến giờ phút này hắn mới biết được nguyên lai chính mình đau khổ muốn tiêu diệt đối thủ dĩ nhiên là cái kia không thể chiến thắng chiến thần la tiên h về phân diệp diệu long mặc dù mấy trăm tuổi tác bây giờ cũng là mê man nhìn xem cái này hết thạy hắn chính là không nghĩ ra rõ ràng là diệp ra từ tôn bây giờ làm sao lại đã thành truyền thuyết kia bên trong chiến thần la thiên. đây là đâu cùng cái đó à? d i ệ p phám đem la thiên t h á n h kiếm nắm trong tay trong tích tắc đã lâu cảm giác một lần nữa phù hiện tại trong lòng la thiên t h á n h kiếm khí linh vui mừng không lời nào có thể diễn tả được làm cho này tốt một thanh đỉnh cấp thanh khí tại đây thạch kiếm ở trong cô tịch một hơn và năm n này là như thế nào một loại tình mịch thực tế lúc trước thời điểm la thiên t h á n h kiếm đi theo la thiên sa trường trinh chiến chiến hung thú d i ệ t thiên ma này đã khiến cho la thiên t h á n h kiếm dưỡng thành một loại sát phạt khát vọng giờ khác này la thiên thanh kiếm cuối cùng cũng tìm được ngày xưa cảm giác diệm phám b ư c ra một g ọ t máu huyết đến la thiên thanh kiếm trên chuôi kiếm la thiên thánh kiếm hào không cự tuyệt đem chi hấp thu theo diệp phàm đem chi nhỏ máu nhận chủ la thiên thánh kiếm trên thân kiếm lập tức kim quang lập lòe đem này thung lũng chiếu dọi kim quang dốc rách rồi sau đó diệp phàm m à y kiếm trồng cây chuối hai mắt chăm chú vào này cái dâu quai nón đại hán trên người linh thức đã sớm đem chi một mực tập trung ha ha đi chết đi khoe miệng phát ra một vòng tà ác vui vẻ diệp phàm một tay phất lên la thiên t h á n h kiếm thân thể lăng không dựng lên đã đến không trùng xem chuẩn còn vẫn còn hơn mười triệu bên ngoài dâu quai nón đại hán đơn tay nắm lấy la thiên t h a n h kiếm do góc trên bên phải phương hướng hướng về góc dưới bên trái nghiêng bổ một kiếm một đạo kim sắc kiếm quang đem không gian rung động ẩn ẩn run run thẳng đến dâu quai nón đại hán chỗ kích bắn đi dâu quai nón đại hán thấy vậy khiếp sợ tâm thần lúc này mới chậm lại có thể cùng áo trắng công tử cùng tiến đồng x u ấ t dâu quai nón đại hán thực lực có thể nghĩ chẳng qua lúc này dâu quai nón đại hán trong đáy lòng cảm thấy lớn lao rung động hắn tự nhận là không cách nào chống đỡ chịu đựng được này lôi đỉnh một kích n h o n g một cái thân dâu quai nón đại hán trên người lập tức lóng lánh nổi lên màu nâu hào quang. Diệp phàm đã vị này dâu quai nón đại hán nhất định cũng là người uy luân thượng cổ hứng thú hơn nữa hắn địa vị sợ rằng không thể so với t r ồ n mèo t h ấ p bởi vậy lúc này dâu quai nón đại hán trốn là không có p h á p trốn muốn ngạnh kháng hắn tuyệt đối không dám dùng bây giờ thân người chỉ có thể huyên hóa ra bản tôn như vậy có thể tăng cường không ít lực phòng ngự thế nhưng mà thậm chí tại hắn còn chưa kịp huyên hóa ra bản tôn thời điểm diệp pham bổ ra màu vàng kiếm quang đã xanh xanh lanh tại trên người của hắn hắn hộ thể hạt sắc quang mang căn bản đối với màu vàng kiếm quang không tạo thành bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả hơn nữa lúc này áo trắng công tử cùng t r ồ n mèo cũng không kịp đối với hắn tiến hành gấp rút tiếp viện kỳ thật tại áo trắng công tử cùng t r ồ n mèo trong lòng đã ở chủ trừ việc này thái phát triển đã không tại không chế của bọn hắn ở trong hơn nữa tại thời khắc này cứu hay không cứu bọn hắn thậm chí đều đang m ở mịt có thể hay không cứu được phía dưới cũng là tại tình hình hiên xuôi la thiên thanh kiếm đỉnh cấp thanh khí do luyện thiên đỉnh trong luyện chế mà ra bản thể lực công kích năm nghìn độ công kích phát ra tăng thêm một trăm phần trăm bổ sung bạo kích hiệu quả tỷ lệ giống như lúc này diệ phàm tu vị đã tiếp cận cấp ba đấu hoàng đình phong tay không toàn lực phát ra độ đạt đến mười nghìn đã ngoài bởi vậy một kiếm này d i ệ p phảm căn bản không có cái gọi là kiếm thế chỉ cần dùng đến t ầ m g tám thực lực một kiếm này vi lực liền đã đạt đến hơn hai vạn phát ra độ mạnh như vậy kiếm quang mặc dù còn không thể nói là không người có thể kháng thế nhưng mà còn không có khôi phục bản tôn dâu quai nón đại hán dựa vào cái gì có thể chống đỡ chịu đ ự n g được Và ả n h một tiếng v a n g thật l ớ n c h ấ n động đại địa lạnh run, nhưng đại điệu thế một tiếng vang thật lớn lại không phải là kiếm quang oanh kích tại dâu quai nón đại hán trên người phát ra ra mà làm màu vàng kiếm quang đụng vào diệp p h ạ m đối diện mấy trăm trượng bên ngoài nham trên vách đá nham bích bị oanh kích ra một đạo dài đến ngàn trượng l ổ hồng đại địa dê i ê n dĩ trời long đất l ở giống như về phần cái kia dâu quai nón đại hán thật giống như không trung lá dụng đồng dạng trực tiếp bị màu vàng kiếm quang một phân thành hai lúc này thi thể đã truy lạc hướng về phía mặt đất chương bốn trăm ba mươi lăm thiểu kim đối với c h u ồ n mèo dâu quai nón đại hán thậm chí chưa kịp huyện hóa ra bản tôn bị diệp phàm sử dụng la thiên thánh kiếm một kiếm chèm giết cái kim màu vàng kiếm quang rõ ràng liền từ dâu quai nón đại hán th oanh kích tại mấy người ngoài trăm trượng nham bích bên trên còn không nói đem cái kia nham bích xanh xanh oanh ra đến một đạo khe ránh diệp phàm khôi phục la thiên thân phận la thiên thánh kiếm cũng một lần nữa trở về đến trong tay hắn lúc này diệp phàm nhìn xem bị hắn chém thành hai nửa thi thể truy lạc hướng m ặ t đất diệp phàm chính thức tìm về sảng khoái ban đầu cảm giác về phần cái này dâu quai nón đại hắn là cái gì hắn rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại này đã không hề trọng yếu tóm lại hắn đã vĩnh viên thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu hóa thành hai đống không có tức giận thi cốt diệp phàm khỏe miệm lộ ra một chút hài lòng cười, thân ảnh không để ý tới mọi người lúc này ánh mắt trực tiếp lách mình hướng về định thiên châu phương hướng bay đi lúc ấy định thiên châu bị dâu q u a y nón đại hắn cướp đi hắn cũng rất sợ h ã i diệp phàm diệp phàm đã có thể đã diệt cái kia kim sĩ thần i ê u này đã nói lên hắn cũng không phải diệp phàm đối thủ nhưng mà diệp phàm một kiếm bộ tới trong tay của hắn vẫn còn năm cái kia miếng định thiên châu lúc này thi thể của hắn truy lạc hướng mặt đất định thiên châu tự nhiên cũng hướng về mặt đất truy lạc chỉ là đã thoát ly khai mở hắn năm giữ cơ hồ đồng thời theo khiếp sợ trong sự sợ hai kịp phản ứng áo trắng công tử còn có mèo kia chồn sóc hung thú l này định thiên châu là bọn hắn việc này đ ế quốc hồng vũ mục đích cuối cùng nhất nếu như bị diệp p h ạ m cầm đến còn muốn cướp về đó là hết sức khó khăn vì vậy hai người cũng hướng về định thiên châu chỗ v ọ t tới diệp p h ạ m khỏe mắt liếc qua sớm liền phát hiện bọn hắn giận dữ vung tay trong tay la thiên thanh kiếm lần nữa bổ ra hai đạo kim sắc kiếm quang bởi vì lúc này đây so sánh vội vàng bởi vậy lực đạo bên trên cũng nhẹ không ít mặc dù như thế cái này hai đạo kiếm quang cũng có hơn một vạn phát ra độ hơn nữa tốc độ cực nhanh trôn mèo hung thú lập tức kinh hãi vừa rồi nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy cái k i a dâu quai nón đại hán căn bản là ngăn cản không nổi này màu vàng kiếm quang vì vậy t r ô n mèo hung thú vọt tới trước thân hình lập tức ngừng lại ngay tại kiếm quang sắp bổ chúng hắn thời điểm thân hình thoáng lệch lạc đúng là đem kiếm quang tránh khỏi về phần cái k i a áo trắng công tử nhìn thấy diệp p h ạ m kiếm quang bổ tới nếu không không lùi không tránh ngược lại khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh đem hai tay giao nhau trước người giao nhau chỗ đ ô n g nhiên kích xạ mà ra một đạo màu xanh lá cây có sáng có sáng chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm chuẩn sắc không sai đánh chúng vào cái kia màu vàng mà áo trắng công tử trên người cũng bị ưu lục hào quang bao phủ lúc này áo trắng công tử không còn có này phần thư sinh chi khí ngược lại quanh thân đều là màu xanh lá cây hào quang đôi mắt kia cũng dần dần trở nên huyết hồng hơn nữa đầu đầy tóc dài rõ ràng còn là dần dần ngưng trệ cùng một chỗ trở thành một cổ cổ cuối cùng cái kia mỗi một cổ tóc cuối cùng dĩ nhiên là từng khỏa giữ t ậ n kinh khủng đầu rn năm sáu một tiếng ầm ầm bạc hưởng diệp phàm màu vàng kiếm quang rõ ràng bị áo trắng công tử màu xanh lá cây cổ sáng cho đánh tan mọi người cũng đã biết diệp phàm thân phận chân chính cũng biết diệp phảm tiến công mạnh như thế nào thế nhưng mà lúc này cái này áo trắng công tử rõ ràng có thể tiếp được diệp phảm tiến công có thể thấy được này áo trắng công tử đích thực cũng không phải không ai bị nổi nhân vật này hết thệ không hề diệp phảm đoán trước bên ngoài đối với cái này cái áo trắng công tử diệp phảm chính là đã đến tu vi hiện tại cũng nhìn không ra hắn sâu cạn chẳng qua diệp phảm đã cảm thấy áo trắng công tử trên người cường hãn hung thú k h í tức này người uy luân hung thú chỉ có một loại có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng cái kia chính là bất kỳ đại xả năm đó một trận chiến bất kỳ đại xả cùng diệp phảm chém giết cuối cùng trước mắt đúng là bị tiểu bạch cho sinh sôi oanh đã đoạn năm khối đầu rắn này đã thật sâu đả thương nặng bắt kỳ đại xà bởi vậy về sau long tộc lâm nạn cũng là bởi vì những này long tộc cường giả long châu đối với bắt kỳ đại xà mà nói là vô cùng tốt t h u ố c b ổ cũng chính bởi vì những này bắt kỳ đại xà mới có thể tại nơi này thời khắc khôi phục lại mạnh nhất trạng thái chẳng qua bắt kỳ đại xà với tư cách thượng cổ hung thú bây giờ đã là trạng thái đ n h p h o n g hay vẫn là bổn nguyên nguyên nhân muốn tiếp tục tăng lên cơ h ộ là không có khả năng hơn nữa còn có ai bổn nguyên so với h ã n cao liền là tiểu bạch tiểu hắc thậm chí là lòng tộc hoàng giả tài chính ngũ trào long cũng không quá đáng tới tương tự mà thôi duy nhất có thể chính là chỗ này chỉ còn lại một quả định tiên châu tin tưởng đã có định tiên châu b ấ t kỳ đại xà đem sẽ đạt tới phi thăng thực lực tới lúc đó này nhân thế ở giữa hắn cũng sẽ là vô địch tồn tại d i ệ p pham này một đạo kim mang mặc dù không có đối với b ấ t kỳ đại xà cấu thành tổn thương nhưng là cũng khiến cho động tác của hắn cản trở một ngăn ở phía sau dừng lại dù là một phần vạn dây cũng là thắng bại mấu chốt diễm pham muốn chính là cái này hiệu quả hắn cũng không có tưởng tượng chính mình tốt một kiếm có thể đối với bất kỳ đại xà như thế nào t r ô n mèo tránh thoát diệp phàm một kiếm không giả đạo kia kiếm quang liền từ trước người của hắn sẽ qua mặc dù cũng không đánh trúng thậm chí lạnh thấu xương kiếm khí đều khiến cho hắn lẩn lẩn đau nhức lúc này t r ô n mèo trên người ánh sáng âm u bùng lên đúng là huyễn hóa ra bản tôn bản tôn là hung t h ú trạng thái mạnh nhất hắn cũng không muốn như vừa rồi dâu q u a y nón đại hắn đồng dạng t ể u như vậy cho diệp phàm b ổ mặc dù hắn biết rõ chính là bản tôn chỉ sợ cũng không làm gì được diệp phàm chẳng qua tối thiểu có thể có chút tự bảo vệ mình ha ha chúng ta sổ sách cũng nên tính toán đi à nha đúng vào lúc này một đạo kim quang hiện lên đã biến ảo bản tôn tiểu kim chắn t r ồ n mèo trước người lúc ấy tiểu kim sở dĩ tìm lòng tộc phiền thoái đều là bái này t r ồ n mèo hung thú ban tặng hôm nay liền là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tiểu kim sao lại bị tức giận nộ cùng diệp phàm không cách nào so sánh được nhưng là đối chiến tiểu kim t r ồ n mèo vẫn là rất có tin tưởng mấy ngàn năm trước liền không phải là đối thủ của h ắ n bây giờ lại có thể thế nào tại uy luân hung thú bên trong chôn mẹo bùn nguyên tại thượng cổ hung thú trong hàng ngũ tương đối thấp có thể bất kể nói thế nào cũng là thượng cổ thực lực tiểu kim tính toán đâu ra đấy thì ra là cấp mười mà thôi thế nhưng mà t r ô n mèo không biết rằng diệp phàm đạt được kim sĩ thần điêu nội đan trực tiếp liền cho tiểu kim rồi lại tiểu kim cầm kim sĩ thần điêu nội đan tiến vào đã đến diệp phàm càn khôn đồ ở trong diệp phàm còn không có kinh nghiệm biển lửa lịch lúc luyện này càn khôn đồ trong ngoài thời gian tỷ lệ cũng đã rất cao lại trải qua biển lửa lịch lãm rèn luyện về sau diệp phàm tu vị thậm chí muốn đạt đến cấp ba đấu hoàng đình phong về sau kim sĩ thần điêu cái kia đạo kim nhãn thần quan tắc thì khiến cho diệp phàm tu vị tái tiến một bước bởi vậy mặc dù nhỏ kim tại cản k h ô n đồ trong thời gian tu luyện tại bên ngoài chỉ có một ngày t à hữu thế nhưng mà tại cản k h ô n đồ bên trong nhưng lại hơn mười ngày lâu tiểu kim bản thân chính là hung thú tư chất hấp thu tốc độ cực nhanh này kim sĩ thần điêu nội đan đối với hắn hấp thu mà nói lại là nước chảy thành sông bởi vậy bây giờ tiểu kim mặc dù chưa hẳn có kim sĩ thần điêu như vậy uy mãnh thế nhưng mà bổn nguyên bên trên đã không sai bật nhiều bởi vậy từ lúc phát hiện t r ồ n mèo thời điểm tiểu kim liền ra bảo đồ hắn thậm chí vẫn chưa hết thành toàn bộ phận hấp thu ngày hôm nay hắn cũng thật sự có chút đã đợi không kịp chúng ta muốn hay không đi giúp bên trên một b à ngao tư ngao niệm có chút băn khoăn đã đến tiểu bạch phụ cận nói ra tiểu bạch cười cười lắc đầu nói ha ha yên tâm đi thằng này bây giờ chỉ sợ là không so với lúc trước cái này t r ồ n mèo chưa chắc là đối thủ của hắn hơn nữa đây là bọn hắn ở giữa thù hận cho dù tiểu kim không phải t r ồ n mèo đối thủ đến lúc đó chúng ta lại ra tay cũng tới kịp bây giờ đi qua ngược lại không tốt n g h e xong tiểu bạch lời ấy ngao tư ngao niệm nhẹ gật đầu liền đứng trên mặt đất đang trông xem thế nào đấy đối với lúc này lý chỉ h u y ê ọ i người hoàn toàn đã, đã trở thành q u ầ chúng bầu trời này thậm chí náo nhiệt thế nhưng mà lý chỉ huyên trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ này một ít sự tình vừa rồi linh nhi xuất hiện khiến cho lý chỉ huyên trong lòng ba người đều có một loại rất cảm giác kỳ quái nói là có chút ghen ghét đây là tự nhiên nhưng là đang nhìn đến linh nhi đẹp về sau cái loại này đẹp thậm chí có thể đưa bọn chúng ghen ghét tâm cho mặt sát nhưng là diệp phàm biểu hiện bi phẫn về sau lại tâm tình thật tốt đây là rất không bình thường nữ nhân cảm giác tại có chút thời điểm vẫn là rất chuẩn bởi vậy tại lý chỉ huyên lúc này trong lòng tổng cảm giác có chút không hợp ý nhau cảm giác nguy cơ dầm dầm dầm. cự nhân gặp mặt không có quá nhiều lời nói tiểu kim cùng t r ồ n mèo liền chiến lại với nhau màu vàng chim to đối chiến t r ồ n mèo h u n g thú có thể nói là khí thế rộng rãi đạo đạo kình khí mọi nơi bay vụn quay không gian lẩn lẩn và mèo vừa rồi còn tự nhận là thành thạo t r ồ n mèo đồng nhất giao thủ cũng có chút trong nội tâm không có ngọn n g ồ n đây là buồn nguyên bên trên áp chế bây giờ tiểu kim đã nhận được cấm thần điêu buồn nguyên vô luận là móng vuốt sắc bén hay là tốc độ v â n v â n đều để cao vượt quá một tầm thứ cả hai chúng nó chạm vào nhau trôn mèo phát hiện hắn móng vuốt sắc bén t r ộ t vào tiểu kim trên người rõ ràng lực sát thương cũng không mạnh ngược lại tiểu kim kim mỏ hoặc là hương chảo nếu bắt được hắn mà nói lập tức máu tươi ràng rụa diệp phàm bên này bởi vì vừa rồi bắt kỳ đại xà dừng lại một chầu diệp phàm đã thành công đem định thiên châu cướp được trong tay hắn nhìn nhìn trong tay định thiên châu nhìn nhìn lại cách đó không xa vẻ mặt phẫn hận bắt kỳ đại xà diệp phàm cười cười rồi sau đó một tay n h ó á n g một cái định thiên châu ngay tại bắt kỳ đại xà trước mắt biến mất tung tích Chương 436, định tiên h châu hiển nhiên là bị diệp phàm cho nhận được túi không gian ở bên trong lúc này diệp phàm nhìn về phía bất kỳ đại xà thần sắc giống như là đang nói ha ha muốn định tiên h châu đúng không liền ở chỗ này của ta có bản lĩnh cứ tới đ â y cầm bất kỳ đại xà quanh thân đều là ưu lục hào quang sắc mặt khó xem tới cực điểm hai mắt huyết h ồ n g lại thêm chi lúc này đầu đầy đều là kinh khủng có chứa đầu rắn tóc dài hơn nữa những n à y đầu rắn vẫn còn hướng ra phía ngoài p h u n ra nuốt vào lấy lơi rắn bộ ráng thật sự có chút dọa người diệp phàm đã sớm cùng bất kỳ đại xà đã từng quen biết phần này bên ngoài diệp phàm cũng không cảm giác được sợ hãi bây giờ có thể khiến cho diệp phàm sợ hai chuyện thật đúng là không nhiều lắm bắt kỳ đại xà trong lòng đoán chừng một chút mình bây giờ cùng diệp phàm l i ề u mạng mà nói phần thắng sợ rằng cần phải chưa hẳn có thể thì tới một nửa nếu như nói diệp phàm không có được la thiên thánh kiếm mà nói bắt kỳ đại xà hy vọng vẫn là rất lớn nhưng là nghĩ lại đã có phần thắng nên l i ề u thoáng một phát nếu như nói bỏ lỡ lúc này đây mà nói diệp phàm tất nhiên sẽ hấp thu định tiên châu tới lúc đó chính mình chỉ sợ là một điểm phần thắng cũng không có hơn nữa h ắ n cũng dám thẳng định diệp phàm là tuyệt đối sẽ không buông tha h ắ n thực tế đối với bất kỳ đại xà như vậy tồn tại mà nói mục tiêu của hắn chỉ là làm thế gian này thứ nhất không cho phép có cái khác đối với hắn có uy hiếp tồn tại quyết định chú ý bất kỳ đại xà đã quyết tâm cùng diệp p h ạ m sinh tử một trận chiến hắn hai tay có chút lắc lư trên người u lục sắc quang mang đ ố n g nhiên một phát mấy hơi về sau bất kỳ đại xà cũng hiện ra bản tôn diệp diệu long liều thiên t ề bọn người biết rõ cái này á o trắng công tử nhất định là bất phàm nhân vật nhưng lúc này tại nhìn thấy bất kỳ đại xà bản tôn thời điểm cũng không khỏi khiếp sợ thậm chí tại thời khắc này bọn hắn thật sự đã hối hận này chứ hoàng mộ địa chính là một cái thâm n g uyên mà kết quả tựa hồ đã sớm nhất định nơi đó có bọn hắn có thể có được và vân vân cơ hội này hết thệ trước mắt những n à y tồn tại bao nhiêu cái cũng không phải là bọn hắn có thể ứng phó bây giờ liền h u y ễ n thân đấu hoàng cũng đã vất lạc hắn nhìn phía sau mấy vị cấp hai đấu hoàng mỗi người đang nhìn đến cặp mắt của hắn lúc trên mặt đều hiện ra vô lực thần s á c liêu thiên tể bất đắc dĩ lắc đầu lúc này diệp phàm đối diện trăm trượng t à h ư u thình lình đúng là một cái có tám đầu, đầu rắn cự thú cự thú dài tối thiểu cũng có mấy trăm trượng một thân màu xanh lá cây lân phiến tại ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra ánh sáng và mù mỗi một khối lân phiến sợ rằng đều đã có cối say lớn nhỏ tám khối đầu rắn dữ tợn khủng bố đều là hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy đỏ thâm sắc lơi rắn đồn đãi nay bắt kỳ đại xà tám khối đầu rắn đại biểu cho thế gian bất đồng tám loại lực lượng diệp p h ạ m bao nhiêu vẫn là hiểu rõ một chút hơn nữa diệp p h ạ m cũng chính thức linh giao qua nếu như nói diệp p h ạ m bây giờ có năm chắc năm chắc cái này có chút không thực tế trừ khi la thiên thanh kiếm b ộ c phát ra bão kích bất quá đối với chiến thời điểm không thể đem hy vọng ký thác vào cái này tỷ lệ vấn đề bên trên bởi vậy diệp phàm muốn thắng bắt kỳ đại xà tâm là đã quyết định nhưng là cũng nên có chút biện pháp vì vậy cựu huyền ngạo kiếm quyết phủ hiện tại trong lòng của hắn diệp phàm linh thức thăm dò vào tới trong tay la thiên thanh kiếm bên trong trong đó khí linh với tư cách một kiện đỉnh cấp thanh khí khí linh đã tương đối thành thục và năm thời gian phân biệt khiến cho la thiên thanh kiếm khí linh bây giờ cũng rất vui thích thậm chí lúc này diệp phàm cùng la thiên thanh kiếm khí linh càng thêm ăn ý cả hai chúng nó trong lúc đó tâm linh tương thông người đã kiếm, kiếm đã người cựu huyền nạo kiếm quyết thứ bảy thế chính là diệp p h ạ m chém giết huyền thân đấu hoàng thời điểm sử dụng thoái không chạm nhưng mà này cựu huyền nạo kiếm quyết đã tên là cựu huyền tự nhiên kiếm thế tổng cộng chia làm chín thế lúc trước la thiên cũng không phải là không có nghiên cứu thứ tám thế thế nhưng mà này thứ tám thế yêu cầu chính là muốn cùng bảo khí trường kiếm bên trong khí linh vô cùng d u n g hợp thậm chí có thể nói là hợp hai là một la thiên cuộc sống cơ hồ mỗi ngày đều đang chinh chiến cùng khí linh ăn ý chỉ tồn tại ở chiến đấu này một cái trên phương diện nhưng là đây cũng là không đủ khí linh tới một mức độ nào đó mà nói cũng có được tình cảm của mình Cung cung coi là thế g i a nhưng này vạn n l i một. Trong. Thế n h mà trải qua này vạn năm ma luyện cả hai chúng nó lần nữa tương kiến phía dưới này một phần trên tình cảm rất quen mới được là cựu huyền ngạo kiếm quyết thư tám thế sở nhất định bởi vì này một thế danh tự t i ể u kêu là người kiếm hợp nhất chẳng qua nói trở lại dù sao diệp phàm thế nhưng mà một lần cũng chưa xài qua không có gì nắm chắc đáng nói mặc dù hắn bây giờ rất có lòng tin nhưng là cái lúc này b ả o hiểm tự hồ là không đáng để dù sao một khi chính mình chiến bại mà nói phía dưới những người kia sợ rằng một cái cũng không sống được lại sa muốn một ít này nhân thế ở giữa sợ rằng đem trở thành luyện n g ụ c mà tồn tại chính là chỗ này bắt kỳ đại xà có thể không biết làm sao cái k i a cái gọi là thiên yêu hoàng còn có ma tôn sao bởi vậy không đến bạn không đắc ý diệp phàm còn không muốn sử dụng suy tư trong lúc đó bắt kỳ đại xà khí thế đã trèo thăng tới cực điểm diệp phàm nhìn như không nóng n ả y nhưng là bắt kỳ đại xà cũng không thể không đội bây giờ không nói đến ai có thể thắng được hay thực lực dù sao kém không phải rất nhiều nếu như diệp phàm một lòng muốn chạy mà nói hắn muốn đuổi theo cũng là muôn vàn khó khăn đợi cho diệp phàm đã nhận được định thiên châu thần lực lại trở lại bắt kỳ đại xà chỉ có một con đường chết vì vậy cảm thấy nguy cơ bắt kỳ đại xà đầu tiên tiến công tám đầu to d à i khổng lồ đầu rắn trên không trung dương nhanh muốn vớt rồi sau đó ba đầu đầu rắn ngay ngắn hướng hướng về diệp p h ạ m vật mạnh xà miệng hơi mở hồng hắc b ạ c h ba đạo cổ sáng thẳng đến diệp p h ạ m xuất đến diệp p h ạ m sớm đã chuẩn bị kỹ càng n h o á n một cái trong tay la thiên thanh kiếm thân kiếm dựng thắng trước người vậy mà cấu thành một mặt màu vàng quang thuẫn dầm dầm dầm ba đạo cổ sáng nối gót tới o a n tại diệp phàm trước người màu vàng quang thuẫn mặt trên mỗi một lần o a n kích diệp phàm thân thể đều muốn th Mặc dù như thế, bắt kỳ quang Đợi cho hảo quang tán đi, Diệp đúng ạ i xà cổ s vào lúc này ngay tại la thiên thanh kiếm muốn không oanh ở đằng kia khối màu đỏ đầu rắn lúc một viên khác màu nâu đầu rắn lập tức chắn màu đỏ đầu rắn mặt trên này màu nâu đầu rắn dĩ nhiên là là ẩn chứa thổ lực đầu rắn lực phòng ngự cũng là mạnh nhất Và ảnh một tiếng bạo tiếng vang kim quan g cùng màu nâu h à o quang đan vào lại với nhau bất kỳ đại xà đầu rắn bị la thiên thanh kiếm bắn cho loạn t r ọ n g lui về phía sau mấy trượng xa nhưng lại phát ra một hồi rung trời gào rú gầm rú thanh âm âm tả tối nghĩa nghe vào người trong thai thần đều rung động đây là theo bản năng cảm giác căn bản không bị khống chế thậm chí nghe thấy bất kỳ đại xà giống lên một tiếng những thế lực tia thấp kém người sẽ bị sinh ra một loại cảm thấy k u ấ t phục diệp phàm một chiêu này ngự kiếm c h ạ m trường thiên hiển nhiên khiến cho bắt kỳ đại xà màu nâu đầu rắn bị thương chẳng qua thương thế không nghiêm trọng lắm lúc này diệp phàm phát ra độ phối hợp kiếm thế mà nói tuyệt đối là hai vạn trở lên t h ế vậy diệp phàm cũng thật sâu thầm khen bắt kỳ đại xà quả nhiên cường hãn chẳng qua hôm nay diệp phàm đ ặ t quyết tâm muốn cùng chi phân cao thấp la thiên thánh kiếm bị màu nâu đầu rắn ngăn trở phát ra trận trận kiếm minh âm thanh xoay trở về đợi cho diệp phàm trên đầu một trượng địa phương thời điểm diệp phàm một tay nguyễn thành kiếm chỉ hình dạng mày kiếm cao gầy thần xác nghiêm túc hai mắt bao hàm sát khí rồi sau đó kiếm chỉ một lần hành động đối với hướng trời xanh hóa kiếm n g à n vạn phân một tiếng gào to la thiên thánh kiếm lên tiếng bắt đầu phân liệt trong chốc lát tại diệp phàm đỉnh đầu đã có trên trăm thanh giống như lúc la thiên thanh kiếm la thiên thánh kiếm là đỉnh cấp thanh khí đi qua bây giờ diệp phàm thực lực phân hóa mỗi một bả đều đã có hạ phẩm thanh khí phẩm cấp rồi sau đó diệp phàm ý niệm kẽ h động trên trăm thanh phi kiếm bắt đầu dọc theo bất đồng q u y tích hướng về bắt kỳ đại xả vây công đi qua trong chốc lát màu vàng sởi tơ đầy trời đều là hơn nữa tiếng a n h minh quả thực liên tiếp lại với nhau bắt kỳ đại xả tiếng gầm liên tiếp không ngừng. d ầ m d ầ m dấm anh diệp pham từng cái kiếm thế đều có riêng phần mình đặc điểm bây giờ sử dụng một kiếm này thế cũng có dụng ý của hắn bắt kỳ đại xà tám khối đầu rắn có bất đồng năng lực bởi vậy lực phòng ngự bên trên cũng là có mạnh có yếu lúc này diệp phảm phi kiếm là bay lời trời cơ hồ đem bắt kỳ đại xà gắt gao quay chung quanh tại bên trong bởi vậy ngoại trừ mấy k h o ả lực phòng ngự rất mạnh đầu rắn bên ngoài vẫn còn có chút đầu rắn nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương mặc dù như thế cường hát bắt kỳ đại xà hay vẫn là phân ra hai k h ả đầu rắn phóng xuất ra một đạo lục sắc của sáng còn có một đạo màu đen của sáng thẳng đến diệp phàm p hơn mười cái phân thân đều đang cường hãn cổ sáng oanh kích phía dưới tan thành mây khói diệp phàm phân hóa phân thân những này phân thân đều đã có tối thiểu cấp ba đấu hoàng sơ kỳ thực lực thật sự không tình yêu đi thế nhưng mà liên tiếp đã bị đánh bể hơn mười cái cũng may đã có phân thân ngăn cản cũng đem bắt kỳ đại xà tiến công hóa giải được nhưng là phải biết rằng phân thân đều là diệp p h ạ m đấu khí ngưng kết bởi vậy bị tiêu diệt hơn mười phân thân diệp p h ạ m thực lực cũng là sẽ suy yếu không ít bởi vậy lúc này diệp p h ạ m trong nội tâm suy tư tuyệt đối không thể một lần nữa cho bắt kỳ đại xà cơ hội bằng không mà nói thắng bại thật sự khó nói linh thức k h ẽ động t r ă m đem la thiên thánh kiếm mặc dù quỹ tích riêng phần mình bất đồng tuy nhiên lại tại hướng về đồng nhất điểm ngưng tụ vạn kiếm quý nhất hợp lại là một tiếng gào to ngay tại bắt kỳ đại xà tám khối cổ rắn da hồi đốt la thiên thánh kiếm hợp mà duy nhất h ò ảnh lúc này đây bất kỳ đại x a bị cường đại lực đánh vào gành sau bay ra ngoài hơn mười trượng xa trong miệng tự nhiên phát ra rung trời gào rú bị diệp p h ạ m la thiên thanh kiếm đánh trúng bộ vị cái kia khối ngăm đen lân phiến đã đã xảy ra vỡ vụn hơn nữa hướng ra phía ngoài chảy máu đen huyết một kiếm này mặc dù không phải diệp p h ạ m mạnh nhất kiếm thế thế nhưng mà lập tức buộc phát lực công kích tuyệt đối là k i n h khủng tăng thêm diệp p h ạ m tu vi hiện tại còn có la thiên thanh kiếm cường hãn kiếm thế bí lực sợ rằng phát ra độ nếu không có ba vạn cũng có hai và năm chẳng qua này hiệu quả khiến cho diệp phàm âm thầm kinh hãi loại cường độ này t i ê n công rõ ràng chỉ là đem bắt kỳ đại x a một khối v ả y r ắ n đánh nát mặc dù cấu thành tổn thương thế nhưng mà đây đối với bắt kỳ đại x a cường hãn khôi phục năng lực mà nói thật sự quá nhỏ bé hơn nữa diệp p h ạ m chính là thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có thể liên tiếp thi triển kiếm thế cái kia dù sao cũng là cần tiêu hao linh khí chương 437, người kiếm hợp nhất chạm bắt kỳ kinh ngạc về kinh ngạc diệp p h ạ m vội vàng ngăn vào một quả đẳng cấp cao linh đan vừa rồi bị bắt kỳ đại x a đánh tan không ít phân thân lại thêm chi kiếm thế liên tiếp thi triển bao nhiêu hay vẫn là tiêu hao linh khí nhưng mà diệp phàm biết rõ m bọn hắn g bắt kỳ đại xà thi đi ra đối với băng hỏa cảm giác thật là mất cảm thế nhưng mà lúc này các nàng cảm giác này băng trụ cùng hỏa trụ rõ ràng không soi bổn mạng của bọn hắn băng hỏa tranh lệch nhưng là các nàng thế nhưng mà đều chỉ có một bản lĩnh b ấ t kỳ đại xà lại là đồng thời gồm nhiều mặt hơn nữa đây chỉ là hai khoả đầu rắn bản lĩnh diệp phàm chứng kiến băng trụ hỏa trụ phóng tới lập tức kinh hãi dưới tình thế cấp bách chỉ có thể thi triển vô cực kiếm trận phòng ngự dầm dầm băng hỏa này ra chỉ một băng hỏa còn không có hiện tại uy lực như vậy nhưng là lúc này băng hỏa vốn cũng không cho tại diệp phàm vô, vô cực kiếm trận bị hồng bạch cột sáng đẩy được tiếp liền lui về phía sau cảm thụ được này băng hỏa trí lực diệp p h ạ m cũng có chút đâm lao phải theo lao cũng may cắn răng liều mạng tu vị cuối cùng là kiên trì chịu đựng ha ha thật sự là quá sức ta đã thật lâu không có đánh như vậy xứng rồi đã như vậy vậy thì ra sức một trận chiến bây giờ diệp p h ạ m khí phách văn trượng đối với bát kỳ đại xả có chút cố kỵ phải không giả nhưng là không có nghĩa là diệp p h ạ m sẽ sợ bất luận là ở kiếp trước la tiên h vẫn là này cả đời diệp p h ạ m đều không có sợ q u ai a nếu là thật sự muốn nói hắn sợ cái gì mà nói hắn chỉ sợ thân nhân của mình bị thương tổn vì vậy diệp phàm đem hồng bạch c ộ sáng triệt tiêu về sau linh thức vận chuyển đem la thiên thánh kiếm một lần nữa d u n g hợp hai tay đánh ra một đạo pháp quyết kích phát tại la thiên thánh kiếm phía trên vốn là dọc tại diệp phảm trước người la thiên thánh kiếm lúc này kim quang bùng lên rồi lại đột nhiên nâng lên mũi kiếm trực chỉ nơi xa bắt kỳ đại xà bắt kỳ ân đoán giữa chúng ta là nên có một kết thúc kiếm quy vô cực dết, vẻo la thiên thánh kiếm bỗng nhiên kích xạ mà ra lúc này diệp phảm cùng bắt kỳ đại xà ở giữa khoảng cách đã có ba trăm trượng tả hưu diệp phảm một kiếm này thế bây giờ hỏa hầu khiến cho la thiên thánh kiếm bay ra ngoài không đến trăm trượng xa kim quang tạc tránh về đột nhiên biến mất tung tích ngay tại diệp p h ạ m thi triển pháp quyết thời điểm b ấ t kỳ đại xà không phải là không kinh hãi hắn tiến công cũng cơ hồ là đem hết toàn lực này băng hỏa giao hòa tiến công cũng, cũng coi là thiên phú của hắn thần thông này nhân thế ở giữa có thể khiến cho băng hỏa giao hòa người thật đúng là không nhiều lắm hoặc là nói không có chính là chỗ này một điểm diệp p h ạ m cũng làm không được bởi vậy hắn cảm ũ n chiến tốc thắng nghi g có tốc tốc cách. c Bởi vậy, cảm nhận được diệp p h ạ m đầy trời sát khí về sau b ấ t kỳ đại xà tám khối đầu rắn ngay ngắn hướng hướng về sau nghiêng rồi sau đó cùng một chỗ về phía trước thọ ra lúc này đây mỗi khối đầu rắn đều phát ra một đạo cột sáng tám loại màu sắc cột sáng tại b ắ t kỳ đại xà thân top năm mươi trượng tả hữu khoảng cách rõ ràng tụ tập đã đến cùng một chỗ cấu thành một đạo cường đại dị thường cột sáng trực tiếp hướng về diệp phàm bánh khứ la thiên thánh kiếm thực sự không phải là thực biến mất chỉ là bạo nhanh trong phía dưới đã vượt ra khỏi mắt thường có thể quan sát được phạm vi chẳng những là mắt thường chính là linh thức cũng thăm dò không tới trên mặt đất những người này xem đã mắt choáng nay có một không hai một trận chiến rất nhiều cả đời truy cầu thực lực người thậm chí quên mất hết thạy quên mất đối với diệp phàm an nguy lo lắng quên mất khủng、bố. nói ngắn lại kinh tâm động phách ngay tại cả hai chúng nó chính giữa vị trí bắt kỳ đại xà cái kia đạo do tám loại màu sắc cấu thành cột sáng do cột sáng vị trí trung tâm như là có cái gì đính tại này ở bên trong đồng dạng cột sáng bắt đầu phân tán trong lúc nhất thời vầng sáng đ ầ y trời đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt thế nhưng mà tất cả mọi người biết rõ đó là cơ hội diệt thế lực lượng cột sáng vừa vặn t r ẻ vào diệp phạm la thiên thanh kiếm phía trên bởi vậy cái kia cột sáng đang bị la thiên thanh kiếm đình tán thế nhưng mà cột sáng phân tán tốc độ cũng đang dần dần giảm bớt đến cuối cùng mọi người rõ ràng thấy được la thiên thanh kiếm thân kiếm nói cách khác bị bắt kỳ đại xà cường đại cổ sáng đánh trúng la thiên thanh kiếm tốc độ đang tại giảm bớt tốt vào lúc này la thiên thanh kiếm đã đến cổ sáng cuối cùng như cũng là diệm phảm thực lực hơi cao nhất tính toán la thiên thanh kiếm đem này một đạo cường đại cổ sáng đánh tan về sau vanh tại bắt kỳ đại xà xà trên khuôn mặt thế nhưng mà một kiếm này thế uy manh chính là do tại tốc độ như thế vanh tại bắt kỳ đại xà trên người thậm chí không bằng vừa rồi một kiếm k i ê ngự kiếm c h ạ m trường thiên mà tới uy mãnh diệm phảm nhữ mày lúc này là khẩn yếu con đầu không được phép nửa điểm trần trờ kiếm chỉ r ú lên la thiên thánh kiếm trật về tới bên cạnh của hắn hắn một tay lấy la thiên thánh kiếm nắm trong tay rồi sau đó kiếm chỉ trời xanh hồn nhiên màu xanh ra trời đấu khí tràn đ ầ y tại quanh thân rồi sau đó hướng về la thiên thánh kiếm ngưng tụ t o á i không chạm phá t o á i hư không lần nữa phát ra một tiếng gào to diệp phàm tay cầm phá không chạm liên tiếp trước người huy động t ừ n g đạo kim quang cùng ánh sáng màu lam đan vào m à thành hình bán n g u y ệ t kiếm quang kích x ạ mà ra s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u cương đại kiếm quang kéo lê từng đạo dây lụa giống như dấu vết thẳng đến bất kỳ đại xả bất kỳ đại xả thân hình dị thường khổng lồ. mà kiếm này mang tốc độ cực nhanh số lượng lại rất nhiều trốn là căn bản trốn không thoát bất kỳ đại xà dù sao cũng là cũng tuyệt thế h u n g thú hắn cũng sẽ không trốn diệp phàm cường đại cũng khơi dậy hắn thú huyết có thể đụng với lực lượng ngang nhau đối thủ này cũng chưa hẳn không phải một kiện đáng giá hưng phấn chuyện vù vù vù hô xem chuẩn bay vụt mà đến từng đạo kiếm quang bất kỳ đại xà tám khối đầu rắn không ngừng phun cổ sáng oanh hướng diệp phàm thi triển đi ra từng đạo kiếm quang dầm dầm v o ảnh diệp phàm không ngừng phát huy mặc dù kiếm này mang đang tại tiếp cận bất kỳ đại xà thế nhưng mà diệp phàm tiêu hao cũng là to lớn đương nhiên bất kỳ đại xà tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ cả hai chúng nó ở giữa một trận chiến này có một không hai cuộc chiến vịnh viên ghi vào sử sách diệp phàm vẫn là lần đầu tiên chiến như vậy gian khổ như vậy gian khổ đối phương cường đại vượt quá ngoài dự liệu của hắn chẳng qua chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể t ự chiến đến cùng mấy hơi về sau diệp phàm cuối cùng chém ra năm đạo kiếm quang kiếm quang cùng nhau mà ra khí thế như cầu rồng mà lúc này diệp phàm một tay giơ lên cao là thiên thanh kiếm nhưng là lúc này đây nhưng h là quỵ dị cũng không phải điểm này ánh mắt mọi người đều tập trung tại diệp phàm trên người thời gian lâu như vậy đã nhận được kim sĩ thần điêu một thân tu vị cùng bùn nguyên tiểu kim đã sớm đem trồn mèo chém giết đương nhiên tiểu kim dùng đến kim nhãn thần quang thiên phú thần thông lúc trước tiểu kim chính là dùng kim nhãn thần quang bất đắc dĩ cũng không phải t r ồ n m è o cặp kia u minh nhãn đối thủ thế nhưng mà lúc này đầy tràn diện cơ hồ là giống nhau bất đồng chính là u minh nhãn u minh lực không bao giờ nữa là tiểu kim kim nhãn thần quang đối thủ t r ô n mèo một đôi u minh nhãn phóng xuất ra u minh lực bị tiểu kim trong hai mắt kim quang dần dần thôn p h ệ cuối cùng cái kia hai đạo kim quang cứ như vậy xuất tại t r ồ n m è o cái kia một đôi u màu xanh lá trong ánh mắt tiểu kim kim nhãn thần quang mà ngay cả long hoàng ngao thụy đều thật sâu kiến kỵ lúc này tiểu kim kim nhãn thần quang đã không còn là lúc trước thực lực đó là kim sĩ、si、thần điều kim nhãn thần quang t r ồ n mèo hung thú một đôi u màu xanh lá trong ánh mắt ngưng tụ ra hai cái màu vàng quan điểm chính là chỗ này một đôi màu vàng quan điểm không ngừng đem t r ồ n mèo hung thú cả đời tu vị tàn thực cho đến khi tuyệt bỏ mình thi thể truy lạc hướng mặt đất bởi vậy đã không có t r ồ n mèo cùng tiểu kim c h é m g i ế t ánh mắt mọi người đều đặt ở diệp phàm cùng bắt kỳ đại x a bên trên mà lúc này diệp phàm kiếm chỉ trời xanh phàm phất thực thần giống như quỷ dị là kim quang hộ thể hoa ánh sáng và t r ợ n h ấ t khiến người khiếp sợ chính là diệ phàm thân ảnh chính đang dần dần gần như ảm đạm lúc này bị kim qu thật giống như diệp p h ạ m thân ảnh đang tại bị kim quang hấp thu đồng dạng cho đến cuối cùng la thiên thánh kiếm kim quang thu lại thời điểm diệp p h ạ m thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa lúc này trên không trung không còn có diệp p h ạ m thân ảnh chỉ có một thanh toàn thân đều là kim quang la thiên t h á n h kiếm bất kỳ đại xà dương nhanh múa vớt tám khối đầu rắn tại thời khắc này cũng đình chỉ lắc lư tám ánh mắt đều đang dừng ở diệp p h ạ m mặc dù mỗi một đôi mắt đều là đỏ thấm màu sắc thế nhưng mà tại thời khắc này trong mắt lộ vẻ mờ mịt thần sắc sợ hãi bất kỳ đại xà cùng diệp phàm chiến đấu đó là vạn năm trước mà bắt đầu lúc trước la thiên chính là dùng cựu huyền ngạo kiếm quyết đem cuộc chiến bại nhưng lại cuối cùng không có giết hắn bởi vậy bất kỳ đại xà đối với diệp p h ạ m chiêu thức cũng hiểu rõ một trận chiến này trong là có thể nhìn ra được hai bên đều cũng có lấy trình độ nhất định hiểu rõ thế nhưng mà diệp p h ạ m lúc ấy chiến bại bất kỳ đại xà thời điểm cũng liền dùng đến thứ bảy thế thoái không chạm bây giờ diệp p h ạ m rõ ràng sắp nhập vào trong kiếm đây là bất kỳ đại xà tiểu bạch cùng tiểu hát đối với la thiên là lại hiểu rõ chẳng qua lúc này các nàng hai minh đệ cũng mầm mịt đại ca đây là thế nào đây là cái gì chiêu thức lúc này diệp phàm sắp nhập vào trong kiếm đúng là cựu huyền ngạo kiếm quyết trong đã nói người kiếm hợp nhất cảnh giới ta đã kiếm kiếm đã ta vốn là diệp phàm kiếm thế bất luận như thế nào diệp phàm cũng không thể nào làm được đem tất cả đấu khí đều dung nhập vào la thiên thánh kiếm bên trong bởi vậy phát ra độ như c ũ là cực hạn tại tay không toàn lực phát ra kiếm thể phát ra kiếm thế còn có bảo khí đặc tính bên trên nhưng lại như n g bây giờ nhiều hơn một cái diệp phàm bất kỳ đại xà chưa bao giờ có cảm thấy sợ hãi tràn ngập tại trái tim của hắn thậm chí hắn đã manh động đảo tàu ý niệm trong đầu định thiên châu tuy trọng yếu mệnh cũng bị mất còn muốn định tiên h châu có làm được cái gì nhưng là lúc này muốn đi thì đã trễ người kiếm hợp nhất la thiên thánh kiếm vốn là mũi kiếm chỉ hướng trời xanh lúc này thân kiếm đang tại chậm dài biến hóa cho đến mũi kiếm chỉ hướng bắt kỳ đại xà rồi sau đó la thiên thánh kiếm mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành một đạo sáng trói màu vàng sợi tơ đem bắt kỳ đại xà khốn thú chi đấu tăng khối đầu rắn lần nữa ngưng tụ cột sáng thế như trẻ t r e giống như đánh tan về sau chuẩn sắc không sai đã đâm trúng bắt kỳ đại xà cổ rắn chỗ giáo hội h o ảnh kim sáng lóng lánh hoa ngũ nổ vang truyền khắp đại địa. lúc này đây đã không phải là mấy khoả đầu rắn vấn đề người kiếm hợp nhất diệp phàm đánh chúng là tám khối đầu rắn cổ rắn chỗ gia o hội mấy vạn độ phát ra lập tức đem bắt kỳ đại xà tám căn cổ rắn hoàn toàn doanh đoạn hướng về bốn phương tám hướng bay đi mà khổng lồ kia thân rắn tại thế đi như trước không có thay đổi la thiên thánh kiếm doanh kích xuống ầm ầm vỡ vụn huyết nục văng tung tóe khiến cho bầu trời phía dưới nổi lên màu đen huyết vũ huyết nục văng tung tóe khiến cho bầu trời phía dưới nổi lên màu đen huyết vũ một kiếm này đã dung hợp diệm p h ạ m tất cả lực lượng đánh chúng bắt kỳ đại xà tám khối đầu rắn cổ rắn chỗ giao hội lực lượng cường đại khiến cho bắt kỳ đại xà thân thể cường hãn lập tức bị tạc thoái tám khối đầu rắn toàn bộ đoạn nếu không như thế khổng lồ kia thân thể cũng bị thế đi không thay đổi là thiên thánh kiếm vênh thành đ ầ y trời huyết đ ủ hướng về mặt đất nhao nhao rơi xuống t i ự u thật giống phía dưới nổi lên màu đen huyết vũ đầm dạng ầm ầm hoa n h tám khối đầu rắn truy lạc tại bất đồng địa phương phát ra dầu dĩ tiếng vang mỗi một viên tại sau khi rơi xuống rất đều đang kịch liệt lắc lư bị hắn quét chúng bất luận là cây cối hay. vẫn là cự thạch đều là bị lên tiếng đánh bay khoảng cách tương đối gần mấy cái đấu hoàng thậm chí chưa kịp bị những cái kia đầu rắn bên trong lung tung phun ra cổ sáng đánh c h ú n g lập tức tan thành mây khói mọi người thấy cái kia phân rơi ở các nơi đầu rắn không khỏi thẳng to mày cái này tại trong truyền thuyết tồn tại bát kỳ đại xa rõ ràng cứ như vậy bị diệp phàm tiêu diệt chẳng qua bây giờ bát kỳ đại xa đầu rắn trên mặt đất lung tung phun ra cổ sáng những n à y cổ sáng uy manh tất cả mọi người là trông thấy bởi vậy trong lúc nhất thời này chưa hoàng mộ địa chỗ khắp nơi nguy cơ tiểu bạch cùng tiểu hắc lập tức nhận nổi lên bảo hộ mọi người trách、nhiệm. liên thủ bố phía dưới một đạo phòng ngự tường khí đem lý chỉ huyên bọn người cho hộ tại bên trong thỉnh thoảng có cột sáng đánh trúng phòng hộ tường khí buộc phát ra ầm ầm bạo hưởng hơn nữa những n à y đầu rắn thuộc tính đều không giống với tiểu bạch cùng tiểu hắc mặc dù liên thủ phòng ngự bắt đầu đều có chút cố hết sức mỗi lần cột sáng đánh trúng tường khí đều khiến cho phòng ngự cháo sinh ra lay động kịch liệt lý chỉ huyên những người này xem như may mắn thoát khỏi khó khăn dù sao tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng là đầy đủ cường đại mặc dù không kịp bắt kỳ đại xà nhưng là bây giờ bắt kỳ đại xà chỉ là dù súng d ã chết bọn hắn vẫn có thể đủ những người khác nhưng là không còn có đãi ngộ như vậy trong lúc nhất thời này chư hoàng mộ địa mọi nơi bóng người bay loạn đều đang tránh né kinh khủng cột sáng không có ai biết này ánh sáng trụ sẽ theo phương hướng nào phong tới dù sao thế nhưng mà có tám khối đầu rắn đang tại bão nổi bởi vậy ở phía sau cũng không có cái gì tổ chức tính đ a n g nói nhưng là càng như vậy lại càng là khó để phong ngự mà ngay cả lúc trước t u y ệ t thế cường giả cầu nguyện đấu hoàng một cái không cẩn thận bị một đạo hát sắc cột sáng đánh trúng lập tức máu tươi còn phun sau khi rơi xuống rất run rẩy vài phần liền đã không có khí t ư c diệp phàm người kiếm hợp nhất đem bắt kỳ đại xà thân hình hoàn toàn đánh tan đây là diệp phàm cố ý bắt kỳ đại xà với tư cách tuyệt thế hung thú thánh mạng ở bên trong gương n g ạ n h đến khó dùng hình dung bởi vậy diệp phàm biết、Ê. rõ đây là tuyệt hảo cơ hội đã muốn giết muốn khiến cho hắn triệt để biến mất mình cũng không có thời gian đang cùng hắn dây dưa còn có đáng sợ kia yêu ma đạo cần diệp phàm đến giải quyết lúc này diệp phàm đem bắt kỳ đại xà thân hình hoàn toàn hủy diệt cho đến toàn bộ h n h thành t h á i bọn hắn mới từ la thiên thanh kiếm bên trong huyễn hóa ra đến thỏ tay đem la thiên thanh kiếm cầm trong tay thỉnh tho diệp phàm vội vàng huy kiếm đem chi chống đỡ hắn nhìn nhìn lúc này trên mặt đất tình huống không khỏi máy kiếm nhũ chặt thật sự không nghĩ tới đến nơi này giống như hoàn cảnh này bắt kỳ đại x a rõ ràng còn có thể kéo dài hơi tàn sau một lát diệp phàm trong mắt sát khí lại hiện ra thân hình n h ó á n g một cái hướng về trong đó một viên đầu rắn bay đi bắt kỳ đại x a đầu rắn bây giờ hoàn toàn là lung tung phun ra của sáng thật sự là mạnh mẽ như cuối cùng chẳng qua bởi vì hắn bổn nguyên quá mạnh mẽ rồi mới hướng mọi người cấu thành uy hiếp thế nhưng mà tại diệp phàm trước mặt này chỉ một đầu rắn liền không có gì đáng giá sợ hãi đã đến p ụ cận diệp phàm một tay cầm kiếm rồi sau đó la thiên thánh kiếm bỗng nhiên huy động một đạo kim sắc kiếm quang lên tiếng mà ra sinh sôi đánh chúng cái kia đã không biết né tránh xá trên đầu trực tiếp đem chi cũng oanh thành đ ầ y trời phi bọn như thế diệp phàm từng cái đem những này vẫn còn vùng vây dây chết đầu rắn cũng toàn bộ tiêu diệt một đời tuyệt thế hung thú bất kỳ đại xả cuối cùng nhất là biến thành một mảnh màu đen huyết đ ụ c trải tại này chư hoàng mộ địa trên đất đây là hắn tha thiết ước mơ muốn muốn tìm địa phương lại thật không ngờ cuối cùng nhất cũng là phần mộ của hắn không đơn thuần là bất kỳ đại xả những cái kia chết đi đấu hoàng bao nhiêu cái đều là mơ ước có thể tìm tới nơi này hôm nay đạt được c ơ c mớn chỉ là lúc này đây mặc dù đã đến lại vĩnh viễn cũng không có ly khai bất kỳ đại xa đoạn thời gian này lung tung phun ra đem cái kia vốn thịnh sẽ không hơn cao thủ lần nữa chém giết một nửa diệp ra diệp diệu long nhìn nhìn còn sót lại này mấy chục người nhìn nhìn lại lúc này thảm đối với không khỏi lắc đầu khẩu t h á n n à y hết thể đều là vì cái gì rồi sau đó hắn linh thức cảm thụ thoáng một phát vừa rồi tại trong mộ địa đã nhận được một kiện thanh khí trường kiếm có lẽ đây là duy nhất đáng giá an ủi thế nhưng mà hắn nhìn, nhìn lại diệp、Phạm. coi như là chính mình đã nhận được một kiện thanh khí lại có thể thế nào muốn vô địch thiên hạ thành vì nhân gian trí tôn nay còn có hy vọng sao l i ê u ra tam huynh đệ lúc này đã chỉ còn hai cái l i ê u thiên phong đã sớm đã trở thành một vũng máu hắn là bị bắt kỳ đại x à ưu minh đầu rắn đánh t r ú n g cường đại hủ hóa năng lực khiến cho l i ê u thiên phong thi thể lập tức hóa thành huyết thủy liền cái thi thể đều không có để lại huyền âm đấu hoàng i ể u diệu đấu hoàng đều còn không c ó theo vừa rồi trong sự sợ h a i phục hồi tinh thần lại hai mắt c h ầ m c h ầ m vào cách đó không xa cổ n g u y ệ t đấu hoàng thi thể không khỏi sắc mặt tái nhận cổ n g u y ệ t đấu hoàng thực lực cùng bọn họ là sàn sàn nhau trong lúc đó nói cách khác chính là một cái vận khí vấn đề mà thôi nếu như cái kia đạo cầu sáng là chạy chính mình mà tới bây giờ nằm trên mặt đất sợ sợ chính là mình tình thượng vinh hằng tại vừa rồi hỗn loạn thời điểm biểu hiện là chấn định nhất người uy luân thực sự không phải là thuộc về cái kia sao đoàn kết chỉ là ở phía sau vốn là đang ở tha hương nếu như bọn hắn từng người tự chiến tuyệt đối là một cái cũng không thể quay về xuất phát từ bản thân suy nghĩ bọn h như như lúc này đây hắn cũng không phải là không có thu hoạch mọi người ở đây bắt đầu lung tung tìm tòi những n à y phần mộ thời điểm tỉnh h thượng vinh hằng cũng đã nhận được hai kiện thanh khí dù sau này chư hoàng mộ địa trong đều là từng đã là tuyệt thế cường giả còn sót lại bảo khí cũng sẽ không như vậy bình thường thế nhưng mà hắn bây giờ suy nghĩ là làm như thế nào tốt rời khỏi diệp phàm đem tam khối đầu rắn hoàn toàn chém vỡ về tới tiểu bạch bọn người phụ cận tiểu bạch cùng tiểu h ắ cũng c triệt hồi phòng ngự cháo lúc này ở trước mặt mọi người diệp phàm đơn tay cầm chính là la thiên thanh kiếm tản ra ẩn ẩn kim quang trên người của hắn vẫn là cái kia kiện màu thủy lam trường bảo tóc dài rất tự nhiên phủ xuống trên vai ngẫu nhiên một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho có chút đong đưa cái kia khuôn mặt bên trên l n hiện lấy vương giả u y nghiêm trong hai mắt tràn ngập quang mang nhàn nhạt, nhạt hình chấn lý chỉ huyên bọn người chỉ cảm thấy trong nội tâm có thiệt nhiều lời nói muốn nói thế nhưng mà đột nhiên phát hiện không biết nên bắt đầu nói từ đâu chính là cái này xưng hô bây giờ cũng là phạm và khó nên cứ gọi la thiên sao gọi đại ca sao chính mình quản la thiên gọi đại ca mọi người những tâm tình này d i ệ p p h ạ m hoàn toàn có thể đã đủ rồi giải bởi vậy sau một lát hắn đem k h í tức của mình thoáng ẩn nấp thoáng một phát trên mặt cũng nổi lên một chút vui vẻ rồi sau đó đi đến mọi người phụ cận cùng với thường ngày không có gì khác nhau nói ha ha các ngươi cái gì cũng không cần nhiều lời cũng không cần phải suy nghĩ nhiều Các người chỉ cần ngươi bởi i ế t ta rõ, còn c là kia chính vì mượn c diệp phàm cùng mọi người nói chuyện với nhau lúc nơi xa tỉnh thượng vinh hằng cùng những cái kia còn sót lại người vi luân chuẩn bị muốn chạy trốn như tỉnh thượng vinh hằng nghĩ như vậy diệp phàm là tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn đào tẩu chẳng những là diệp phàm l i ê n là tiểu bạch cùng hình chấn lý chỉ huyên bọn người cũng sẽ không dù s a o này người v i luân đã đến đế quốc hồng vũ về sau đốt giết đánh cướp là việc c á c bất tận bọn họ tiếng sâu sớm đã bị đế quốc hồng vũ tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ t ỉ n h thượng vinh hằng tại muốn chạy trốn gặp thời đợi cũng là thời khắc đang quan sát diệp phàm lúc này diệp phàm hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang nhìn lại t ỉ n h thượng vinh hằng vội vàng dỗi ra một tay ngăn trở mọi người động tác bọn hắn khoảng cách diệp phàm bây giờ tối thiểu có trăm trượng khoảng cách thế nhưng mà tình thượng vinh hằng cũng không dám di chuyển này trăm trượng khoảng cách tại diệp phàm trong mắt căn bản cũng không phải là cái gì nói cách khác bọn hắn bây giờ còn tại diệp p h ạ m tất sắt trong phạm vi chương 439, t h ả o trĩ thanh kiếm tỉnh thượng vinh hằng không dám động tác dừng ở diệp p h ạ m phương hướng vừa rồi lấy được một kiện hạ phẩm thánh khí bảo giáp đã sớm mặc vào người diệp p h ạ m cười lạnh vài phần quay đầu trở lại đối với tiểu bạch đám người nói ha ha các ngươi có thể đi qua tìm xem xem ta cảm giác được nơi này bảo bối thật đúng là không ít đã đã đến cũng không thể tay không mà về hơn nữa những bảo bối này để ở chỗ này cũng là vô dụng ngoại trừ diệp phàm những người này những người khác vốn là đều là tại tìm tòi bảo khí sở dĩ dừng lại là vì diệp p h ạ m lúc ấy gọi ra la thiên thanh kiếm uy c h ấ n thiên địa bởi vậy tìm tòi bảo khí cũng chỉ là vừa mới tiến hành mà thôi lúc này diệp p h ạ m nói như vậy tiểu bạch bọn người đối với bảo khí ngược lại là không có gì hứng thú thân thể của bọn hắn chính là tốt nhất bảo khí nhưng là đối với hình chấn cùng vương hóa lôi những người này mà nói đây quả thực là tha thiết ước mơ ha ha được rồi đại ca hôm nay ta nhưng là phải phát một khoản thánh k h i à, hư h ả các ngươi đều đang đâu ta đã đến vương hóa lôi là người thứ nhất lao ra thẳng đến phụ cận một t o à mộ mọi người thấy vậy không khỏi lắc đầu cười khổ hình c h ấ n cùng sở nhân cũng trong lòng vui mừng trận lách mình bắt đầu hướng về mộ phóng đi lúc này diệp phàm cười nhẹ một tiếng về sau lạnh lẽo nhìn cách đó không xa diệp ra còn có liêu ra người ánh mắt này dị thường l a n g lệ ác liệt trong đó cũng có phần có thâm ý khiến cho những cái kia nhìn xem diệp phàm người không tự giác toàn thân dùng mình một cái bọn hắn cứ như vậy nhìn xem diệp phàm những h u y n h đệ này bắt đầu tìm toàn mộ hơn nữa theo thời gian trôi qua thỉnh thoảng sẽ chuyển tới vương hóa lôi khiếp sợ thanh âm rất hiển nhiên vương hóa lôi thu hoạch sợ g i n g không nhỏ thế nhưng mà diệp ra liếu người nhà nhưng không ai dám động không muốn nói diệp phàm có thể hay không cho phép liền la tiểu bạch tiểu h ắ còn c có cái tia ngao tư ngao niệm ngao anh tiểu kim trong bất kỳ một cái nào đều là bọn hắn không muốn trêu chọc nhưng khi nhìn lấy này bảo khí đang ở trước mắt cũng không dám động thủ cảm giác này thật đúng là bếp khuất diệp phàm mặc kệ những này đây đều là trong dự đoán của hắn lúc này cước bộ của hắn c h ậ m dai hướng về tỉnh thượng vinh hàng phương hướng đi đến đã đến chỗ gần diệp phàm trong tay la thiên thánh kiếm cơ cơ tiểu bạch đi theo diệp phàm bên n g diệp phàm cũng không có ngăn trở ngươi ngươi muốn làm gì Tình、thượng n t h vinh hằng một đôi thương lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ trong mắt lộ vẻ thần sắc kinh khủng đối với diệp phàm hỏi phía sau hắn những cao thủ kia không có chỗ nào mà không phải là thần sắc khẩn trương đem trong tay bảo khí hoành trước người một thân tu vị thôi phát đã đến cực hạn nhìn xem diệp phàm run, run run dày dày ha ha ta muốn làm gì vấn đề này tựa hồ có chút ngây thơ à từ khi các ngươi bước vào đến ta đế quốc hồng vũ thổ địa thời điểm này hết thệ cũng đã đã chú định diệp phàm khép mở lấy khoe miệng âm thanh lạnh như băng đâm xuyên qua mỗi người màng hai trực tiếp b ắ n vào đến đáy lỏng của bọc hắn Bung tha ta, ta đáp ứng ơi, từ nay về sau ta h uy luân quốc không bao giờ nữa sẽ bước vào đại lục huyền phong nửa bước tình thượng vinh hằng tại diệp phàm trước mặt thật sự để không nổi uy nghiêm lúc này ngược lại là có chút như là cầu xin nói ha ha ha ha ha ha, nghe không tệ chẳng qua lời của các ngươi còn có thể tin sao hơn nữa tiêu diệt đám bọn ngươi lúc đó chẳng phải cái này hiệu quả tin tưởng người chết hẳn là sẽ không lại gây sóng gió đi à n h a chỉ có điều các ngươi vĩnh viễn cũng trở về không được dứt lời diệp phàm trong mắt sát khí lói lên trong tay la thiên thánh kiếm nhẹ nhàng nhảy lên máu ộ t đạo kim sắc kiếm sắc đ tươi nhiên h ớ n tỉnh thượng g về lập tức theo thi thể của hắn bên trên phương ra nội tạm chạy đầy đất lúc này thời tiết đã có chút ít rét lạnh bởi vậy những cái kia máu tươi nội tạng đang tại mạo hiểm của cổ bạch khí này này còn lại những cái kia cái gọi là h uy luân cao thủ gặp đến lúc này tình cảnh đều mắt t r o n g váng nắm bảo khí tay đều đang run nhẹ nhẹ thực lực của bọn hắn đều là tại sàn sàn nhau trong lúc đó chết đi người này thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có nếu như một kiếm này là hướng về chính mình mà tới bọn hắn tự nhận là bây giờ nằm trên mặt đất chính là mình bởi vậy không hề nghi ngờ tất cả mọi người sinh tử tại lúc này đều nắm giữ ở diệm phàm trong tay len k e n bịch bịch ngoại trừ tỉnh thượng vinh hằng bên ngoài tất cả mọi người đem trong tay bảo khí vứt trên mặt đất cũng có thể nói không phải cột cái k i a tay run dày thậm chí không cách nào nắm ở chính mình bảo khí không chỉ có như thế như n h u n ra vô lực chân cũng chống đỡ không nổi thân thể của mình rõ ràng tất cả đều quỳ gối diệp p h ạ m trước mặt tha mạng chiến thần tha mạng a trong lúc nhất thời những n à y người uy luân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận ồn ào lên nhưng đều là thống nhất nội dung phen này chứng kiến hết thể khiến cho lòng của các nàng đã triệt để v ỡ lạc cảm giác không thấy bất cứ hy vọng nào dưới tình huống bọn hắn còn có cái gì tốt giá trị phải kiên trì thánh mạng vẫn là cuối cùng nhất các ngươi cũng biết sợ bất quá ta diệp phàm cho tới bây giờ cũng không phải là một cái hiểu được nhân từ người diệp phàm nhìn xem trước mặt này hơn mười cá nhân khoe mắt nhẹ nhàng run r u dày khoe miệng dần hiện ra một vòng miệt thị vui vẻ rồi sau đó một tay n h o n g một cái x o á t một đạo kiếm quang lần nữa đào qua rõ ràng đem bốn người đầu xanh xanh chém nước bốn đạo hết u y rót phun ra vài t h ư ớ c cao đầu lăn trên mặt đất dính vào mặt đất bùn đất lộ ra giữ tợn khủng bố v ỡ n lạc triệt để v ỡ n lạc lúc này ở những người này trong nội tâm chiến hẳn phải chết bọn hắn cũng căn bản để không nổi chiến dũng khí đã đến thế nhưng mà cầu xin tha thứ cũng chết tóm lại hôm nay xem ra là hạn phải chết không thể nghi ngờ quan trọng nhất là đã chết cũng tự chết rồi thế gian này hết thệ cũng không có cái gọi là thế nhưng mà tận mắt thấy chính mình sau đó không lâu liền sẽ biến thành bộ dạng loại tâm lý này khiến cho bọn hắn triệt để hỏng mất tỉnh thượng vinh hằng nhìn xem những này chính mình mang cách cố thủ cao thủ bây giờ như vậy bộ dáng hơn nữa nho nhỏ một cái uy luân đ ạ o quốc có thể bồi dưỡng được cơ hồ cùng đế quốc hồng vũ chống lại lực lượng này muốn hao phí bao nhiêu năm tâm huyết cùng cố gắng nhưng là bây giờ tại trong tay của hắn những người này một cái đều lại cũng không trở về được quê hương của mình ở này đế quốc hồng vũ trên đất vĩnh viễn ngủ say tỉnh thượng vinh hằng tâm nói không nên lời chua sót sau một lát tỉnh thượng vinh hằng c ắ n răng sắc mặt dần dần lộ ra â m t r ầ m x o á t x o á t d i ệ p phàm mặc kệ nhiều như vậy hắn người này ghét á c như k i ể u cũng không phải là tàn nhẫn chỉ là bất đồng đối đãi mà thôi chết tại đây ít nhân thủ bên trong người còn thiếu sao trừng phạt đúng tội mà thôi h ú ố n g hồ cũng không phải ai mời bọn hắn mà tới bởi vậy, vậy chính là chỗ này những người này biểu hiện lại đáng thương d i ệ p phàm cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhữ mày soắt soắt hơn mười người cứ như vậy một kiếm một kiếm như là thái thịt đồng dạng bị diệp phàm giết chết mà ngay cả nơi xa diệp d i ệ u lòng cùng liêu thiên t ề bọn người cũng là thẳng n h ư mày diệp phàm giết người u i luân cảnh này khiến bọn hắn trong nội tâm sảng khoái vô cùng không có người u i luân bây giờ nào có như vậy tình cảnh thế nhưng mà này diệp phàm lanh huyết cũng khiến cho bọn hắn thật sâu cảm giác được sợ hãi lúc này diệp phàm cái đó còn là một người chính là cái thần hơn nữa cũng không phải trong lòng mọi người cái loại lầy cao thượng thần nhưng lại một cái sắc thần một cái ma thần đông nhiên ngay tại diệp phàm giết những người đó về sau ánh mắt nhìn hướng tỉnh thượng vinh hoàn thời điểm bầu trời xa xăm đột nhiên lúc sáng lúc tối mà ngay cả diệp p h ạ m cũng là quay đầu ngưng mắt nhìn đi qua trong ánh mắt có chút nghi hoặc dị tượng rõ ràng lần nữa đã xảy ra bầu trời màu lam giống như là t r ư ơ n g một màn sân khấu đồng dạng rõ ràng đã xảy ra vật mẹo đại đ ị a cũng là như thế t r ă m tức thời gian qua đi cái kia vốn là chẳng cảnh vậy mà biến mất thay vào đó là một t r ư ơ n g lơ lửng trên không trung bức họa của tròn hoàn vũ quyền diệp p h ạ m khẽ to mày khoe m i ệ n g nhàn nhạt nổ ra mấy chữ này bây giờ chư hoàng mộ địa đã mở ra định thiên châu cũng có thuộc sở hữu bởi vậy tiểu hoàn nhiệm vụ coi như là viên mãn hoàn thành hắn cũng không cần phải tại biến n à o một mảnh kia khu vực lúc này mới hiện lộ ra bản thể đ ỗ n g nhiên thấy vậy tỉnh thượng vinh hằng giống như nhìn thấy hy vọng được ăn cả ngã về không thân hình nhoáng một cái hướng về nơi xa hoàn vũ quyển p h ó n g đi diệp pham nhìn xem tỉnh thượng vinh hằng bóng lưng suy tư về cũng không có động tác nhưng mà tiểu bạch nhưng có chút nóng nổi thân ảnh màu trắng lóe lên hướng về tỉnh thượng vinh hằng đổi tới tỉnh thượng vinh hằng trải qua nhiều ngày như vậy quan sát hắn cũng có thể biết lúc ấy ở đằng kia quỵ dị cánh rừng bên ngoài cái kia mảnh cánh rừng nhất định có bí mật gì tiến vào hoàn vũ quyển về sau hắn thì càng khẳng định ý nghĩ này của mình. Lúc này, hoàn vũ quyển hiện ra bản thể bậc này bảo bối tỉnh thượng vinh hằng sao có thể bung tha hơn nữa không đoạt diệp p h ạ m cũng sẽ không bỏ qua hán chẳng liệu bên trên một phen s i u sưu hai đạo thân ảnh thẳng đến hoàn vũ quyển phóng đi tiểu bạch thực lực cao hơn tại tỉnh thượng vinh hằng bởi vậy khoảng cách đang tại gần hơn nhưng mà vừa lúc này phía trước tỉnh thượng vinh hằng đột nhiên r u n g tay một thanh màu xanh lá trường kiếm tản ra sâu kín tả quan g xuất hiện ở diệp p h ạ m trong tầm mắt thảo chị thanh kiếm lao dạ kia không nghĩ tới ngươi còn chưa ra hết thực lực chương bốn trăm bốn mươi chặt đứt thảo chị thanh kiếm Tiểu Bạch c ũ nhưng g k biết vì cái gì Diệp t vì gì không động Phạm là lúc này tỉnh thượng vinh hằng rõ ràng lấy ra chính mình đón sát thủ nơi xa diệp phàm nhìn chăm chú quan sát trôi này loẹ lên lục quang trường kiếm cứ như thế quen thuộc rõ ràng chính là uy luân quốc thanh khí thảo chi thanh kiếm là một thanh cao cấp thanh khí diệp phàm có một chút nghĩ hoặc n à y thảo chi thanh kiếm vốn là trên đáy giếng nhất tộc thủy tổ tỉnh thượng xuyên trong tay la thiên tới một trận chiến đã dùng la thiên thanh kiếm đem chi c h ặ t đức nhưng là bây giờ rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở tỉnh thượng vinh hằng trong tay trong mày diệp phàm trong lòng k h ẽ động này tựa hồ cũng không phải là không được tỉnh thượng xuyên năm đó đào tẩu thế nhưng mà đạt được la thiên luyện khí c h â n truyền hơn nữa còn chiếm được luyện thiên đ ỉ n h đã có hai thứ này thậm chí có thể luyện chế gia đình cấp thanh khí la thiên thanh kiếm muốn tục đón một thành cao cấp thảo trí thanh kiếm tự nhiên cũng liền không phải là không có hy vọng đương nhiên trước mắt ý nụ nhất tộc sợ rằng còn không có bổn sự này hơn p â n nửa là năm đó tỉnh thượng xuyên tự tay làm nghĩ tới đây diệp p h ạ m không khỏi có chút tức giận lúc trước nhất nghiệm chi nhân nhận thức vì cái này tỉnh thượng xuyên coi như là nhân vật số má bởi vậy sẽ không muốn mạng của h ắ n không nghĩ tới này vạn năm về sau rõ ràng gây đến phiền toái lớn như vậy đã phiền toái là mình lưu lại vậy thì nên chính mình động thủ đến giải trừ đã năm đó la thiên có thể chặt đ ứ t thảo trí thanh kiếm ta hôm nay diệp p h ạ m cũng đồng dạng có thể suy nghĩ quyết định diệp p h ạ m m à y kiếm trồng cây chuối quanh thân đấu khí p h ồ n g lên điên cuồng hướng về trong tay la thiên thanh kiếm bắt đầu khởi động thảo trí thanh kiếm dù sao cũng là một kiện cao cấp thanh khí kiên cường dẻo giai độ cũng không phải là tùy tiện là có thể chặt đứt bởi vậy mặc dù là diệm p h ả m cũng muốn tụ lực nhưng mà lúc này tiểu bạch theo bản năng cảm thấy sợ hãi hắn vốn là sẽ không đem t ỉ n h thượng vinh hằng đem làm chuyện quan trọng lao thú vương bây giờ là thân người trạng thái chẳng qua cũng không phải t ỉ n h thượng vinh hằng có thể đối phó thế nhưng mà lúc này t ỉ n h thượng vinh hằng n h ó n g một cái tay tiểu bạch lập tức cảm giác được một cổ bức người lệ khí đưa hắn ba o phủ nay thảo chi thánh kiếm chém qua vô số đẳng cấp cao hung thú bản thân chính là một kiện hung hãn thanh khí lúc này thanh khí lục sắc quang mang đã đem tiểu bạch hoàn toàn ba phủ trên mặt đất tiểu h ắ c thấy vậy không khỏi kinh ngạc hô tiểu bạch coi chừng tiểu h ắ c muốn ra tay khoảng cách này thật sự quá xa hơn nữa hắn cũng không phải bản tôn huống h ổ có thương tích bên người coi như là ra tay cũng là hưởng tiện đưa cánh mạn g mà thôi chủ yếu vẫn là khoảng cách quá xa nếu không cho dù tiểu h ắ c biết rõ hẳn phải chết cũng sẽ đi ngăn cản nhìn phía sau cách đó không xa vẻ mặt hoảng sợ tiểu bạch tỉnh thượng vinh hằng khỏe miệng hiện ra cười đ ắ c ý nói đến tỉnh thượng vinh hằng cũng thật sự là đắn đo ở hắn đã từng nhiều lần xuất hiện qua nguy cơ thế nhưng mà cuối cùng này một chương vương bại như cũng là không có lấy đi ra đánh lén phía dưới nếu như áo trắng công tử không có phòng bị dựa vào thảo chi thanh kiếm thậm chí có có thể đã diệt bắt kỳ đại xà cái này là tỉnh thượng vinh hằng ý định giữa bọn họ cũng không quá đáng lạ lợi dụng lẫn nhau mà thôi nhưng là hiện ở phía sau đã đến thời khắc mấu chốt nếu như ngay cả hoàn vũ quyển đều được không được tỉnh thượng vinh hằng còn có cái gì mặt phản hồi uy luân đào nhỏ trong đ ấ y lòng tràn ngập ra một chút tuyệt vọng cảm giác tiểu bạch lúc này thật đúng là không cam l ò n g thú vương huyết dịch đã sôi trào coi như là phải chết cũng muốn tiêu diệt cái này tỉnh thượng vinh hằng vì vậy đón màu xanh la kiế quang tiểu bạch kích phát toàn bộ t h vị đưa cánh tay trước người giao nhau đã thành thập tự hai tay giao nhau chỗ ngân ánh sáng màu trắng dị thường trói mắt h i ệ n nhiên tiểu bạch đã chuẩn bị liều mạng nhưng mà vừa lúc đó tiểu bạch sau lưng một đạo kim quang dường như sao băng đồng dạng tại tiểu bạch cảm giác được bên thai l ấ m l ấ m tiếng gió trong tích tắc kim quang trực tiếp đã đâm chung cái kia thảo trí thanh kiếm t h â n kiếm Và ảnh giang giác đâm tới kim quang đương nhiên là diệp p h ạ m la thiên thanh kiếm hơn nữa là quán chú diệp p h ạ m một thân tu vị la thiên thanh kiếm một kiếm này phát ra độ tuyệt đối có mấy vạn chỉ cao to lớn bạo hưởng lại vang lên tại đây chư hoàng mộ địa cương đại, đại như thế lực đánh vào tiểu bạch đều không chịu nổi tỉnh thượng vinh hằng tức thì bị chấn đắc bay ra ngoài trong miệng cũng là máu tươi của phun chẳng qua tỉnh thượng vinh hằng bị đánh bay phương hướng nhưng lại hướng về hoàn vũ quyển vừa rồi cầm thảo chi thanh kiếm cánh tay kia bây giờ đã hoàn toàn phế bỏ đứt gãy thảo chi thanh kiếm hướng về mặt đất truy lạc thế nhưng mà dóp nữa bay thời điểm tỉnh thượng vinh hằng cũng không quên nhớ thuận tay đem hoàn vũ quyền cho cầm trong tay rồi lại hướng về xa xa truy lạc diệp phàm cũng là không có cách nào lúc này mới bị thương tiểu bạch chẳng qua khiến cho tiểu bạch bị thương tổng so ném đi tánh mạng muốn tốt rất nhiều vì vậy diệp phàm vội vàng lách mình đã đến tiểu bạch phụ cận cho tiểu bạch đan vào một viên linh đan bắt đầu vận công giúp tiểu bạch trải vớt khí tước tiểu bạch thương thế cũng không nặng chỉ là vừa rồi lực đạo thật sự quá mạnh mẽ mà thôi lúc ấy tiểu bạch bản thân chính là toàn lực phòng ngự bởi vậy sau khi rơi xuống dứt tiểu bạch trực tiếp đứng lên lại muốn đuổi theo tỉnh thượng vinh hằng thời điểm, diệp tình thượng vinh hằng nhận lấy trọng thương chẳng qua cũng không phải hoàn toàn mất đi năng lực hành động cái chủng loại kia thảo trí thánh kiếm vẫn là vì hắn triệt tiêu rất lớn một phần lực lượng truy lạc đến mặt đất tỉnh thượng vinh hằng vô cùng khiếp sợ lúc này đây thế nhưng mà thua triệt để liền c h ấ n nước bảo thảo trí thánh kiếm rõ ràng đều đã đoạn vô cùng hể hoại tỉnh thượng vinh hằng nhìn nhìn trong tay hoàn vũ quyển trên mặt lúc này mới lộ ra g i a nang n cười khuôn mặt đã sớm tuyết trắng kịch liệt sảng khoái khiến cho khỏe miệng của hắn đều đang vật mèo hơn nữa ở đằng kia khỏe miệng ở bên trong đang tại chảy đỏ thâm sắt huyết một tay nhoáng một cái tỉnh thượng vinh hằng đem lung tung đã ăn mấy người viên linh đan thân hình lần nữa bay lên cũng không quay đầu lại chỉ hận ít dài quá hai cái đùi đồng dạng hướng về xa xa mau chóng đuổi theo đại ca này này không thể để cho hắn chạy a mau đuổi theo a tiểu bạch thấy vậy lòng nóng như lửa đốt muốn muốn đẩy ra diệp phàm đuổi theo diệp phàm thoáng dùng sức đem tiểu bạch theo như trên mặt đất tiếp tục cho tiểu bạch c h ữ a thương nhìn nhìn tiểu bạch lúc này lo lắng bộ dáng diệp phàm quay đầu lại nhìn một chút đã dần dần biến mất tình thượng vinh hàng bóng lưng diệp phàm khỏe miệng lộ ra cổ quái cười nhìn xem diệp phàm lúc này Tiểu hơn á cái c cũng cận, cũng bạch, được, cho được cứ cấp bọn bọn bảo bối, bị người đến này hắn không minh nhìn không nhưng này hoàn quyền nhưng như người luân Diệp đối với Diệp đuổi, đi. vũ đã đều thế thế Phạm phụ Phạm khó h mà mà vậy rất ra nữa tỉnh thượng vinh hằng là đầu sỏ gây nên nếu là hắn còn sống mà nói một ngày nào đó tất nhiên sẽ c u ố n đất cho tới bây giờ vừa rồi điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào tỉnh thượng vinh hằng lại là trọng thương bên người chỉ cần là muốn đuổi theo mà nói tin tưởng căn bản không cần thời gian một nén nhang tất nhiên c ó thể đã diệt tỉnh thượng vinh hằng diệp pham lần nữa cười cười nhìn về phía phương xa chính là tỉnh thượng vinh hằng rời đi phương hướng đúng là phương đông ha ha lúc này ta thế nhưng mà bớt đi bao nhiêu phiền t h á i d i ệ p pham nói nhỏ đại ca ngươi đang nói cái gì à tỉnh thượng vinh hằng láo giả kia chạy a chúng ta cứ như vậy phóng hắn chạy tiểu bạch lần nữa hỏi chương 441, hỗn độn vô cự bảo những n à y tiểu bạch bọn người đương nhiên là không biết bởi vậy nhìn thấy tỉnh thượng vinh hằng cứ như vậy đem hoàn vũ quyển c ấ p đi trong nội tâm đều là rất không phẫn cảm giác chẳng qua diệm phảm bây giờ không thèm để ý chút nào mọi người cũng không nên nói cái gì đó diệp phàm cũng không cần phải đem những này nói cho mọi người nghe cái này sẽ bằng thêm mọi người p h i ề n não đối với giải quyết không xuất hiện vấn đề gì chút nào chỗ tốt kế tiếp diệp phàm linh t ứ c đem này chư hoàng mộ địa hoàn toàn bao phủ rồi lại bắt đầu thu thập còn dư lại vương hóa lôi bọn người không có phát hiện b ả o khí đương nhiên quan trọng nhất linh nhi lưu lại những vật kia cũng đều bị diệp phàm cho thu vào diệp diệu long liều thiên tề những người này liền đứng ở nơi đó giúp nhau nhìn xem nhưng là nhưng không ai dám động cuối cùng diệp phàm đối với này chư hoàng mộ địa lần nữa dùng ra một chiêu phá không chảm chư hoàng mộ địa cứ như vậy biến mất tại trong cuộc sống phải biết rằng này chư hoàng mộ địa đ a n g có ba một loại tánh mạng sống lại dấu hiệu diệp phàm cũng không dám khẳng định này có phải hay không bên trong cái kia chút ít cường giả đàng tại sống lại chẳng qua diệp phàm chắc là sẽ không để cho bọn họ có cơ hội này bây giờ diệp phàm lớn nhất tâm bệnh chính là yêu ma đạo bởi vậy những người này một khi sống lại tới diệp phàm phải không dám cam đoan bọn hắn sẽ đứng ở phe nào vậy nhỉ nếu quả thật đối với diệp phàm có thể tạo được trợ giúp tác dụng cái kia đương nhiên là chuyện tốt thế nhưng mà diệp phàm tinh tế nghĩ nghĩ loại khả năng này cơ hồ là không có thử hỏi bao nhiêu cái tuyệt thế cường giả không phải bao quát chúng sinh trong mắt bọn họ căn bản là không tha cho người khác này nếu cùng một thời gian phục sống lại mà nói sợ rằng lại là một hồi hôn chiến đến lúc đó diệp phàm sợ rằng cũng phải c u ố n vào trong đó còn làm sao có thời giờ nghiên cứu như thế nào đối phó yêu ma đạo đợi đến lúc yêu ma đạo mở rộng ra hết thể có thể đã mượn vì vậy diệp phàm dứt khoát cũng không chỉ nhìn bọn họ cũng không cho bọn hắn cơ hội này như là đã trở thành lịch sử vậy thì vĩnh viễn ghi lại tại lịch sử sử sách bên trên đực rồi đến với mình sao ha ha chỉ là ngoại lệ hết thể hoãn tất chứ hoàng mộ đ ị a trên thế giới này triệt để biến mất diệp phàm căn bản liền không để ý đến liêu thiên t ề diệp diệu long b ọ n người mang theo chính mình những huynh đệ này phản hồi huyện ninh hải đế tôn chúng ta một tiếng này đế tôn l i ê u thiên tề nghe vào trong thai chỉ cảm thấy hết sức trói thai đế tôn hiện tại chính mình coi như cái gì đế tôn rồi hả đế quốc hồng vũ hơn một ngàn đấu vương cấp bậc đã ngoài cao thủ đều đã trở thành một gương mặt xương trắng hắn nhìn phía sau còn sót lại những người này tổng cộng cộng lại cũng không đến hai mươi liều thiên tể trong nội tâm vô tận chua sót hối hận mình tại sao tính kế tính tới tính l u i vậy mà tính toán đúng là cái kia chiến thần la thiên thế nhưng mà nghĩ lại ngẫm lại kết quả như vậy ai có thể dự liệu được chiến thần la thiên đó là viễn cổ chiến thần hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại trước mặt của mình nhưng lại từng bước một bị chính mình bức đã thành đ ệ c h nhân nếu như hắn dù là có một chút điểm tà ác ý niệm trong đầu hôm nay chính mình hơn mười người chính là toàn bộ chu s á t cũng căn bản không tính chuyện này nghĩ tới đây liêu thiên tể trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực cho đến giờ phút này liêu thiên tể thật sự chịu phục cùng nhau đi tới huyền âm đấu hoàng cùng cựu diệu đấu hoàng nhìn xem một màn này một màn nhớ ngày đó bọn họ đều là đế quốc hồng vũ viết nhất đỉnh tiêm nhân vật nhưng là hôm nay tại diệp p h ạ m trước mặt bị chạm đều là xa xa mạnh mẽ tại sự hiện hữu của bọn hắn hơn nữa chứng kiến diệp p h ạ m thực lực bọn hắn đối với thực lực đỉnh phong theo đuổi lý tưởng càng ngày càng xa vời hơn nữa đi theo l i ễ u tiên h tể vì chính là hữu dụng chi vô cùng linh tài đây đối với tu luyện thật là mới có lợi nhưng là bây giờ bọn hắn biết rõ như thế nào cũng không phải diệp phàm đối thủ hơn nữa này liêu thiên tể sở tác sở vi bọn hắn cũng rất không đồng ý bởi vậy liêu thiên tể căn bản bây giờ cũng chưa có địa vị gì mà nói không để ý tới người bên ngoài huyền âm đấu hoảng cựu diệu đấu hoảng độc tự rời đi liêu thiên tể nhữ mày nhìn xem những người này từng cái rời xa hắn bất đắc gì lắc đầu muốn mở miệng giữ lại nhưng không có bất luận cái gì lý do đến cuối cùng chỉ còn lại có liêu thiên long cùng liêu thiên tể này h u y n h đệ hai người diệp gia lực ngưng tụ có thể đỡ một ít dù sao đều là gia tộc t ử đệ binh mặc dù đều rất tuyệt vọng có thể tổng cũng không trở thành vứt bỏ diệp diệu long mà đi cũng thực tại không có chỗ có thể đi chẳng qua diệp g i a mọi người tâm tư cùng liêu gia huynh đệ là không sai bị lắm nhìn xem vô số cỗ thi thể những thi thể này đều là ngạo thị thiên hạ tồn tại so với bọn hắn không biết mạnh bao nhiêu nhưng cũng là rơi vào như vậy kết cục bọn hắn còn có cái gì tốt truy đuổi cuối cùng diệp g i a còn sót lại mấy chục người cũng lặng yên rời đi v a n h a n h liệt liệt một hồi chư hoàng mộ địa tranh giành t ự u lấy kết quả như vậy chấm dứt diệp phàm mang theo mọi người có thể nói là thắng lợi trở về diệp ra cùng liêu gia kỳ thật cũng cầm đến mấy người món bảo khí chẳng qua diệp phàm cũng không phải tuyệt tình như vậy chẳng muốn theo chân bọn họ so đo cái gọi là đế tôn vị trí cái gọi là danh lợi diệp phảm căn bản không quan tâm liền để cho bọn họ tiếp tục đuổi trục đi thôi về tới huyện ninh hải một phen huynh đệ lập tức vui mừng nên đón tương lai mấy n g ư ờ i ngày thời gian diệp phàm mặc dù biết thời gian có hạn thế nhưng mà bất đắc dĩ mọi người nhiệt t ì n h rất cao diệp phàm cũng không nên bác mọi người mặt mũi không có hắn mọi người tại đây không cách nào tận hứng mãi đến khi ba ngày sau đó diệp phàm về tới gian phòng của mình nơi này rất thú tĩnh là bình thường diệp phàm tu luyện chuyên dụng nơi cũng là hình chấn tỉ mỉ là diệp phàm chuẩm bị cũng không rộng lắm nhưng là rất sạch sẽ sạch sẽ toàn bộ trong phòng đều là đàn m ộ c màu sắc hơn nữa trong không khí còn có nhàn nhạt dư hương nghe tâm thần đều thoải mái diệp phàm khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển ngạo hồn quyết trải vớt linh khí như vậy một phen khổ chiến diệp phàm sở đối mặt không có chỗ nào mà không phải là trí cường tồn tại bởi vậy muốn nói diệp phàm không có bị thương tổn này là không thể nào chẳng qua có ngạo hồn quyết cường đại khôi phục năng lực diệp phàm tình huống khôi phục cũng rất nhanh kết kết. một tiếng rất nhỏ cửa phong mở diệp phàm linh thức đã cảm thấy tiểu bạch đã đến tiểu bạch trực tiếp đi tới diệp phàm phụ cận sau lưng còn đi theo một người tiểu hắc ba ngày này thời gian diệp phàm cùng tiểu hắc n g â n cốc luôn hoan tình cảm huynh đệ đã nhận được nguyên vẹn an ủi diệp phàm trong nội tâm vẫn luôn đối với tiểu hắc tồn tại hay n ấ y cảm tình lúc này đây có thể tính huynh đệ tương kiến vui sướng tràng diện khiến cho tất cả mọi người nhận lấy lây lúc này tiểu bạch nhìn xem diệp phàm cười cười đại ca chư hoàng mộ địa chuyến này chúng ta thật đúng là thu hoạch không nhỏ a tiểu bạch nói ra diệp phàm cười cười đây đều là nằm trong dự liệu đều là đã từng thanh danh hiện hách cừng giả còn sót lại tại sao có thể có tầm thường mặt hàng đại ca tổng cộng chúng ta đã nhận được bốn mươi ba kiện thanh khí ha ha tiểu bạch nói xong câu đó diệp phàm ngược lại là có chút giật mình thanh khí à, thứ này một kiện đều có thể xử khiến cho được thiên hạ người điên cuồng không nghĩ tới lúc này đây rõ ràng gặt hái được nhiều như vậy À, ha ha các h u y n h đệ những năm này đi theo ta mạo hiểm phong hiểm cũng không dễ đem tất cả triệu tập lại tìm kiếm phù hợp phân phát đi xuống đi diệp phàm nói rất bình thản chẳng qua thì ra là tại cái tràng diện này cái lúc này nếu như thế nhân biết rõ diệp p h ạ m câu nói đầu tiên đem bốn mươi ba kiện thanh khí cho phát xuống dưới tin tưởng tất cả mọi người sẽ hâm mộ diệp p h ạ m những huynh đệ kia cũng đều vì không có cơ hội này mà ảo nao v ạ n p h ầ n tiểu bạch nhẹ gật đầu với tư cách hung thủ đối với cái này ngược lại là không có gì quá lớn dục vọng hơn nữa tiểu bạch đối với diệp p h ạ m những huynh đệ này vẫn là tính toán thỏa mãn chính là được xưng tụng huynh đệ lúc ấy thế nhưng mà vương hóa lôi bọn người tiến đi tìm bảo khí bởi vậy những này bảo khí đều là tiến vào đã đến vương hóa lôi bọn người tối không gian ở bên trong vương hóa lôi bọn người lúc ấy là vạn phần mừng rỡ bất quá bọn hắn thế nhưng mà hiểu rõ vô cùng bằng thực lực của bọn hắn căn bản không thể trực tiếp tiếp xúc bảo khí bởi vậy liền dùng linh thức trực tiếp thu được túi không gian ở bên trong về sau về tới huyện ninh hải diệp phàm thậm chí không nghĩ bắt đầu này bảo khí chuyện là vương hóa lôi bọn người chủ động đã tìm được tiểu bạch rồi lại đem những này bảo khí tất cả đều đem ra hơn nữa nói cho tiểu bạch không có đại ca tựu i không khả năng đạt được những này bởi vậy hết thể đều bị đại ca làm chủ ngay lúc đó tiểu bạch rất vui mừng phải biết rằng thánh khí là bảo khí bên trong vip nhất đỉnh tiêm tồn tại hoàn toàn là có tiền mà chưa chắc mua được cục diện chính là chút ít cao cao tại thượng cấp hai đấu hoàng cũng không phải mỗi người đều có thế nhưng mà diệp p h ạ m những huynh đệ này rõ ràng có thể lấy ra này chứng minh diệp p h ạ m cùng huynh đệ của bọn hắn tình cảm đã không phải là vật chất có thể thay thế bởi vậy lúc này diệp p h ạ m nói ra đem những vật này phân phát tiểu bạch cùng tiểu hát chẳng có chút nào phản đối sau một lát tiểu bạch tiến lên một bước một tay n h ó n g một cái một kiện màu xanh da trời trường b à o xuất hiện ở diệp p h ạ m trước mặt áo choàng cùng diệp phảm mặc trên người không sai bịt lắm tuy nhiên lại ẩn lưu động tí ti màu xanh da trời linh khí diệp phàm chỉ dùng linh thức quét qua liền có ba phần thích này lại là một kiện đẳng cấp cao thanh khí hơn nữa này màu sắc cũng chính là diệp phàm thích màu sắc đại ca cái này tháo c h o n g tên là hỗn độn vô cửa bảo lực phòng ngự rất mạnh đại ca ngươi vẫn là lưu lại à. tiểu bạch nói ra diệp phàm lần nữa quan sát một phen rồi sau đó suy tư thoáng một phát đấu khí của mình lực phòng ngự thật là mạnh mẽ thế nhưng mà tại thời điểm đối địch còn muốn phân tâm phòng ngự đích thật có chút phiền thoái có thể có một cái cường hãn phòng ngự tính bảo khí chính là mình bây giờ cần diệp phàm người này vốn cũng không thích đắn đo vì vậy hắn nhìn nhìn tiểu bạch gật đầu nói ha ha huynh đệ cảm ơn thứ này t a thu tiểu bạch cũng nhẹ gật đầu đứng ở tiểu bạch sau lưng tiểu hắc đi lên trước đến một đôi mày kiếm có chút ngăn lại nói ra đại ca ta cùng tiểu bạch cũng nhìn ra được ngươi có tâm sự là không phải là bởi vì chị dâu đại ca chị dâu đã đi rồi ta cho rằng chị dâu trước khi đi nói câu nói kia đúng ngươi cần phải quý trọng người trước mắt tiểu bạch cũng nói chương bốn trăm bốn mươi hai còn có một đường sinh cơ tiểu bạch tiểu hắc cùng d i ệ p p h à m đó là vạn năm tay chân tình cảm bởi vậy chỉ bằng vào diệp phàm nét mặt bây giờ bọn hắn liền nhìn ra được diệp phàm có tâm sự hơn nữa diệp phàm người này đối với tầm thường sự tình còn sẽ không để ý như vậy bởi vậy chuyện này nhất định rất trọng yếu chẳng qua tại tiểu hắc cùng tiểu bạch trong lòng diệp phàm thực lực bây giờ thậm chí đã vượt qua lúc trước la tiền h có thể khiến cho hắn xuất hiện loại tâm tình này chuyện nhất định chính là về linh nhi nhạt nhòa sự tình lúc ấy linh nhi xuất hiện thời điểm rất q u ỷ dị một cái đã chết một vạn năm người rõ ràng có thể lần nữa phục sinh lại nhưng lại có thể lái được lưu càng làm người bất khả tư nghị là đây chỉ là lập tức rồi lại rõ ràng lần nữa biến mất diệp phàm cùng cả nhi n trao đổi tiểu bạch cùng tiểu h ắ là không biết bởi vậy bọn hắn không biết diệp phàm tâm tình bây giờ đối với linh nhi n h ạ t n h ò a diệp phàm mặc dù có chút tuyệt vọng thế nhưng mà còn có chút mừng rỡ bởi vì linh nhi rõ ràng phi thăng thành thần đây cơ hội là tất cả mọi người tha thiết ước mơ n à y tương hội không hề bị lấy sinh tử luân hồi khốn khổ cùng thiên địa đủ thọ cùng nhật n g u y ệ t đồng huy bởi vậy tới một mức độ nào đó cũng kích phát diệp phàm tăng lên t h vị rồi lại trở nên mạnh mẽ cũng phi thăng thần giới quyết tâm thế nhưng mà ở phía sau diệp phàm mờ mịt hắn và chỉ huyên g i trà cùng với trọng hàm tổng tổng đều phù hiện tại trước mắt nhớ tới này hết thảy nhớ tới nhiều như vậy gian khổ còn có linh nhi cuối cùng câu nói kia diệp phàm lâm vào vô biên trong b ể khổ đây là diệp phàm sở dĩ như bây giờ trầm thấp một nguyên nhân một nguyên nhân khác dĩ nhiên là làm nên như thế nào ứng đối tương lai sắp mở rộng ra yêu ma đạo định tiên h châu chỉ có một quả chỉ có thể đủ phong ấn chặt một cái trong đó thông lộ nói cách khác cũng nên có một cái sẽ mở ra h i ệ n nhiên diệp phàm bây giờ đã làm ra lựa chọn giấu diếm ma đạo hoàn vũ quyền bị tỉnh thượng vinh hằng mang về đảo huy lấn diệp phàm bây giờ còn đang do dự mà như thế nào xử trí g i ấ u diếm tại c ả n k h ô n đổ bên trong yêu giới môn đối với linh n h i vấn đề buồn rầu diệp phàm là sẽ không nói ra cái k i ê là tình cảm của mình lựa chọn vấn đề cùng tiểu bạch tiểu hắc nói cũng không có gì ý nghĩa bởi vậy diệp phàm liền đem về yêu ma đạo chuyện cùng tiểu hắc tiểu bạch nói một lần tiểu bạch nguyên lai hiểu rõ m ộ t ít chỉ là không nghĩ tới vấn đề sẽ nghiêm trọng như thế tiểu hắc thì là nghe cảm thấy khiếp sợ trong phòng tại diệp phàm nói dứt lời về sau liền lâm vào tĩnh mịch huynh đệ ba người sắc mặt có chút ngưng trọng không có người nói chuyện sau một lát Tiểu Tiểu Hắc cùng tiểu Bạch cơ hồ cùng cơ đại ồ n g thời đi tới h đi Diệp p m bên một một trái một phải, rồi ca tiểu hắc bây giờ cảm kích trời xanh bởi vì hắn đem đại ca của ta lại tiễn đưa về tới bên cạnh của ta bây giờ tiểu hắc lại có thể cùng đại ca kể vai chiến đấu về phần đối mặt là cái gì là dạng gì kết quả đã không sao diệp phàm trong mắt dần hiện ra cảm kích t h ầ n sắc nhân sinh được huynh đệ như thế còn có cái gì tốt đáng giá do dự ha ha huynh đệ yên tâm đi còn chưa tới tình trạng kia cái gì thiên yêu hoàng ma tôn ta chưa chắc sẽ sợ bọn hắn ta diệp phàm ở kiếp trước nạo thế thiên h ạ n ở kiếp này cũng chắc chắn kiếm phá thư ơ n g h u n g lúc này diệp phàm chỉ cảm thấy khí phách vặt trượng đã có tiểu hắc cùng tiểu bạch tại bên lời giống như không có bất kỳ chuyện đối với hắn có thể cấu thành uy hiếp đã qua một thời gian ngắn tiểu bạch cho tiểu hắc đưa mắt liếp ra ý qua một cái tiểu h ắ c lập tức hiểu ý hai huynh đệ cứ như vậy đã đi ra diệp phàm ngủ lại chỗ đã đến trước cửa thời điểm vừa mới đụng phải chạy tới lý chỉ huyên dạ cha mấy người tiểu bạch nói đơn giản vài câu lý chỉ huyên bọn người biết rõ diệp phàm hiện tại tâm tình có chút trầm trọng cũng liền phản trở về lý chỉ huyên bọn người không biết diệp phàm cùng linh nhi trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là nàng dựa vào nữ nhân chỉ m ô i hắn có linh cảm nàng cảm giác được tương lai một ngày nào đó lao công của mình có lẽ sẽ vĩnh viễn rời khỏi thường thường nữ nhân linh cảm đều là rất linh nghiệm đợi cho tiểu bạch cùng tiểu hát sau khi rời khỏi diệp phàm linh thức sớm cũng cảm giác được lý chỉ huyên bọn người đến lúc ấy lòng của hắn trằn trọc hắn thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt lý chỉ huyên bọn hắn chính mình phải phi thăng hoặc là nói mục đích của mình là phi thăng lời này nói như thế nào nhưng mà lại sớm muộn gì muốn nói cũng may tiểu bạch đem lý chỉ huyên bọn hắn cho trận trở về diệp phàm tâm lúc này mới chậm dài thoáng một phát mặc dù lý chỉ huyên còn không biết chuyện này nhưng là diệp phàm trong nội tâm suy nghĩ bởi vậy tổng là rất khó dùng tâm bình tĩnh thái đến nói chuyện với nhau lúc này diệp phàm đã không có những chuyện khác vì vậy h ắ n đem càn khôn đồ huyễn đi ra linh thức khẽ động tiến vào đã đến cản khôn đồ bên trong càn nhi đã sớm trở tại d i ệ p phàm bên người d i ệ p phàm xuất hiện ở cản khôn đồ ở trong về sau thấy được diệp phàm hắn cười cười lúc này đây chư hoàng mộ địa chuyến đi diệp phàm hết sức cảm kích càn nhi không có càn nhi mà nói diệp phàm sợ rằng không thể đi thuận lợi như vậy càn nhi đ ã tạ ngươi rồi diệp phàm thành khẩn nói ha ha đại ca không muốn nói như vậy à đây đều là càn nhi phải làm bất quá đại ca ta thời khắc đang quan sát cái h áp động kia tình huống ta cảm giác được khoảng cách yêu giới môn mở ra thời gian thế nhưng mà không nhiều lắm c à nhẹ n i nói, ai, tiến Nhi, ngươi nói, Thiên Diệp hỏi, thần ta thể khẩn chứng chính chuyện nhớ Định Châu phong không? Phang lần này tiến đến ta chính là vì chuyện này, Càn ấn yêu ma đạo đúng n sắc có ma là yêu đã đạo vì rõ gật đầu chẳng qua càn nhi sắc mặt có chút n g h i hoặc nói ra đại ca ngươi thật sự muốn sử dụng định tiên h châu sao như thế nào có cái gì không thể sao có thể ngược lại là có thể này cao nữa là châu vốn là hai quả đáng t i ế t bị lao chủ nhân dùng xong một quả bây giờ còn sót lại một quả này nếu như ngươi dùng để phong ấn yêu giới môn cũng liền đại biểu ma giới môn tất nhiên sẽ mở ra năm đó đi theo lão chủ nhân thời điểm ta nhưng khi nhìn bài kiến đại ca không phải ta nói chuyện giật gân ngươi căn bản không phải ma tôn đối thủ d i ệ p phàm chính là bị càn nhi đã kích vừa rồi d i ệ p phàm cho rằng mình bây giờ thực lực vượt qua lúc trước la thiên hơn nữa lại có la thiên thanh kiếm coi như là ma giới mở ra cũng không trở thành thế nào à dù sao lúc trước nạo g hồn lão giả liền đánh bại ma tôn thế nhưng mà lúc này càn nhi rất trực tiếp nói cho hắn biết hắn tuyệt đối không là ma tôn đối thủ nay thì phiền toái phong ấn yêu giới ma giới mở ra không phong ấn mà nói bây giờ đi tìm t ỉ n h thượng vinh hằng đã tìm được có thể như thế nào đây phong ấn ma giới cái kia yêu giới vẫn là sẽ mở ra đã yêu giới ma giới nổi danh t h i ê n yêu hoàng thực lực cùng ma tôn chỉ sợ là tương xứng d i ệ p phàm hai hàng lông mày nhũ chặt không biết nên làm thế nào cho phải này tựa hồ là một cái căn bản không có biện pháp giải quyết k h ố n cảnh càn nhi nhũ nhũ mày nàng hiểu rất rõ d i ệ p phàm lúc này mê man g đại ca ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì bởi vậy này định tiên h châu ngươi không thể lấy ra phong ấn yêu g i i môn ngươi bây giờ còn không có lao chủ nhân lúc trước thực、lực. nguyên căn bản không phải ma tôn đối thủ bây giờ chỉ có một biện pháp có lẽ còn có vãn hồi có thể càn nhi thần sắc nghiêm túc nói nghe thấy càn nhi nói như vậy diệp phàm t h i ể u thật giống thương hải thuyền cô độc đột nhiên đã tìm được càng đồng dạng chỉ cần là có hy vọng liền so tuyệt vọng mạnh mẽ càn nhi biện pháp gì diệp phàm thần sắc lo lắng hỏi chính là tánh mạng có quan hệ thời khắc diệp phàm cũng không phải quý trọng chính mình c á i mạng chỉ là cùng nhau đi tới quá cực khổ hơn nữa quan hệ này đến cũng không làm ộ t người hai người tánh mạng đại ca lúc trước lao chủ nhân đang không có sử dụng định thiên châu thời điểm thậm chí còn không mạnh như ngươi nếu như ngươi có thể đem định thiên châu bên trong lẩn chứa thần lực hoàn toàn hấp thu tin tưởng hết t h ể vẫn có hy vọng hơn nữa ta biết rõ ngươi là tu luyện lao chủ nhân lạ hối quyết cái môn này thần kỳ công pháp cũng là thần giới rơi mất nhân gian bảo vật lúc trước lao chủ nhân không có luyện thành cuối cùng này cảnh giới bởi vậy căn bản không đạt được phá toái hư không cảnh giới không cách nào phi thăng cũng không có cách nào đạt thành vĩnh thành nguyện vọng chủ nhân đây là ngươi cơ hội duy nhất càn nhi nói ra d i ệ p phàm nhữ n h mày thần s ắ c khẩn trương chuyện này diệm phàm bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ lúc ấy ở trên trời hố mặt trên diệp phàm trong đầu hiện hiện ngạ o hồn lão giả biến mất trước tình cảnh ngạ o hồn lão giả cho diệp phàm giản thuật một ít nhưng mà tại ngạ o hồn lão giả tỏ khắp lúc phản phất nghĩ tới điều gì ta ta có thể được sao diệp phàm có chút không có có lòng tin dù sao đang mang trọng đại hơn nữa hắn nhất định phải làm được đem ngạ o hồn quyết hoàn toàn luyện thành đại ca chỉ muốn ngươi có thể luyện thành ngạ o hồn quyết ngươi tuyệt đối có thể có được phá toái hư không thực lực đã đến lúc kia ngươi hoàn toàn có thể đem yêu giới môn đánh tan dù sao đó cũng là thời không c o đường đây chính là so phong ấn còn muốn triệt đề diệp pham một đôi mày kiếm đã lách vào lại với nhau trong nội tâm không ngừng suy tư càn nhi nói rất đúng hiện đang không có cái khác lựa chọn chỉ có con đường này có thể thực hiện hơn nữa phá toái hư không này không có thể nhìn thấy linh nhi đến sao tốt cứ làm như thế càn nhi theo giúp ta đi xem yêu giới môn dứt lời diệp pham cùng càn nhi thân hình rồi đột nhiên biến mất lại l à xuất hiện ở này cái màu đen không gian động này phụ cận lúc này diệp pham cảm thụ được này yêu giới môn hắn có thể cảm giác được này yêu giới môn đã dị thường sao động bất an xem đến lúc thật sự là không nhiều lắm chẳng qua tại đây càn khôn đồ bên trong vẫn là càn nhi hiểu rõ nhất tình huống diệp phàm bây giờ cần chính là thời gian chương bốn trăm bốn mươi ba nếu như nhìn cách đó không xa màu đen cánh cửa không gian diệp phàm thẳng n h ữ n g mày hắn nhìn nhìn bên người càn nhi hỏi càn nhi ngươi có thể hay không xác định yêu giới môn mở ra xác thực thời gian càn nhi một đôi tú khí lông mi nhăn tại một chỗ hắn suy tư trong chốc lát trả lời đại ca quá chắc chắn thời gian ta làm không được nhưng là này yêu giới môn mở ra sợ rằng chỉ có hai trăm ngày chừng hai trăm ngày ngươi nói là ở càn khôn đồ bên trong thời gian sao diệp pham vội hỏi càn nhi gật đầu nói đương nhiên là à càn nhi không xảy ra càn khôn đổ theo như lời đương nhiên là càn khôn đổ bên trong thời gian hai trăm ngày hai trăm ngày diệp pham nhíu chặt hai hàng lông mày trong miệng thì thảo tự nói lấy hai trăm ngày thời gian quá ngắn này nếu tại bên ngoài mà nói chỉ có không đến mười ngày mà thôi nghĩ tới đây diệp pham thật sự là s ờ n hết cả gai úc mười ngày thời gian chính mình nếu như chỉ hoãn nữa chỉ hoãn làm không tốt yêu ma đạo mở rộng ra chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng chẳng qua hai trăm ngày thời gian một quả định tiên châu đây chính là thần giới thân vận bên trong sẽ ẩn chứa cỡ nào năng lượng cường đại nhưng lại muốn lĩnh ngộ đột phá ngạo hồn quyết cuối cùng tầng một thậm chí là cái kêu cựu huyền ngạo kiếm quyết cuối cùng một thế bởi như vậy thời gian lộ ra có thể liền có chút khẩn trương chuyện đã như vậy diệp phàm chỉ có thể tận lực tranh thủ thời gian mỗi từng phút từng giây cũng không thể lại lãng phí không có gì có thể không có khả năng không thử một lần vĩnh viễn cũng không có cơ hội thử một lần tối thiểu còn có cơ hội vì vậy diệp phàm cũng không hề lãng phí thời gian vội vàng cáo biệt càn nhi g a càn khôn đồ về sau diệp phàm trực tiếp đã tìm được tiểu mạch đem chuyện đơn giản kể rõ một lần Đến cùng c h u nhiều muốn y xảy này vậy, ệ Diệp n không không người lắng, nói gì ra Phạm cho chỉ cho có cái lúc lời, mọi người lo lắng. bởi làm lo là t i cái rồi, u Bạch được nên làm cái gì là gì thẻ r o n g k o trong cho ả n gian này, trong vòng 10 ngày, không cho bất luận g thời bất k nào đến quấy hơn n quấy dây, ữ an g à làm y sau đấu chuẩn. nhất định chiến phải tốt bài ị hết thể an b thỏa đáng diệp p h ạ m tìm ra địa phương bí ẩn trực tiếp tiến vào càn khôn đồ bên trong tiểu bạch vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đại ca như thế khẩn trương hề hề chuyện khẩn cấp có thể nghĩ có tiểu bạch tại diệp p h ạ m đại khái có thể yên tâm bây giờ liền xem chính hắn đi vào càn k h n đồ bên trong diệp phàm trực tiếp đến yêu giới môn phụ cận rồi lại tìm một khối so sánh ư u tính chỗ kỳ thật cũng không thể nói là tìm kiếm tại đây càn k h ô n đổ ở trong càn nhi nói tính toán càn nhi tự nhiên biết rõ diệp phàm muốn làm gì bởi vậy tại diệp phàm bốn phía cũng bị càn nhi bố trí hoàn cảnh ưu mỹ đặc biệt tiên lặng hết thể chuẩn bị thỏa đáng diệp phàm đem cái k i ê u miếng định thiên châu huyễn đi ra định thiên châu tản ra ẩn ẩn sáng bóng trong đó tràn ngập linh khí dị thường tính khiết diệp phàm nhìn trước mắt định thiên châu hết thể mấu chốt ngay tại định thiên châu phía trên sau một lát diệp phàm điều chỉnh thoáng một phát tâm trạng rồi lại thoáng vận chuyển thoáng một phát ngạo hồn quyết ngay sau đó liền đem trước mắt chỉ vẹn vẹn có một quả thiên địa chí bảo định thiên châu ăn vào định thiên châu vừa mới cửa vào dị thường hùng hậu linh khí trực tiếp bắt đầu trùng kích diệp phàm quanh thân gân mạch cũng may diệp phàm sớm có chuẩn bị ngạo hồn quyết bắt đầu cường lực thi triển v ủ dị linh khi đem những này định thiên châu linh khí tiếp dẫn rồi lại chuyển hóa cuối cùng tại trở thành diệp phàm đồ đạc của mình hơn nữa tại lúc tu luyện diệp phàm vẫn còn thử tăng lớn ngạo hồn quyết độ mạnh yếu làm như vậy cũng không phải là hoàn toàn là lấy tăng lên nhanh tu vị chủ yếu hơn chính là diệp phàm muốn không ngừng cảm ngộ ngạo hồn quyết tại diệp phàm thậm chí không có đạt tới la thiên nguyên lai thực lực thời điểm này nạo g hồn quyết cũng đã khôi phục được lúc trước trạng thái bây giờ diệp phàm đối với ngạo hồn quyết lĩnh ngộ mặc dù còn không kịp ngạo hồn l ã o giả thế nhưng mà thực sự tại từng bước một tới gần lấy hai mươi mốt phân cách tuyến hai mươi lúc ban đêm tại lý chỉ huyên ở trong sân bây giờ theo so thường ngày nhưng lại thêm một người trọng hàm đã đến mùa đông tuy nhiên lại như trước không có phía dưới bên trên một hồi tuyết thời tiết lạnh và khô giáo lợi hại đạt được diệp phàm bàn cho báo khí hình chấn các loại đợi mọi người đắm chìm không dưới so trong vui sướng trong lòng bọn họ đều là một câu nói người đại ca này c ũ n g đ ú n g rồi cho dù là lập tức chết cũng chết cũng không t h i ế p trên thế giới này có bao nhiêu người vì một kiện cấp huyền bảo khí đều có thể liều cái ngươi chết ta sống có thể là bọn hắn bây giờ lấy được nhưng lại thanh khí hơn nữa đều là những cái kia tiếng t â m lửng lấy nhân vật thanh khí tại cái nhà này ở bên trong lý chỉ h u y ê n lúc ấy r e o xuống đồng hoa thụ đã sớm trụi lùi trên mặt đất lá dụng thậm chí cũng đã biến thành bùn đất trong sân một mảnh điệu hữu cảm giác ba thân ảnh cứ như vậy đứng ở đồng hoa thụ xuống mà lý chỉ huyên lại hai mắt d ừ n g ở trước mặt đồng hoa thụ sắc mặt có chút nghiêm trọng trong hai mắt cẩn hiện lấy khó hiểu thân s ắ c lý chỉ huyên cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt bởi vậy hắn nhìn qua lên trước mắt đồng hoa thụ một lòng như thế nào cũng bình tĩnh không được trong đầu của nàng hiện hiện ngày xưa đủ loại cuối cùng tại linh nhi thân ảnh xuất hiện trong tích tắc những cái kia ngày xưa đủ loại rồi lại hư hảo c h ỉ huyên tỷ ngươi đang suy nghĩ gì đấy dạ cha người này lòng tham thẳng bởi vậy diệp phàm cường đại diệp phàm là ai những này nàng cũng sẽ không để ý tại linh nhi xuất hiện thời điểm trong lòng của nàng cũng có chút cảm giác khác thường đây là nữ nhân cũng sẽ có nhất là diệp p h ạ m lúc ấy biểu hiện dục sinh dục tử cảnh này khiến dạ trà tâm cũng thật sâu đau đớn trọng hàm bây giờ mặc dù không biết diệp p h ạ m đối với mình là cảm giác gì thế nhưng mà nàng cảm tạ i trời xanh tối thiểu bây giờ có thể đủ cùng tại diệp p h ạ m bên người đây là lúc trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ thế sự luôn khó liệu trọng hàm mấy người có lẽ đã sắp chết điệu rơi một lòng bây giờ rõ ràng lại sống lại đi qua a dạ trà m u ộ i m u ộ i không có gì lý chỉ huyên cười cười xấu hổ nói trọng hàm có thể so sánh dạ trà thông minh hơn thậm chí lý chỉ huyên cũng không thể cùng nàng so bởi vậy lúc này lý chỉ huyên biểu lộ nói cho trọng hàm nàng nhất định có tâm sự hơn nữa có thể khiến cho lý chỉ huyên chuyện như thế cũng nhất định cùng diệp phàm có quan hệ tại liên tưởng thoáng một p h á t nàng thậm chí có thể liên tưởng đến này tựa hồ cũng cùng cái kia linh nhi xuất hiện có quan hệ trọng hàm tỷ không có ta không có việc gì lý chỉ huyên nhìn nhìn trọng hàm nói ra ha ha người giàu giếm bất trụ ta chúng ta từ nhỏ liền là bằng hữu tâm tư của ngươi đều ghi tại trên mặt lý chỉ huyên tựa đầu chậm rãi thấp thấp rồi sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói ra trọng hàm tỷ dạ trà m u ộ i muội ta có một vấn đề muốn muốn hỏi các ngươi trọng hàm cùng dạ trà lập tức nghi hoặc nhìn lại nếu có một ngày lao công xa cách chúng ta các ngươi sẽ như thế nào lý chỉ huyên hỏi một câu nói kia hỏi dạ trà cùng trọng hàm đều là ngẩn người thần các nàng không có thể hiểu được lý chỉ huyên lời này là có ý gì c h ỉ huyên tỷ lời này của ngươi là có ý gì c h ỉ huyên nói như ngươi vậy lý chỉ huyên cười cười biểu lộ, lộ ra như là đang nói đùa hỏi tiếp ai nha ngươi xem một chút các ngươi ta chính là tùy tiện nói một chút Các n g ư ơ i liền nói một chút nha dạ trà cùng trọng hàm bị lý chỉ huyên vừa nói như vậy cảm xúc thoáng v ư ơ n g lòng một ít thì m ộ i mấy cái cùng một chỗ không có gì giấu nhau đối với cái đề tài này lý chỉ huyên nảy sinh lại là có chút trầm trọng chẳng qua lý chỉ huyên rất bức thiết trọng hàm cùng dạ trà cũng chỉ tốt nghĩ nghĩ c h ỉ huyên ngươi đã hỏi như vậy nhưng là ngươi chỉ rời khỏi là có ý gì trọng hàm tư duy tương đương kín đ á o hỏi cái này sao lão công của chúng ta vô địch thiên hạ độc nhất vô nhị ta tin tưởng hắn là vĩnh viễn sẽ không bị chiến thắng lý chỉ huyên hai mắt tràn đầy sùm bái hai tay khép lại phóng trước người trọng h h m hàm nhìn tỉ, k nhìn ư vậy, lao c dạ trà dạ trà lại nhìn một chút trọng hàm hai người càng là không hiểu ra sao cuối cùng nhìn về phía lý chỉ huy thời điểm trọng hàm trong nội tâm thế nhưng mà tại tính toán sự tình nói như vậy tuyệt đối không phải là không nói đi ra chẳng lẽ lý chỉ huyên phát hiện cái gì c h ỉ huyên ngươi trọng hàm đi tới lý chỉ huyên đối diện nói ra dạ chà trọng hàm các ngươi chứng kiến cái kia linh n h i đến sao nàng thật là đẹp cùng nàng so với ta thật sự quá bình thường tại trong lòng của ta thậm chí có một loại chờ đợi ta cũng không biết tại sao phải nghĩ như vậy ta thật sự rất hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ c h ỉ huyên ngươi ngươi làm sao ngươi có phải hay không phát hiện cái gì trọng hàm vội hỏi chưa không có ta chính là nghĩ ngợi lung tung mà thôi đang khi nói chuyện lý chỉ huyên quay người hướng về gian phòng của mình đi đến khoe mắt ẩ n ẩn treo v ệ t nước mắt về tới gian phòng lý chỉ huyên đem trên cổ yêu linh cầm x u ố n g dưới yêu linh yêu linh lý chỉ huyên lẩm bẩm cái tên này vươn tay ra vớt ve yêu linh đây là linh nhi năm đó vòng cổ lúc này lại đeo tại trên cổ của mình thế nhưng mà cái tên này nhưng không có biến một vạn năm cũng không có biến nó đã chứng minh tại diệp phàm hoặc là nói la thiên trong lòng vẫn có lấy linh nhi chương bốn mươi bốn bình chân lý chỉ huyên về tới trong phòng ngồi ở trên giường dạ trà cùng trọng hàm tự nhiên đều phát hiện nàng có chút không đúng nhất là trọng hàm theo lý chỉ huyên nói gần nói xa nàng cảm thụ đi ra càng nhiều thậm chí nàng nhạy cảm tư duy cơ hồ muốn tiếp cận đáp án chính xác lúc này trọng hàm cùng dạ trà đều cùng về tới lý chỉ huyên bên người ba người cùng nhau ngồi ở trên giường lý chỉ huyên lấy ra cái kia vốn la thiên truyền thò tay tại bìa sách mặt trên yêu thương vớt ve c h ỉ huyên sắc mặt của ngươi giống như không được tốt có phải hay không bị bệnh trọng hàm cẩn thận quan sát thoáng một phát lý chỉ huyên hỏi đi qua trọng hàm vừa nói như vậy dạ cha cũng phát hiện lo lắng hỏi chỉ huy n thì chính là ngươi muốn nhiều làm à? ngươi làm sao sắc mặt có hơi trắng bệnh ta cho ngươi xem xem đi đang khi nói chuyện dạ trà thò tay muốn đi kéo lý chỉ huyên tay không ngờ lý chỉ huyên đột nhiên đứng dậy tránh thoát trọng hàm tay hơn nữa sắc mặt lộ ra có chút kinh hoàng lý chỉ huyên nói ra chưa không có gì đúng rồi chúng ta đi nhìn xem đình nhi à, rất lâu không thấy được đình nhi cũng không biết tiểu nha đầu này đang làm cái gì còn ngờ tưởng niệm nói xong lý chỉ huyên không để ý tới vẻ mặt mờ mịn t r ọ n hàm cùng dạ trà ra g i n phòng dạ trà cùng trọng hàm nhìn nhau cuối cùng đều là bất đắc di lắc đầu các nàng bằng trực giác cảm giác lý chỉ huyên nhất định là có chuyện thế nhưng mà h i ệ n nhiên lý chỉ huyên không muốn nói các nàng cũng không nên hỏi tới thời gian cứ như vậy giây phút trôi qua mọi người sinh hoạt qua áo cơm không lo hơn nữa bây giờ cơ hội là đã không có bất luận cái gì uy hiếp diệp thải anh không biết như thế nào kết cục trần lạc đấu hoàng chết trượt h ậ m chí ngay cả liễu gia diệp ra cũng yên lặng đế quốc hồng vũ nguyên khí đạt được trước nay chưa có đà kích bởi vậy tuyệt đối sẽ không bất quá người đến tìm phiền phức của các nàng duy nhất có chút phiền phức chính là la thiên trùng sinh chuyện này đã oanh động cái này đế quốc hồng vũ dù sao người biết chuyện này không t í người h n nói đáng sợ một truyền mười mười truyền một trăm bây giờ cơ h ộ i là khắp thiên hạ tất cả mọi người đã biết nguyên lai cái tia diệp ra bỏ con chính là lúc trước chiến thần la thiên bởi vậy bất luận nam nữ ở phía sau hoàn toàn lâm vào s ô i trào cơ h ộ i mỗi thời mỗi khác mọi người trong miệng đều đang bàn luận la thiên chuyện cũng may hình chấn gần đây làm việc cẩn thận bởi vậy cũng không có ai biết bọn hắn cụ thể chỗ ẩn thân nếu không sợ rằng toàn bộ đế quốc hồng vũ mọi người sẽ đến chiêm ngưỡng thoáng một phát truyền thuyết này bên trong chiến thần cổ võ đâu h à n g Đến cùng lá gió nào gió lá hai Diệp h mươi là phân cách tuyến hai mươi m ộ t về tới thành long nguyên liễu ra huynh đệ hai người mặc dù này liễu ra giang sơn còn trong tay thế nhưng mà liễu thiên tể biết rõ này cái gọi là giang sơn chỉ là một cái cái thùng r i ố n g mà thôi đã có la thiên tồn tại chỉ bằng một người liền có thể đem chi triệt để phá vỡ thậm chí la thiên muốn làm cái này đế tôn sợ rằng không ai dám nói một chữ không mà ngay cả cái kia huyền âm c ử u diệu đấu hoảng sợ rằng đều lần nữa tái nhậm trước dù sao một cái cường đại chủ tử ai vậy đều khát vọng chẳng qua liều thiên tể hiện tại trong lòng muốn cũng rất nhiều bởi vì hắn nhìn ra này diệp p h ạ m đối với này cái gọi là đế tôn căn bản không có chút nào thèm quan tâm nghĩ tới đây liều thiên tể ngẫm lại chính mình dĩ vãng chính là sợ hãi diệp p h ạ m sẽ đoạt hắn đế tôn vị trí vì cái này nhưng hắn là tổn thất thảm trọng cho đến giờ phút này nguyên lai này hết thệ đều là do lòng của hắn ngực cho phép n g ồ i ở đó trên ghế rồng bên người là đại ca liêu thiên long nhìn xem c h ố n g giống long nguyên điện liêu thiên tể trong nội tâm thật không là một tư vị truy đuổi đến cuối cùng đúng là toi công bận rộn một hồi liêu thiên long cũng có chút mờ mịt chẳng qua hắn so liêu thiên tể muốn tốt rất nhiều dù sao này đế tôn vị trí hắn căn bản sẽ không có khát vọng qua chỉ là bây giờ tổ tiên truyền thừa cơ nghiệp vậy mà đã thành cái này bộ dáng hắn ngược lại là cũng có chút c h a sót tính toán đâu ra đấy bây giờ đế quốc hồng vũ có thể triệu tập lên đấu hẳng cao thủ cấp bậc chỉ ở mười vị tả hữu đấu vương không đến trăm người hơn nữa đều là tầm thường t h c lực này theo so minh mông đế quốc hồng vũ mà nói thật sự là quá yếu ớt lúc này tại thần tượng phương dương bách bảo hiên ở bên trong nhưng lại một cái khác lần cảnh tượng liêu xương liễu minh chết mấy người đều là thần tượng phương dương khách quen lao thần tượng thật sự là thật không ngờ nguyên lai diệp đại ca dĩ nhiên là chiến thần la thiên c h g sinh trời ơi c h ắ c không được diệp đại ca trên người khắp nơi hiển lộ lấy bất phạm nói chuyện đồng thời liêu xương thỏ tay hết sức yêu thương đốt ve bên hông đai lưng bởi vì đây là diệp phạm tự tay vì nàng luận chế hơn nữa bây giờ này đai lưng đã không đơn giản như vậy hắn là chiến thần la thiên vì nàng luận chế này l ạ như thế nào chân quý ha ha ha ha ha ha ha h a h ả o tiểu tử tốt ngơi ư một cái diệp phàm lao phu thật sự là ăn xong thần tượng phương dương nghe xong liếu xương lời nói này sau cởi mở cười to nói từ khi diệp phàm xuất hiện thần tượng phương dương mặc dù không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người thế nhưng mà cũng cảm thấy lớn lao áp lực ghen ghét tâm lý sẽ không không có dù sao nhớ ngày đó nhưng hắn là đế quốc hồng vũ luyện khí nhân vật số má nhưng mà diệp phàm xuất hiện hoàn toàn che giấu hắn hào quang nhưng là ở phía sau thần tượng p ư ơ n g dương điểm này điểm tâm tư đấu kỵ lý đã hoàn toàn bình thường trở lại cùng chiến thần la thiên tranh giành tình nhân điều này tựa hồ có chút quá không biết tốt xấu hơn nữa lúc này thần tượng phương dương thậm chí còn rất vui mừng bởi vì d i ệ p p h ạ m không lâu cho hắn luyện khí p h á p quyết khiến cho thần tượng phương dương luyện khí đạo đã co bay vọt về trước lúc này hắn biết rõ này lại là chiến thần la thiên truyền thụ cho đồ đạc của mình đây chính là so tánh mạng của hắn còn trọng yếu hơn ngàn vạn lần 19 phân cách tuyến 22. thời u y ế n gian thấm thoát mặc dù đang càn k h ô n đ ồ bên trong thời gian cũng là nhanh chóng trải qua diệm phản cao tốc vận chuyển ngạo hồn quyết đồng thời cũng đem ngạo hồn quyết không ngừng linh ngộ về phân định thiên châu đã có hơn phân nửa linh lực bị diệp p h ạ m hoàn toàn hấp thu lúc này diệp p h ạ m tu vị thậm chí cùng lúc trước ngạo hồn lão giả không xê xích bao nhiêu nhưng là ở phía sau diệp p h ạ m phát hiện cuối cùng đồng nhất nặng ngạo hồn quyết còn thật là khó khăn dùng lĩnh ngộ nhưng mà tầng này không cách nào lĩnh ngộ diệp p h ạ m tu vị giống như là tiểu bạch bọn người đồng dạng tiểu bạch bọn người mặc dù thiền tư mạnh không ít người thế nhưng mà trời cao đúng là công bình bọn hắn t h ụ lấy bổn nguyên làm phức tạp thực lực tựu cũng không lại đề cao bất luận là lại như thế nào tu luyện tăng lên nhưng lại cực kỳ chậm chạp diệp phàm bây giờ chính là cái này trạp thái giống như là cắm ở nơi đó giống như là mình đã bao hòa đồng dạng này định thiên châu năng lượng rõ ràng không thể tiếp tục hấp thu diệp phàm trong nội tâm hiểu rõ vấn đề liền xuất hiện ở cuối cùng này một trọng ngạ hồn quyết phía trên thế nhưng mà thời gian đã không nhiều lắm càn nhi thời khắc chờ đợi tại diệp phàm bên người sẽ không phát ra nửa điểm thanh âm đến ảnh hưởng diệp phàm thế nhưng mà theo ngày từng ngày cứ như thế trôi qua càn nhi thỉnh thoảng nhìn xem diệp phàm nhưng lại nhìn nhìn nơi xa cái hát động kia lúc này lỗ đen đã so nguyên lai、like、lớn hơn gấp hai có thửa hơn nữa trong đó yêu linh khí dị thường hỗn loạn tính một cái thời gian đến nay mới thôi đã qua hơn một trăm năm mươi thiên thời gian càn nhi trong nội tâm vạn phần lo lắng nàng biết rõ diệp phàm bây giờ đã đến khẩn yếu con đầu diệp phàm có thể thành công hay không nhưng lại quan hệ đến yêu ma đạo vấn đề hơn nữa bây giờ còn có một vấn đề nếu như nói lúc ấy diệp phàm đem định thiên châu dùng để phong ấn yêu giới mà nói như vậy liền chỉ đối mặt một cái ma giới nhưng là bây giờ định thiên châu đã bị diệp phàm cho dùng một khi ở giữa diệp phàm không thể đạt tới hiệu quả dự chủ như vậy nói cách khác lúc này đây phải đối mặt nhưng chỉ có yêu ma hai giới ở phía sau mà ngay cả càn khôn đồ bên trong tiểu lôi tiểu tiên h các loại đợi cũng sẽ không phát ra nửa điểm thanh âm không sẽ ảnh hưởng đến diệp p h ạ m diệp p h ạ m đã từng nghĩ tới một cái biện pháp chính là đem càn khôn đồ làm hỏng càn khôn đồ hủy hoại mà nói trong lúc này yêu giới môn nên không tồn tại a hơn nữa càn khôn đồ thật là yếu ớt thế nhưng mà chỉ muốn cẩn thận suy nghĩ một chút diệp p h ạ m liền bỏ đi ý nghĩ này nay càn khôn đồ hoàn vũ quyền sớm đã bị ngạ hồn lao đầu đã nhận được nếu như biện pháp này đi được thông ngạ hồn lao đầu còn phải dùng tới phí lớn như vậy chắc trở lúc này đã là ngày thứ mười sáng sớm tại diệp phàm trong phòng tiểu bạch cùng tiểu hắc chờ đợi ở chỗ này bởi vì diệp p h ạ m đã thông báo nếu như đã đến ngày thứ mười hắn đều không có ra tới khiến cho tiểu bạch cùng tiểu hắc này tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này chuẩn xác mà nói là rời khỏi diệp p h ạ m chỗ càng khôn đ ủ càng xa càng tốt nhưng lại phải ly khai huyện ninh hải bởi vì v y luân đảo nhỏ ngay tại huyện ninh hải cái hướng kia hải ngoại về phần phương hướng dĩ như là là hướng về đại lục nhất đầu phía bắc tiến đến càng xa càng tốt chương bốn trăm bốn mươi lăm vỡ vụ điêu giới môn lúc này diệp phàm trong nội tâm vạn phần lo lắng h ắ n biết rõ chỉ cần có thể hoàn thành cuối cùng này một trọng ngạ hồn quyết tu luyện đem định tiên châu năng lượng hoàn toàn hấp thu đây chính là thần tộc rơi mất thần châu tin tưởng thực lực nhất định sẽ đạt tới trong cuộc sống đình phong có thể đạt tới phá không lực lượng như vậy liền tuyệt đối có khả năng khiến cho không gian phá thoái đem cái kia yêu giới môn triệt để đánh tan thế nhưng mà diệp phàm trong lòng càng là lo lắng tiến triển lại càng là chậm c h ạ m mắt thấy cái kia nơi xa lỗ đen đã bắt đầu ẩn ẩn s a o động càn nhi trong lòng vạn phần lo lắng sinh tử chỉ ở cuối cùng này trước mắt vô lực thời gian càng là tới gần diệp p h ạ m cũng cảm thấy một cổ cảm giác vô lực tập chạy lên não cuối cùng diệp p h ạ m trong lòng vậy mà dần dần dâng lên tuyệt vọng cảm giác này tuyệt vọng cảm giác bao phủ tại diệp p h ạ m trong lòng ngày xưa đủ loại một cách tự nhiên hiện hiện tại trong lòng không phải diệp p h ạ m như thế yêu ớt chỉ là lúc này đây hắn s ở nhận thật sự là quá lớn dù là thần cũng sẽ cảm giác được có chút khó có thể tả hữu lúc này diệp p h ạ m chính là loại tâm tình này sau khi sống lại hắn đã từng chính miệng đã từng nói qua tuyệt đối sẽ không khiến cho lịch sử tái diễn thế nhưng mà tại thời khắc này hắn thật sự rất mờ mịt hơn nữa trong lòng hắn nổi lên vậy mà không phải linh y mà là lý chỉ huyên gia trà trọng hàm còn có những huynh đệ kia đương nhiên những n à y d i ệ p phàm bây giờ còn không có phát hiện ta đã tận lực thế nhưng mà ta không có cách nào ta thật không có biện pháp ngạ hồn lao giả không biết tồn tại bao nhiêu năm đều không có lĩnh nộ g cuối cùng này một trọng ngạ hồn quyết tu luyện ta sẽ làm thế nào đạt được ta tận lực ta thật sự tận lực chỉ huyên gia trà trọng hàm xem ra ta không cách nào bảo hộ các ngươi chớ có trách ta chẳng qua các ngươi như là đã ra sự tình ta cũng sẽ không sống một mình linh nhi linh nhi đều tại ta không có bản lãnh sợ là chúng ta cả đời này cũng không có cơ hội nữa chào tạm biệt gặp lại sau ngươi đang ở đây cái tia thần giới một mình c h â n trọng a diệp phàm trong nội tâm bây giờ là hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp nghĩ ngợi lung tung d â y đặc tình cảm không ngừng đánh thẳng vào diệp phàm đại não ha ha tiểu tử lão phu ta truy cứu cả đời cũng không có lĩnh hội tới cuối cùng tầng một ngạo hồn quyết huyền bí có lẽ cũng là bởi vì lòng của ngươi toàn bộ đều phóng đang theo đuổi trên thực lực lúc này mới hoàn toàn rời bỏ ngạo hồn quyết huyền bí a trong lòng của ngươi không có tình ý tại ngạo hồn lão giả cuối cùng nhạt nhòa thời điểm tràn diện cũng phù hiện tại diệp phàm trong lòng nhưng mà vừa lúc này diệp phàm quỷ dị phát hiện này thật lâu không hề có thể hấp thu định thiên châu rõ ràng lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa còn sót lại cái kia chút ít linh khí rõ ràng bắt đầu di động lên tình ý chỉ có trong nội tâm hữu tình người mới có thể lĩnh ngộ ngạo hồi quyết thành tựu vô thượng thần công trở thành một đời đấu thần thế gian này người đau khổ truy cầu thực lực lại hoàn toàn đem trong cuộc sống nhất bản chất cũng là người chỉ mỗi hắn có tình cảm quên mất chỉ là một lòng truy cầu thực lực đ ỉ n h phong t á n h mạng vĩnh hằng thật tình không biết này lại hoàn toàn bỏ gốc lấy ngọn đi ngược lại đã hiểu diệp phàm cuối cùng toàn bộ đã hiểu vì vậy d i ệ p phàm lần nữa bắt đầu tu luyện ngạo hồi quyết làm sao bây giờ làm sao bây giờ thời gian đã không nhiều lắm yêu giới môn lập tức muốn mở ra thế nhưng mà đại ca lại vẫn chưa có tỉnh lại làm sao bây giờ à thật sự là gấp rút chết ta rồi càn nhi trong nội tâm vạn phần lo lắng nhìn phía xa đã bắt đầu xuất hiện đục ngầu yêu giới môn nói thầm trong lòng lấy tiểu hắc thời gian không còn sớm đại ca còn không có đi ra tiểu bạch ở bên ngoài cũng đúng tiểu từ này hắc lo lắng nói ra nếu không chúng ta chờ một chút tiểu hắc nói ra cái này không được à đại ca lúc ấy đã phân phó chúng ta phải nhanh một chút mang theo mọi người rời khỏi nơi này có thể là chúng ta liền đem đại ca chính mình mất ở nơi này tiểu hắc hỏi không có cách nào chúng ta không thể mang theo càn k h ô n đồ đi đây là đại ca nghiêm túc nói rõ cái này chờ một chút đi như vậy chúng ta đợi lát nữa thời gian một nén nhang nếu như đại ca còn không có đi ra chúng ta lập tức rời khỏi tiểu hắc nói ra tiểu bạch do dự một chút nhìn nhìn tiểu hắc tựa hồ có chút khó xử chẳng qua sau một lát vẫn như cũ đã nói như vậy tiểu bạch trong nội tâm không phải là không cùng tiểu hắc đồng dạng có thể là tiểu bạch cho tới nay đi theo diệp phảm dưỡng thành một cái thói quen chính là đại ca nói lời hắn nhất định sẽ nghe thế nhưng mà lúc này đây không giống với lúc trước tiểu bạch đã ngửi được tình thế khẩn cấp hắn thật sâu hiểu rõ diệp phảm diệp phảm người này là một cái tình nguyện chính mình gánh chịu cũng không liên lụy người khác người bởi vậy lúc này đây tiểu bạch cũng quyết định đợi một chút yêu giới môn l ô đen b dần dần đích chỗ t h ố n g bây giờ rõ ràng hoàn toàn biến thành huyết hồng màu sắc ở đằng kim màu đỏ lỗ máu bên trong bây giờ đã có thể thấy rõ rất nhiều yêu tả từng cái dương nhanh múa vớt phản phất đã sớm k i ể m chế không được giống như tại đây lô máu tít mãi bên ngoài giờ này k h ắ c này chỉ có tầm một hơi mỏng hào quang tại đau khổ trèo trống càn nhi đã chạy đến lô máu phía trước nhìn xem này huyết trong động giữ t ậ n kinh khủng lần lượt từng cái một gương mặt càn nhi hai hàng lông mạy đều ngưng c h ạ y lại với nhau rồi sau đó nhìn về phía diệp p h ả m phương hướng bất đắc d ĩ diệp p h ả m bây giờ còn là chẳng có chút nào dị thường rơi vào đường cùng càn nhi một đôi bàn tay nhỏ bé liên tục huy động hướng về kia huyết sắc đích chỗ chống phóng xuất ra từng đạo linh khí bất đắc di chỉ là châu đất xuống biển căn bản này sinh không đến chút nào tác dụng nhưng mà linh nhi đã là toàn lực đã làm mặc dù nàng cũng biết mình căn bản không có biện pháp nhưng là ở phía sau c à nhi n như thế nào cũng không yên lặng được chỉ có thể đem linh khí của mình từng đạo kích hướng chống giống hy vọng có thể thoáng kéo dài thoáng một phắt bởi vậy c à nhi n sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trắng bệnh dù sao c à nhi n cũng là một cái tinh khiết linh thất thể n à y một đạo đạo linh khí đều là hắn nhiều năm tích lũy theo mỗi một đạo linh khí biến mất c à nhi n đều muốn suy yếu không ít lại là một canh giờ về sau cuối cùng đạo kia hơi mỏng linh khí phong ấn cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi yêu tà trung kích một đạo hào quang hiện lên sương mù màu máu trực tiếp chạy ra khỏi phong ấn hơn nữa hướng về càn nhi vị trí lao đến càn nhi quá sợ hãi n à y phong ấn lâu như vậy phong ấn một khi phá vỡ bên trong yêu t à chi khí đem sẽ l à như thế nào cường han đã không nên nhiều lời thậm chí nhìn xem đập vào mặt huyết sắc yêu khí càn nhi cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng tuyệt vọng cảm giác bao phủ tại trong lòng càn nhi mặc dù là khí linh thế nhưng mà nhiều năm như vậy tinh lực khiến cho càn nhi cũng hiểu được người tình cảm nàng cũng hiểu được sợ hãi cùng tử vong đáng sợ bởi vậy càn nhi bây giờ đã bị tử vong sợ chân nhất tại cuối cùng này trước mắt không giúp càn nhi cũng đông tha cho trông cự cùng đào tẩu ý niệm trong đầu yêu giới đã mở càn k h ô n đổ tất nhiên liền không tồn tại với tư cách càn k h ô n đổ khí linh càn nhi chính là trốn có thể trốn đi nơi nào càn nhi quay đầu nhìn về phía diệp phàm cái kia một bên nhưng là ngay một khắc này càn nhi cái kia đã tuyệt vọng trong hai mắt xuất hiện hy vọng màu đỏ như máu yêu khí khoảng cách càn nhi đã chỉ có vài thước khoảng cách xa hơn nữa đã có một ít dữ tợn đáng sợ yêu tả chạy ra khỏi phong ấn trong lúc nhất thời này càn k h ô n đổ bên trong lan khóc khắc ủy thanh âm này t i ể u thật giống nhân gian địa ngục giống như làm cho người sợ hãi ở này cái khẩn yếu còn đầu một đạo kim quan g xanh xanh đem màu đỏ yêu khí chặt đứt chắn càn nhi phụ cận kế tiếp một đạo thân ảnh tại càn nhi trước mặt huy động màu vàng trường kiếm từng đạo lệnh thấu xương kiếm quang đem những cái k i a lao tới yêu tà sinh sôi đánh trúng mỗi lần bị đánh trúng người đều bị lúc này bị nát bấy người này đương nhiên là diệp p h ạ m ngay tại cuối cùng trước mắt coi như là có chút cơ duyên x à o hợp tuyệt vọng ở dưới diệp phàm đưa tới rất nhiều tình cảm tình yêu tình huynh đệ vân vân thật không ngờ chính là này lại hoàn toàn là n g ạ hồn quyết vô thượng áo、nghĩa. cũng chính là ngạo hồn láo giả vì cái gì cuối cùng nhất đều không có công ngạo hồn nhất không luyện thành công nguyên nhân. giả gì là láo vì đều tu bởi vậy bây giờ diệp phạm đã hoàn toàn lĩnh hội ngạo hối quyết cái tiêu miếng định thiên châu cũng đã hoàn toàn d u n g hợp đã đến diệp phạm thân hình ở trong có thể nói như vậy bây giờ diệp phạm đã có được bán thần thân thể yêu tả thật sự quá nhiều diệp phạm như vậy bổ chém cuối cùng không giải quyết được c á c b ạ n h ư ớ n g hồ đợi cho thiên yêu hoàng xuất hiện thời điểm chỉ sợ cũng càng là phiền thoái mặc dù hắn không e ngại thiên yêu hoàng thế nhưng mà kéo bên trên một thời gian ngắn những n à y yêu tả đã có thể làm hại nhân dân vì vậy diệp phạm thân thể bạo lui đã đến xa xa xem chuẩn yêu giới môn rồi sau đó hồn nhiên đấu khí tràn ngập đã đến la thiên thánh kiếm bên trong một kiếm phát ra căn bản không có cái gọi là kiếm thế đ a n g nói thế nhưng mà càn nhi tại thời khắc này nhưng lại vui mừng phát hiện tại diệp phàm bổ ra kiếm quang về sau không gian này rõ ràng thật sự xuất hiện dung chuyển Và ảnh trong một trước mắt này càng khôn đổ bên trong trời long đất lở diệp phàm kiếm quang sinh sôi h o à n h kích tại huyết sắc yêu giới môn bên trên chỉ gặp yêu giới môn vị trí rõ ràng bắt đầu ẩ n ẩn và mẹo hơn nữa rõ ràng bắt đầu xoay quanh những cái kia đang tại lao tới yêu tả bị này vặn vẹo không gian sinh sôi đã vỡ ngắn ngủn hơn mười tức thời gian về sau thật giống như y ê u ớt thủy tinh đồng dạng cái kêu huyết sắc yêu giới vị trí vỡ vụn thành từng mảnh cuối cùng nhất huyết sắc yêu giới môn cũng biến mất tại càn k h ô n đ ồ ở trong chương bốn trăm bốn mươi sáu trả giá đại ca ngươi ngươi thật sự càn nhi nhìn xem huyết sắc yêu giới môn biến mất điệu rơi một chương trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra vạn phần khiếp sợ thần sắc vì vậy nàng kinh hãi nhìn xem diệp phàm hỏi kỳ thật cũng không cần hỏi chỉ bằng vào diệp phàm gây nên cũng đã xác nhận điểm này càn nhi cũng chẳng qua là khiếp sợ cùng vui mừng nói như vậy mà thôi diệp phàm cười, cười. đưa thay sờ sờ càn nhi đầu nhìn xem càn nhi lúc này bộ dáng không khỏi có chút thương cảm nói ra ha ha cũng may đại ca cuối cùng là không để cho ngươi thất vọng à, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta yên tâm hết thể có ta ở đây thời gian không nhiều lắm ta còn có việc càn nhi vui mừng nhẹ gật đầu vì vậy diệp phàm thân ảnh cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm tại càn không đổ ở trong 18 phân cách Hắc, thời gian không tuyến gian một nén nhang đã qua, Tiểu đi mọi vì vậy hắn đối với tiểu tử này hắc nói ra tiểu hắc chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ đúng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi âm thanh ồn ào lúc này đúng là một ngày vào lúc giữa trưa bạch c a hắc ca các ngươi mau ra đây các ngươi mau nhìn thanh âm này là tiểu kim thanh âm hơn nữa giọng điệu này hết sức khẩn trương tiểu bạch nhìn nhìn tiểu hắc rồi lại huynh đệ hai người vội vàng đẩy cửa phòng ra một thoát ra phòng trực tiếp đến trong sân trong lúc đó cái kia đông nam phương hướng một đạo hắc khí trung thiên hơn nữa lúc này nơi đó bầu trời rõ ràng đã thành màu đen tựa hồ ở đằng kia không c h u n g còn có vô số đang tại tích lũy di chuyển thân ảnh khoảng cách tại mấy vạn dằm bên ngoài bọn hắn thấy không rõ mánh khỏe trong sân tụ tập người càng ngày càng nhiều bọn hắn nhìn qua cái kia cảnh sát phía xa đều là lông mày thật sâu nhữ lại lần lượt từng cái một trên mặt đều là khiếp sợ tại thần sắc sợ hãi ở phía sau d i ệ p phàm cũng đã ra càng khôn đồ bất quá bây giờ tất cả mọi người bị này kinh khủng tràng diện hấp dẫn chú ý nhưng lại không có chú ý tới d i ệ p phàm xuất hiện diệm phàm tự nhiên gặp được tất cả mọi người trong sân nhìn về phía phương xa cái hướng kia còn có mọi người lúc này biểu lộ diệp phàm thậm chí không cần nhìn liền biết rõ nơi đó xảy ra chuyện gì bởi vì cái kia chính là người vi luân sinh tồn địa phương vi luân đảo nhỏ cũng chính là tỉnh thượng vinh hằng đem ma giới môn mang đến địa phương diệp phàm không có đi ra ngoài mà là một tay nhoáng một cái theo bên trong túi không gian huyễn đi ra đồng dạng vật phẩm kiện vật phẩm này nằm ở túi không gian ở bên trong c ó thể là có không ít thời gian là một cái đinh ốc hình dáng k ẹ n diệp phàm cười cười nhìn nhìn cái này k ẹ n cái này là lúc trước diệp phàm đến đảo bàn long về sau trước khi đi long hoàng ngao thụy đưa cho nàng thiên đ ó kèn ngao thụy lúc ấy đã từng nói qua Chỉ muốn diệp Phạm thổi lên, cái Phạm muốn lên này kèn, Diệp thổi bây ấ t luận là c h n biển, tất cả long tộc đều nghe trời tất tộc t góc cả ấ đều h hơn nữa n sẽ ở t r o giờ t h ờ gian g đổi tới. i nhanh nhất Bây giờ diệp p h ạ m tin tưởng chính là đối mặt cái k i a cái gọi là ma tôn cũng hoàn toàn có biện pháp đem chi tiêu diệt thế nhưng mà thời gian qua lâu như vậy hắn thật sự không biết đã có bao nhiêu ma vật đi tới nhân g i a n bởi vậy diệp p h ạ m cần đại lượng giúp đỡ hắn không muốn nhìn thấy có người thu được uy hiếp nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem những này ma vật triệt để tiêu diệt thế nhưng mà này đế quốc hồng vũ sao mà còn đại như thế trường đường ven biển tại sao là một mình hắn có thể thu được tăng thêm tiểu bạch bọn người cũng tuyệt đối không đủ vì vậy mọi người ở đây khiếp sợ nhìn xem phương xa thời điểm đang lúc mọi người bên thay chuyển đến một tiếng thanh thúy kèn thanh âm lập tức tất cả mọi người xoay người qua nhìn sang ra khiếp sợ bên ngoài chính là vui mừng hơn nữa còn có một chút n g h i hoặc bởi vì lúc này kèn âm thanh đúng là diệp p h ả m thổi lên thanh âm này người khác nghe còn không có như vậy đặc biệt nhưng là tiểu hắc cùng ngao anh các loại đợi thần long nhưng lại rất là khiếp sợ nhất là tiểu hắc tiểu hắc biết rõ la thiên cùng long tộc đủ loại nhưng là lão long hoàng cho tới bây giờ sẽ không có đem này tượng trưng cho long tộc vô thượng quyền lợi thiên âm kèn đã cho la tiên h bởi vậy lúc này bị diệp phàm cầm trong tay hắc long vương cũng là khiếp sợ không nhỏ phải biết rằng này thiên âm kèn một khi văng lên s ợ có thần long đều hướng về nơi này tụ tập đây chính là cực kỳ trọng yếu một kiện bảo vật đại ca ngươi tiểu hắc vội vàng đã đến diệp phàm phụ cận nhìn lên trời âm kèn nói ra tiểu hắc với tư cách hắc long vương đều không có cái quyền lợi này đây là long hoàng sở chỉ môi hắn có quyền lợi bởi vậy lúc này nhìn xem diệp phàm rõ ràng cầm thiên âm kèn tiểu hắc tự nhiên rất khiếp、sợ. thổi qua thiên â m kèn diệp phàm đối với tiểu bạch tiểu hát bọn người cười cười mọi người tự nhiên rất t ân cần diệp phàm bởi vậy diệp phàm đem mọi người chấn an thoáng một p h á t cuối cùng cũng nhìn về phía cái k i a nơi xa màu đen bầu trời thật có thể nói là ma khí trung thiên nhưng là tại thời khắc này tất cả mọi người nhìn xem diệp phàm bóng lưng cũng đã trợn mắt hốc m ộ g bởi vì lúc này diệp phàm toàn thân toát ra mà tới đều là một cổ vương giả khí tức một cổ thần khí tức khiến cho mọi người trong lòng đồng đều sẽ không tự giác sinh ra cùng bãi cảm giác đại ca lại trở nên mạnh mẽ đây là mỗi người trong nội tâm lời nói lý chỉ huyên bọn người nhưng lại có khác một phen kinh hãi bởi vì lý chỉ huyên biết rõ diệp phàm không ngừng trở nên mạnh mẽ khoảng cách như vậy ngày nào đó chỉ sợ cũng không xa à nghĩ tới đây nàng vốn là sờ lên trên cổ mình yêu linh về sau đưa tay đặt ở trên bụng của mình nhẹ k h ẽ vớt ư vớt ư trong hai mắt ẩ n ẩ n hiện lên nước mắt Dạ cha không có gì biểu hiện thế nhưng mà những ngày này trọng hàm đều là đang quan sát lý chỉ huyên lúc này trọng hàm cũng là nhìn xem lý chỉ huyên thẳng nhũ mày sau một lát nàng đã đến lý chỉ huyên phụ cận nói khẽ chỉ huyên ngươi lựa không được ta ngươi có phải hay không đã lý chỉ huyên nghe thấy trọng hàm những lời này đúng giờ biến sắc lý chỉ huyên biểu lộ cũng xác nhận trọng hàm nghĩ hoặc ngươi ngươi trọng hàm t h ta hai người thanh âm hết sức nhỏ bởi vậy người khác cũng không còn phát hiện trọng hàm nhìn nhìn lý chỉ huyên bụng rồi lại đưa tay nằm ở lý chỉ huyên trên người đây là một cái chuyện tốt nhưng là trọng hàm trong nội tâm vạn phần khó hiểu vì cái gì lý chỉ huyên đúng là không muốn nói ra nhưng lại phảng phất sợ diệp phàm biết rõ đồng dạng cục diện bây giờ vạn phần khẩn trương diệp phàm trực tiếp lên tới nóc phòng chẳng qua diệp phàm lại không có gì động tác cuối cùng đơn giản ăn bài thoáng một phát ngay tại nóc phòng khoanh chân nhắm mắt mà ngồi những người khác cũng diên phần mình phía dưới đi sắp xếp lý chỉ huyên nhìn xem mọi người diên phần mình đi bận rộn nàng lại nhìn qua diệp phảm xứng sở xuất thần c h ỉ huyên n g ư ơ i rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao n g ư ơ i phát hiện cái gì là sao vì cái gì không nói cho hắn đâu này đây chính là cốt nhục của hắn a trọng hàm nói khẽ trọng hàm tỉ ngươi ngàn vạn không muốn nói cho hắn biết lý chỉ huyên thần sắc rất khẩn trương nhìn xem trọng hàm nói ra trọng hàm hai tay đem lý chỉ huyên tay nắm c h ặ n biểu lộ trầm dai nói yên tâm đi ta sẽ không nói thế nhưng mà ngươi cũng không muốn đem chuyện đều để ở trong lòng ngươi nhất định đã biết cái gì nói cho ta một chút ta chúng ta đều rất quan tâm hắn lý chỉ huyên do dự một chút cuối cùng hạ quyết tâm nói ra trọng hàng tỷ kỳ thật trong lòng của ta sớm đã có dự cảm lão công chính là la tiên h chỉ là một mực không có xác nhận mà thôi đem làm ta nhìn thấy linh nhi một khắc này lên còn có lao công ngay lúc đó biểu hiện vốn là bi thương về sau lại hiện ra lớn lao hy vọng ta cảm giác linh nhi cũng chưa chết nàng hoặc là đến chúng ta không biết thế giới kia thế nhưng mà lão công lao công ý của ngươi là nói diệp phàm hắn cuối cùng nhất là m lớn trọng hàm nghe xong lý chỉ huyên mà nói lập tức khiếp sợ nhìn về phía nơi xa diệp phàm thất kinh hỏi lý chỉ huyên nhẹ gật đầu thế nhưng mà có thể là chúng ta thế nhưng mà hắn sẽ bỏ xuống chúng ta sao trọng hàm hỏi trọng hàm tỷ ta chính là biết rõ lao công sẽ không cam lòng bỏ lại ta đám bọn họ cho nên mới không muốn cho hắn biết lúc ấy ngươi cũng thấy đấy linh nhi thật là đẹp hơn nữa nàng cùng lao công trong lúc đó thật sự quá khổ vậy cũng chỉ là đợi một vạn năm tình cảm ai ta ta thật sự không biết nên làm như thế nào lý chỉ huyên nói xong nằm ở trọng hàm ngực khoe mắt nước mắt lã trá rơi xuống cuối cùng đã nghe được lý chỉ huyên lời nói này trọng hàm trong nội tâm hoàn toàn đã hiểu đây thật là một cái rất khó lựa chọn chuyện mà lúc này lý chỉ huyên biểu hiện bên trên đã đã chứng minh nàng đã làm quyết định bởi vậy cho đến giờ phút này vốn là tại trọng hàm trong nội tâm còn có chút quật cường có chút năng lượng thậm chí có chút ít vô lễ chính là cái kia lý chỉ huyên hình tượng hoàn toàn cải biến bởi vì nàng đã bắt đầu học vì người khác suy nghĩ thế nhưng mà thế nhưng mà này đem mang đến là kết quả gì nhất là bây giờ lý chỉ huyên tình huống gần đ một ngày một đêm về sau cái kia tràn ngập ma khí đã bắt đầu hướng về đế quốc hồng vũ bên này nhanh chóng quyết trường mà diệp phàm lại vẫn là không chút sức mẹ tự như vậy nhắm mắt giúp tức tựa hồ là đang chờ lấy cái gì mọi người lần nữa tụ tập đã đến trong sân nhìn qua cái kia xa xa đang tại lan tràn tới ma khí đều cảm thấy lớn lao áp lực đồng thời đã ở là diệp p h ạ m thờ ơ cảm giác được nóng nổi lại là thời gian một nén nhang về sau diệp p h ạ m đ ỗ n g nhiên lăng không dựng lên nhìn qua cái kia nơi xa trận trận ma khí thân hình lóe lên liền biến mất ở không t r u n g những người khác tự nhiên theo sát phía sau nay huyện l i n h hải vốn chính là tại bờ biển bởi vậy không có bao lâu diệp p h ạ m liền đã đến bờ biển hắn lúc này lơ lửng tại tay không trong tay dẫn theo chính là trôi này kìm quang lóng lánh la thiên thanh kiếm mặc trên người chính là màu xanh da trời hỗn độn vô cực bảo quanh thân đều bị màu xanh da trời đấu khí tràn đầy lấy Toàn bộ một t người dường như bộ h ự chẳng t ầ đầu đầy n giống như, đón gió biển gió dài phiêu h độc lấy, tóc qua vào lúc này biển trong lúc biển gió đối ã sen lẫn một ma Phạm chút khí. Tại diệp đối diện, đầy trời khí. Diệp đ với cái này kinh khủng trang diện diệp phàm hồn nhiên không sợ không đơn thuần là hắn chính là về s a u đổi tới mọi người cũng là không có nửa phần vẻ sợ hãi mỗi người đều muốn vừa mới đạt được b ả o khí đem ra tùy thời chuẩn bị cùng sắp đã đến ma giới đại quân tử chiến trong lúc nhất thời diệp p h ạ m này một phương coi như là khí thế như cầu vồng chẳng qua theo so với trước mặt đầy trời ma khí mà nói nhưng lại muốn nhỏ bé rất nhiều trong tức thời gian trôi qua vô biên ma k h í đã đem toàn bộ nước biển nhuộm thành màu đen hơn nữa vào lúc này trên bầu trời nổi lơ lửng vô số thân ảnh những này thân ảnh đều tốt như ưu linh đồng dạng không có chân chỉ là một cái núi nửa người phiêu phủ ở không trung cái kia một đôi con mắt hoàn toàn là huyết hồng màu sắc khoe miệng răng nanh hiện lộ ra cổ, cổ hàn ý diệp phàm hai hàng lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ ra huy động trong tay la thiên thanh kiếm một mặt kiếm quang h ộ t bạc sinh sôi đem những cái kia đang tại tiếp cận ma khí cho ngăn trở thế đi ha ha ha ha ha ha ha ha đúng vào lúc này ma khí bên trong bụng phát ra một tiếng quần ngạo tiếng cười theo tiếng cười dần dần đảm đạm xuất hiện ở trước mặt mọi người dĩ nhiên là do những ma khí kia cấu thành to lớn một cái đầu lâu đầu hai mắt đều mạo hiểm n g ă m đen ma khí không có một người nào cố định thân hình quanh thân đều là hư hảo ma khí thế nhưng mà diệp p h à m có thể cảm giác được cái này ma đầu bên trên ẩ n chứa vô cùng bá đạo ma khí chung quanh cái kia vô số ma vật so với hắn mà nói quả thực chín châu mất sợi đông có này kết luận cái này ma đầu nhất định chính là cái cái gọi là ma tôn d i ệ p phám đem trong tay l à thiên thánh kiếm nhẹ nhàng bông may kiếm ngưng tụ tại một chỗ hai mắt chằm chằm lên trước mặt cực lớn hát sắc ma đầu khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh nói ha ha ta nói không sai mà nói ngươi phải là cái kia cái gọi là ma tôn a ha ha ha ha ha ha ha ha ha n h â n giới, này n h â n giới còn k h ô n g có biến dạng tử, mấy v h n ha ha h ô n g n g h ĩ tới t a m a tôn lại đã trở về, h è n a ọ n n h â n loại, ngươi vẫn là k h ô n g muốn kiên trì n ữ a ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha h a này nhân giới ta ngược lại là có thể cho ngươi đến trưởng quản ma tôn trong lòng cũng nhìn ra được d i ệ p phàm bất đồng ha ha nói rất tốt hơn nữa này tựa hồ cũng rất có sức hấp dẫn chẳng qua tựa hồ không cần phải cho ngươi đến bố thí tiểu tử sự chịu đựng của ta là có hạn đây chính là ngươi một cái cơ hội ngươi cũng không nên không biết phân biệt d i ệ p phàm cười lạnh v à i phần vẻ mặt khinh thường t h ầ n sắc tiểu tử ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi này mấy chục người liền có thể đối phó vào ta ma g i ớ i mười vạn ma vật sao ha ha chờ tới khi một khắc này đã có thể hủy chi một vậy cực lớn tợn giữ ma đúng ầ u bên yên trong ngữ càng ngày càng đông cứng. ngươi cũng không người tâm một mặt, khí Ha ha, ha ha ha, Phạm, phải h đã đi, đối c Diệp ta tới Ngao ngao ngươi rồi. chợ đến đến rồi. 8. Gào khóc 6. Đúng đã khóc vào lúc này diệp phàm trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút không có n g ọ n n g u ồ n chính là hắn nguyên lai、like、nghĩ như vậy hắn bây giờ tự nhận là liền là ma tôn hắn không sợ hắn thậm chí có thể đã diệt ma tôn thế nhưng mà này mấy vạn ma v ậ t một khi ở giữa l ư ớ c qua đạo này đường ven b i ể n tiến vào đến đế quốc hồng vũ đó cũng không phải là diệp phàm một người có thể giải quyết đến lúc đó người cùng ma lăn lộn cùng một chỗ diệp phàm cũng chỉ có thể từng trích chạm rết ma vợt đại quy mô chiêu thức căn bản không thể dùng vậy cũng thì phiền toái thật không ngờ thời điểm mấu chốt nhất dung trời tiếng long ngâm theo diệp phàm sau lưng thì ra là đại lục phương hướng chuyển tới này tiếng long ngâm khí q u a n cầu vồng hơn nữa liên tiếp thực sự không phải là một tiếng hai tiếng đơn giản như vậy diệp phàm các loại người nhất thời quay đầu nhìn lại lúc này t r à n g diện mà ngay cả diệp phàm cũng thật sâu rung động trong lúc nhất thời không chung cái kia chút ít điểm đen dần dần tiếp cận lại là long tộc thần long hơn nữa số lượng dị thưởng khổng lộ sợ rằng không có một vạn cung co tám ngàn khoảng cách xa còn nhìn không ra cái gì theo khoảng cách gần hơn những n à y thần long thân rồng tất cả đều là tại ngàn trượng phía trên người cầm đầu lại là một cái vạn trượng tử kim ngũ trào long đúng là hiện nay long hoàng nga o thụy tiểu hắc ngao anh tiểu bạch các loại bị long hoàng chi khí lây trong lúc nhất thời toàn bộ huyện hóa r a bản tôn bay lên đến không trung vô cùng khí thế cùng đối diện đẩy trời ma khí đối kháng ma bắt đầu trong lúc nhất thời lại cũng khó phân cao thấp ha ha n g ư ơ i tới thật đúng là kịp thời ha d i ệ p pham nhìn nhìn bên người cực lớn ngao thụy đầu rồng nói ra ha ha ha chiến thần có mời ta ngao thụy làm sao dám mắt điếc hai n g ờ hôm nay ta long tộc có thể có được như thế phục hưng cũng muốn may mắn mà trợ giúp của ngươi a ngao thụy hồng lượng thanh â m nói ra d i ệ p pham nhìn nhìn lúc này đường ven biển không chung những ngày thần long nhẹ gật đầu thầm nghĩ trong lòng long tộc khôi phục năng lực thật không hỗ là vạn linh đứng đầu đã có chính mình cung ứng tụ linh châu không nghĩ tới này long tộc vậy mà có nhiều như vậy hoàn thành thành long tiến hóa thể hơn nữa nhìn bộ dáng còn xuất hiện không ít cừng dạ ha ha ngao thụy không tệ a không hổ là tài chính ngũ trào lao hát long vương thúc thúc nhìn thấy tiểu hắc ngao thụy lập tức vui mừng như điên này hắc long vương có thể nói là trước mắt long tộc cao nhất bối phận t h ầ n l o n g hắn thân phận địa vị đều xa xa cao hơn ngao thụy chính là lao long hoàng vẫn còn thời điểm đối với hắn cũng là lễ n h ư ợ n g vô cùng chỉ là về sau hắc long vương cũng đã biến mất tung tích khiến cho long tộc chỉ nhận là hắc long vương chỉ sợ cũng bị bất chắc không ngờ muốn đúng là ở chỗ này được phải ha ha ha ha tiểu tử chỉ bằng những này còn sâu nhỏ ngươi có thể thật không biết ta ma giới lợi hại đã như vậy như vậy ta chỉ có cho các ngươi này nhân giới biến mất dứt lời ma tôn trong miệm thốt ra một ngụm hắc khí thẳng đến diệ phàm hai bên có một không hai một trận chiến nhưng vào lúc này toàn diện bộc phát ma khí cơ hồ bao phủ toàn bộ đường ven biển nhưng mà long tộc cao thủ lúc này cũng thủ hộ tại đường ven biển bên trên hai bên bắt đầu kịch liệt c h é m giết long tộc cường giả số lượng bên trên theo so ma giới muốn giảm rất nhiều thế nhưng mà trên thực lực chỉ một mà nói còn muốn mạnh mẽ một chút d i ệ p phàm phải đối mặt tự nhiên chính là cái này ma giới thủ lĩnh ma tôn về phần những thứ khác những cái kia ma vương các loại tồn tại tiểu bạch bọn người toàn quyền đ ứng phó một cổ hắc khí thẳng đến d i ệ p phàm mà đến diệm phàm một tay vác lên la thiên thánh kiếm đi ngăn cản hồn nhiên kim sắc quang mang cùng hát sắc ma khí chống đỡ lại với nhau trong lúc nhất thời khó phân cao thấp h ả o t i ể u tử thật không nghĩ tới thực lực của ngươi rõ ràng đã vượt qua cái kia này lao bất tử ha ha ngươi không nghĩ tới chuyện còn khá nhiều loại hôm nay đã đã đến ngươi cũng cũng đừng có muốn đi trở về hắn xem như nhân tử cho các ngươi lưu lại trùng sinh sống lại cơ hội chẳng qua lúc này đây các ngươi gặp chính là ta v ẹ o d i ệ p phàm run tay huy kiếm lại là một đạo c ó t như thực chất kiếm quang thẳng đến màu đen đầu màu đen đầu lần nữa phun ra một n g ụ n hắc khí chẳng qua lúc này đây diệp phàm kiếm quang mấy người có lẽ đã muốn tiếp cận đã đến màu đen đầu thời điểm mới bị cái kia h ắ c khí biến thành dải giờ k h ắ c này ma tôn trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ hắn cũng thật không ngờ chính là một người giới đang không có ngạo hồn này lão bất tử về sau rõ ràng có thể xuất hiện như vậy một cái tuổi còn trẻ cừng giả phải biết rằng ma tôn tồn tại đó là hơn mười vạn chính là trên triệu năm t u vị thế nhưng ma này diệp phàm kiếm khí rõ ràng khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi thế cục gấp gáp diệp phàm không có, có tâm tư nhiều dây dưa bởi vì ma vật thật sự quá nhiều hơn nữa này ma tôn chưa trừ diện ma vật sức chiến đấu rất mạnh tin tưởng này ma khí chính là chủ đạo liền là ma tôn thời gian lâu dài sợ rằng lòng tộc cũng đ ể kháng không nổi tới lúc đó cục diện đã có thể một phát không thể vắn hồi vì vậy trong nội tâm quyết định được chủ ý diệp p h ạ m đem trong tay la thiên thanh kiếm chỉ hướng trời xanh trong miệng một tiếng gào to về sau dùng đến này ngày cuối cùng diệp p h ạ m ở đằng kia nóc nhà lĩnh hội cựu huyền ngạo kiếm quyết đệ cựu thế kiếm phá thương cung bây giờ diệp p h ạ m ngạo hồn quyết đã hoàn toàn luyện thành đã có như vậy bên trong tu cấm pháp lại thêm chi diệp phàm tâm cảnh cũng tăng lên không ít đối với cựu huyền ngạo kiếm quyết l ĩ n h ngộ tự nhiên cũng liền nước chạy thành sông dù sao này cựu huyền ngạo kiếm quyết đồ vật chỉ là bên ngoài vanh ba lúc này bên trên bầu trời phát ra rầm rầm lôi minh âm thanh ngay tại diệp phảm gào to về sau mọi người rõ ràng có thể thấy được thậm chí những cái kia ma vật đều có chút hoảng sợ một đạo tục tặng thiên lôi cộng thêm k h ắ c một bên một đạo thiên hỏa thẳng đến diệp phảm trong tay la thiên thanh kiếm m à đi chương bốn trăm bốn mươi tám thuyết thư người đại kết cục la thiên thanh kiếm bên trái bên trên bầu trời một đạo t h u điên của thiên lôi oanh kích tại la thiên thanh kiếm mặt trên tại đây là diệp phàm ả bầu trời, lại l thật không ngờ chẳng qua lúc này diệp p h ạ m hồn nhiên không sợ như vậy cũng tốt cái gọi là thiên lôi thiên hỏa nghe nói là thần giới dùng để khảo nghiệm hạ giới sinh linh thần vật vậy thì nhìn xem có thể hay không đã diệt này cái gọi là ma tôn đã luyện thành nạo hồn quyết diệp phàm lại thêm chi hấp thu định thiên châu diệp phàm đã sớm đã vượt qua cái này thế gian tồn tại bởi vậy ý niệm của hắn k h ẽ động kiếm thế vận chuyển thi triển ra đệ c cứ ử u thế c ử u huyền ngạo kiếm quyết kiếm phá t h ư ơ n g cung chẳng qua một kiếm này nhưng lại mang theo thiên lôi thiên hỏa lực màu vàng màu xanh r a trời màu đỏ ba cổ đan vào cùng một chỗ cổ sáng cấu thành một thanh to dài thần kiếm từ trên cao đi xuống b ổ về phía cái kia giữ t ậ n ma đầu, thì ra là cái kia cái gọi là ma tôn tại thời khắc này ngay tại diệp phàm kiếm chỉ trời xanh một khắc ở này tượng chừng cho hạo nhiên trinh khí thiên lôi thiên hỏa xuất hiện một khắc này ma tôn thật sâu cảm thấy sợ hãi kiếm quang đem cái kia ma tôn màu đen đầu xanh xanh một phân thành hai lập tức toàn bộ bầu trời vang lên một hồi chói thai kêu rên thiên lôi thiên hỏa lực đem d ậ y đặc ma khí đang tại sơ tán đã không có ma khí chính là t r è o trống những cái kia cái gọi là mười vạn ma vật cũng không có lực lượng nguồn suối long tộc những cao thủ nhẹ nhõm có thể đem chi chém chết dù vậy tại cường hãn ma vật điên cuồng tiến công xuống long tộc hơn vạn thần long cũng tổn thất một phần ba loại này thương vong thức có thể nói to lớn chẳng qua tất cả mọi người hiểu rõ đối mặt ma tôn không có khả năng không có hy sinh cũng may đa số người còn sống cũng may đại lục huyền phong thiên lần nữa dần dần nổi lên vốn màu sắc ánh mặt trời cuối cùng lần nữa phổ chiếu đại địa nhìn thấy ma tôn cùng với ma giới ma vật đang tại bị tiêu diệt tất cả mọi người đã bắt đầu s ô i trào diệp phạm cũng tại cả nhân loại này văn minh c h i ở bên trong lấy được một cái thậm chí cao hơn cổ v õ đấu hoàng cao hơn chiến thần danh sưng đấu thần nhưng mà lúc này diệp phạm đã hoàn toàn không quan tâm những thứ này cùng với lý chỉ huyên lo lắng đồng dạng hắn rất mờ mịt bây giờ mà ngay cả thiên lôi thiên hỏa đều không làm gì được diệp phạm này liền đã chứng minh hắn đã chuẩn bị phi thăng thần giới tư cách hơn nữa diệp phàm mình cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được thần giới tại gọi về hắn chỉ muốn hắn muốn tùy thời có thể một kiếm phá không phi thăng thần giới đã đến thần giới là có thể nhìn thấy linh n h i đây là diệp phàm đợi một vạn năm kỳ vọng thế nhưng mà thật sự là hắn lại không đành lòng rời khỏi những huynh đệ này không đành lòng rời khỏi yêu hắn chỉ huyên dạ cha còn có trọng hàm hắn nên nói như thế nào lối ra vì một người mà tổn thương nhiều người như vậy tâm này đáng ra sao thế nhưng mà phần này yêu là đáng giá cùng không đáng để có thể cân nhắc sao đây là nhiều người ít người vấn đề sao bởi vậy lúc này diệp p h ạ m thật sâu lâm vào m ở mịt thế khó xử ma tôn đã biến mất trong thiên địa cuối cùng lần nữa lâm vào bình tĩnh đã không có cái kia cái gọi là gặp chắc trở mọi người cuộc sống cũng đem lại lần nữa bắt đầu có thể là cuộc sống của mình nên như thế nào đi xuống đây mê mang diệp p h ạ m thu hồi la thiên thanh kiếm thân hình chậm rãi rơi xuống đất đang lúc mọi người vui mừng trong ánh mắt dọc theo đường ven biển chậm rãi tiêu s à i lấy mọi người thấy diệp p h ạ m thân ảnh thời gian dần trôi qua rời xa không ai đổi theo mau bởi vì mấy ngày nay trong thời gian mọi người đều biết diệp phàm tâm tư lại nói tiếp mỗi người đều không đành lòng khiến cho diệp p h ạ m rời đi tất cả mọi người muốn cùng diệp p h ạ m một đời một thế cùng một chỗ nhất là lý chỉ huyên bọn người tiểu bạch tiểu hắc liền càng không cần phải nói thế nhưng mà tại cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát tiểu bạch cùng tiểu hắc cũng giảng thuật một phen lúc trước la thiên cùng linh nhi ở giữa cái kia khắc cốt mình tâm yêu mọi người mặc dù lòng có không đành lòng có thể là bọn hắn không muốn làm cho diệp p h ạ m khó xử đã diệp p h ạ m luôn phải đi như vậy bọn hắn có khả năng là diệp p h ạ m làm cũng chỉ phải không khiến cho hắn lo lắng khiến cho hắn yên tâm tiêu sái về phần rơi xuống quyết định này trong lòng mỗi người là như thế nào cả đây chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất một đường những mưa gió đi đến cuối cùng lại cuối cùng là muốn tách ra loại kết cục này mặc cho ai cũng không tiếp thụ được hơn nữa bọn họ cũng đều biết đồng nhất đừng sẽ là cả đời vĩnh biệt còn chưa nghe nói qua cái nào thần đi vào nhân gian này liền đã chứng minh một khi phi thăng sợ rằng cũng không có cơ hội nữa đã trở về ban đêm rất nhanh t i h n đến thế nhưng mà này một cái ban đêm không người chìm vào giấc ngủ mọi người mời phía dưới diệp phàm tự nhiên cũng phải cùng mọi người nâng cốc luôn hoan nhưng mà tới được đều có vài phần men say thời điểm diệp phàm phát hiện trên mặt của mỗi người đều có chút kỳ quái biểu lộ lao công chỉ huyên mời ngươi một chén nói xong lý chỉ huyên đem trong tay tiểu thủy uống một hơi cạn sạch lao công dạ trà cũng muốn mời ngươi một chén mặc dù dạ trà sẽ không uống rượu khúc khúc dạ trà cũng đem một chén rượu lớn nắm lỗ mũi cứng rắn uống vào uống xong còn không ngừng h ò khăn đại ca ta tiểu bạch cũng muốn mời ngươi đại ca ta d i ệ p phám đem trong tay rượu mạnh uống một hơi cạn sạch nhìn xem cái kia một đôi con mắt cái kia lần lượn từng cái một gương mặt trong lòng của hắn rất không là một tư vị lao công chúng ta đều biết ý nghĩ của n g ư ơ i linh n h i là một cô gái tốt là của chúng ta thật lớn tẩu nàng bây giờ nhất định là ở chỗ này c h ờ ngươi lao công sáng sớm ngày mai chúng ta cho ngươi tiến đưa lao công ta dạ t r à ngươi xem một chút ngươi làm gì à lao công của chúng ta muốn thành thần này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ ngươi nên cao hứng mới được là à. thế nhưng mà thế nhưng mà ta ha ha không có việc gì không có việc gì ha ha ha ha ha, ha. đến chúng ta uống rượu uống rượu ngày mai sáng sớm cho đại ca tiến đưa đến à à à. v ư ơ n phi a m thăng thành thần đây thật là tất cả mọi người mộng tưởng diệp phàm cũng là người trong lòng của hắn cũng là có chút ít khát vọng nhưng là đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu linh nhi nhất định đang ở đó thần giới nhất định tại đó hắn có một loại dự cảm chính mình chỉ đã tới rồi thần giới liền nhất định sẽ trông thấy linh n h i bởi vậy diệp phàm thật sự rất m ở m i ệ n g say mê có lẽ sẽ làm cho người ta quên rất nhiều chuyện đêm nay tất cả mọi người là say mềm chỉ có diệp phàm ngồi ở nóc phòng đưa mắt nhìn xem cái kia một vòng trăng sáng sững sờ xuất thần ngay kế tiếp s á t trời thời gian dần trôi qua phong sáng diệp phàm nhịu nhữ mày hôm nay thì khí trời tựa hồ không phải tốt như vậy trời u ám ai một đêm này hắn cũng không có nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ mọi người cũng đều tỉnh dậy đi qua tất cả mọi người vây quanh đi ra bọn họ đều là nhìn qua trên nóc nhà diệp phàm không ai mở miệng nói câu nào cũng không người nào biết còn có thể nói cái gì thế nhưng mà kỳ thật tại trong lòng của mỗi người thật sự đều có thiên ngôn và ngữ diệp phàm chậm rãi đứng dậy hắn nhìn nhìn phía dưới những này quen thuộc gương mặt vang lên cái kia chuyện cũ đủ loại diệp phàm trong nội tâm vô tận c h u a sót tiếp tục như vậy nữa chính mình sợ rằng không có quyết tâm đã đi ra bởi vậy đau dài không bằng đau ngắn diệp phàm thân hình tại ánh mắt của mọi người trong từ từ đi lên cho đến cuối cùng đã đến nhất định độ cao la thiên thánh kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay của h ắ n lúc này diệp p h ạ m dường như thực thần giống như quay mắt về phía phía dưới những người này đơn cầm trong tay la thiên thanh kiếm thật lâu hắn cuối cùng đối với đỉnh đầu bổ ra một đạo kiếm khí nay kiếm khí rõ ràng liền biến mất tại trước mặt của hắn không bao lâu ở trước mặt của hắn dần hiện ra vạn đạo hào quang hào quang cựu thật giống một cái mặt trời giống như đem vô số hào quang rơi vãi hướng đại địa hôm nay sắc trời âm trầm nhưng là vào lúc này mọi nơi đều là đủ mọi màu sắc sáng g i ỏ tại đây một giây lý chỉ huyên đám người đã không cách nào áp lực một đôi con mắt không để ý tới ánh sáng mánh liệt tuyến gác gao chăm chú vào diệp phàm bởi vì là bọn họ cũng đều biết này chỉ sợ là cuối cùng một cái c h ư ớ c mắt chỉ hy vọng có thể nhiều liếc mắt nhìn tại khoẻ mắt của bọn hắn đã sớm chạy xuống loang l ộ nước mắt p h à n phất thượng thiên cũng cảm thấy thương cảm của các nàng cái này mùa đông trận đầu tuyết rõ ràng vừa lúc đó chậm rãi rơi xuống trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc hào quang đem không trung rơi xuống một mảnh kia mảnh đông tuyết làm nổi bật tuyệt mỹ vô cùng chỉ là dẫn theo một vòng thê lương tại cuối cùng không đành lòng nhìn mặt đất những người này liếc về sau ngũ thải hà quang lập tức bạo lõe lên một cái đợi cho vầng sáng tan hết diêm pham thân ảnh cũng biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. đại ca ngươi một đường đi tốt đại ca ngươi sẽ nhớ rõ chúng ta sao lão công chỉ huyên sẽ cả đời nhớ rõ ngươi chỉ huyên chờ ngươi trở về ngươi còn không có cho con của chúng ta đặt tên chữ lâu rồi ngươi đã nghe được sao chỉ huyên ngươi bảo trọng thân thể coi chừng trong bụng hải tử nếu như bị hắn đã biết hắn nhất định sẽ rất thương tâm tin tưởng hắn có thể hiểu được ngươi ngươi chỉ là không muốn hắn có lo lắng trọng hàm v i ệ n lý chỉ huyên nói ra trọng hàm tỉ tuyết rơi nhiều nhao nhao như lông ngông giống như không có bao lâu nay đại địa đã bao phủ lên một mảnh tuyết trắng t i ê u thật giống trải lên một t r ư ơ n g màu trắng thảm đồng dạng tất cả mọi người tâm tình vô cùng trầm trọng thậm chí khóc hô không ngừng bên h a i đối với diệp phàm mà nói cái loại này đối với linh nhi cảm tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kỳ thật chính hắn cũng nói không rõ ràng có lẽ liền là một loại hãy náy cùng tiếc nuối ở kiếp này la thiên chỉ là muốn đền bù cái gì mà thôi ở vào lưỡng nan ở giữa hắn nhìn qua cái kia hư vô mở mịt hy vọng nhìn nhìn lại dưới chân cả vùng đất những này chân thật tình cảm rốt cuộc là cái gì mới đáng giá nhất quý trọng quý trọng người trước mắt nói cách khác la thiên đã là bất tử tri thân lúc nào phi thăng đều là giống nhau thế nhưng mà trên mặt đất những người này tánh mạng đã có hạn bởi vậy hắn đem cái kia đã bước vào cánh cửa không gian chân lại chậm rãi thu trở về ha ha tốt n g ư ơ i một cái lý chỉ huyên rõ ràng đều không cho ta thấy bên trên con của ta một mặt n g ư ơ i mười năm về sau dãy núi vờn quanh trong lúc đó bế thủy trời xanh chim hót t u y ể n chuyển nước rơi rơi động ở cái kia tuyệt trên vách đá dường như liên lụy rơi là tả p h ẳ m g trần vài mẫu rô tốt một vịnh bế thủy tại một cái thôn nhỏ bên trong có một cái không lớn con trà lúc này trong quán trà x u ố n g lại lấy một đám h ả i tử c ậ u hoa c ậ u hoa vẫn chưa về nhà nên ăn cơm đi mẹ ta lập tức trở về đi ta còn không có nghe xong đoạn chuyện xưa này thúc thúc về sau đ â u rồi về sau đến mức nào nữa à người nói nhanh một chút ta mẫu thân bảo ta ăn cơm ha ha ha ha ha gấp cái gì à thúc thúc câu chuyện còn có rất nhiều các ngươi bọn này tiểu g i a hỏa à, chính là quá tham lam cuốn này sách nói rõ ràng tiên thúc thúc còn có càng đặc sắc đi thôi s á c trời không còn sớm đều đi về nhà a một đám tuổi tác chỉ có hơn mười tiểu hài tử ăn mặc đơn giản nghe xong lời nói này trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ lúc này mới đã đi ra q u o n trả đợi cho bọn nhỏ đi rồi mấy người thân ảnh đi tới giảng sách người phụ cận nhìn qua bọn này hài tử trên mặt của các nàng lộ ra vui vẻ giảng sách người vẻ mặt yêu thương nhìn một chút mấy nữ nhân tử cái k i a một đôi tròng mắt hiện ra thâm thúy xanh thẳm hết t r ọ o bộ sách mới thượng truyền mong rằng ủng hộ nhiều hơn http vduvduvduv doa trụ con búc lộ tên sách thăng quan phát tài thú lao bà thu tác là đủ khác còn có một vốn huyền huyễn loại tác phẩm nạo t i ê n đấu thần đã hoàn thành tám mươi vật chữ luôn luôn một cái thích hợp ngài mong rằng các h u y n h đệ đọc sách thời điểm không quên cất chứa bỏ phiếu hiểu y sẽ đem hết khả năng viết xong tác phẩm mỗi quyển sách tất nhiên bản hoàn tất tất nhiên dụng thông